Chưa một, k ý sinh thể đến từ thiên ngoại, nóng bức mùa hạ, Thái Dương lửa nóng cùng biết tiếng kêu tổng là làm người ta phiền muộn. Tại s a o giờ ngọ 2 giờ đồng hồ thời gian bên trong, liền càng không có bao nhiêu nhân nguyện ý từ trong phòng đi ra đi lại. Trần Dương ngẩng đầu nhìn xem qua lại chiếc xe, tại đây lão c ũ x á khu t r ù n g không có an trí cái gì đèn xanh đèn đỏ, qua đường cái khi nhất định cần phải rẽ t r ừ n g cẩn thận. Trung q u ý tháng trước một chết hai thương t h ả m kịch còn tại nhắc nhở ở nơi này nhân. Nhìn đến không có chiếc xe, Trần Dương đi qua đường cái, cúi đầu, chậm rãi hoạt động cước bộ hướng tới chính mình nhà lầu đi. x u ê n qua một điều cũ nát ngõ nhỏ. cẩn thận tránh đi trên mặt đất n ớ c động, xâm nhập đi ước có mấy chục mét tự l y Trần ư ơ n g cướp bộ rốt cuộc tại một tòa 80 niên đại tu kiến năm tầng nhà lầu dừng lại. tại đây con hẻm bên trong, kê sắt rất nhiều như vậy nhà lầu, đưa mắt nhìn lại giá phơi đồ, quần áo hỗn độn không chịu nổi, để người không khỏi nhũ mày. nhưng mà chính là tại đây dạng bẩn loạn trong hoàn cảnh, này con hẻm bên trong lại cư trụ rất nhiều đến từ thiên nam địa bắc trẻ tuổi nhân, vì tại Đông Hải này tòa quốc tế đại đô thị tìm kiếm trở nên nổi bật cơ hội, bọn họ cam tâm tình nguyện ở tại nơi này, vì chính là nơi này tiện nghi tiền thuê nhà. đương nhiên. Trần ư ơ n g không ở này liệt, thân phận của hắn tài trí hơn người, cũng không phải là kia vài một nghèo hai trắng lang b ạ giả, mà là có khổng lồ tư bản. Hắn liền là này tòa nhà lầu có được giả, cũng tức là ở nơi này trẻ tuổi mọi người trong miệng, cam thủ đến tận xương tùy chủ nhà trí nhất. Tuy nói Trần ư ơ n g làm chủ nhà tựa hồ tuổi có vẻ có chút quá mức tuổi trẻ, mới 24 tuổi niên linh rõ ràng hẳn là không bao nhiêu tài sản, nhưng Trần ư ơ n g là phú nhị đại, này tòa nhà lầu bắt đầu từ cha mẹ trong tay kế thừa xuống dưới, có phòng ở, chỉ bằng n ư ơ n g tiền thuê nhà, Trần ư ơ n g liền có thể không tất đi ra ngoài công tác, thiên tính người biếng hắn cũng vui vẻ như thế. Tốt nghiệp sau tìm mấy phân công tác đều không như thế nào vừa lòng, liền dứt khoát buông tay công tác. Dù sao có tiền thuê nhà nơi tay cũng không sợ sẽ đói bụng, h ú n g chi cha mẹ cho hắn lưu một tiệm mì, cũng có thể gia tăng chút thu nhập. Hơn nữa hắn rất lạc quan cho rằng, đợi đến về sau chính phủ di rời nơi này khi hắn còn có thể có bút cự nghịch di rời phí cho hắn, tương lai quả thực không cần quá mỹ hảo. Khả tốt đẹp ngày lại tại tối hôm qua bị đánh gãy, thậm chí ngay cả hắn tương lai cũng vô pháp bảo đảm. Trần u ơ n g nghĩ đến đây, nội tâm chính là một trận đau nhức. Mở ra dưới lầu cửa phòng, Trần u n g thẳng đến chính mình lầu một trụ sở, làm chủ nhà. vốn có quyền lợi lựa chọn tốt nhất cư trú hoàn cảnh nhưng trần ư ơ n g lại cũng không thích hai lâu thậm chí càng cao tầng mới trước đây tao n ộ đến địa trấn đã tại hắn nội tâm lưu lại bóng ma theo bản năng không tưởng thời gian dài ở tại chỗ cao miễn cho tao n ộ địa trấn khi không kịp chạy trốn cầm ra chìa khóa mở ra cửa phòng ấn xuống cửa cái nút hai thấp nhất tính phòng ở nhất thời bại lộ ở dưới ngọn đèn trần ư ơ n g sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt hắn im lặng không lên tiếng cầm lấy chén nước nhấp một ngụ nước thở dài một hơi phanh chén nước đột nhiên trần ư ơ n g từ tay phải t r ợ xuống ném xuống đất phát ra cự đại tiếng vang trần ư ơ n g thần sắc đại biến. Hoảng sợ nhìn tay phải không chịu k h ố n g chế bắt đầu vặn mèo, giống như cao su như vậy, đột nhiên thân trưởng một mét nhiều, tình hình chi quỷ dị làm người ta không dám tin. Nhưng mặt sau một màn tình hình càng làm người ta trong lòng phát lệnh, biến trưởng tay phải gấp khúc lại đây, vốn bàn tay trung tâm vị trí, bắt đầu dần dần xé rách, từng t ầ n g nhục nha quay cuồng không n ớ t rất nhanh biến thành nhất trương miệng. đ ố i hình dạng giống như nhân miệng như vậy, trưởng tại bàn tay trung tâm vị trí, nhưng này trương miệng bên trong cũng không tượng nhân loại miệng như vậy hữu hảo, mà là thượng hạ phủ đầy hàn quang lăng lăng bén nhọn răng nhọn, quả thực giống như là cá mập t r ắ n miệng. Tay phải kịch biến mới vừa hình thành, Trần ư ơ n g sợ hãi biểu tình vừa hiện lên, cao su dường như tay phải mạnh hóa thành một đạo hư ảnh. Ngay sau đó, Trần ư ơ n g mặt trái đau nhức, bị một trường phiến được nước miếng bay ngang, hét thảm một tiếng quỳ i ạ p xuống đất. Nhân loại 6. phiến hoàng Trần Dương mặt trái, tay phải căn bản không chịu Trần ư ơ n g ảnh hưởng, tự chủ gấp khúc có ruồi, nhìn xuống quỳ r ạ p xuống đất Trần ư ơ n g cư nhiên từ kia trương miệng lý phát ra thanh âm. Ta không tưởng lại nói lần thứ hai, nếu ngươi còn dám không nghe ta nói, ta không ngại khiến ngươi lại cảm thụ một chút thống khổ h à m nghĩa. Ta, ta không dám s u Run run thân thể. Trần ư ơ n g quỳ trên mặt đất, trôn đầu sợ hãi và p h ầ n Hừ, ngây thơ hành vi, ngươi cho rằng đi tìm các ngươi nhân loại chỉ an duy hộ giả, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Lấy các ngươi nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật, muốn tìm ra trên thân thể ngươi vấn đề, không thể nghi ngờ là mơ mộng h a o h u y ề n Tay phải không ngừng co duỗi, thường thường đem miệng tới gần t r ầ n nương má, lệnh hắn càng thêm sợ hãi. Đúng vậy, hiện tại Trần Nương biết, này này nọ nó nói lời nói cũng không sai, hắn khủng hoảng dối, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, thiên chân cho rằng đồn công an cảnh sát thật sự sẽ giúp hắn, nhưng là khi hắn tại đồn công an báo nguy sao? nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc chạy mau tin tưởng hắn hiện tại đã tại bệnh viện tâm thần chờ đợi kiểm tra đối trên thế giới không ai sẽ tin tưởng Trần ư ơ n g nói lời nói hoặc là nói cho dù có nhân tin tưởng Trần ư ơ n g cũng không dám đi nói tỉnh táo lại hắn cảm giác trước không nói có hay không nhân sẽ tin tưởng hắn hồ nôn g loạn nữ g liền tính thực sự có người tin tưởng hắn chỉ sợ chính mình ly tử cũng không xa giờ phút này Trần Lương thật sự là hối hận vô cùng đêm qua nếu hắn không nơi nơi chạy loạn mà nói có lẽ liền sẽ không như thế xui xẻo gặp được loại này đến từ thiên ngoại chưa biết này nọ cũng sẽ không bị này t h sinh lại càng sẽ không có này hiện tại không xong vận mệnh. Càng gọi lúc này hắn sợ hãi là rõ ràng đêm qua ký sinh sau thứ này nói chuyện còn đ ư ớ c u ã n g giống như anh nhi bi bo tập nói, nhưng hiện tại thứ này nói chuyện cư nhiên tựa như này lưu sướng, nó đến cùng là làm sao được đến? Nhân loại lớn nhất sợ hai đến từ chính chưa biết, chân đương không biết này ngoại sinh vật là như thế nào làm được, hắn cũng không bao nhiêu hứng thú đi tự hỏi này trong đó nguyên lý, hắn chỉ biết là thứ này đối với hắn tuyệt đối không hữu hảo. Từ tối hôm qua đến bây giờ, thời gian trên lệch không nhiều quá khứ giờ, hắn liền ai năm cái bàn tay 30 i rưỡi phút kích. đối chính mình tay phải thế nhưng vớ vẩn công kích chính mình bụng này con mẹ nó là tại nói đùa sao đổi làm trước kia Trần u ư ơ n g khẳng định cảm giác này không thể nghi ngờ là c h ê cười nhưng hiện tại bị thiên ngoại không rõ sinh vật ký sinh qua đi tay phải lại khiến này c h ê cười trở thành hiện thực nhưng thật sự ngay mặt đối với này c h ê cười Trần u ư ơ n g lại dù có thế nào cũng cười không ra đến hiện tại đứng lên cho ta đổ một ly thanh thủy nhanh lên Trần ư ơ n g thân thể run run đối mặt thứ này nói ra lời má nóng cháy đau đớn không dám khiến hắn vi phạm vội vàng đứng lên bất chấp thu thập trên mặt đất thủy tinh mảnh nhỏ dùng tay trái đổ một chén nước b ư n g ở tay phải bên cạnh, tay phải phảng phất biến thành đất dẻo cao su, có thể tự do co duỗi không nói, còn có thể tiến hành biến hình. chỉ thấy này nằm chỉ mạnh thân trưởng vài chục cm, giống như n g ũ điều dây thường như vậy quấn quanh trụ chén nước, kéo gần miệng bên cạnh đổ đi vào. một ly thanh thủy không đến hai giây liền đã thấy đáy, tay phải buông ra cái chén, trần l ư ơ n g tay mắt l ê n h lẹ, nhanh chóng dùng tay trái tiếp được, tránh cho này cái chén tao nộ tiền nhiệm thảm kịch. cái thứ sáu, trần l ư ơ n g trần chờ dưới, chép c á p úng không dám nói ra. ngươi có lời gì muốn nói sao? tay phải tha một vòng. Phủ đầy răng nhọn miệng tới gần trần n ư ơ n mặt, hái được trần nương chán m ồ hôi lạnh đ a ra. Của ngươi tim đập tại nhanh hơn, thân thể cũng tại đổ m ồ hôi. Ngươi tuổi hồ là đang làm cái gì gian nan lựa chọn? Tay phải miệng ly khai trần n ư ơ n mặt, ở không trung xoay tròn một vòng, đột nhiên thân trưởng ấn xuống phòng khách t i v i cái nút. Tivi ba sáng lên, q u â n thuộc trung ương tin tức kênh hình ảnh xuất hiện ở trần nương trong tầm mắt. Đổi làm ngày xưa, trần nương tuyệt không hứng thú xem như vậy tin tức, nhưng tại hôm nay, hắn lại thành thành thật thật ngồi trên sofa so trong trường mầm non tiểu hải tử còn muốn n u t h u ậ n quả thực so nghe thánh dụ còn muốn thành kính. v ề sau. Ngươi mỗi ngày tất yếu rút ra một giờ thời gian mở ra TV n m Vì vì cái gì? Ba. Một tia huyết thủy từ Trần Nương bên miệng thẩm thấu đi ra, hắn dùng tay trái bùm mặt, hoảng sợ nhìn tay phải. Ta nói qua lời, không tưởng lại nói lần thứ hai, nhớ kỹ, mỗi lần nếu ngươi khiến ta nói lại lần nữa, liền muốn ai một bàn tay. Ta, ta nhớ kỹ. Jun Jun, Trần Nương đối mặt này chưa biết sinh vật, không dám phản kháng. Hảo, ngươi vừa rồi có lời gì? Hiện tại có thể nói. Tay phải nhìn chằm chằm TV cũng không quay đầu lại. Ta, ta s u Trần ư ơ n g vòng lên d ũ n g khí cái kia, xin hỏi ngươi ký sinh tại cơ thể của ta t ư ợ n g đến cùng là tưởng làm gì? Ba. Chương 2, hóa khách vi chủ. Ngươi, ngươi lại đánh ta. Trần ư ơ n g mau khóc, này 16 giờ bị đánh, so với hắn này hơn 20 năm còn muốn nhiều. Ngươi nghĩ rằng ta tưởng ký sinh tại ngươi này hay m ọ n xấu xí, nhỏ bé sinh vật trung sao? Tay phải đánh xong Trần ư ơ n g một bàn tay sau, buông một câu, lại không có giải thích Trần ư ơ n g vấn đề. Kia, vậy ngươi lúc nào đi x ấ u Hỏi xong những lời này, Trần ư ơ n g nhanh chóng dùng tay trái che má, kinh hãi đảm chiến nên đón lại một bàn tay. nhưng ra ngoài ý liệu là tay phải không có đánh hắn đợi hoàn thành mục đích của ta khi ta tự nhiên sẽ rời đi tay phải lạnh lùng nhìn hắn một cái rất kỳ quái chỉ có nhất trương miệng tay phải rõ ràng không có ánh mắt trần ương lại cảm giác r a kia cổ lạnh ý sợ hai tại nội tâm nảy sinh trần ương t ú i đầu răng nanh n h ấ t cắn p h ồ n g lên cuối cùng dũng khí hỏi vậy ngươi có cái gì mục đích ta của ta ý tứ là nói nếu ngươi có thể nói cho ta biết ta nhất định liệu mạng giúp ngươi hoàn thành không cái kia tất yếu ta không để ý của ngươi c ả m thụ chỉ cần ngươi nghe ta mệnh lệnh là được Tay phải tựa như đối đãi một trùng tử như vậy, có chút không kiên nhẫn nhân loại. Nhắm lại của ngươi tối miệng, kế tiếp một giờ bên trong, không chuẩn nói chuyện, không cho phép lúc đ í c h Trần ư ơ n n trước tiên ngậm miệng lại, so nghe cha mẹ nói chuyện còn muốn t h u n theo. Giả như cha mẹ hắn thấy như vậy một màn cảnh tượng mà nói, khẳng định sẽ hối hận. Mới trước đây xuống tay vẫn là rất ôn nhu. Trần u ư ơ n xem lên tin tức, đây là hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem tin tức, nhưng bản tính khó rời, nhìn hơn 10 phút sau, hắn liền thai trái tiến thai phải ra, ánh mắt đều mất đi t i ê u cự, một mảnh cao tăng ngồi thiền phong p h ạ m Các lão nhân thường nói. hiện tại trẻ tuổi nhân mạnh mẽ vô cùng, một điểm kiên nhẫn đều không có, lời này tuyệt không phải không có đạo lý. Trước kia Trần ư ơ n g lớn nhất tật xấu chính là không có nghị lực cùng kiên nhẫn, giống trưởng không lớn hải tử như vậy, đối với chính mình không có hứng thú sự tình luôn luôn chỉ có 5 phút đồng hồ nhiệt tình, mất đi nhiệt tình liền muốn buông tay. Thậm chí phát triển đến sau này, có bắt buộc chứng d ư ờ n g như, cùng bằng hữu ăn cơm đám người đẳng 1-2 hai phút đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo âu vô cùng, thậm chí sẽ ở bằng hữu đến sau đại phát tính tình, thường xuyên qua lại biến thành bằng hữu cảm giác h ắ n thực cổ quái, cảm giác người này không thể thâm giao. Giao tỉnh cũng liền đạm s ố n g dưới, nên quá cường bách chứng nhân liền biết, bắt buộc chứng p h á t tăng lên, căn bản không phải do chính mình, cứ việc Trần Nương cảm giác chính mình như vậy làm không đúng, Khảng ồ i yên một hồi liền tổng là lo âu vội vàng sao động, như thế nào cũng nhẫn lại không s ố n g dưới. Nhưng mà giờ này khắc này, nếu là Trần Nương bằng hữu tại hiện trường, khẳng định sẽ sửng sốt đến không tin hai mắt của mình. Trước kia cái kia tại vị trí ngồi không đến vài phút Trần ư ơ n g hôm nay cư nhiên c ó thể thành thành thật thật ngồi hơn 10 phút, càng khủng bố là, Tọa Tư so quân nhân còn muốn đoan chính, hơn 10 phút lăng là không có di chuyển chẳng sợ một t i a một h à o Một giờ sau, m ồ i hôi lạnh tầm ư ớ t sau y trần lương, rốt cuộc nghe được tay phải tuyên bố mệnh lệnh đem tivi đóng. Như c h ú t được gánh nặng trần lương đứng lên thời kém điểm ngã sắp xuống, dùng tay trái xoa xoa run lên đ ù i nhanh chóng bằng nhanh nhất tốc độ đến dùng điều khiển từ xa đóng tín tivi. Kế tiếp, đi đem máy tính mở ra. Mở ra máy tính, trần lương có điểm nghi hoặc, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh dưới tình huống, chỉ có thể đi vào phòng mình mở ra máy tính. Máy tính chậm rãi khởi động máy, kinh điển i p hình ảnh chậm rãi ở trên màn hình hiện lên. Quá chậm, quá chậm s Tay phải phát ra không kiên nhẫn thanh âm. ở không trung ngưng mắt nhìn màn hình, ngón út đột nhiên thân trưởng một mét nhiều, c uốn lấy con chuột không chế được di động. nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, Trần Dương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy như vậy khủng bố sự tình thế nhưng xuất hiện ở chính mình trên tay phải mặt, đổi thành bất cứ một người đến cũng sẽ không so Trần Dương dễ chịu. lao c ũ máy tính rốt cuộc mở ra, tay phải không chế được con chuột, điểm kích bộ phận xem xét thượng khởi võng. Thỉnh, xin hỏi ngươi tính toán, tính toán làm gì? dùng lấy lòng nữ khí, Trần Dương thật cẩn thận do hỏi. cằm miệng của ngươi lại, không đáp lại Trần Dương hỏi, tay phải còn tại xem chính mình cần t i n tức. Trần Uyên đành phải từ trên màn hình tìm kiếm này chưa biết sinh vật quyết định, nhưng hắn chỉ nhìn một cái, nhất thời liền hết c h ô nói rồi. Bởi vì ở tay phải không chế giới, màn hình xem tốc độ căn bản là không phải nhân loại mắt thường có khả năng nhận. Trần ư ơ n n mới nhìn thấy mở đầu vài chữ, toàn bộ trang liền xem đến cùng đóng kín. Hơn 10 giây chi gian, mấy chục trang đóng mở không ngừng, rốt cuộc Trần u ư ơ n này đại cổ xưa phá máy tính tạm chết phá vỡ. Gọi ngươi xem nhanh như vậy, cái này hào đi. Trong lòng mới sinh ra một chút sung sướng khi người gặp họa cảm xúc. Trần Dương thần sắc biến đổi, một trận kêu t h n m thiết, một cỗ từ thân thể chỗ sâu truyền đến đau nhức đột nhiên đánh tới, lệnh hắn hô hấp bị kiềm hãm, chỉ là ngắn ngủi vài giây đau đớn, liền giống như đã trải qua địa ngục ma luyện, mồ hôi đại diện tích thẩm thấu đi ra, nhịn không được nôn mửa lên. Nhớ kỹ, nhân loại của ngươi cảm xúc ta cũng có thể cảm giác được, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tay phải tham thọ lại đây, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Dương nôn mửa lại đối với ta bất t í n h lần sau liền đem lần này giáo h ấ n kéo dài đến 10 giây. Trần Dương sợ hãi v à phần, hắn cho rằng phiến cái tát, đánh kích bụng đã là lớn lao trừng phạt. Khả kinh lịch qua vừa rồi kia trận c ấ p đau, hắn mới hiểu được loại này trực tiếp kích thích cảm giác đau thần kinh t r ừ n g phạt. Quả thực so thiên đau vạn quả còn muốn thống khổ. Hảo, cầm lên của ngươi chìa khóa cùng thẻ ngân hàng, chúng ta đi ra ngoài. Trần ư ơ n g chết lặng, run run đứng lên, cũng không đi q u ả n g trên mặt đất ôn. Nghe theo mệnh lệnh cầm lấy chìa khóa cùng thẻ ngân hàng, từng bước phòng nghỉ ngoài cửa đi. Phanh, đóng lại cửa phòng, Trần ư ơ n g đi ra nhà lầu. Buổi chiều 3 giờ hơn Thái Dương như cũ chói mắt đến cực điểm, Trần ư ơ n g ánh mắt không ánh sáng, sắc mặt tái nhợt, giống như cái sắc không hồn như vậy. nhìn đến bên ngoài dương quang vẻ mặt đều có chút hoàng hốt, ách. đang lúc trần ư ơ n g hoàng hốt lúc, tay phải đột nhiên không chịu không chế hướng lên trên r ố i ra, vừa lúc xảo chi lại xảo bắt được một tiểu hoa buồn. này, đây là có chuyện gì? trần ư ơ n g nhìn này từ trên trời giáng xuống chậu hoa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu không phải tay phải bỗng nhiên tiếp được chậu hoa, hắn đầu giờ phút này sợ là đã đập phá. 36. tay phải tùy ý chậu hoa vứt trên mặt đất, lập tức thoát phá, đóa hoa cùng bùn đất rơi xuống tung tóe một mảnh. a, đối, xin lỗi. một đạo nhu nhược giọng nữ từ đỉnh đầu truyền đến, trần ư ơ n g ngẩng đầu. Nguyên lai là ở tại hai lâu một danh nữ khách trọ, hắn nhớ rõ t ự a hồ tên là Tiêu Nhị, mới ở trong này không đến một tháng thời gian. Tiêu Nhị t ú i đầu thấy bởi vì chính mình không cẩn thận, thiếu chút nữa khiến chậu hoa tạm đến chủ nhà trên đầu, lập tức vô cùng giận mình, nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị đi giải thích. Ai ngờ đi đến dưới lầu cửa, lại phát hiện trừ nhất thoát phá chậu hoa cùng b ố n đất ngoại, chủ nhà thân ảnh sớm liền không thấy b ó n g dáng. Một ngày trước Trần ư ơ n g gặp loại sự tình này, trong lòng khẳng định sẽ bất mãn lưu lại khiến trách d ớ i đối phương, nhưng hôm nay hắn cũng không nảy công phu cùng thời gian, ở tay phải ra mệnh lệnh, không được kéo dài nửa điểm thời gian. bay thẳng đến mục đích đi tới nhân loại cho ta chú ý một chút còn có lần sau khiến cho chậu hoa điệu tại ngươi trên đầu thanh âm thông qua cơ nhục cốt cách trực tiếp truyền đạt đến trần ương trong màng t h a i mặt người ở bên ngoài xem ra trần ương chỉ là sắc mặt trắng nhợt thân mình run lên lại nghe không đến bất cứ kỳ quái thanh âm buổi chiều liệt nhật mang đến h ư n g h ư c n g h i ệ t khí đi ở trên đường cái nhiệt mọi người hận không thể đem toàn thân quần áo thoát tinh quang đi ở thái dương dưới đáy trần ương không cảm giác một điểm nhiệt tương phản hắn cảm giác rất lạnh loại này phát ra từ nội tâm rất lạnh thậm chí ngay cả nóng r ự c dương quang cũng vô pháp xua đ ổ i đi. ngược lại không ngừng tích lũy khiến hắn lạnh hơn. Thằng đến Trần ư ơ n g cảm giác rét lạnh trải rộng toàn thân trên dưới thời điểm đi gần 20 phút không có ra một giọt mồ hôi h ắ n nâng lên cương ngạnh cổ nhìn mục đích liếc mắt nhìn. Đây là một nhà công thương ngân hàng, thực phổ thông một nhà ngân hàng, cùng Trung Quốc đại bộ phận ngân hàng cũng chưa cái gì phân biệt. Trần ư ơ n g đối với này không hề hứng thú, hắn đi vào ngân hàng đại sảnh, xoát d ã y số ngồi ở trên trâu ngồi chờ đợi. Buổi chiều xếp hàng giải quyết ngân hàng nghiệp vụ người cũng không nhiều, không qua vài phút liền đến phiên Trần ư y n g hắn sờ s ờ túi vải, cầm ra thẻ ngân hàng đến gần quầy thủ một vạn nguyên tiền. một vạn nguyên, đáng chết, hắn tổng cộng gửi ngân hàng mới chỉ có 3 vạn dư nguyên, như vậy lập tức liền lấy ra một vạn nguyên tiền, trần ương đau lòng vô cùng, nhưng mà hắn không dám phản kháng, đây là tay phải mệnh lệnh, đưa vào mật mã, tiếp nhận ngân hàng viên trước đưa qua một s ố p tiền, trần ương còn có chút mê mang, tay phải khiến thủ một vạn nguyên tiền đến cùng là làm gì? không biết, hắn t ự hồ cũng không quên biết, lại nói tiếp, hắn còn chưa từng có một lần tính cầm qua một vạn nguyên tiền mặt, trước kia hắn sẽ cảm giác một vạn nguyên tiền mặt rất nhiều, hiện tại lấy trên tay mới hiểu được, kỳ thật một vạn nguyên tiền cũng không nhiều, liền nhỏ như vậy tiểu một s ấ quá ít. Trần Dương cảm giác lại cho hắn mười s ắ p hắn cũng không hài lòng. Chương ba, mua. Hảo, hiện tại này một vạn nguyên tiền mặc dù ở trên pháp luật còn thuộc về hắn, nhưng Trần Dương trong lòng minh bạch, lại như thế nào không tha, n à y một vạn nguyên tiền trên thực tế cũng không thuộc về hắn. Chết lặng quay người lại, Trần Dương chậm rãi hướng tới ngân hàng cửa đi. Đứng ở một bên ngân hàng Bảo An đẩy mặt cảnh giác nhìn Trần Dương, tựa hồ muốn từ Trần Dương mặt không chút thay đổi trên mặt nhìn ra một điểm cái gì như vậy, nhưng hắn thất vọng, người này giống như chỉ là một phổ thông thị dân, tuy rằng thần sắc cùng hành động có điểm cổ quái, nhưng cũng không có làm cái gì khác người hành động. vì thế bảo an quay đầu, ly khai nhìn chằm chằm chân ương tầm mắt, một lần nữa đem lực chú ý tập trung tại ngân hàng trong đại sảnh. ngay trong nháy mắt này phanh một tiếng, sau đầu truyền đến tiếng vang lập tức dẫn tới hắn quay đầu, giật tiền. trong đầu trồi lên như vậy một ý niệm, ngân hàng bảo an đương mau năm năm, làm bảo an hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám ở ngân hàng cửa giật tiền, hắn biến sắc, vội vàng từ sau lưng cầm ra cảnh côn s ô n g về phía cửa, cái kia bị đoạt x u i x ẻ o người trẻ tuổi phảng phất doãn đốc, cư nhiên còn đứng tại chỗ bất động, tùy ý giật tiền hất áo sơ mi nam tử hướng xa xa chạy đi, mau á chạy vào người trẻ tuổi bên người bảo an đang muốn kêu một tiếng mau báo cảnh sát ba chữ này trung đệ nhất tử mới từ bên miệng hô lên ánh mắt nhất hoa cái kia người trẻ tuổi thân ảnh biến mất thật nhanh bảo an kinh hãi nảy dựng rõ ràng giật tiền hắc áo sơ mi nam tử đều đã chạy ra hơn 20 m é t xa cái kia bị đoạt trẻ tuổi nhân thế nhưng ngay lập tức liền chạy đến nam tử mặt sau giống như diều hâu c h ả o tiểu kê tay phải cầm chặt nam tử cổ ném nam tử giống như hồ lô lăn làm một đoàn kêu thảm thiết liên tục ta dựa vào bảo an đã không biết nên nói cái gì cho phải này hí kịch tính một màn khiến hắn đại não đều có điểm đứng hình t ả m giác. Hắn xoa xoa ánh mắt, cầm cảnh côn chạy bước nhỏ đến hai người bên người. Nhìn người trẻ tuổi nhặt lên bị đoạt kia một s p tiền, bảo an há miệng người s á u Ngay sau đó, bảo an thân thể cương ngạnh vô cùng, tay chân lạnh lẽo, nói cái gì đều nói không ra đến. c h ơ mắt nhìn cái kia người trẻ tuổi nhặt lên tiền, giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như vậy, nói cũng không nói, xoay người liền đi. Thật lâu sau, thẳng đến trên mặt đất hắc áo sơ mi nam tử kêu thảm thiết mới đem bảo an bừng tỉnh lại đây, sau lưng đã thấp một lần. Đó là cái dạng gì ánh mắt? Không phải phẫn nộ, không phải kinh hoàng, cũng không phải may mắn, lại càng không là băng lãnh, là một loại vô sáu, cái gì cũng không có, một tia cảm tình sắp thái đều không hề con người cùng đồng tử. Không, Bảo An đột nhiên tình ngộ, kia không phải vô, mà là giống nhân loại đạp chết con kiến như vậy không chút nào để ý, đạp chết một con kiến, nhân loại sẽ có cái gì cảm xúc sinh ra sao? Đột nhiên chi gian, Bảo An có loại k h u ấ t nhục phẫn nộ sinh ra, nhưng phảng phất bị lao hổ nhìn chăm chú qua như vậy, lại mang theo một cỗ tìm được đường sống trong chỗ chết hư thoát cảm. Hắn biết, hắn chỉ sợ nhất sinh cũng vô pháp quên cái k i a ánh mắt. Tuy rằng chú định nói ra đi cũng sẽ bị người khác trở thành là h o giác đối đãi. Bên kia đã chuyển qua mấy con phố trần đương đang tại chịu đựng tay phải giao cho hắn trừng phạt. Môi đi lên một bước, đến từ hai chân đau đớn khiến hắn cảm giác tựa như đi ở đống lửa chung dường như đi lên một bước, liền cả người run rẩy một chút, r ă n g nhan h run run không ngừng, mồ hôi lạnh giống không muốn mạng như vậy liều mạng đi xuống thẳng. Đây là đối với hắn đại ý trừng phạt, dựa theo tay phải thuyết pháp, loại này cảm giác đau thần kinh kích thích đã là thấp nhất trình độ. Trần ư ơ n g biết không sai, vừa rồi nếu không phải tay phải k h ố n g chế thân thể hắn. Hán Tuyệt không khả năng truy k ị p giật tiền Nam Tử, lại càng không muốn nói đoạt lại tiền. Hắn liên một con gà cũng chưa giết qua, lại như thế nào đánh thắng được thân thể khỏe mạnh cướp bóc phạm? Tiên trở lại, đáng ra cao hứng, khả t r ầ n lương cảm giác tình nguyện đem này một vạn nguyên tiền ném, cũng không tưởng thừa nhận này phi nhân thống khổ. Nhân loại nhẫn m ạ i thống khổ năng lực là có hạn độ, một khi vượt qua này tới hạ tuyến, nhân loại tự thân liền sẽ rơi vào ngất đến trốn tránh thống khổ. Khả tại chưa biết sinh vật năng đủ khống chế t r ầ n lương trung khu thần kinh đẳng khí quan dưới tình huống, lại cường thống khổ t r ầ n ư ơ n g đều chỉ có thể thành tỉnh chịu đựng. Cho nên, đi ở liệt nhật trên đường cái. đối Trần ư ơ n g mà nói phảng phất địa ngục. May mà loại này t r ừ n g phạt chỉ có 10 giây, độ giây như năm dưới cũng cứng rắn c h ố n g đỡ qua đi. Trần ư ơ n g được đến tay phải pháp ngoại khai ẩn, cho phép đứng ở bên đường nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Hô hô hô sáu, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, m ồ hôi sớm liền đem Trần ư ơ n g tóc làm mũ tấu, hắn trên gương mặt cũng tất cả đều là m ồ hôi khô cằn dấu vết, bởi vì nhẫn m ạ i thống khổ mà phủ đầy tơ máu ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Còn có lần sau, t r ừ n g phạt kéo dài đến 20 giây sáu, thanh âm từ tay phải cốt cách trực tiếp truyền đến màng thai nội khang. Trần Nương thân mình nghe vậy du lên. không dám có một kia phản bác mà nói tiếp tục hướng tới mục đích xuất phát hắn kế tiếp mục đích là nhị thủ trợ đồ cũ đó là tam hoàn lộ tương đối có danh nhị thủ thị trường bất luận là gia cụ vẫn là địa khí cái gì cần có đều có khả tới nơi này mục đích là cái gì hắn không thể hiểu hết có thể khẳng định là tới nơi này tuyệt đối là tới tiêu tiền trần ư ơ n g sờ sờ túi vải chung một s ắ p tiền này không thể nghi ngờ mặt sau chứng minh trần ư ơ n g suy đoán không có sai ở tay phải một tiếp một mệnh lệnh dưới miệng của hắn cũng càng trương càng lớn xem xem hắn đều mua những gì này nọ một đài 19 tấc anh màn hình hiển thị, hai đài 27 tấc anh màn hình hiển thị, một máy tính thùng máy, còn có người khác nhị thủ hiện tạm cùng các loại điện tử sản phẩm. tuy nói đều là chút nhị thủ hóa, nhưng là ước chừng hoa hơn 3.000 n g u y ê n tiền. c à n g lệnh trần ư ơ n g nghi hoặc là này ký sinh tại hắn tay phải chưa biết sinh vật, tựa hồ đối với này chút điện tử dụng cụ có độc đáo cái nhìn. tại trần ư ơ n g t h o ạ t nhìn không sai màn hình hiển thị cùng hiện tạm, nhưng ở tay phải sờ sờ về sau, lại lấy phủ quyết, ngược lại lựa chọn kia vài bề ngoài không được tốt lắm gì đó. trần ư ơ n g không dám nói rõ, nội tâm lại có chút c ử a n h ạ y phải giống như đã nhận ra c h ầ n ư ơ n g cảm xúc, cho hắn một đạo tình lính xảy ra đau đớn trừng phạt sau. Thản nhiên nói nhân loại, không phải càng tốt gì đó lại càng có thể dùng tốt, chỉ có thích hợp chính mình yêu cầu mới là tốt nhất dùng. Huống chi lấy của ngươi tài chính, dựa theo các ngươi nhân loại tiêu chuẩn đến phân chia, làm chia đều thu nhập trục hành t r ợ xuống ngươi, có cái gì năng lực mua đồ tốt nhất. n g a kia còn trách ta. Thu nhập trình độ không được thật đúng là xin lỗi cùng xin lỗi. l o a n g thoáng chợt lóe này ý tưởng, chân ư ơ n g vội vàng khiến đầu biến h u n g hắn nhưng không không tưởng lại nhận một đạo trừng phạt. Sao? bước chậm đến ngũ kim thị trường trần ư ơ n g lại ở tay phải trực tiếp chỉ thị dưới mua máy khoan điện cùng có thể toàn bê tông thạch đầu đẳng cứng rắn vật chất điện truy cùng với các loại loạn thất bát tao cắp điện tua vít đinh tử nam vùng ống kim trúc tấm vật liệu lợi đá vân vân quả thực liền như thu đồng nát như vậy mua này đó thất linh bắt lạc gì đó nhiều đến lệnh trần ư ơ n g ra đầu run lên cuối cùng tại s a i hết 9.000 đa nguyên tiền sau một hồi điên cuồng mua sắm hành động mới tuyên cáo chấm dứt trần ư ơ n g khoe miệng run lên run lên nhìn trong chất cùng một chỗ tạp vật không có cách nào đành phải tại lao bảng đề nghị dưới ê một chiếc xe tải cho 150 n g u y ê n tiền vận chuyển phí, mới kéo đến nhà mình nhà lầu trước mặt. Tài xế cũng sẽ không hảo tâm giúp người khuân vác hàng hóa, thu tiền vô vô nông g liền lái xe đi. Lưu lại Trần ư ơ n g buồn bực nhìn trước cửa một đống hàng hóa, thở dài. Nhân loại, cho ngươi 10 phút thời gian, đem mọi thứ chuyển đến tầng hầm ngầm đi. Tầng hầm ngầm. Trần ư ơ n g không phải kinh dị 10 phút hạn thời gian, mà là đối tầng hầm ngầm này từ ngữ mà cảm thấy kinh dị. Tầng hầm ngầm quả thật có, liền tại một tầng thang lầu phía dưới, bình thường chỗ đó thả chút tạp vật. Trần ư ơ n g đã hồi lâu không có đến tầng hầm ngầm đi qua, chỉ có 10 phút thời gian 6 Tay phải lại một lần nữa nhắc lại thời gian hạn chế. Trần ư ơ n g không dám chậm trễ, vội vàng từ một c h u ỗ i dài chìa khóa chung tìm ra tầng hầm ngầm chìa khóa, trước chạy đi mở ra tầng hầm ngầm đại môn. Che mũi không đi ngửi trong không khí mùi hôi, mở ra tầng hầm ngầm đèn điện cái nút. Cảm ơn trời đất, đã hồi lâu không có sử dụng đèn chân không, tại cái nút ấ n xuống sau, không có sử cái gì tiểu tính tình, như gì vãng như vậy phát ra mở nhạt ngọn đèn, đe bước chừng có hơn m 0 0 bình phương tầng hầm ngầm bại lộ tại Trần ư ơ n g mí mắt dưới đáy. Đầu gỗ, túi xi măng, không cần gia cụ, các loại rác rưởi t ố i vải, này chính là tầng hầm ngầm chân thật bộ mặt. Trần Dương lập tức sinh ra một cỗ bất tường dự cảm. Quả nhiên, ngay sau đó, nhân loại chuyển song này nọ sau đ e m nơi này quét tước sạch sẽ. Đáng chết, lớn như vậy địa phương phải quét dọn bao lâu? Trần Dương thật vất vả có một tia huyết sắc khuôn mặt lại trở nên tuyết trắng lên. Ủ u ũ trở lại cửa, Trần Dương bắt đầu khuân vác hàng hóa. Khách, Trần Tiên sinh sáu. Một đạo mềm mại mang theo kinh ngạc thanh âm từ cửa truyền đến. c h ư ơ n g 4, tìm kiếm, thượng. Trần Dương nghe vậy ngẩng đầu. Nguyên lai là vài giờ trước, thiếu chút nữa đem chậu hoa đập chúng hắn đầu thuê khách tiêu nhị. Không có hòa nhã sắc. khẳng định không có cái gì hòa nhã sắc. Đối với cơ hồ mưu hại chính mình tính mạng nhân, liền tính đối phương là mỹ nữ, Trần Ương cũng sẽ không có một tia hòa nhã sắc. Tựa hồ là chú ý tới Trần Ương khó coi sắc mặt, Tiêu Nhị chợt đem cửa khẩu trồng chất hàng hóa ném sau đầu, vội vàng xin lỗi Trần t i ê n Sinh. Cái kia, cái kia, thật sự là rất xin lỗi. Không lưng, túi đầu, Tiêu Nhị làm vô cùng t u ầ n t h c Trên thực tế, n à y bộ động tác nàng hôm nay buổi sáng, cầu trước khi ít nhất làm không dưới mười biến, lại càng không muốn nói ngày hôm qua, hôm trước, cùng một để người chết lặng thời gian con số, không có việc gì xấu. Nữu nữu mày. Trần Dương xem đối phương giải thích coi như là tương đối có thành ý, cũng không hào truy cứu, tổng không thể xả đối phương c ổ chửi rủa đi. Người đi vào trước. Trần Dương ôm hàng hóa rời thân hình, tránh ra đại môn, gọi Tiêu Nhị đi vào đi. Trần t i ê n Sinh, thật sự là rất xin lỗi, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Chủ nhà tha thứ lời nói, lệnh Tiêu Nhị thở ra một hơi, t ú i đầu vội vàng đi vào đi. Đợi đến nàng đi đến hai lâu chính mình phòng khi mới hồi tưởng lại đây, vừa rồi còn tại kinh ngạc chủ nhà mua nhiều như vậy t h ù n g là cái gì đâu? Là thứ gì trung q u cùng nàng không có quan hệ. Tiêu Nhị lắc đầu. người khác mua cái gì này, nọ quan nàng chuyện gì, vẫn l à n g ấ ẫ m lại ngày mai phỏng vấn đi. Vừa nghĩ đến hôm nay phỏng vấn trải qua, nàng liền suy s ố t không thôi. Tại thành phố lớn chung sinh hoạt, có đôi khi thật là rất hay khổ. Tiêu Nhị ở trên lầu thương cảm, Trần ư ơ n n đồng dạng ở dưới lầu cũng thực thương cảm. So với tìm không thấy công tác thương cảm, hắn loại này thương cảm, càng như là sợ hãi. Còn có một phút đồng hồ, nhưng là cạnh cửa hàng hóa t h ù n g còn chưa chuyển xong, nhớ lại chưa biết sinh vật cho trừng phạt, Trần Uyên ôm hàng hóa thủ đều bắt đầu run rẩy lên. Vì thế kích động dưới, hắn vấp n é Ngay sau đó. Tiêu t h ả m Tiết ở tầng ngầm chợt vang lên: Nhân loại, thân thể của ngươi thật sự là rất yếu đ ấ t xấu. t a y phải thực bất mãn, Trần Dương khóc không ra nước mắt, thân thể hắn lại kém, dù có thế nào cũng không đạt tới tiêm n h ợ c một t ừ trình bộ a. Đáng tiếc, cùng thiên ngoại sinh vật tranh luận loại này vấn đề là không có kết quả, đặc biệt đối phương tùy thời đều có thể trừng phạt tình huống của hắn dưới. Trần Dương thông minh n g ầ miệng, m trừng phạt xong, thiếu chút nữa hư thoát Trần Dương nghiêng ngả lảo đảo, vẫn là đem hàng hóa toàn bộ khuôn vác đến tầng hầm ngầm, ngầm bên trong. Nghỉ ngơi uống một ngụm thủy, cầm lấy trổi cùng cây lau nhà. Trần Uyên lại bắt đầu vệ sinh a kế hoạch, lần này kế hoạch dùng khi hai giờ, hao phí thể lực vô số, tiêu hao tinh lực một số, cho đến cuối cùng, Trần ư ơ n n q u ỷ d ạ p trên mặt đất thật sự không đứng lên nổi. Không được, ta thật sự không được, van cầu ngươi bỏ qua ta đi. Tiêu t h ả m Thiết cùng cầu xin tha thứ khiến Tay phải thở ơ, ngủ một giấc tỉnh lại nó, nhìn nhìn tần g hầm ngầm vệ sinh tình huống, coi như là miễn cưỡng vừa lòng. Nhân loại, kế tiếp, ăn, bổ sung dinh dưỡng. Trần ư ơ ê n tinh thần run lên, làm một buổi chiều sống hắn, hiện tại thật đúng là đói cực, thậm chí hắn cảm giác chính mình có thể ăn tiếp theo đồ g ư u Tứ chi đánh đầu, Trần Dương từ mặt đất đứng lên, đi ra tầng hầm ngầm hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài đi. đã là buổi tối hơn 7 giờ trung, ta tầm công nhân cùng thuê ở nơi này khách trọ, c h ậ t ních bên ngoài đường cái hai bên quán ăn. Này đường cái làm nơi này đường chính, môn điểm tiền thuê nhà tuyệt đối không thấp, so sánh với tọa lạc tại hẻm nhỏ bên trong Trần ư ơ n g kia ra mặt điểm, sinh ý hỏa bạo trình độ quả thực không phải một cấp bậc. Cứng rắn muốn lấy đến tương đối, Trần Dương mỗi bán ra một chén mì, người khác nơi này sớm liền bán ra bát thậm chí 5 m bát mì, này liền là trên l ệ h giống như Thiên u y ê n Trần Dương gen t ị có năng lực như thế nào? chứ không nói người khác bán mặt, đích xác so với hắn này kỹ thuật người bình thường bán hảo ăn, chỉ là mặt tiền thuê bằng phí dụng, hắn cũng lấy không ra đến. cho nên ngày thường hắn cũng chỉ có thể hóa ghen tị vi hâm mộ, miễn cho ghen tị được hộp máu mà chết. lúc này hắn ăn vị tại một tiệm mì bên trong, điểm hai chén ba lạng mì thịt bò, tuy rằng rất kỳ quái, bán mì nhân chạy đến nhà khác điếm đi ăn mì, nhưng hiện tại trần lương là thật không tưởng lại đi mở tiệm, nấu nước, nấu mì, có kia công phu, còn không bằng trực tiếp mua một bát mì ăn đến mau lẹ. nhưng trong lòng càng kỳ quái là vương lão bản. Vương lão bản là này trên đường như ý mặt điểm lão bản là b tám năm mặt điểm u i n ý, hắn vẫn là đệ nhất thấy có đơn độc một khách nhân, điểm lên hai chén ba lạng mì thịt bò. Nói như vậy, thường nhân ăn ba lạng mì, kia tuyệt đối là đủ rồi, bụng lớn một chút, cũng nhiều lắm điểm lên bốn lượng. Về phần năm lượng, xin lỗi, này r a điểm còn không có lớn như vậy bắt cung cấp. Người này sẽ không làm ộ t người ăn lục hai mặt đi. Hơi hơi lắp bắp kinh hãi, vương lão bản cũng liền không để ý, có lẽ chỉ là người khác bụng lớn một chút mà thôi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, a n thượng một cân sủi cảo người đều có khói người, lục hai mặt kỳ thật cũng không tính cái gì. lão bản, người kia hảo kỳ quái. phục vụ viên tiểu lý thu thập bắt đ u ố c khi nghi hoặc nói. ai? đến tiền vương lão bản không để ý. cửa người nọ. cửa. là cái kia điểm hai chén ba lạng mì thịt b ò khách nhân. vương lão bản hơi chút đem lực chú ý từ trong tay tiền tụ tập đến tiểu lý trên người. người nọ làm sao? người kia xấu. nô. tiểu lý do dự người kia giống như tại vừa ăn vừa khóc. vừa ăn vừa khóc. cái gì gọi vừa ăn vừa khóc? vương lão bản đứng lên, đi vào mặt điếm đại sảnh, tầm mắt rời qua đi. quả nhiên môn điếm khẩu người nọ cúi đầu. vừa ăn che mặt, một bên nước mắt từ má chảy xuống. đây là phát sinh chuyện gì? ăn mì nhân rất nhiều, nhưng trừ tiểu lý cùng vương lão bản bên ngoài, sợ là không có nhân chú ý tới này kỳ quái nhân. vương lão bản lắp bắp kinh hãi, sẽ không là mặt có vấn đề đi. ách, trong mì thịt bò cũng không phóng hoa tiêu cùng người ta. mang theo nghi hoặc, vương lão bản đi vào cửa khẩu, hơi hơi không lương khách nhân, người đây là sáu. ăn rất ngon. ngẩng đầu, người nọ cầm lấy giấy ăn lau lau trên gương mặt nước mắt thật sự rất ngon. lão bản, lại cho ta đến một chén. vương lão bản ngạc nhiên, nhất thời không nói gì. đi trở về phòng bếp, vương lão bản một bên phân phó cấp người nọ lại bưng một bát mì qua thứ, một bên cũng h ổ nghi ăn một ngụm hắn lao bà n ố mặt. làm sao? đây là khách nhân mặt, ngươi nói h ổ đồ a? nàng lao bà còn tại v ì khách nhân thừa liêu, một chuyển đầu lại thấy vương lão bản cầm chiếc đũa ăn một ngụm mì, nhất thời cỡ chết nói. không có việc gì, ngươi lại xuống một chén, này bát ta ăn. ăn một ngụm, vương lão bản trong lòng buông lòng một ngụm, rốt cuộc bình tĩnh n h i mã này mặt vẫn là nguyên lai kia mặt a lại như thế nào cũng không khả năng ăn ngon đến rơi l i đi. cái kia khách nhân đầu có t ậ t xấu đi. Bây giờ còn sẽ có người sẽ bởi vì ăn mì mà rơi lệ sao? Không có khả năng, cái kia khách nhân hẳn là bởi vì cái khác sự tình. Nhưng mà Vương Lão Bản hôm nay nhất định chấn động, không phải nói là kinh hãi. Hơn 10 phút sau, bao nhiêu? Vương Lão Bản trần chờ nói, nô 6 bát ba lạng, 18 lạng. Tiểu Lý Gian n a n hồi đáp, 18 lạng ngươi đầu a? Gõ gõ Tiểu Lý đầu, Vương Lão Bản quát lớn nói một cân 8 lạng không nói được sao? Còn không phải như vậy, trong miệng nói thầm một câu, Tiểu Lý vẫn là khó có thể tin người kia, thật sự rất có thể ăn. ta chưa từng có sáu, hai người ngốc nhìn không bắt, nội tâm rung động vô cùng, một người một lần tính ăn 6 bát ba lạng mì, kia dạ dày có thể trang dưới sao? Hai người không biết là, thế giới kỷ lục có người thậm chí 54 giây liền đem 5 5 kg s a n h u y ế t cấp ăn xong, nhân loại dạ dày dung nạp tiềm lực rất sâu. đương nhiên, phổ thông thường nhân nếu dám như vậy ăn, khẳng định là không muốn sống, thậm chí một lần tính ăn một cân mặt, đều có thể suy xét vào bệnh viện, có thể một lần tính ăn 6 bát mặt nhân, kia cũng tuyệt đối không là người thường. Trần u ư ơ n đi ở trên đường, xoa xoa bụng, sắc mặt thực cổ quái, mới ăn 6 bát mặt hắn. lúc này mới đi ra không có 100 m é t đi b ụ n g cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ k h ô q u ắ t đi xuống đói khát trọng quyền mà đến năng lượng quá ít sáu tay phải phát đến như vậy không thỏa mãn t n tức t r ầ n lương muốn khóc một cân tám lạ mặt cạ lộ gì cảm tình còn chưa đủ ngươi nhét vào kẽ răng à không cần toàn bộ hấp thu đi à cơ thể của ta cũng cần cạ lộ gì à đi tối hôm qua ngươi đi cái kia công viên tay phải đột nhiên hạ lệnh nói tối hôm qua cái kia công viên v ừ a n g h ĩ đến tối hôm qua tao nộ c n lương sắc mặt cũng rất khó coi tối hôm qua hắn nếu không phải n h à m chán đến công viên đi toàn bộ cũng liền sẽ không lọt vào thứ này ký í sinh. Trần Dương thân mình một chuyện, đi qua đường cái, hướng tới Đông Giao Công viên đi. Đông Giao Công viên xem như này trung quanh lớn nhất một mảnh công viên, kiến thiết vu 90 l n i ê n đại, từng m ỗ i phùng quá tiết, kia khẳng định là biển người tập h ậ p trông không thấy cuối. Đáng tiếc 20 năm qua đi, tại khuyết thiếu hữu hiệu quản lý dưới, Đông Giao Công viên công trình không chỉ dần dần lão cũ, liên vệ sinh trạng huống cũng vô pháp cam đoan. Hơn nữa thành thị trung tâm b ắ t gì, nhân lưu lượng dần dần thưa thớt, Đông Giao Công viên bắt đầu chậm rãi hoang phí lên. Bất quá như vậy có chỗ tốt, tại tình l ữ trong mắt người càng thiếu càng tốt. cho nên hiện tại chỗ đó đã trở thành c á c tình nữ ban đêm hẹn hò địa phương. Vừa đến ban đêm, đi vào Đông Giao Công viên, liền có thể tùy thời tùy chỗ thấy không thiếu có đôi có cặp tình nữ. Trần ư ơ n g lẹ l o i một người, đi vào tình nữ tụ tập công viên, t h o ạ n nhìn thật là có điểm thu hút. Chương 5, tìm kiếm, hạ. May mà Đông Giao Công viên lũ kính tiểu lộ phong đa, che trời đại thụ chỗ nào cũng có. Trần ư ơ n g n é t r á n h đám người đi vào trong đó một điều đừng ngon, thưởng thụ ngày mùa hè ban đêm gió lạnh. Cái kia là tại tìm cái gì sao? Sơ sơ cái, Ô, Trần u y n g kinh hãi đạm k i u hỏi. Ngậm miệng. dọc theo con đường này chậm rãi đi tay phải đột nhiên kéo dài ra mấy mét lại khôi phục cái kia quỷ dị m ạ c danh hình dạng tại tối đen đủ t í n h hoàn cảnh p h ụ trợ dưới có vẻ đáng sợ đáng sợ t r ầ n lương đã không sai biệt lắm thói quen tay phải bộ dáng nhưng vào thời điểm này hắn cũng không khỏi k h ẩ n t r ư n g lên nơi này nhưng là bên ngoài nếu như bị người khác thấy khẳng định sẽ sợ tới mức bệnh tim đột phát hô to có quỷ vì thế t r ầ n lương hai mắt nhìn chung quanh rất sợ có người bỗng nhiên xông tới hắn vận khí không sai trừ gió thổi lá cây động cùng tương đợt thiền minh ngoại không có những người khác đi vào này tiểu lộ chung dọc theo tiểu lộ đi ước chừng hơn 100 m é t tay phải chấn động, phát đến chỉ lệnh đi xuống, tới gần bên hồ. bên hồ. Trần Lương dừng bước đi xuống vừa thấy, hơn 10 mét đường dốc phía dưới, gợn sóng lân lân mặt hồ chính phản chiếu sáng tỏ nguyệt quang. đi bên hồ làm gì? chẳng lẽ là muốn ta đi xuống ngắm phong cảnh? Trần Lương thân mình run lên, lại bị tay phải khiển trách một phen. trầm rãi hạ thấp người, Trần Lương tới gần sườn dốc trượt đi xuống, tại sườn dốc dưới đ á y dừng lại cất bộ. nơi này trồng không thiếu dương liễu thụ, nếu ban ngày tránh né tại đại thụ phía dưới, tin tưởng khẳng định hưởng thụ mặt hồ thổi tới gió lạnh, h ả o không tự tại. đang tiếp nơi này vốn liền không kiến tiết h bên hồ công trình, không có ghế dựa tọa không nói, còn muốn chịu đựng cỏ dại đôi chung mối đốt, nghĩ đến cũng không ai sẽ nhảm chán đến nơi này thừa lương. hướng chi sườn dốc phía dưới còn rõ ràng thiết lập một cảnh cáo bài tử cấm chỉ bơi lội. hảo, nhảy xuống đi. đang lúc Trần ư ơ n g vô vú ố n g còn dính lên cỏ dại c ù n g b ù n đất khi, Thình Lình liền nghe tay phải nói như thế, nhất thời sửng sốt. khiêu, nhảy xuống đi. hướng nơi nào khiêu? đưa mắt nhìn một phía, Trần ư ơ n g không cảm thấy có chỗ nào có thể nhảy xuống đi. vô nghĩa, đương nhiên là hướng hồ bên trong khiêu. hướng hồ bên trong khiêu. t r â n ư ơ n g bị tay phải l ờ i nói hai trụ, trước không nói này sâu thảm hồ nước đến cùng sâu đậm, gắp quỷ. Này đại buổi tối này hồ nước chỉ là vừa thấy liền trong lòng sợ hãi, còn hướng bên trong này, đây là tính toán tự sát tài cán sự tình đi. Trần Dương quyết định phản bác, nhất định phải nghiêm trọng phản bác, thậm chí Trịnh Trọng phát ra ngoại giao kháng nghị, này đáng chết ngoại sinh vật căn bản là không biết, không biết bơi lội nhân nhảy vào hồ nước trung chính là tìm chết. Nhưng hắn mà nói còn chưa từ trong miệng chân chính nói ra, đợi không kiên nhẫn tay phải trực tiếp khống chế thân thể hắn, lệnh hắn thân thể chấn động, cương ngạnh giống như một khối cương thi phấp p h n h ngưỡng mặt lái vào hồ nước trong. ni mã bước 6. băng lãnh hồ nước nháy mắt tầm ư ớ t trần ư ơ n g quần áo, mất đi ý thức phía trước, hắn chỉ tới kịp như thế hung hăng mắng một tiếng. Nguyệt Quang tựa hồ càng thêm sáng tỏ, bắn lên tung tóe gợn sóng, bất quá một lát, lại khôi phục bình tĩnh, công viên mặt hồ như trước sâu thẳm đ ạ m tĩnh, như thường lui tới như vậy s á Tại hồ nước bên kia, sườn dốc phía dưới dương liễu thụ bên cạnh, hai khẩn trương đầy đầu mồ hôi thanh niên đang tại gặp phải nhân sinh c h ú n g tối khó có thể lựa chọn vấn đề. Lưu k a làm không? tương đối gầy yếu thanh niên, l a u trên c r á n chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía bên người Lưu k a Lưu k a ca thân cao 1 mét ở trong đám người coi như là thần cao suất chúng thoáng nhìn người đáng tiếc hắn thân cao cùng hắn quyết tâm cũng không thành có quan hệ trực tiếp đều đã xuống tay hiện tại trong lòng còn do dự không thôi nghe được bên người đồng bạn hỏi Lưu Ca trong lòng một phát oan thấp giọng nói làm như thế nào mà kệ mẹ hầu tử tiểu tử ngươi có phải hay không muốn lùi bước hầu tử vẻ mặt thảm thiết Lưu Ca ta cảm giác chúng ta vẫn là không cần xuống tay c h u n g Quy nếu như bị bắt đến nhưng là muốn phán mười mấy năm a nạo chủng Lưu Ca thò tay bắt lấy hầu tử vả áo mắng người đều c h ộ tới ngươi chẳng lẽ còn có thể đem nhân đưa trở về a. Không phải sáu. Hầu tử hỗn loạn cái hốt chúng ta có thể v ô v ô ngông rời đi nhà. Dù sao nữ nhân này lại không thấy được chúng ta. Huống chi, Lưu Ca, liền tính chúng ta thật muốn như vậy làm, nhưng này nữ nhân không khỏi cũng quá xem thường điểm đi. Hầu tử ánh mắt liếc hướng k é x ỉ u tại cỏ dại đôi c h ú n g cái kia nữ nhân, nương Nguyệt quang chiếu s ạ vẫn là có thể phân biệt ra này nữ nhân bộ dạng đích xác có điểm sáu. Hầu tử suy xét càng thâm t ầ n một điểm, vạn nhất làm loại chuyện này bị chảo, đặt ở pháp bị thẩm phán, quảng đại nhân dân quần chúng từ trong T V mặt vừa thấy, ai nha? này cô nương đánh mổ x ả i như thế nào đều không tránh được một cỗ tà khí đập vào mặt nên đ ó n a này hai khốn kiếp cũng quá bụng đói ăn còn đi nhân dân quần chúng thâm thâm kinh h b ị các ngươi suy nghĩ một chút thực mất mặt a khu khu khu sáu lưu ca xấu hổ ho khan một tiếng lập tức nộ khí một phát nhất phách hầu tử đầu hoàn hảo ý từ nói ta gọi ngươi xuống tay cũng không gọi ngươi lựa chọn loại này mà thằng a ngươi ánh mắt dài đến trên mông đi a này này có thể trách ta sao muốn trách cũng quái hai người ánh mắt cùng nhau dài đến trên mông đi đi hầu tử tức giận bất bình cũng không dám giáp mặt nói ra. chỉ phải â m thầm vị bán không thôi. Hảo, mặc kệ như thế nào, tuy rằng là khó coi điểm, nhưng c h u n g quy cũng cùng chúng ta tính bất đồng. Ngươi liền thấy đủ đi người, hôm nay khiến cho người trước thượng đi. Lưu Ca đẩy một phen hầu tử, hầu tử nhịn xuống không đi xem nữ nhân kia phó mặt, đi vài bước vẫn là quay đầu muốn buông tay. Nào biết nhưng vào lúc này, hồ nước bên cạnh hoa hoa một chút, khởi một phen động tĩnh. Ách, sao thế này? Hồ nước bên cạnh động tĩnh nhưng không lừa gạt được liền tại một bên hai người. Lưu Ca cao mày nhìn về phía sâu thẳm hồ nước, trong miệng cô lô nói kỳ quái. không có nghe nói qua này hồ bên trong còn có lớn như vậy còn cá đi nay du động quay cuồng thanh âm thật đúng là giống đại ngư du động quay cuồng tạo thành tiếng vang hầu tử lại đột nhiên khẩn trương lên môi run run nói lưu ca có điểm không thích hợp a cái gì không thích hợp lưu ca quay đầu đến thấp giọng mắng ngươi muội đầu cái giám a dương điên điên rồi ngươi a không không phải lưu ca ngươi trước kia nghe nói qua đông g i a o công viên từng nháo qua quỷ sao nháo quỷ 6. lưu ca sắc mặt k h ẽ biến đột nhiên cười lạnh nói n á o quỷ tiểu tử ngươi còn tín loại này quỷ thoại trên thế giới này từ đâu đến quỷ thực sự có quỷ mà nói, có bản lĩnh hiện tại liền đi ra cho ta xem xem a, ta ngược lại là muốn nhìn một chút quỷ bộ dạng là một bức cái gì bộ dáng. hắn lời này vừa ra, liền thấy hầu tử sắc mặt kỳ biến, đồng tử phóng đại, cả người trợn cứng ngạnh, một tầng mồ hôi lạnh cư nhiên ngay lập tức từ lộ chân lông chảy ra, má mồ hôi như mưa. bộ dáng này, tựa như gặp quỷ như vậy. ách, gặp quỷ. l ư u ca trong lòng run run, cường chống sắc mặt không biến nói hầu tử, ngươi đừng giả bộ như vậy đến làm ta sợ, còn như vậy lao tử chở mặt. hầu tử vẫn không ú c ních, giống như không bình thường như vậy. Nhìn chăm chăm Lưu Ca sau lưng không nói một lời, bộ mặt muốn có nhiều hoảng sợ liền có nhiều hoảng sợ. Lưu Ca không dám lại cường chống đỡ, hoặc là nói, không có vài người tại h ầ u t ử biểu hiện như vậy dưới, còn có thể không để ý không quay đầu lại. Liên ngay sau đó, Lưu Ca mạnh vừa quay đầu lại, hung hăng nhìn lại, hắn muốn thấy rõ ràng đến cùng là cái quỷ gì ngọn ý. Không có cái gì quỷ ngọn ý, ít nhất không có cái loại này tưởng tượng bên trong mặt xanh răng nhanh quỷ quái, mà là một cái tử hồ nước trung vươn ra đến thủ. Thủ thực thông thường, mỗi một bình thường khỏe mạnh người đều có thủ, hoặc trắng non nhẵn n h i hoặc thô ráp ngăm đen. nhưng thủ nói chung là không có khả năng dọa đến nhân nhưng mà nếu là tại như vậy cảnh tượng dưới đêm dài nhân tĩnh tới gần bên hồ từ sâu thẳm không thấy đáy hồ nước trung tham vươn ra một cánh tay tái nhợn nghĩ như thế nào cũng sẽ cảm giác này không tầm thường sáu không đúng không phải tầm thường mà là quỷ dị hắn ý từ lưu ca ở sâu trong nội tâm bùng nổ cơ hội nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân trên dưới môi hắn hơi hơi nhấc trường muốn nói gì lại phát hiện dù có thế nào chính mình cũng phát không ra thanh âm rất thích tàn nhẫn tranh đấu vài thập niên Tuy còn chưa chân chính làm qua đại phạm tội sự kiện, nhưng Lưu Ca tự nhận kiến thức cũng không thiếu, ác chiến chém người t r ư ờ n g hợp đều chính mắt gặp qua, hắn cho rằng đ ờ i này cũng sẽ không gặp được cái gì chân chính lệnh hắn sợ h ã i sự tình. Nhưng lúc này Lưu Ca biết chính mình sai lầm, hắn không phải không có sợ hãi, mà là không có gặp chân chính sợ h ã i sự tình. Không, cùng này nói là sợ hãi, còn không bằng nói là mở m ị t n Đây là s á t n a tao nộ qua đại sợ hãi mà sinh ra ý thức c h ố n g i ố n g đơn giản mà nói chính là do ông tái n h ậ t dính thủy thủ chậm rãi vươn ra, bắt lấy bên bờ bụi cỏ r ầ m tiếng nước c h u n g một tát xuống đầu cũng từ hồ bên trong chậm rãi toát ra chương 6, phản hồi đầu trồi lên mặt nước sau cũng không ngừng lại dần dần lộ ra phía dưới bà bay thượng thân chi dưới đây là một từ hồ bên trong đi ra nhân người này mặc một thân p h ổ thông t ờ sệt cùng q u n bò cả người bởi vì hồ nước duyên cớ ướt đẫm một mảnh giống như một n ị c h thủy chạy trốn thanh niên nhưng ở đây hầu tử cùng lưu ca cũng sẽ không cho rằng này chỉ là một người chết đuối người chết đuối may mắn chạy trốn hoặc là s ủ i lơ tại hoặc là hô to cứu mạng tuyệt sẽ không như hiện tại người này như vậy m ặ không chút thay đổi đối mặt không chút thay đổi, chân chính mặt không chút thay đổi, người này từ hồ nước trung chậm rãi trồi lên, thấy hầu tử cùng Lưu Ca hai người, không có một chút thần sắc cảm xúc thượng dao động, lại càng không muốn nói chuyện cái gì, p h ả n p h ấ t liền không thấy hai người như vậy, tay phải chảo một quái mô quái dạng gì đó, lập tức xuyên qua cương trực hai người, dọc theo bên bờ chiều xa xa đi. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 5 phút đồng hồ, có lẽ là 10 phút, dù sao tại hai người t r ố n g r ô n g trong đầu, không sai biệt lắm đã không có thời gian khái niệm, thẳng đến gió đêm t h ổ i tới p h ấ t ở trên mặt, hầu tử mới miễn cưỡng có thể nhúc nhích thân thể mình. Lưu, Lưu. Lưu Ca 6. u run run n g i g i a n n a n vô cùng nói ra này lời nói, hầu tử hư thoát ngã xuống đất. Lưu Ca không có đáp lại hầu tử mà nói, hắn run rẩy từ trong lòng lấy ra bật lửa, lại cầm ra hộp thuốc lá mở ra, từ trong lấy ra một điếu thuốc, yếu điểm lên một điếu thuốc căn đuổi. 3. 6 hỏa diễm phiu lên, lại bởi vì vẫn run rẩy thủ, không chỉ không có chuẩn xác châm thuốc, ngược lại lập tức tiêu h đốt đến bàn tay. Thảo 6. vứt bỏ bật lửa cùng hộp thuốc lá, Lưu Ca cũng không cố cọ dại bẩn loạn, ngồi bệt xuống, từng ngụm từng ngụm thở không ngừng, không có biện pháp không thở. nếu một người đột nhiên tao n ộ qua vu hoảng sợ sự tình như vậy tim đập nhanh tức ngực ngực đau khó thở k h í thở không thông chóng vắng đầu nhiều h ã n dáng đi không ổn chấn động tay chân chết lặng đẳng đều là điện hình ngoại tại biểu hiện nếu không nhanh chóng phục hồi tinh thần như vậy ở bên trong thần kinh quá độ hưng phấn trạng thái còn khả năng sẽ tạo thành càng lớn tương t ồ n thở h ồ n hển trong chốc lát khí thô Lưu Ca áp chế mãnh liệt nhảy r ộ n trái tim vẫn có chút tim đập nhanh không thôi kia đến cùng là một đôi cái gì ánh mắt ta hắc hắc không có đinh điểm nhân loại hẳn là có cảm xúc kia thật là người sao nghiêm túc nghĩ đến. l u c a sợ hãi phát hiện chính mình trong trí nhớ đối vừa rồi người nọ căn bản không có một rõ ràng nhận thức chỉ nhớ rõ mặt không chút thay đổi cùng một song không có t ì n h tự giao động ánh mắt trừ đó ra người nọ chân chính trưởng cái rằng gì không có một chút ấn tượng Lưu Lưu Ca chúng ta chúng ta mau đi đi sáu khôi phục chút khí lực hầu tử sợ hãi bỏ lại đây đối mau đi Lưu Ca dứt bỏ tim đập nhanh ý tưởng không nói hai lời miễn cưỡng đứng lên cùng hầu tử lẫn nhau nâng g rời đi nơi đây thẳng đến xa xa thấy tản bộ mấy đối tình l khi mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Lưu Ca. ngươi, ngươi nói kia hay không là thủy quỷ a? hầu tử đệ thấp trong thanh âm che giấu không trụ một tia sợ hãi. thủy quỷ. lưu ca r u n r u n nhớ tới vừa rồi kia phúc cảnh tượng không khỏi nhớ lại trước kia nghe lão nhân nói kia vài cổ quái đồ nãi, chẳng lẽ kia thật là thủy quỷ? nhất phách hầu từ đầu, lưu ca cố nén trụ nội tâm sợ hãi, mang quản nó có phải hay không thủy quỷ? dù sao chúng ta không đi treo chọc nó, đi, mau chóng về đi. lưu ca hoàn toàn không biết, hắn nhóm sở nhận định thủy quỷ, kia căn bản là không phải cái gì thủy quỷ, mà là một bị ký sinh đáng thương nhân loại lo. No, nghiêm túc nói đến. Bị thiên ngoại sinh vật ký sinh qua đi, thật đúng là có thể x ư ơ n g được là nhân loại sao? Trần Dương cảm giác chính mình vẫn là nhân loại, ít nhất nhân loại hẳn là có hoạt động hắn còn có, t ì như hắn sẽ đói sáu. Đáng chết, hắn mới ăn sáu bắt mặt không có hơn một giờ đi. Lúc này cư nhiên lại đói khát giống như không có đếm qua như vậy. Mẹ, t i a đáng ghét đáng chết sáu. Ách, hẳn là kính yêu vô cùng tôn quý tối thượng vũ trụ vô địch tay phải đại nhân, lại lấy chính mình này hèn mọn nhân loại thân thể làm cái gì sự à? Vẻ mặt thảm thiết, Trần Dương t ú i đầu nhìn nhì nước xuống cả người, mới khôi phục qua thanh tỉnh ý thức hắn, có loại muốn khóc xúc động. đáng tiếc tay phải không biết là làm cái gì sự chuyến đến một cố mỏi mệt cảm giác trừ mệnh lệnh hắn cầm này nọ về nhà ngoại lại cũng không có bất cứ đ á p lại ngủ nhìn t ầ m thương tay phải chân đương thở dài lại cầm lấy trong tay trái gì đó đưa mắt nhìn tay trái cầm gì đó là một ngân sắc kim trúc bề ngoài hình trụ vật thể ước chừng cùng một hơn 1 0 cm trưởng phổ thông chén nước lớn nhỏ không sai biệt lắm cũng không biết là gì c h ủ n g sử dụng cùng lai lịch đương nhiên chân đương dùng mông ngẫm lại đều biết này ngoạn ý khiến tay phải đại phí công phu cố ý đi tìm khẳng định không phải tầm thường được rồi mặc kệ này n g o ạ n ý là cái gì? hiện tại tối trọng yếu vẫn là mau chóng về nhà. hai mắt nhìn quét hạ xung quanh, nhìn tam tam lượn lượn t r ả i qua đám người, lấy hảo kỳ ánh mắt đánh giá hắn, Trần Ương không khỏi nhanh hơn các bộ, t ạ i x i si m ă n g mặt đất lưu lại một m ộ t ư ớ c sũng d ấ u chân. hắn này thân lịch thủy trang điểm, quả thực giống như trong đêm tối đom đóm như vậy, khiến mỗi một trải qua người đều đem lực chú ý đưa lên tại hắn trên người, suy đoán, nghi hoặc, cùng với khe khẽ nói nhỏ. đến sau này, Trần Uyên rước q á t dọc theo đường cái bên cạnh buôn chạy lên, dù sao cả người ướt đẫm hắn đ ắ p taxi cũng không ai đáp hắn, còn không bằng buôn chạy về nhà. h a phút sau, mệt đến mức thở hồng hộc Trần Dương, rốt cuộc thấy được kia quen thuộc hẻm nhỏ, bận rộn b bước hóa hai bước đi vào ngõ nhỏ trung, đi đến chính mình nhà lầu đi vào đi. Cảm ơn trời đất, hắn chìa khóa không có bởi vì lặn xuống nước mất đi, thở hổn hển cầm ra chìa khóa mở ra lầu một cửa phòng. Trần Dương thở ướt đẫm dày cùng áo khoác, vội vàng đi đến phòng tắm dùng nước gấm súc toàn thân. Trần Dương hiện tại đã chậm rãi hiểu được, hắn t r ă là bị tay phải khống chế được nhảy vào công viên hồ nước c h u n g bằng không toàn thân cũng sẽ không ư ớ c đẫm, lại càng sẽ không mang theo một cô gây mùi thối thủy hương vị, móng tay kẽ hở bên trong cũng sẽ không có nước bùn tồn tại. tắm rửa xong, đổi một thân sạch sẽ quần áo, Trần ư ơ n n Thư h o a n một ngụm t r ư n g khí, từ trong tủ lạnh ôm ra một đại dưa hấu cắt ra, đặt ở phòng khách trên bàn vung đ u a ngấu nghiến lên. Ngày mùa hè nóng bức thời tiết dưới, có thể Thư Thư phục phục ngồi an thượng một ngụm đ ó n g băng đại dưa hấu, đây là loại nào tuyệt vời sự tỉnh. Trần ư ơ n n vốn ăn cao hứng, đột nhiên lại nghĩ tới k ý sinh ở tay phải quỷ dị sinh vật, cảm xúc mạnh suy sụt vạn phần, b u n g ăn một nửa dưa hấu thở dài. Ai, thật sự là ngã tám đợi với môi, như thế nào này x u i x ẻ o sự khiến cho ta gặp gỡ đâu? Trần Uyên một bên buồn bực, một bên cầm ra cái kia hình trụ xem xét. n à y một xem xét, hắn liền phát hiện trong đó một đặc điểm, này ngân sắc bề ngoài kim trúc hình trụ, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cư nhiên không có một điểm khe hở sở tại, hoàn toàn liền như một thành thực kim trúc hình trụ. thứ này sáu, trầm ngâm một hồi, Trần Dương cuối cùng vẫn là trong lòng sợ h a i tay phải phi nhân trừng phạt, gặp chính mình đơn độc cân nhắc cũng nhìn không ra này n g o ạ n ý sử dụng, vì thế cẩn thận đem này gửi dưới gầm giường, cố ý thiết lập một k ẽ hở cách tầm trung. hắn kia thật cẩn thận bộ dáng cùng động tác, p h ả n phất trong tay cầm là đầu đạn hạt nhân như vậy. không sai, Trần Dương trong lòng cảm giác, này không biết tên n g o ạ ý. Không chừng thật đúng là cái gì cùng vũ khí hạt nhân so sánh ngoại tinh vũ khí, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vẫn là cẩn thận bảo tồn tương đối hảo, bằng không thất lạc, kêu tạo thành việc vui có thể to lắm. v ề phần thứ này có thể hay không bị tay phải lấy đến đối phó nhân loại? Ân Trần Dương sờ sờ cảm hồ cha, nghĩ đến tay phải đối này tinh thần đ ặ kích, đột nhiên run, run run, mẹ tử đạo hưu bất tử bần đạo, vì chính mình mạn nhỏ, nhân loại vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Năm tháng 27 ngày trong lịch sử nhân loại đệ nhất chân chính cầu gian như vậy sinh ra sáu, giờ khắc này nhàn nhã nhân loại tự thân. còn không biết tự thân bên trong một đại nguy cơ đang tại nảy mầm chương 7, kế hoạch thông đinh linh linh 6 di động đồng hồ báo thức đánh thức ngủ say chung trần ư ơ n g hắn rủi rủi mắt nhìn nhìn trên di động thời gian dạng sáng 5 giờ 20 phút khoảng thời gian này liền tính là ngày mùa hè bên ngoài sát trời cũng như cũ n á m trừ một ít đặc thù chức nghiệp giả đại bộ phận dân chúng vẫn đang ngủ say bên trong trần ư ơ n g liền có một phần không thể không sáng sớm đặc thù chức nghiệp hắn mở một tiệm mì này ra mặt đi quán kế thừa vu trần ư ơ n g cha mẹ ố c sức làm nửa đời người bọn họ chính hạ một tòa nhà lầu cùng một gia tiệm mì gia nghiệp hiện tại cũng nhất định để lại cho trần đương có lẽ người ở bên ngoài xem ra làm mặt điếm sinh ý so với đi làm mà nói hẳn là sẽ phi thường hạnh khổ bởi vì làm loại này sinh ý khẳng định muốn sáng sớm ngủ muộn so đi làm 8 giờ hạnh khổ không biết bao nhiêu lần nhưng là có ngoại lệ tồn tại t h ì như trần ư ơ n g người này lòng không mang chí lớn trần ư ơ n g cho tới nay không cầu đại phú đại quý chỉ cần bình an cùng có tiểu tiền hoa là đến nơi cho nên hắn làm mặt điếm sinh ý như vậy chỉ làm hai thời gian điểm một là buổi sáng ăn bữa sáng hàng loạt đi làm đám người sinh ý một là buổi tối dưới ca đêm công nhân, này hai thời gian điểm sinh ý phi thường tốt làm, tập trung một ngày sinh ý trung thu nhập 6-7 thành, cũng chính vì như thế, trần đương đường sống làm tương đối thoải mái đồng thời, còn cam đoan nhất định thu nhập nơi phát ra, bằng không chỉ dựa vào tiền thuê nhà, hắn cũng tích góp không xuống dưới tiền. r ơ i giường, đánh răng, rửa mặt, bận rộn xong hết thể trần ư ơ n g đang chuẩn bị đi ra ngoài, mạnh nhớ lại chính mình hiện tại cũng không phải là di vãng, ngày hôm qua trải qua rõ ràng trước mắt, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, t ú i đầu nhìn về phía cũng không thần kỳ tay phải, kinh hại đằng chiến. Như thế nào không lên tiếng? Nó, nó không ở đây. Vẫn là nói chính mình trải qua hết thề đều chỉ là nằm mơ. Néo néo h tay phải l à n ra, thô giáp, hữu lực, tuyệt không xuất chúng một cái tay phải, cũng không hề gì thường. Trần Dương sừng sốt đường n à y làm không rõ chẳng hướng. Lô 6. há miệng, chợt lại đóng đi xuống. Trần Dương n h i u nhiễu lô t h a i suy tư một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo thường lui tới hành trình xuất phát. Giống như bình thường như vậy, Trần Dương khóa tới cửa đi ra ngõ nhỏ, đón đèn đường hướng đi một k h á c đ i ề u nhỏ hẹp ngã tư đường. Tại kia đ i ề u đã có 30 năm lịch sử trên ngã tư đường. h ắ n tiệm mì liền khai ở trong đó. nhỏ hẹp ngã tư đường cũng không phải chỉ có hắn một nhà tiệm mì, một đường đi tới, liền có rất nhiều cửa hiệu lâu đời tiệm ăn sáng mở cửa, ngay cả bán bánh quẩy sữa đậu nành lưu động tiểu phiến, đều có hai nhà bắt đầu đặt bàn ghế, kéo ra cửa cuốn, Trần Lương đi vào nhà mình tiệm mì Tiểu Điếm, trước cầm r a trội quét tức một lần mặt đất r ấ t r ư ở i lại nhanh chóng nấu nước cùng n h à bột, n à o mì làm mì sợi chế tạo trụ cột, trọng yếu phi thường, sở dĩ làm mì sợi trụ cột, liền ở chỗ cùng mặt tốt xấu quan hệ đến tinh bột mì sinh thành, dẫn chỉ có cùng mặt hảo, tinh bột mì sinh tồn tỷ lệ cũng liền tối cao. chất lượng cũng liền tốt nhất, ăn ở trong miệng cảm giác cũng không phải phổ thông mì sợi có thể tương đối, đây đúng là mì sợi mì lực sở tại. tuy rằng năm gần đây đã có chuyên môn cùng mặt tề thay thế, nhưng mà trần ư ơ n g lão ba làm mười mấy năm mì sợi s i n h ý, này tốt danh tiếng dựa vào liền là trong tay chân thật kỹ xảo, cũng không phải cùng mặt tề liền có thể thay vào đó. trần ư ơ n g tay nghề khẳng định không thể cùng hắn lão ba đánh đồng, nhưng trung q u y tử tiểu gặp qua vô số lần hắn lão ba nhồi bột, phổ thông cùng mặt kỹ xảo cũng có thể nắm giữ, tự nhiên hai tay vừa sát, dễ dàng cùng khởi mặt đến. n h à ộ t xong, kế tiếp liền là vắt bột. cái gọi là vắt b u ộ c tức là đem hòa hảo diện đoàn đặt một đoạn thời gian, mùa hè đại khái tại 20 phút tả hữu. trong khoảng thời gian này, Trần Dương là có thể lẳng lặng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, t ỉ như uống thượng một ly nước g ấ m theo lý thuyết, một ly nước ấ m là có thể rất tốt uống xong, bất quá giả thiết chuẩn bị đi lấy nước g ấ m bôi tay phải, đống nhiên không chịu không chế chuyển hướng cầm lấy bên cạnh chảy cắn b u t lại tại chính mình chán đến thượng như vậy một chút mà nói, tin tưởng bất luận kẻ nào tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. may mắn lần này cũng không trọng, Trần Dương còn có thể lập tức phản ứng lại đây, mồ hôi lâm lâm nói cái k i a cái k i a tôn quý trưởng. trưởng quan sáu, nô, ngài tỉnh, tay phải hóa thành kia phúc đáng sợ bộ dáng, trung q u a n h nhìn một chốc, hỏi đây là nơi nào, ách, nơi này, nơi này là ta mở tiệm mì, trần đương cung kính vô cùng đáp, tiệm mì, tay phải từ chối cho ý kiến ta gọi ngươi cầm lại đi này, nó cẩn thận gửi hào sao, thứ đó, ân, không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, ta đem nó đặt ở trong nhà an toàn nhất tối t i n t ạ i địa phương, tuyệt trừ ta đối không có bất luận kẻ nào có thể tìm đến, trần ư ơ n g vội vàng trả lời, ngươi tại đây địa phương làm gì? tay phải tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi gặp trần đương sau khi trả lời cũng không tại đi miệt mài theo đuổi ngược lại lại hỏi ra một cái khác vấn đề đi ra làm làm gì này này sáu trần đương dùng tay trái sờ sờ cái hót, bởi vì tay phải vấn đề này thật sự là rất đơn giản không cùng này nói đơn giản còn không bằng nói rất n h à m chán hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời chậm trước một chút trần ư ơ n g thật cẩn thận nói ta ở địa phương này y theo chúng ta nhân loại thuyết pháp kia liền là kiếm tiền này kiếm tiền đâu chủ yếu là tích lũy một loại tín dụng tiền làm cho ta có thể lấy này đổi lấy tất yếu sinh hoạt cần 6 kiếm tiền 6 ta cần tiền 6 tay phải còn chưa nghe xong trần ư ơ n g giải thích đột nhiên phát ra tiếng nói đại lượng tiền cần đại lượng tiền này 6 trần ư ơ n g có điểm không hiểu làm sao đây là cái gì ý tứ ngoại tinh nhân cũng cần tiền đối đại lượng tiền làm ký túc thể mà nói ngươi này ký túc thể tại các ngươi nhân loại quần thể chung cơ hội bị vây tầng chót giai cấp ta tưởng thu hoạch tài nguyên dựa vào ngươi trước mắt này trạng thái là không thể thu hoạch đến cho nên tất yếu cần đại lượng tiền trần ư ơ n g có điểm xấu hổ. n à y tựa hồ là bị ngoại tinh nhân cấp kinh h bị sao? bất quá, trần ư ơ n g trong lòng lập tức p h ấ n chấn, này chưa biết sinh vật đưa ra yêu cầu đó chính là hảo sự à? này tổng so phía trước cái gì cũng không nói cho hắn tốt hơn nhiều. t ụ c nữ nói, có nhu cầu mới có sơ hở, này chưa biết sinh vật đưa ra yêu cầu sao, hắn lại không thể lấy mượn cơ hội thượng vị. nô, no, không phải, là định loạn, ân, cũng không phải, là nhân cơ hội lấy được tình báo. vì thế, trần ư ơ n g há miệng chuẩn bị hiên kế, hắn cảm giác hắn giờ phút này nhất định là ra cắt lượn phụ thể. thậm chí, hắn dùng tay trái sờ sờ tuy rằng không phải phiêu miệu trầm dâu. nhưng là tốt xấu có điểm hồ cha cảm trên mặt hơi hơi trồi lên một điểm mê người tự tin mỉm cười c h ầ m rãi mở miệng tiểu nhân có câu không biết nên giảng không nên giảng sáu a năm ta d ự a vào chờ một chút sáu một câu nên giảng không nên giảng mới vừa nói hoàn tay phải một bàn tay phiến lại đây trực tiếp lệnh trần ương đắp k q u ô n mặt xương t ấ y lên này này cùng trên tivi nói không đúng à lúc này nó không nói chiêu hiền đại sĩ ít nhất cũng phải l ờ i nói thỉnh r ằ n g đi như thế nào còn đánh ta quả nhiên địa cầu chi ngoại man di không thể nói lý vẻ mặt t h ả m thiết trần ương nhanh chóng nói kỳ thật trưởng quân a Ngươi mới đến có khả năng không biết địa cầu tình thế. Trên thực tế ngươi căn bản không tất như thế khách khí, người địa cầu đều thực yếu đuối, bọn họ tham sống sợ chết, vô sỉ hạ lưu. Chỉ cần ngươi lộ ra chính mình chân thật bản lĩnh, đại sát tứ phương, căn bản không cần tiền. Rất nhiều người đều sẽ khóc hô đem ngươi muốn gì đó hai t à i dâng. Đến thời điểm ngươi x ư n g bá địa cầu, muốn cái gì tài nguyên còn không phải thoải mái. Đạt được. đương nhiên, nếu ngươi không muốn cùng nhân loại này quần ngu ngốc giao tiếp, tiểu nhân bất tài, nguyện ý làm rút sáu. Hắn t ố t ra lời này hoàn, mặt trái lại là ai một bàn tay. n g u u ẩ n Ngươi xem ta hiện tại này trạng thái còn có thể dùng võ lực chấn áp các ngươi toàn nhân loại sao? Tay phải lạnh lùng nói xong câu đó, lại phiến Trần ư ơ n g một bàn tay lần sau nói chuyện không dùng người kia đầu mà nói, trừng phạt gấp bội. Trần ư ơ n g tay trái bùm mặt, trong lòng không thể không thừa nhận bị người khác vẽ mặt, thật sự đau quá. Đồng thời trong lòng hiện ra một cỗ không gì sánh kịp phẫn nộ nha. Lão tử từ nhỏ đến lớn liên ba ba cũng chưa đánh qua ta, n g ư ơ i này chỉ là ngoại tinh nhân cũng dám đánh ta sáu. A, Trần Nương lại là hét thảm một tiếng, hắn quên tay phải là có thể cảm giác hắn cảm xúc. nhân loại loại này sinh vật là tối có thể gió chiều nào che chi ấy trần lương đem lệ cùng huyết nhất k h ẩ u nuốt xuống trồi lên l ị n h nọ tươi cười nói kỳ thật trưởng quan không tất tức giận tiểu còn có vài cái thượng sách dâng lên sáu muốn nói kiếm tiền nha đương kim trên thế giới tuy rằng phương pháp rất nhiều nhưng liền tốc độ đến tiền mau mà nói đương nhiên liền lấy buôn lậu buôn lậu thuốc viện c ấ p ngân hàng đến nhanh nhất trong đó lấy trước mắt điều kiện đến xem buôn lậu buôn lậu thuốc viện đối với chúng ta mà nói không thực tế cho nên tiểu cường l ự c để cử c ấ p ngân hàng nói tới đây trần ư ơ n g tả hữu nhìn nhìn giống như phòng ngừa hai vách m ạ c h dường dường như Hạ giọng nói trưởng quan, theo ta lâu dài quan sát, t r í thủy phố kia r a ngân hàng mặc kệ là giao thông vẫn là thủ bị, đều phi thường dễ dàng đ ắ t thủ, chỉ cần chúng ta sáu. Hắc hắc, Trần Ương thống hận kia r a ngân hàng, liền bởi vì trước kia bị kia r a ngân hàng viên trước suy qua bệnh nhãn, lúc này không báo thủ làm bậy có tử. c ơ m p ngân hàng, không được, hiện trước mắt tuyệt không có thể gợi ra nhân loại xã hội lực chú ý. Tay phải một ngụm phụ quyết Trần Ương đề nghị, Trần ư y ê cũng không nản lòng, kế tiếp lại nói ra một cái khác kế hoạch đi ra. Chương 8 m ụ c tiêu. Hắc hắc, trưởng quan không n ộ i tiểu còn có một kế hoạch. Đêm qua trưởng quan hẳn là đã lý giải đến nhân loại xã hội internet đi. Nếu trưởng quan có năng lực mà nói, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đánh vào quốc gia tài chính hệ thống chung. Sau đó muốn bao nhiêu tiền liền muốn bao nhiêu tiền sáu. Này kế hoạch đối với nhân loại mà nói, liền tính là đứng đầu hacker cũng khó lấy làm được. Nhưng ngoại tinh nhân nhà Trần ơ n g cảm giác khẳng định có thể hành. Ngươi này ngu xuẩn, ngươi lại khái là không biết ta cần bao nhiêu tài nguyên đi. Tay phải thanh âm lạnh lùng dựa theo các ngươi nhân loại tính toán, ta đại khái cần tam hạ t r ạ m thủy điện toàn lực vì ta cung ứng một năm điện năng. Ngươi nói một chút, này cần bao nhiêu tiền? lớn như vậy bút t ư kim ngươi cho rằng còn lại nhân loại đều giống ngươi như vậy x u ẩ n có thể ngồi xem một tầng chót giai cấp cá thể ngày hôm sau liền có được vài chục ức trên trăm ức tài chính mà mặc kệ t r â n ư ơ n g hoảng sợ nguyên lai tay phải trong miệng yêu cầu tài nguyên dĩ nhiên là tam hạ t r ạ m thủy điện một năm sở sinh ra điện năng này phải muốn bao nhiêu tiền không phải nói này đã không phải tiền có thể hay không làm được sự c h u n g q u y ngươi cấp lại nhiều tiền bất cứ một quốc gia cũng sẽ không đem tam hạ p t r ạ m thủy điện một năm phát điện lượng toàn bộ cung ứng bán cho ngươi huống chi tay phải nói không sai trên trăm ức thậm chí mấy trăm ức tài chính Liên tính có thể công kích internet tài chính lỗ h ồ n g đạt được. Này theo sau dựa tiền độ khó cũng khó so lên trời. Tam h ạ p trạm thủy điện từ 1994 năm chính thức khởi công tu k i ế n v ụ 2009 năm toàn bộ hoàn công. Cuối cùng 15 năm thời gian t r i ề u ngang, trạng thái t í n h tổng đầu tư 954,6 ước nguyên nhân dân tệ, luy kế tổng đầu tư 1.849 ước nguyên. Mà lấy như vậy quy mô đầu tư kiến thiết đi ra cự vô bá, một năm phát điện tổng sản lượng cao tới 847 ước độ. Như vậy phát điện lượng đối lập trên thế giới lớn nhất trang cơ dung lượng phúc đảo nhà máy năng lượng nguyên tử. cơ hội là nó gấp hai. Tay phải nói muốn tam hạ t r ạ m thủy điện một năm phát điện lượng, lấy cư dân thành phố chia đều 0.5 n g u y ê n một độ điện đến tính toán, muốn lấy mua đạt được như thế lượng điện, ít nhất cần hơn 400 m ức nhân dân tệ. Trần Dương sắc mặt trắng bệnh, này hắn muội căn bản chính là địa ngục độ khó a. này lấy được bao nhiêu ngân hàng? Mẹ, bị bất đắc dĩ chẳng lẽ thật muốn đi cướp đoạt mỹ quốc trung ương ngân hàng kim cố? Không, không, mấu chốt vấn đề ở chỗ có lại nhiều tiền cũng là mua không được như vậy cự đại năng nguyên đi, trừ phi chính mình tiêu tiền tu kiến hai tòa phúc đảo nhà máy năng lượng nguyên tử. n à y ký túc tại hắn tay phải thiên ngoại sinh vật, xem ra d ã tâm thật sự là không nhỏ a 6 Trần Dương lau trên chán m ồ hôi lạnh trưởng quan, của ngươi yêu cầu này chỉ sợ là không thể làm được a. n g x u ẩ n ta đương nhiên biết này độ khó. Tay phải kiến thức h á là Trần Dương này u ẩ n đảm người địa cầu có thể tưởng tượng, tại vũ trụ phiêu lưu không biết bao nhiêu năm ánh sáng chiều ngang nó, cũng chứng kiến qua không thiếu văn minh quật khởi suy sụp. Nguyên nhân vì như thế, nó tại ký túc khi tiêu phí rất lớn tinh lực xem xét Trần Dương ký ức sau, lại quan sát nhân loại hệ thống mạng, lập tức nhận thức đến, lấy giờ phút này nó tổn thương trình độ. cộng thêm phần lớn thiết bị yên diệt tình h u n g dưới một khi bại lộ chính mình đối mặt nhân loại loại này đã có thể lợi dụng hạch o tách ra k ém một bước liền có thể thực dụng hạch o phản ứng nhiệt hạch c h ủ n g tộc văn minh hậu quả k h ô m ưu cho nên nó bước đầu tiên kế hoạch chính là che giấu lên đến che giấu vu nhân loại xã hội chúng tích lũy lực lượng tùy thời mà động trọng yếu nhất là nó lập tức còn muốn đối mặt một cái khác vấn đề lớn nghĩ đến cái kia vấn đề lớn nó cũng không thể không sớm làm một ít chuẩn bị vì thế nó mệnh lệnh nói ký t ố c thể hiện tại lập tức về nhà về nhà chân lương ngạc nhiên nhưng là nhưng là tiệm mì sinh ý sáu ký túc thể ta không tưởng lại nói lần thứ hai t r ầ n ư ơ n g dùng mình một cái không lại dám nhiều lời những gì vài cái đem hòa hảo mặt xử lý đ i ệ u tắt đi gas đóng mở thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi l o bản đến hai chén ba lạng thịt bò mì sợi hai cả lơ phất phơ thượng một đêm thâu đêm quán nét h ố n hún đi đến vừa vào cửa liền lớn tiếng thét to t hai vị khách nhân xin lỗi trong nhà có sự muốn trở về một chuyến các ngươi đến cách vách đi ăn đi t r ầ n ư ơ n g tâm tình có chịu đối mặt tay phải không dám tức giận nẹn một bụng hỏa lúc này thu thập áo quần áo nói chuyện liền có điểm không khách khí Thảo, mở cửa không làm sinh ý a hai huấn h u n một đêm chưa ăn cơm đói c h ó á n g váng mắt thấy trần đương này lão bản thật là tính toán quan môn cũng không tinh lực gây chuyện đi ra tiệm mì đại môn c h i ề u nhà khác tiệm mì đi hào hào sáu kéo lên cửa cuốn trần ư ơ n g hướng về nhà mình phương hướng đi bất quá đi đến một nửa liền bị tay phải quắt gừng chờ một chút trần đương trung quanh nhìn nhìn hạ giọng nói có chuyện gì sao ngu xuẩn không có bổ sung thực vật ngươi liền không cảm giác nói sao đi nhanh chóng bổ sung thực vật ký túc tại trần đương trong cơ thể tay phải năng nguyên cũng đến từ trần ư ơ n g hấp thu thực vật trung năng lượng hỗn loạn đầu bị tay phải như vậy vừa nói trần ư ơ n g thật đúng là cảm giác có chút đói khát hai mắt đảo qua liền thấy phía trước hàng bánh bao đi qua hô lão bản đánh cho ta bao 20 m à n đầu 20 nhục ham đại bánh bao hàng bánh bao vừa lúc xuất lồng nhóm đầu tiên bánh bao màn đầu trần ư ơ n g vẫn là đệ nhất khách hàng hàng bánh bao lão bản họ lý tự nhiên nhận được này tại cùng con phố thượng trần lão bản trần lão bản hôm nay như thế nào có nhàn tình lại đây ăn n h à ta bánh bao a â n ta b n g b ằ n g hưu mua trần ư ơ n g không kiên nhẫn thuận miệng tìm một cái cớ bằng hữu, bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiều a. Lý Lao bản hồ nghi nhìn Trần ư ơ n g liếc mắt nhìn, nhiều như vậy màn thầu bánh bao, cũng không phải là vài người liền có thể ăn xong, này có thể xem như m 0 i người phân lượng thực vật. Chỉ là người khác tưởng mua bao nhiêu, cùng hắn hạ quan, Lý Lao bản bỏ qua nghi hoặc, rất nhanh đóng gói 20 m à n thầu, 20 bánh bao, ước chừng dùng 4 thực phẩm túi. Trần ư ơ n g giao hoàn tiền hai tay tiếp nhận, sách 4 thực phẩm túi hấp tấp rời đi. Trên đường cái còn tương đối lạnh lùng, Trần ư n g vừa đi vừa hướng trong miệng ném một màn đ ầ u Hắn hiện tại cũng không biết bị tay phải động cái gì tay chân. ăn lên này nọ đến, chỉ có một thành ngựa đến hình dung gió cuốn v n t à n Thành nhân lớn bằng quyền đầu màn t ầ u hắn một ngụm cắn đi xuống liền không có một nửa, nhấm nuốt vài cái nuốt vào hết hầu, tiếp lại là một ngụm. Ai gặp qua nhân như thế cuồng vọng ăn màn t ầ u bánh bao, nay cũng không phải là cái gì tiểu bao tử tiểu màn t ầ u mà là thể tích cực đại bạch diện màn t ầ u chính là làm việc nặng nhân thích nhất thực vật. Nhưng liền xem như thể lực tiêu hao cự đại công nhân ăn lên này đó màn t ầ u ăn thượng ba cũng liền no rồi, có thể ăn thượng 67 tuyệt đối là rối, làm sao như trần ương như vậy khủng bố. Một con phố mấy trăm mét chiều dài. Khi hắn đi đến ngã tư đường cuối k h i 20 bạch diện màn tàu cùng 20 bánh bao nhân thịt toàn bộ tan thành mây khói, đều đã tiến vào hắn bụng bình bình chỉnh chỉnh nhìn không ra một điểm lộ ra bụng. Ăn nhiều hẳn là xem như một chuyện tốt, chỉ là nếu này phân lượng là thường nhân gấp 10 mà nói, sợ là không ai có thể cao hứng lên. Trần ư ơ n g cũng là như thế, hắn vỏn vẹn dự tính tính toán một chút, liền không do sắc mặt đại biến, d ạ như lấy này phiên t h m ăn, hắn một ngày sinh hoạt phí liền phải vượt qua 300 nguyên, một tuần liền phải ăn luôn hơn 2 0 0 ngàn, một tháng xuống dưới chính là 8.000 đ a n g nguyên. Lão thiên gia, nay khả chỉ là ăn cơm. Không tính cái khác thủy điện vong phí, húng chi 8.000 n g u y ê n thật không là một số lượng nhỏ. Như vậy tốt nghiệp tại đây tòa thành phố lớn công tác, một tháng tiền lương cũng bất quá tại 3.000 n g u y ê n tà hưu, một nửa thành phần lao động chi thức tiền lương mới kham kham đạt tới 6.000 n g u y ê n 8.000 n g u y ê n thu nhập đã xem như trung tầng thu nhập trục h à n h Cao hứng không nổi, khẳng định cao hứng không nổi. Như vậy đi xuống, Trần ư ơ n g gửi ngân hàng chỉ có thể duy trì hai tháng thời gian. Khi đó hắn nên làm cái gì bây giờ? Cứ việc này vấn đề lớn là do tay phải mang đến, nhưng mà Trần ư ơ n g không dám nghĩ nhiều, để tránh sinh ra oán hận cảm xúc bị tay phải được biết. lại tao nộ phi nhân trừng phạt nhưng liền không có lời vứt bỏ thực phẩm túi Trần Lương đi vào hẻm nhỏ không qua bao lâu trở về đến nhà mình nhà lầu đi tầng hầm ngầm tay phải phân phó nói được rồi đi tầng hầm ngầm quản nó làm cái gì đâu cầm ra chìa khóa mở ra tầng hầm ngầm đại môn trải qua ngày hôm qua một phen quét tước tầng hầm ngầm sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều ít nhất không giống trước kia như vậy tất cả đều là m ạ n g nện h cùng rác rưởi túi khắp nơi t ù n g sinh hiện tại lắp ráp một đài máy tính đi ra lắp ráp máy tính Trần Lương vẹn vẹn là s ử sốt lập tức liền hiểu được Ngày hôm qua ở tay phải ra mệnh lệnh mua mấy đài màn hình hiển thị, cộng thêm n h ị thủ thùng máy. Hiện tại, chủ b ả n đợi đã. v â n v â n này không phải muốn lắp ráp một đài máy tính là tưởng làm gì? Lắp ráp máy tính rất đơn giản, từng có kinh nghiệm nhân 20 m ơ i mấy phút liền có thể lắp ráp hảo. Nhưng Trần Dương kế tiếp chú định sẽ mí mắt khiêu không ngừng. c h ư ơ n g 9, theo dõi, thượng. Tay phải phát ra lắp ráp một đài máy tính mệnh lệnh, Trần Dương cước bộ vừa động, đang muốn vâng theo mệnh lệnh làm việc, nào biết tay phải mạnh kéo dài đi ra ngoài b m é t chiều dài, xót x t vài cái phân liệt thành hơn 10 căn xúc tu. Phần mình bắt l ấ y yêu cầu linh kiện chủ chốt lắp ráp lên. Liên tại Trần ư ơ n g trợn mắt há hốc một lúc, một căn xúc tu nắm lên thùng máy, một khắc căn xúc tu để vào nguồn điện, chủ bản đồng thời cũng đem c v u dùng k h ấ u cụt hảo, mặt k h á c mấy căn kéo lên hiện t ạ i nội tồn điều để vào tương ứng vị trí. Bên này nhất lộn hảo, một khắc điều chờ đợi từ lâu xúc tu lập tức đem dẫn nhiệt khuê chi nháy mắt tiến hành vẽ loạn q u ạ t đáy ba ngay sau đó, máy tản nhiệt bốn chi chân đã nhắm ngay chỗ h g để nén. Này đó lộng h n kế tiếp liền là cuối cùng đinh ốc tạm cố định chủ bản đẳng chính tự, hết thề ngay ngắn có tự. giống như tối nghiêm khắc nhà máy lưu thủy tuyến như vậy, cố định cdrom, phần cứng, tiếp hảo sở hữu số liệu tuyến, nguồn điện tuyến, thùng máy kêu h i tuyến, này đó rườm rà tất yếu từng bước đến lắp ráp c h ỉ n h tự, lại bị tay phải cơ hồ tại cùng một thời khắc lấy xào rượu thủ đoạn tiến hành lắp ráp, khiến Trần Nương ánh mắt d ạ i ra, đầu trống rỗng. trước sau chẳng qua một phút đồng hồ thời gian, không chỉ là thùng máy lắp ráp hoàn tất, thuận tiện liên bản, ghế dựa, liên quan tam đài song song màn hình hiển thị toàn bộ thu phục, Trần Nương miệng hơi hơi nhất trường, cuối cùng vẫn là không lời nào để nói. phải nói, không hồ là ngoại t i n h nhân sao? Tổng có chút thủ đoạn là địa cầu nhân không thể tương đối. Trần Dương đã triệt để chết lặng. Một người tận mắt chứng kiến chính mình tay phải hóa thành như thế khủng bố gì đó, có thể làm được. thờ ơ, Bên trong này sở nhận đến thống khổ không đủ ngoại nhân nói cũng. Tóm lại, lấy sử thượng tốc độ nhanh nhất lắp ráp hoàn máy tính sau, tay phải cắm lên nguồn điện, sau đó khởi động bỏ vào hệ thống b ả n Tại đây nhàn hạ thời gian đoạn bên trong, Trần Dương t h à n h t h à n h thật thật không dám có điều dư thừa động tác, hắn vẫn là có chút không hiểu. Theo lý thuyết trên lầu trong nhà hắn đã có một đài máy tính, vì cái gì tay phải còn muốn một lần nữa mua lắp ráp một đài máy tính. còn có trên mặt đất kia vài còn lại điện tử sản phẩm cùng đại lượng công cụ tài liệu lại đến cùng là lấy đến tính toán đang làm gì? Trần Dương đoán không ra, khuyết thiếu tất yếu tình b á o dưới, hơn nữa hắn tri thức trình độ còn chưa đạt tới có thể thấy m ầ m biết t â y cung nết ngồi đáy giếng tình cảnh, hắn chỉ có thể vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, thành thật nghe theo tay phải a n bài. Như thế nào đem một nhiều động chứng cùng lo hô chứng thậm chí kiệt ngạo bất tuân khốn kiếp u ấ n luyện thành tối nghe theo kỷ luật nhân. Nếu loại này nhân có thể thể nghiệm một chút Trần Dương sợ tao ngộ thống khổ trực tiếp từ cảm giác đau thần kinh thượng kích thích, để người cảm nhận được tỷ như lao cắt. Tiêu, nín thở thống khổ. chỉ cần trần nương sợ cảm nhận được một phần ba nói vậy lại bất hảo lại hung ác tội phạm cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy buông tay cái gọi là làm người tôn nghiêm cùng trong lòng kia một chút may mắn c ố lấy không có được đến tay phải bước tiếp theo mệnh lệnh chỉ thị hắn liền tính chạm eo mỏi lưng đau cũng không thể đi uống một chén trà nghỉ ngơi một lát mặc cho m ồ hôi lạnh từ trên chán không ngừng chảy xuống dưới ư ớ t nhẹ má hảo ký túc thể đi ngồi ở trên ghế đứng 10 phút rốt cuộc được đến tay phải chỉ thị trần nương nhẹ nhàng thở ra vội vàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống lạc hậu lạc hậu phần cứng trình độ rất l ạ c hậu s Thao tác hệ thống đã trang bị hoàn tất, nhưng mà tay phải cũng không vừa lòng, lãng phí hơn 10 phút mới trang bị hoàn thao tác hệ thống. Tại nó xem ra bất luận là phần cứng vẫn là phần mềm vương diện đều đại biểu cực đoàn vô cùng lạc hậu. Nay d ò n g cảm giác giống như hưởng thụ thói quen chuyên dụng quốc gia cấp tiên em mở c á c quang, lại bị bức bách đi sử dụng lạc hậu 2 G internet, kia làm người ta giận sôi tại xuống tốc độ tuyệt đối sẽ để người nổi điên. Loại này chỉ lệnh cùng số liệu đều chọn dùng cơ số 2 tỏ vẻ hiện đại máy tính cơ bản công tác trụ cột, dựa vào chất bán dẫn k h ố n g chế mạnh điện hợp thành đến ghi lại cùng giải toán tin tức. Mặc dù ở tay phải trong mắt. đối lập với khống chế nguyên tử trạng thái ghi lại cùng giải toán tin tức lượng tử máy tính mà nói, p h ả n phát hiện đại máy tính cùng nguyên thủy đếm hết dây thừng lẫn nhau tương đối. Bất quá khiến nó may mắn một điểm là ít nhất còn có đếm hết dây thừng có thể dùng. Nếu là còn bị vây đáy biển sinh vật hướng lục địa sinh vật tiến hóa quá trình, kia mới gọi bi kịch t t độ 6. Tuy nói phần cứng nó trứng mắt, phần mềm nó càng là trứng mắt. Đặc biệt này máy móc trung tâm tâm phiến chỉ lệnh tập, không chỉ không có hoàn toàn phát huy ra tâm phiến năng lực, còn hoàn toàn hạn chế tâm phiến tính năng tiến thêm một bước đề cao. Bất quá không có quan hệ, nó kế tiếp chỉ cần tiêu phí một chút thời gian. Tuần hoàn nhân loại phần cứng chỉ lệnh tập biên soạn một ít đặc thù phần mềm liền có thể ứng phó mặt sau cần tay phải một bên tự hỏi mấy chục căn xúc tu cũng không có đ ì n h chỉ động tác này đó ngón tay phẩm chất xúc tu phân tán ra đến mỗi một chạm đến bàn phím một kiện vị hoàn toàn không cần di động đến lựa chọn các bất đồng kiện vị tựa như đập chuột khi mỗi một cửa động đều có một truy tử như vậy có cần khi trực tiếp tấn xuống không cần khi tác biệt ụ như vậy tạo thành khủng bố vô cùng tốc độ căn bản là không phải nhân loại có thể so bị tương đối chân lương cũng chỉ nhìn đến màn hình hiển thị mệnh lệnh nhắc nhở phụ không ngừng đổi mới toàn bộ trang cũng tại không ngừng mở ra đóng kín t r u n g l ă n g là thấy không rõ tay phải đến cùng là tại làm gì. Được rồi, bất luận nó là tại làm gì hoặc là muốn làm gì, tình huống như vậy chỉ rằng co hơn một phút, tay phải mệnh lệnh lại tới nữa. Ký túc thể, đi đem máy theo dõi lấy ra. Máy theo dõi. c h â n Dương ngạc nhiên, từ đ â u đến máy theo dõi. Tầm mắt không khỏi chuyển hướng về phía trên mặt đất kia vài tạm thất loạn bát n g ọ n ý. Quả nhiên ngay sau đó liền tại bên trong tìm ra ba theo dõi máy ghi hình cùng hàng loạt đường dẫn. Hiện tại, ký túc thể ngươi hãy nghe cho kỹ, ba máy theo dõi ta cần ngươi trang bị tại trở xuống ba trên vị trí, tầng hầm ngầm đối nội cửa. tầng hầm ngầm cổng lớn, thiên thai, trang bị máy theo dõi là tính toán làm gì? Trần Ương nghi hoặc khó hiểu, trong lòng càng phát ra có loại bất tường dự cảm, nhưng tiếp nhận quá nhiều trường phạt hắn, hiện tại là vừa không sẽ cùng không rõ sinh vật m ì n h đối n g h ị c h cũng sẽ không hỏi làm như vậy nguyên nhân, ít nhất cũng muốn làm hảo thừa d ị p tay phải cao hứng lúc lại đi hỏi. đây là người thông minh thực hiện, cũng là thức thời Vi Tuấn Kiệt biểu hiện. Kỳ thật Trần Ương căn bản không tưởng nhiều như vậy, hắn sợ đau không tưởng bị đánh mà thôi, đáng thương Hải Tử. được đến tay phải chuẩn xác chiếu sáng mục tiêu phương hướng sau, Trần ương tính toán hành động. Trang bị giám thị máy ghi hình không phải cái gì việc khó, trong đó khó khăn nhất một điểm đại khái liền là bài tuyến hệ thống dây điện đ ẳ n g vấn đề, như thế nào đem tuyến cấp kéo hảo, đây mới là Trần Ương cần tự hỏi vấn đề. Cho ngươi 3 giờ thời gian, nếu hoàn bất thành liền nhận trừng phạt. Tay phải phân phó hoàn mệnh lệnh sau, khôi phục nguyên trạng đã ngủ say, liền như hao hết thể lực cần nghỉ ngơi như vậy, Trần Ương mới cảm giác được một kia tự do, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tay phải này không rõ sinh vật ký túc ở bên trong, nhưng là thời thời khắc khắc mang cho hắn không nhỏ áp lực, lệnh hắn thủy chung vẫn duy trì khẩn trương cảm xúc, thời gian lâu tinh thần liền sẽ phi thường mỏi mệt. giờ phút này tay phải ngủ say quá khứ, trần đương dùng khăn tay lau lau một chút trên chán m ồ hôi lạnh, hạ thấp người, cầm lấy công cụ đường dẫn cùng theo dõi máy ghi hình hướng đi cửa. k ỳ thuật trước mắt theo dõi nhếp tượng có vô tuyến cùng có tuyến hai loại truyền phương thức, so sánh với có tuyến truyền, vô tuyến truyền có thể lợi dụng ở phát cục v ư ợ v o n g không chú trọng hệ thống dây điện đặng vấn đề, nhưng sẽ nhận đến vật kiến trúc cùng các loại điện khí bấy nhiêu, quan trọng nhất là chọn dùng vô tuyến truyền liền muốn gánh nặng gấp hai trên đời giá, trần đương tài chính hữu hạn, tay phải lúc ấy chọn lựa liền là có tuyến truyền đến trang bị. nay nhưng liền khổ lúc này trần đương cầm b ả n thuyết minh nhìn nửa ngày. mới trần chờ động thủ. Đầu tiên trang bị phòng theo dõi nội máy đ i hình, cao như vậy độ liền không có thể thấp hơn 2.5m. Hắn chuyển đến một tiểu thang lầu cái giá, đặt ở bên trên đi đến cửa đỉnh chót. Trước dùng máy khoan điện đánh vài cái cửa động, sau đó trang bị kim trúc giá. Phí không nhỏ công phu, chân ư ơ n g thở hổn hển rốt cuộc đem giá cấp cố định hảo, lại bận rộn không ngừng nghỉ đem màn ảnh nhẹ nhàng toàn nhập máy quay phim màn ảnh m ố i nối cũng xử chi đúng chỗ. Ngay sau đó kiểm nghiệm dưới vững chắc hay không cùng có thể hay không vận chuyển linh hoạt. Đợi đến hết thể lộng hảo sau, liền bắt đầu bố trí tín hiệu tuyến cùng nguồn điện tuyến. Theo dõi máy ghi hình vi tránh cho cường từ quá nhiều tín hiệu tuyến cùng nguồn điện tuyến là không thể bố trí cùng một chỗ, ít nhất cũng muốn cách xa nhau nửa mét cự ly. Đây chính là đem t r ầ n đương cấp sầu hỏng này nguồn điện tuyến bởi vì lân cận có ngắt lời còn dễ nói, nhưng là này tín hiệu tuyến bởi vì không có dự trí mối nối đường dẫn vì không ảnh hưởng phương tiện, chỉ có thể từ tầng hầm ngầm đỉnh hệ thống dây điện. Đợi đem này máy ghi hình toàn bộ trang bị hoàn tất, t r ầ n ư ơ n g xem xem thời gian, khó trách như vậy mệt nhọc, hắn không có kinh nghiệm bước t r ừ n g bận việc hơn m ộ giờ giờ phút này đã là buổi sáng 7 giờ thập ngũ phân. Trưa n g ờ i theo dõi hạ. chỉ là tại tại chỗ hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Trần ư ơ n g ở trên máy tính nhìn nhìn theo dõi phần mềm, phát hiện tụ lại bình thường, không có vấn đề, lại vội vàng cầm đường dẫn tài liệu đi ra tầng hầm ngầm. Y c h theo tay phải yêu cầu, ở tầng ngầm đại môn bên ngoài còn muốn trang bị một theo dõi, vừa lúc đối với đến tầng hầm ngầm quá đạo, Trần ư ơ n g qua lại đi một vòng, s ờ c ầ m co m y Nơi này hệ thống dây điện nhưng liền không tốt bố trí, năm đó tu kiến này tòa nhà lầu nơi nào suy xét đến nhiều như vậy, đúng chi tầng hầm ngầm vốn cũng chỉ dùng làm tu n chữa t ạ p vật chi dùng, căn bản là không có lưu lại khiến đường dẫn đi vào khẩu tử. muốn tưởng khiến nguồn điện tuyến c ù n g tín hiệu tuyến tiếp vào đi vào chỉ có một biện pháp một lần nữa đánh hai cửa động còn muốn cách xa nhau nửa mét cự ly đây chính là thực phiền t h o á i lệnh Trần Dương sở cái hốt thở dài không thôi phiền t h o á i thật sự là phiền t h o á i lao tử chán ghét nhất phiền t h o i sáu lại như thế nào nội tâm mắng Trần Dương cũng chỉ phải cố gắng đi làm bằng không đợi đến 9 giờ hơn tay phải thức tỉnh lại đây phát hiện hắn còn chưa hoàn công mà nói kia chờ đợi hắn liền nhưng là một hồi ác n g ộ u 3 3 b đúng lúc này trên hành lang ư ơ n g vang lên một trận tiếng bước chân một nu nhược thân ảnh chậm rãi lộ ra đến là tiêu nhị cái kia nữ nhân, trần tiên sinh, ngươi đây là? tiêu nhị l ắ p bắp kinh hãi, nàng đi xuống thang lầu mới vừa nhấc đầu liền thấy một người đang đứng tại cửa cầu thang, cư nhiên là chủ nhà trần ư ơ n g trần ư ơ n g cương ngạnh ngẩng đầu, không có cảm tình nhìn thoáng qua tiêu nhị, tựa hồ ý thức được chính mình thần sắc không thích hợp, lại miễn cưỡng triển hiện ra một tia khó coi tươi cười nga, chuẩn bị đi làm sao? Ơn, đúng vậy, trần tiên sinh lên cũng rất sớm ha. nói là đi làm, cũng chỉ có tiêu nhị chính mình mới biết được, trên thực tế nơi nào là đi làm, căn bản chính là đi tìm công tác mà thôi, còn không biết tìm được hay không. đi vài bước. Tiêu nhị tới gần Trần Dương, Hảo Kỳ nhìn nhìn Trần Dương cầm trong tay đường dẫn cùng cái giá, hỏi Trần t i ê n Sinh, ngươi đây là chuẩn bị làm gì à? Cũng không phải do nàng không hiếu kỳ, nhìn Trần Dương này phúc trang điểm, mặc cho ai đều tưởng hỏi t h ư ợ n g một câu. Trần Dương đương nhiên không có khả năng nói đây là một ngoại tinh nhân âm ư u mục đích liền ở chỗ giám thị các ngươi này đó xấu xí nhân loại, hắn chỉ có thể bình tĩnh tưởng, dùng thoải mái mà ngựa khí nói gần nhất phủ cận nơi này, không phải có chút trộm vật sự tình tình thoáng phát sinh sao? Ta liền tưởng an thượng theo dõi, bảo hộ một chút đại gia tài sản an toàn. Này nói dối tắt lên mặt không đội x á c mà tiêu nhị cũng không có hoài nghi, t h ầ n tiên cũng tưởng không đến sự tình sẽ có như vậy nội tình, nàng chỉ là lễ phép mỉm cười một chút, gật gật đầu nguyên lai like là như vậy, tiêu trần tiên sinh ngươi bận rộn, ta đi trước. nói xong, nàng đi ra đại môn, ly n à y cự đại âm n h ư cả ngày càng xa. nhìn nàng bóng dáng, trần ư ơ n g thu hồi tầm mắt, trong lòng dự tính lúc này hẳn là cũng là thuê khách nhóm đi làm thời gian đến. lại nói tiếp, trần ư ơ n g này tòa nhà lầu thêm mái nhà tổng cộng 5 tầng lâu, trừ lâu 101 phòng bên ngoài, hai lâu 3 lâu 4 tầng tổng cộng cho thuê đi lục gian phòng. trong đó hai lâu một thuê khách mặc dù là vừa rồi cái kia tên là tiêu nhị nữ nhân tuổi rất trẻ cùng chân lương không sai biệt lắm đại đang tại vì chính mình rất ngọng mà mỗi ngày cố gắng giao tranh tại tiêu nhị đối diện thuê khách còn lại là hai tuổi trẻ nữ m n đ e n đồng dạng cũng là vì vĩ đại rất ngọng mà trả giá thanh xuân cùng thân mình cả ngày buôn ba vu các xe lớn triển hoặc trò chơi trên tượng h về phần ba lâu một gian phòng thuê cho một nhà ba người nam nhân là say rượu đánh bạc phần tử nữ nhân còn lại là một mặt trược cao thủ bọn họ nhi tử tắc trò giỏi hơn thầy trở thành hưởng thụ bạo lực gia đình dưới phản ị c h thiếu niên này một gia đối diện là một hơn 30 tuổi, mỗi ngày qua lại tại thành phố trung tâm cùng ngoại ô thành phố buôn tàu đi làm t ộ c không có cái gì quá nhiều có thể nói. Tại bốn tầng 2 trong gian phòng, tình huống liền tương đối phức tạp, bên phải bị ba nữ nhân cùng nhau hợp thuê, bên trái còn lại là một đôi nam nữ bằng lưu hợp cư. Trần Dương cũng không có bao nhiêu lý giải, làm chủ nhà chỉ cần thuê phòng nhân không phải phạm tội p h ầ n tử là đến nơi. Dù sao ai trả thù lao không phải tiền. Nhìn quét đánh giá Hoàng Trung Quanh tình huống, Trần Dương không thể nề hà tình h u ố n g dưới, đành phải dựa theo kế hoạch tại môn đỉnh c h ó p trên vách tường đ ả o thành động. may mà vách tường độ dày tương đối bạc, tiêu phí nửa giờ đem toàn bộ giám thị máy ghi hình cấp trang bị hoàn tất. l ộ n g hoàn hết thảy, hắn không dám nhiều làm nghỉ ngơi, thời gian chỉ còn lại có nửa giờ. Trần Dương thở hồng hộc mang theo thiết bị cùng công cụ chạy lên lầu đỉnh. Đón sáng sớm Dương Quang đi đến mái nhà bên cạnh, đứng ở mái nhà bên cạnh đi xuống vừa thấy, Trần Dương hơi mang nghi hoặc, từ này độ cao đi xuống, có phải hay không có điểm quá mức cao? Bất quá nếu là tay phải phân phó, hắn không dám đa nghi. Trang bị h ả o v â n Đại cùng theo dõi máy quay phim, theo sau cũng bất chấp cố định đường dẫn, trực tiếp đem tín hiệu tuyến cùng với nguồn điện tuyến bỏ lại đi. sau đó từ vong tuyến tiến vào cửa động kéo vào trong phòng, lại dọc theo phía trước đánh hai cửa động xếp vào tầng hầm g ầ m sửa sang lại hào hết thảy. Trần ư ơ n g phát hiện thế nhưng chỉ tiêu phí nửa giờ, vừa vặn không có vượt qua tay phải quy định thời gian hạn chế. Trần ư ơ n g lơi lỏng cầu khí, bung lo sợ bất an tâm tỉnh, bắt đầu chờ đợi tay phải thức tỉnh. hết thảy đều làm tốt sao? Tay phải vô thanh vô tức thức tỉnh lại đây. a, đúng vậy, đúng vậy, hết thảy đều làm tốt. trưởng quan, ngài t ỉ n h xem. chỉ vào màn hình hiển thị trên màn hình 3 theo dõi hình ảnh, Trần ư ơ n g lo lắng thấp thỏm lo lắng. rất sợ sẽ lọt vào tay phải bất mãn phê b ì n h nô cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi này ngu xuẩn còn có một điểm tác dụng. tay phải lời nói phi thường vũ nhục nhân, nhưng mà trần đương, không, tên hôn đản này không có sinh khí, ngược lại cảm động lau nước mắt cảm ơn trưởng quan khích lệ. về sau không cần bảo ta trưởng quan. tay phải giống như cao su như vậy kéo dài đi ra ngoài, ở trên bàn phím bùn bùn đánh. dựa theo các ngươi nhân loại cách gọi, ngươi có thể bảo ta rô sờ s á đinh ốc, trần ư ơ n g sừng sốt, t h ầ n p h ả n ứng lại đây, hẳn là rô s mới đúng, bất quá. gọi nó đinh ốc chẳng phải là càng có ý tứ môi hắn hơi hơi thưa p h ụ tựa hồ là lấy được cái gì thắng lợi như vậy, a q u y như vậy c ù n g kính nói, vâng, đinh ốc trưởng quan bị ác ý mệnh danh là đinh ốc tay phải, không có cảm giác được đến từ trần ư ơ n g não bộ ác ý đối kháng c i u hận cảm xúc, tiếp tục đánh nó bàn phím trên màn hình thoáng hiện hình ảnh đã là vượt qua trần ư ơ n g này đáng thương nhân loại nhận vì hắn đành phải ngồi ở trên ghế, tùy ý tay phải lắc qua lắc lại máy tính, chính mình thì ngu si không biết nên làm những gì. qua một giờ vẫn là 2 giờ, tóm lại trần ư ơ n g mang sợ hai thanh âm nhẹ nhàng hỏi đinh ốc trưởng quan. xin hỏi ngài đây là tính toán sáu trò chơi một di động trò chơi trò chơi trần đương đầu có chút vận chuyển không lại đây ký túc tại hắn tay phải hẳn là một châu ngoại sinh vật đi hoặc là nói là ngoại tinh nhân cũng có thể lấy thế nhưng lúc nào ngoại tinh nhân cùng di động trò chơi liên hệ cùng một chỗ tay phải tâm tình tựa hồ thực khai o t r á nó cư nhiên có tâm tình cùng trần đương này đây đẳng người địa cầu giải thích ta muốn khai phá một di động trò chơi đệ nhất có thể giải quyết tiền vấn đề đệ nhị có thể thu thập tin tức cùng cài vào cửa sau cài vào cửa sau n a y chữ vừa xuất hiện Trần Dương lập tức nghĩ đến v i r ú t đẳng từ ngữ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, quả thế, quả thế, hắn liền nói nha, ngoại tinh nhân như thế nào có như vậy nhàn hạ khai phá cho má cho chơi, nguyên lai chân chính mục đích là cài vào v i r u ta. Bội phục, bội phục, Trần Dương đối với chính mình tay phải đầu đi bội phục ánh mắt, kiếm lấy người địa cầu tiền tài đồng thời, còn không quên mai phục hủy diệt nhân loại âm h ư u quỷ kế, ngoại tinh nhân quả nhiên phi thường g i á n trá. nên nói cái gì hào đâu, Trần Dương cảm giác chính mình đầu nhập vào ngoại tinh nhân thực hiện thật sự là không sai, như vậy tà ác ngoại tinh nhân vứt bỏ nhân loại tiết tháo trước tiên quỷ liếm quả thật là thông minh nhất thực hiện. Tay phải cũng không lý giải giờ phút này Trần ư ơ n g đầu óc nội trồi lên các loại ý tưởng, nó tốc độ không sai biệt lắm đạt tới bàn phím kiện vị hưởng ứng cực hạn, từng hàng số hiệu lấy đáng sợ tốc độ bị biên soạn đi ra, sau đó xoát xoát chảy xuống. Căn cứ phía trước sở tuần tra đến tư liệu, tay phải xem không hơn trước mắt di động trên bình đài trò chơi động cơ, nó quyết định chính mình khai phá ra một di động trò chơi động cơ, này đối với nó mà nói cũng là một khiêu chiến. Loại này cổ lão là hậu lấy mạch điện hợp thành vi trung tâm cơ số hai máy tính, biên soạn số hiệu chỉnh tự phi thường r ư n g ả lợi dụng tỷ lệ cũng rất thấp, cứ việc nó kiến thức rộng rãi. cũng phải h à o hảo tự hỏi một phen tài năng xuống tay, này dẫn đến nó tốc độ rất chậm. đương nhiên, tay phải cảm giác rất chậm mã hóa tốc độ. nếu như là tại một đứng đầu t r ì n h tự viên xem ra, đủ để có thể hai tử đương trưởng. một trò chơi động cơ khai phá h á là nói ra phát triển có thể khai phá, cái này giống một tòa cao ốc tu kiến, một người cư nhiên dám một mình hoàn thành, này vốn liền đủ cuồng vọng, mà càng khoa trương là này tòa cao ốc tu kiến tốc độ, thế nhưng so hơn trăm người công trình đội tốc độ còn muốn nhanh lên vô số lần, này căn bản là không có khả năng. cử vài cái ví dụ mát để nhận m t fx động cơ từ ban sơ sơ hình phái năng dữ liệu thì đến cuối cùng thành phẩm cùng hoa 4 n ă m nhiều thời gian lìtết động cơ khai phá cùng mất chọn 5 năm thời gian hao tổn của cải 700 vạn đô la cái này có thể thấy được đ ố n may mà người địa cầu trong mắt không có khả năng đối với tay phải mà nói chỉ là một trò cười chương 11, m ờ i khách thượng trên thực tế nếu không phải bàn phím hưởng ứng tốc độ là có cực hạn tay phải tốc độ còn có thể để cao mấy lần đáng tiếc nhân loại trước mắt tư duy trực tiếp phản ứng thiết bị còn bị vây thí nghiệm tính chất bằng không nó lấy đến sử dụng mà nói ngược lại còn không sai Trần ư ơ n g ngồi ở trên ghế nhìn xem buồn ngủ mung lung, lại không biết một vượt qua nhân loại tưởng tượng trò chơi động cơ đã sinh ra. Này trò chơi động cơ so với cột cổ 2 giờ ít động cơ, bất luận là công năng vẫn là hiệu năng, hoàn toàn không thể đánh đ ộ n g Một hảo trò chơi động cơ, giống như đua xe động cơ, quyết định chỉnh chiếc đua xe tính năng là kiến thiết cao ốc trụ cột, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì hoàn thành tay phải chế định vài cái kế hoạch, nó quyết định khai phá một khoảng trò chơi, cũng không phải trước mắt trò chơi động cơ có khả năng duy trì, cho nên này tân trò chơi động cơ thế tại phải làm. Đinh Linh Linh 6 Tỉnh lại buồn ngủ Trần Nương là hắn di động tiếng chuông, không khỏi đánh giật mình, cẩn thận nhìn thoáng qua như cũ tại đánh bàn phím tay phải, gặp nó cái gì phản ứng cũng không có, lúc này mới nhẹ nhàng dùng tay trái từ trong túi quần cầm ra di động, u y là lao Trần sao? Ta là Chu Tuấn Thận. Điện thoại trung truyền ra đến hùng hậu thanh âm, lập tức lệnh Trần Nương nhớ lại một nam tử hình tượng, đó là hắn một b ằ n g hưu, đại học bạn cùng phòng. Lao Trừ, ngươi đ ổ i dây số. Trần Nương cảm xúc có điểm biến hóa, đừng nói nữa, ngày hôm qua đi mua đồ ăn di động bị sờ s o ạ n bị ngươi tẩu tử nhất đốn hào mắng. Ngã. lúc này Trần Dương không biết nên dùng cái gì cảm xúc đến hồi đáp, chỉ có thể lấy một tiếng nga đến biểu đạt không biết là đồng tình vẫn là không ủng hộ. l a o Trần, ngươi bây giờ còn tại thủ nhà ngươi cái kia tiệm mì sao? Không đi ra ngoài một lần nữa tìm phân công tác. Không có. Trần Dương nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ta như bây giờ cũng rất hảo. n g a tính, ta cũng biết ngươi cái kia tính tình kỳ thật mở một nhà tiệm mì cũng không sai, ít nhất sinh hoạt áp lực không có lớn như vậy. Chu Tuấn Thần có chuyện không nói cùng Trần Dương nói chuyện tào lao vài câu, rốt cuộc cuối cùng nói ra gọi điện thoại đến mục đích giữa trưa rảnh sao? Ta mời ngươi ăn bữa cơm. ă n cơm. Trần ư ơ n g vừa nghe đến này từ ngữ, lỗ t h a i dựng lên, nước miếng liền bất chi bất giác phân bố đi ra, ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được chép miệng chép miệng miệng vì sao đột nhiên nghĩ đến mời ta ăn cơm. Hắc hắc, không có việc gì liền không có thể mời ngươi ăn cơm sao? Nô khiến ta nghĩ nghĩ sáu. Trần ư ơ n g miệng cô lỗ, lại cầm điện thoại phóng tới bên kia, cẩn thận tới gần tay phải, xin chỉ thị nói đinh ốc trưởng quan. Ta sáu. Đi thôi. Tay phải trực tiếp đánh gãy Trần ư ơ n g lời nói, phảng phất biết Trần ư ơ n g muốn hỏi cái gì như vậy lấy ngươi hiện tại thu nhập trạng huống. có thể có nhất đốn miễn phí cơm trưa cũng là không sai ta trở nên như vậy có thể ăn nay đến cùng đều là ai lỗi a không dám như thế quang minh chính đại phỉ báng trần ư ơ n g cầm di động nói được rồi giữa trưa ta có không người nói địa điểm tân hà lộ đại vị vương quán lẩu 12 điểm ta đúng giờ đến tiểu tử ngư, nhưng g n không muốn đến muộn treo xuống di động trần ư ơ n g còn chưa nói nói tay phải đột nhiên b u ô n g ra bàn phím mở ra nó lòng bàn tay khẩu khí nói từ nơi này đến tân hà lộ mục đích có 5 km lộ trình hiện tại l i ề n x u ấ t phát đi trần ư ơ n g ngạc nhiên vừa thấy màn hình hiển thị mặt trên không biết lúc nào đã mở ra nhất trương bản thị chi tiết điện tử bản đồ khó trách tay phải biết lộ trình. Ngao 6. đang lúc Trần Lương chuẩn bị từ trên ghế đứng dậy khi tin nhắn tiếng chuông lại chợt vang lên, tùy ý cầm lấy vừa thấy sắc mặt nhất thời kỳ biến. Tin nhắn c ư n h i ê n là công thương ngân hàng phát tới được, nói v o n g ngân chi 15.340 n g u y ê n số dư 4.780 n g u y ê n Trần Lương đệ nhất ý niệm chính là v o n g ngân bị đ ạ hảo, một cỗ phẫn nộ cảm xúc mạnh từ trong lòng dâng lên, thế cho nên hắn hô hấp đều sinh ra bị kiềm hãm cảm giác, cả người run rẩy ánh mắt một mảnh huyết hồng. k ý sinh thể. của ngươi cảm xúc dao động rất lợi hại. Tay phải tuy rằng không thể thời khắc xem xét trần ương ký ức, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được trần ương cảm xúc dao động. ú c đinh ốc trưởng quan của ta vong ngân bị đạo. Loại này dị vãng chỉ có thể tại TV trên tin tức mới có thể xem đến sự tình. Cư nhiên chân chính phát sinh tại chính mình trên người, trần ương có loại vớ vẩn không dám tin. Nhưng hắn lập tức nhớ tới hiện tại tay phải cũng không phải là dị vãng phổ thông, thô giáp tay phải, mà là một cái tuyệt không có thể đợi nhàn thị chi siêu cấp tay phải, chỗ đó k ý sinh một thiên ngoại không rõ sinh vật, nó khủng bố cũng không phải nhân loại có thể tưởng tượng. chỉ cần cầu trợ với nó, sự tình hẳn là sẽ rất nhanh được đến giải quyết. vì thế Trần Nương nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng được đến bình tĩnh, hắn thậm chí cười cười chính mình quá mức khẩn trương, sự tình căn bản là không có cái gì cùng lắm thì ký sinh tại hắn tay phải sinh vật, tin tưởng cũng tuyệt sẽ không ngồi xem mặc kệ. c h u n g q Uy, bọn họ hiện tại lợi ích nhưng là liên hệ cùng một chỗ. n g a không có gì, đó là ta vừa rồi dùng sáu. ngắn ngủi một câu, Trần Nương tươi cười cô động cương l ạ n sáu. Ta nhặt ngươi l ạ i r a ta liền mơ hồ trong chốc lát, ngươi liền dùng một vạn hơn 5 ă à n nguyên, cảm tình đạo hảo không phải người khác. là người tên hôn đản ngày 6. á u A, nay một bàn tay khiến Trần Dương mãnh liệt l ử a giận chốc lát đánh gãy. Ngay sau đó, đến từ trong cơ thể các nơi đau nhức khiến hắn h é t lớn một tiếng, giống như dương điên điên phát tác như vậy, nằm trên mặt đất cả người run rẩy không ngừng. Một phút đồng hồ sau, m ồ hôi tầm ướt quần áo Trần Dương, Thư Thoát ở tay phải ra mệnh lệnh chậm rãi đứng lên, ánh mắt không ánh sáng, biểu tình chết lặng. Tao nộ lại một vòng tàn khốc trừng phạt Trần Dương, đã không có tinh lực lại đi tự hỏi cái gì, giống như linh hồn đều đã thoát thể mà ra như vậy. Trên thực tế, tay phải cũng rất thống khổ. nó thống khổ ở này đáng chết lạc hậu đê đẳng cấp sinh vật, v ì c á i gì đến từ nhục thể cùng trên tinh thần kích thích sau, tổng là không hấp thụ giáo huấn. xem ra đối với này ký túc thể tất yếu áp dụng nhất định u ấ n luyện thi thố, bất luận là từ trên tinh thần, vẫn là trên nhục thể, hắn đều hẳn là biết phục tùng cao cấp sinh vật mệnh lệnh, tất yếu khắc ấ n đến gen trên phương diện đi. hơn nữa này đê đẳng đáng thương sinh vật, không chỉ không nghe lời, vẫn là một nhân loại xã hội trung bình nghèo, người này hiện tại trong ví tiền thậm chí chỉ có 200 t n g i tiền, ném ra bên ngoài đều nghe không được một tiếng vang. may mà tay phải nó không nóng n à y nhân loại xã hội trung tiền hắn muốn tưởng đạt được phi thường đơn giản chỉ là giờ phút này tình hình trọng yếu nhất cũng không phải là tiền mà là một cái khác vấn đề lớn chỉ có giải quyết cái kia vấn đề lớn nó tài năng thực thi chính mình bước tiếp theo kế hoạch từng bước đến từ từ đến che giấu hảo chính mình v ư n g bước hoàn thành kế hoạch phiêu lưu vô số tinh hệ nó có nảy kiên nhẫn ngay mùa hè thời tiết thay đổi bất thường sáng sớm còn có ánh nắng chiếu khắp tới gần giữa trưa thái dương liền không biết chạy đi nơi lâu đi bộ vân từ bờ biển c h e n trúc mà đến rất nhanh mưa liền rào d à o điên cuồng nổ bắn ra xuống dưới Như vậy thời tiết chẳng h ố n g h i ể n nhiên không thích hợp trên đường hành tẩu, mọi người hoặc là trốn đến dưới mái hiên tránh mưa, hoặc là d ứ t khoát không ra môn, ngay cả bình thường dậy đặt chiếc xe cũng cảm giác giảm bớt rất nhiều. Nhưng tại đây dạng mưa to dưới, một nam nhân, một chống một phen hắc sắc ô che nam nhân, m à không chút thay đổi, thẳng thắn thân mình, từng bước tại mưa to ngã tư đường bên cạnh đi tới. Vớ vẩn, thật sự là vớ vẩn, tay phải cư nhiên mệnh lệnh này đáng thương nam nhân, đi bộ đi tới đến 5 km bên ngoài mục đích, mà không cho phép hắn đánh xe. Càng vớ vẩn là tay phải còn yêu cầu hắn mỗi một lần đặt chân bộ pháp. Tất yếu trước sau nhất trí, không thể có chút t h ă n loạn. Đồng thời, còn muốn nhìn thẳng vào tiền phương, đếm rõ mỗi một cước bộ. Đây là vớ vẩn vô cùng yêu cầu, quả thực không hề ý nghĩa. Nhưng càng vớ vẩn là nam nhân còn không được không nghe theo đến từ tay phải mệnh lệnh, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì thế, một bước lại một bước, tại người khác vội vã bộ pháp đối lập dưới, nam nhân cước bộ là như vậy không nhanh không chậm, thủy trung vẫn duy trì một tiêu chuẩn tốc độ. Lúc này, nếu có nào đó người qua đường chú ý tới này nam nhân, đem tầm mắt tại đây trên thân nam nhân nhiều dừng lại mấy chục giây, hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện. này nam nhân mỗi một lần đặt chân trước sau cự l y cư nhiên đều nhất trí này tại thường nhân trên người là tuyệt không khả năng nhưng tại mưa to thiên trung lại có ai sẽ chú ý tới này kỳ quái nam nhân đâu cho nên này nam nhân nhận định phương hướng cơ hội lấy ngã tư đường ngắn nhất đường thẳng cự l y đi tới mặc kệ bên người đi qua là nữ nhân lão nhân vẫn là tiểu hải tử đều không thể chân chính ảnh hưởng đến cho dù là một bước tạm dừng chương 12, mời khách chung 1157, 1158, 11596. t r o n g miệng lại n h ả i nhắc con số Tinh thần c ù n g lực chú ý cao độ tập trung, Trần Dương triệt để xem như đem chính mình tiềm năng phát huy đến mức tận cùng. Nhân loại loại này sinh vật, tiềm lực thật sự là vô cùng. Bình thường cảm giác làm không được sự tỉnh, bị buộc làm mà nói, thường thường sẽ buộc phát ra kinh người tiềm năng đi ra. ở tay phải trực tiếp mệnh lệnh dưới, Trần Dương không dám cãi lời mệnh lệnh, bắt buộc chính mình dựa theo yêu cầu đ n làm. Tại ban sơ, mỗi khi một bước đạp không sai phù hợp tay phải mệnh lệnh yêu cầu khi, trên chân liền sẽ truyền đến đau cắt như vậy đau đ ớ n Vì thế Trần Dương liền biết, một bước này đạp sai lầm, bước tiếp theo hắn liền cố gắng sửa lại. từ bắt đầu hơn 100 m é t sai lầm không thiếu đến mặt sau giống như người máy như vậy hai chân đạp ra đi trước sau chấn cự đều giống như tôi chính xác thước đo lượng so như vậy chính xác độ trước sau không vượt qua 1 2 cm nay cũng không phải trần ương là thiên tài hoặc là hắn có phát hiện cái gì độc đáo phương pháp mà chỉ là được í c h lợi từ tay phải loại này dạy học phương pháp nếu đổi thành một không yêu học tập nhân thất thần một chút hai một đao bối sai từ đơn hai dưới đao như vậy liền tính hắn là niên cấp đến ngược đệ nhất cũng không cần đi hoài nghi vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn hắn liền trở thành niên cấp tiền mười mưa to tiếp tục tầm t á xuống rất nhanh ngã tư đường hai bên cống thoát nước liền không kham gánh nặng, ven đường tích góp không thiếu nước động. Tại đây dạng mưa to thời tiết, rất nhiều tài xế đều sẽ cố ý thả chậm tốc độ, để tránh xe trượt thất khống, tạo thành cái gì giao thông sự cố. Một khi sự cố phát sinh, nghĩ đến bất luận là đối tài xế bản nhân, vẫn là đối bất hạnh những người khác, đều không là một chuyện tốt. Khả lấy việc đều có nhất định ngoại lệ, bằng không hàng năm cũng sẽ không có nhiều như vậy giao thông sự cố phát sinh. Coi như trần lương cái xác không hồn đi đến Tân Hà trên đường. Má bị từ rộng lớn mà sông suy phất mà đến mưa gió đánh cho sinh đau khi, một chiếc ô tô từ hắn mặt sau mấy trăm mét xa nhanh chóng xử l ạ i đây, cũng không biết tài xế là uống rượu vẫn là cuồng vọng tự đại, rất tin chính mình điều khiển trình độ bất phàm cùng sau lưng có người vốn h ạ n tốc 40 km tân hà lộ, hắn n g h n h sinh sinh trở thành cao tốc lộ đến chạy, khai ra 8 90 km tốc độ, một đường vẩy ra khởi nước động, vừa lúc xử vài cái người qua đường tránh không kịp, cả người đều bị không sạch sẽ mưa tiên thấp, nhìn chạy quá h ứ xe bối, nhất thời một trận chửi ầm lên, nhưng mà vài cái người qua đường ngay sau đó liền mắng không lên tiếng đến đây. Ánh mắt tĩnh tròn trĩnh, thầm t ê u một tiếng không tốt. Kia chiếc tiên bọn họ một thân nước động ô tô, liền t ạ i lao ra hơn 100 m é t xa khi, không biết là không phải mặt đường trơn nước cùng tốc độ quá nhanh nguyên nhân, xe đột nhiên thất khống h ò a hướng bên trái đường xe chạy, chốc lát đánh vỡ vốn chạy lộ tuyến, lấy vượt qua 90 í i giật tốc độ, cấp tốc nghiêng tiến lên quá k h ứ Giả thiết bên trái đường xe chạy không có còn lại chiếc xe mà nói, như vậy nhiều nhất xe đâm lên người đi đường trên đường lan can, xem như một hồi trung tiểu sự cố. Nhưng là may mắn chi thần vẫn chưa chăm sóc này dành gan lớn tài xế. liên tại hắn thất khống đem xe vọt vào t ả đường xe chạy khi nên diện một chiếc xe tải chạy lại đây điện quang t h ạ c h hỏa chi gian xe tải tài xế cả kinh mạnh muốn tiên chuyển tay lái khả như cũ không kịp khống chế xe tải này t r ư ớ c quái vật lớn tại nhân mắt thường cùng thần kinh phản ứng không lại đây khi lập tức mãnh liệt va chạm tại ô tô xe trên ông lập tức thất khống và hướng bên cạnh người đi đường trên đường lan can mà phía trước kia chiếc ô tô ngông bị xe tải như vậy va chạm tại cao tốc độ cùng thất hoạt dưới tình huống chỉnh chiếc ô tô cách mặt đất mà lên lấy ô tô trùng trục vi trung tâm siêu siêu ở không trung xoay tròn t ạ p hướng bên cạnh người đi đường nói. gần gũi thấy trận này tai nạn giao thông la Hướng Ninh vốn cùng xe tải phương hướng nhất trí thông thạo nhân đạo thượng đi về phía trước, còn không kịp nhiều làm phản ứng, liền c h ơ m mắt nhìn đối diện một đánh hất sắt ô che nam nhân, cách hắn 1 0 mét xa địa phương, một chiếc ở không trung xoay tròn ô tô cắt qua không khí, mang theo tử vong khí tức từ nam nhân ô che kim trúc mũi nhọn lượn vòng q u á khứ, trình c h i ế c mấy mét trường ô tô đối nhân mà nói xem như quái vật lớn, ly toàn bộ ô che mũi nhọn chẳng qua chỉ có mấy cm tả hưu, tại là Hướng Ninh trong mắt quả thực chính là kể sát cái kia nam nhân bay qua, cái này cũng chưa tính. thất khống xe tải cũng từ nam nhân mặt sau va chạm quá khứ cách này cá nhân sau lưng cũng bất quá chỉ là hơn một mét cự l y hung hăng va chạm tại kim trúc trên lan can mặt phát ra kịch liệt bạo vang l y sự cố hiện trường không sai biệt lắm có hơn 10 mét cự l y la h ư ơ n g linh một thân mùa hôi lạnh tử thần gặp thoáng qua khủng bố cảm cơ hồ lệnh hắn cầm ô che thủ không nhịn được run d ậ y nhất thời có loại hư thoát cảm giác đừng nhìn là hơn 10 mét cự l y khả tin tưởng mặc cho ai nhìn đến hai chiếc xe trong đó còn có một chiếc là xe tải cùng nhau tại cự l y chính mình bất quá hơn 10 mét trên cự l y phát sinh cùng nhau thảm thiết h a i nạn giao thông Như vậy khẳng định không có ai còn có thể cười được. La Hướng Ninh còn có thể miễn cưỡng chống thân mình k h ô n g ngã, trái tim m á n h liệt nảy rộn, cả người máu b ở i vì ạ diện lìn đại lượng phân bố, dẫn đến sắc mặt trướng được đỏ bừng. Hắn còn chưa từ một giây phía trước tai nạn giao thông tỉnh táo lại, ngay sau đó hắn ánh mắt liền mở càng lớn. Nếu nói La Hướng Ninh là tử thần gặp thoáng qua, như vậy phía trước cái kia tiếp xúc gần gũi, không là từ hai chiếc xe k ẽ hở sinh tồn xuống dưới nam nhân, đã là tử thần bả liêm đ a o từ cự ly má mấy cm mở sử xe qua, có thể nói không phải một cấp bậc tượng. Nhưng hắn lại nhìn thấy gì? một chiếc ô tô từ kia nam nhân đỉnh đầu mấy xe mở sử xoay tròn bay qua đi một khắc chiếc xe tải đánh vào hắn sau lưng như thế khủng bố làm cho người ta sợ hãi tai nạn giao thông cái kia nam nhân cũng cư nhiên không có chẳng sợ tạm dừng một chút c ố c b ộ p h ả n phất cái gì cũng không phát sinh như vậy như trước dựa theo phía trước như vậy tốc độ một bước một bước r ơ h á t sắc ô che tại mưa to trong chiều la hướng n i n h bên này đi tới đây là người bình thường biểu hiện sao người bình thường gặp được loại chuyện này sẽ có cái gì biểu tình la hướng n i n h không thể hiểu hết bất quá hắn lại biết giờ này khắc này chính mình s á mặt khẳng định là trước nay chưa có khó coi. rõ ràng này tế hẳn là cảm giác được sợ hãi, nhưng không biết như thế nào. La Hướng Ninh lại chỉ cảm thấy một loại không thích hợp cảm sinh ra. loại này hoang đường cảm, giống như người nào đó bị phạm tội phần tử cầm thương chỉ vào đầu, lại còn có tâm tình uống trà như vậy. không, xác nhận còn đ ư ờ n g không tồn tại như vậy tiếp tục làm chính mình sự. La Hướng Ninh miệng hơi hơi nhất trương, nhìn dơ ô che nam nhân, từ chính mình bên người sát người mà qua, hắn muốn nói gì đến ngăn cản đối phương. về phần nói cái gì đó, hắn rất tưởng bắt lấy đối phương cổ hung hăng mắng. Ngươi nha không cần như vậy, thần bình tĩnh hảo không hảo. Ngươi có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa ngươi liền không có mệnh. Nhưng cuối cùng, La Hướng Linh cái gì cũng chưa nói ra, bởi vì trước mắt phát sinh một màn quá mức rung động, trước sau bất quá 7-8 giây, hắn chỉ có thể nhìn cái kia r ơ tán nam nhân từ hắn bên người mặt không chút thay đổi đi qua. 9627 96286 Từ trong không khí thổi qua đến vài cái mỏng manh thanh âm, La Hướng Linh ngạc nhiên, còn tưởng lại nghe rõ, cái kia nam nhân đã đi xa. n g ư ờ i thường đối mặt như vậy hai nạn giao thông đương nhiên sẽ dọa ngồi phịch ở. nhưng mà Trần ư ơ n g đối vừa rồi một màn nhìn như không thấy, không phải hắn mất đi sợ hãi cảm xúc, chỉ là bởi vì hắn đã đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở quy phạm chính mình mỗi một bộ pháp mặt trên, cùng tính toán cước bộ số lượng bên ngoài thế giới phát sinh hết thảy đều tự động bị đại não cấp qua lọc rớt. Tay phải thực vừa lòng hiện tại Trần ư ơ n g biểu hiện, bởi vì ký túc thất bại nguyên nhân, nó không thể thời gian dài không chế này ký túc thể thân thể, thậm chí mỗi ngày có chút thời gian còn muốn rơi vào ngủ say, cho nên nó vừa nghĩ đến giả thiết nó tại ngủ say trong lúc này ký túc thể bởi vì nhân loại cố hữu ngu xuẩn. do đó dẫn đến một ít không thể vãn hồi sai lầm, nó cũng cảm thấy một điểm không ổn. Tất yếu đối ký túc thể tiến hành huấn luyện. Tay phải hung hăng nghĩ đến, còn muốn tăng mạnh hắn kỷ luật tính, cho hắn biết phục tùng nó mệnh lệnh là trọng yếu nhất. Về phần này quá trình hay không sẽ lệnh ký túc thể cảm thấy thống khổ, nó là sẽ không nhiều hơn suy xét nhân loại để ý qua bị tể sát ra xúc cảm thụ qua sao. Chương 13, mời khách hạ một vạn một ngàn hai mươi m sáu. Cực bộ nhất chỉ Trần ư n g n dừng thân mình hạ hơn một giờ mưa to, như cũ không có thấy được ngừng lại, sắc trời dần dần trở nên mờ mịt. đưa mắt nhìn lại tầm mắt không r a trăm mét, đại vị vương lẩu tự phục vụ điểm danh tự xuất hiện ở trần ư ơ n g con ngươi thượng, phảng phất từ trong m ộ n g bừng tỉnh dường như hắn chậm rãi phục hồi tinh thần. đến sao? hắn tưởng hỏi một chút tay phải, nhưng mà hắn thật cẩn thận kêu vài tiếng đ i n h ốc trường quan đều không có được đến đáp lại, lại ngủ say qua. trần lương đại thả lỏng, bị nghiêm gia trông giữ trói buộc bỏ đi sau, hắn rốt cuộc có thể hơi chút hưởng thụ đến một điểm làm người lạc thú. cứ việc hiện tại xem ra loại này lạc thú mỗi ngày hưởng thụ thời gian không nhiều, nhưng là bởi vậy khiến hắn gấp đôi quý trọng. đi hơn một giờ lộ. Trần Dương càng thêm cảm giác nói khác, h ắ n thoáng trần chờ dưới, vẫn là dơ tán đi vào này ra quán lẩu. t i ê n sinh, ngài m ấ y người. Một hơn 20 tuổi nữ phục vụ viên vừa nhìn thấy có người tới cửa, lập tức triển khai hỏi. Nô, no, ta bằng hữu hẳn là trước đến đây. h ắ n Tả h ữ u nhìn quét một vòng, quán lẩu trong đại sảnh đã có 7-8 bàn khách nhân tại dùng cơm, cho nên dựa vào cửa sổ nào đó lẻ loi nam nhân liền có vẻ cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Kia liền là lần này t ỉ n h h ắ n ăn cơm Chu Tuấn Thần, 25 tuổi niên kỷ, mang một bộ kính đen, thân mình hơi chút có điểm mập ra chính sở di động túi đầu c h ầ m tư trần ư ơ n g cầm ô che đi qua lão trư ngươi trước đến đây chu tuấn thần vừa nhấc đầu ngươi muội như thế nào đến muộn như vậy có chút việc chậm trễ thu nạp ô che đặt ở một bên trần ư ơ n g một mông ngồi xuống hảo lần này mời ngươi ăn v ỉ lẩu có cái gì thích chính mình liền qua đi lấy đi bàn bên cạnh đã thả không thiếu đồ ăn phẩm lúc này thấy trần ư ơ n g này khách nhân rốt cuộc đến đây chu tuấn thần một hơi đem vài bản đồ ăn ngã vào l ầ u trong chúng ta thật lâu không có gặp mặt đi ân là có chút n à y trần đương đôi chút gật gật đầu mấy ngày nay n g ư ơ i đều đang làm cái gì a? Tìm phân an ổn công tác không có. Chu Tuấn Thần cầm lấy du đ i ệ p đưa cho Trần Dương. Tìm mấy phân công tác đều không như thế nào vừa lòng, cho nên liền từ chức ở nhà. Trần Dương tiếp nhận du đ i ệ p mở một nhà tiểu tiệm ể u mì, miễn cưỡng độ nhật đi. Ai, ngươi mở một nhà tiệm mì? Chu Tuấn Thần l ắ p bắp kinh hái tiểu tử không sai a, đều có tiền vốn mở tiệm mì. Cũng phải nhìn khai ở địa phương nào, theo ta kia địa phương 6. u Trần Dương lắc đầu. Hắc hắc, mở tiệm mì chính mình làm lão b ả n kỳ thật cũng không sai, tốt xấu so với chúng ta loại này đi làm tộc tốt hơn nhiều. ít nhất không cần bị khinh bỉ. Hiện tại chức nghiệp cạnh tranh áp lực có bao nhiêu đại ngươi khả năng không biết xấu. Chu Tuấn Thần vừa nhắc tới này liền một bụng hỏa, bô bô tố khổ nói. Trần Dương bất động thanh sắc, một bên phụ họa Chu Tuấn Thần mà nói, một bên nhanh chóng từ trong nồi chọn dao, đợi đến Chu Tuấn Thần phản ứng lại đây, trong nồi r a mỏng c h à n g cùng ma bụng sớm liền bị Trần Dương ăn không còn một mảnh. Hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật sự đủ i à o hoạn, đều không cho ta lưu một điểm. Chu Tuấn Thần cười mắng vài tiếng, lại cầm lấy bên cạnh đồ ăn cái đĩa hướng trong nồi đổ. Hắn bây giờ còn có thể cười vài tiếng, nhưng một lát sau nhi, hắn liền cười không nổi. nhìn trần lương lang thôn hổ hết bộ dáng, chu tuấn thần b ù ô n g đũa lao trần, ngươi có bao nhiêu lâu không có ăn cơm? cái gì, cái gì? ăn trong bát, nhìn trong nồi, trần ư ơ n g nhất thời thật đúng là không bao nhiêu tinh lực đi chú ý chu tuấn thần nói lời nói, ta nói, lao trần ngươi có hay không là đến phi châu xóm nghèo đi chuyển vài vòng a? ngươi đây là đói chết quỷ đầu thai đi. l ầ u tự phục vụ tùy ý khách nhân tùy ý cầm đi thực vật, nhìn như hào phóng, thực tế nghiêm túc tính xuống dưới lao bản cũng sẽ không chịu thiệt, bởi vì không phải ngươi muốn ăn, liền có thể đem 50 nguyên giá bán s ỉ đồ ăn đã đủ. rất nhiều người ôm nhất định phải hồi bản ý niệm đi đến l ầ u tự phục vụ điểm, không có vào cửa phía trước tin tưởng tràn đầy, vào cửa ăn nửa giờ sau, bụng liền tròn chính ăn không vô nữa, chỉ có thể hối hận chính mình rượu nước uống quá nhiều. Kỳ thật liền tính bọn họ không uống rượu, mỗi người nhiều lắm cũng liền nuốt trôi 7-8 t á bàn đồ ăn mà thôi. Nhưng giả thiết một người ăn 20 bàn đồ ăn, còn đ ầ y mặt d ư ờ n g như không có việc gì tiếp tục vùi đầu ăn, phảng phất ăn không phải 20 bàn đồ ăn, mà là hai bàn đồ ăn như vậy. Như vậy, không người có thể nhìn như không thấy. Chu Tuấn Thần hiện tại liền may mắn không thôi, may mắn là lẩu tự phục vụ. nếu là như vậy quán lẩu mà nói, xem Trần Nương này ăn p h á p không có ngũ bách nguyên quả thực chấn không trụ bãi. hắn cảm giác may mắn, ngẫu nhiên thấy như vậy một màn đại đường quản lý liền sẽ không như vậy cảm giác. m í mắt thằng Thiêu, t h ầ m mắng một tiếng được. Hôm nay thật đúng là đến đây một đại vị vương. Ai, này ra quán lẩu gì đó ăn lên đến thật đúng là không sai. ăn xong thứ 25 bàn đồ ăn, Trần Nương uống một ngụm đ ị a s ờ cũng không như thế nào phồng lên cái bụng tán dương nói. Được rồi, đây là một câu nói dối, hắn hiện tại liền tính cầm lấy cơm trắng, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc ăn luôn bảy t á bát. Là nha. kia lần sau mời ngươi ăn chút thứ khác sáu. Chu Tuấn Thần lời này nói để khí không thể nào chân, trong lòng đều có điểm phát hư. Hảo, láo c h ư Nói nói ngươi lần này ý đồ đến đi. Trần ư ơ n g buông cái chén, nhìn chăm chú vào Chu Tuấn Thần, cái gọi là thiên hạ không có ăn không cơm chưa, hắn không cảm thấy hơn nửa năm không gặp mặt Chu Tuấn Thần, sẽ đột nhiên lâm thời khởi ý thỉnh hắn ăn cơm. Ân, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi ngươi mượn điểm tiền. Chu Tuấn Thần hơi chút do dự nói, vay tiền. Trần ư ơ n g nhíu nhíu mày, trong lòng có cự không tốt cảm giác, nếu là mấy trăm mấy ngàn nguyên mà nói. thật sự là không có tất yếu chuyên môn thỉnh ăn cơm mượn chút tiền ấy. người muốn mượn bao nhiêu? không nhiều, m 0 ờ i vạn. 10 vạn. Trần Dương trong lòng một trận cười khổ. chớ nói giờ phút này hắn thẻ ngân hàng bên trong bị tay phải tiêu hao chỉ còn lại có hơn 4 0 n 0 g à n liền tính không có tay phải tiêu hao, hắn cũng lấy không ra 10 vạn a. nhìn Trần Dương đột nhiên không nói, Chu Tuấn Thần đã có chút minh bạch, chưa xót uống một ngụm bia ai? 10 vạn, 10 vạn, thật mẹ nó thao đ ả n ngươi nói hiện tại kết hôn vì cái gì liền nhất định phải mua phòng ở a. không mua phòng ở còn liền không cùng ngươi kết hôn s u người muốn kết hôn? Trần u y n g cao mày. Đúng vậy, Nữ Phương Gia nói nhất định phải có một đống phòng ở mới đáp ứng. Đông hợp lại Tây chủ mượn 150 vạn, còn kém hơn 50 vạn. Trần u ư ơ n g cười khổ xin lỗi, lao chư, gần nhất gặp được một chút việc, thật sự là lấy không ra nhiều như vậy tiền. Không có việc gì, còn kém hơn 50 vạn, liền tính ngươi cho ta mượn 10 vạn, này 40 vạn chỗ h ồ n g ta cũng không biết hướng nơi nào đi mượn. Chu Tuấn Thần ngược lại là đẩy mặt không để ý. Kỳ thật, ngươi có thể suy xét một chút cho vay mua phòng. Trần u ư ơ n g đưa ra một đề nghị. Ha ha, cho vay mua phòng bảy. Chu Tuấn Thần tựa hồ bởi vì nào đó nguyên nhân không tưởng nói chuyện, nói sang chuyện khác nói đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng. Trung học đồng học hội sau thứ bảy cử hành, ngươi đi không đi? Trung học đồng học hội. Trần ư ơ n g hồi ức một chút, á c h thực xin lỗi. Trung học đại bộ phận đồng học mặt mũi hắn đều nhanh không sai biệt lắm quên, thậm chí ngay cả danh tự rất nhiều đều không nhớ được. Vì cái gì x ấ u Sẽ đột nhiên nhớ tới khai đồng học hội. Trần ư ơ n g nghi hoặc nói, cho nên ta nói ngươi a, ai? Chu Tuấn Thần bất đắc dĩ nói trung học đồng học không sai biệt lắm đều đã đi vào xã hội 2 a i năm. hiện tại tổ chức đồng học hội, ngươi cho rằng là tưởng làm gì? Đại gia cho nhau quen thuộc một chút, lẫn nhau xem xem có thể hay không có chút rút. trừ này đó, ngươi cho rằng thật đúng là liên lạc cảm tình sao? cảm tình thứ này đáng giá mấy đồng tiền a? Trần ư ơ n n b ừ n g tỉnh đại ngộ, trung q u y hắn không có chân chính bước vào xã hội công sở, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới nơi này. ta đây vẫn là không nên đi đi, theo ta này kẻ nghèo hèn, đi cũng là không ai để ý hội. Trần u ư ơ n tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, một ngụm cự tuyệt nói. hắc hắc, ta nhớ rõ năm đó ngươi trung học khi thẩm mến Lâm Thanh Nguyệt đi. như thế nào? đến tốt nghiệp khi cũng không dám mở miệng, hiện tại liền không muốn đi xem giai nhân biến thành thế nào. Chu Tuấn Thần có cầm vô khủng, Lâm Thanh Nguyệt ba chữ này từ Chu Tuấn Thần trong miệng nói ra, nhất thời lệnh Trần Lương trong đầu hiện ra cái k i a bóng dáng. Thời gian, địa điểm, Trần Lương buông du đ i ệ p dứt khoát hỏi. Hử, ta liền biết ngươi nhịn không được. Chu Tuấn Thần nói sau thứ bảy buổi tối bảy điểm, địa điểm tại Tử v â n khách sạn, đến thời điểm lại liên lạc ngươi. Trần ư ơ n g trong lòng cũng nói không ra cái gì cảm giác, 6 năm thời gian trôi qua, muốn nói còn giống năm đó như vậy thẩm ế n thích Lâm Thanh Nguyệt. kia khẳng định là không có khả năng nhân loại này sinh vật thích nhất dễ quên đặc biệt thụ nội tiết tố kích thích tình yêu thời gian dài kích tình tiêu tán kia liền nhất p h á c hai tán thích là không có khả năng nhưng trung quy cái kia nữ nhân là trần ư ơ n g lần đầu tiên đối tượng thẩm mến có cổ phức tạp cảm xúc lệnh hắn muốn gặp thượng đối phương một mặt có lẽ cái kia trung học nữ thần đối với hắn ngay cả danh tự đều không nhớ gì cả cũng không nhất định cầu đề cử rất nhiều thư h ữ u tuy rằng cất chứa nhưng là không có cấp đề cử cũng không phải c ư ỡ n g cầu cấp đề cử chỉ là nếu có chỗ chống phiếu phiếu còn thỉnh các vị cho ta đầu thượng một điểm cảm ơn chương 14, siêu cấp rèn luyện pháp ban đêm tiên tính tần g hầm bên trong trần ương đang tại làm một kiện rất thống khổ sự tình không phải nói là tay phải đang tại đối với hắn làm một kiện lệnh hắn thống khổ vạn phần sự tình có cảm v ũ khí túc thể thân thể tiếp l ư ợ c vì tránh cho tại chính mình ngủ say trong lúc k ý túc thể tao n g ộ ngoài ý muốn tay phải cảm giác tất yếu phải làm một điểm chuẩn bị nay cũng không phải là nói đùa này k ý túc thể thân thể nhu nhược trình độ liền tính tại nó lữ hành nhiều như vậy tinh hệ văn minh trùng cũng cơ hồ xếp hạng tại đếm g ư ợ c 10 tên bên trong vũ trụ rất lớn Vô biên vô hạn cơ hội không có giới hạn. Tại đây dạng hoàn cảnh chung, sinh ra trí tuệ sinh mệnh tự nhiên nhiều mặt, nhưng 99% đều là c ặ t bẩn sinh mệnh. Đây là có trên khoa học tính tất yếu. Than nguyên tử có thể liên tiếp 4 liên kết hóa học, cùng chỉ có thể liên tiếp một liên kết hóa học kinh nguyên tử cấu thành rõ ràng tương phản. Hơn nữa than nguyên tử liên kết hóa học tương đối dễ dàng thay đổi góc độ, này cũng cùng tương đối cương ngạnh khuê nguyên tử kết cấu cấu thành tương phản. Còn có cái khác rất nhiều phương diện cùng loại đặc tính, quyết định sinh mệnh dễ dàng nhất do than nguyên tử cấu thành. căn cứ vào tướng cùng loại tính chất hóa học phương diện nguyên nhân như vậy thủy cũng nên là sinh mệnh quá trình trung dung môi cho nên đương t a y phải thông qua khe hở thời không xuyên việt qua đến khi nhìn đến này khỏa lam sắt tinh cầu mặt ngoài cư nhiên bị đại diện tích thủy sở bao trùm vui mừng quá đỗi bởi vì này đại biểu cho có thủy liền có khả năng tồn tại cắt b n sinh mệnh như vậy tao nộ g bị thương nặng nó liền có thể thông qua ký sinh khôi phục nơi nào có thể tưởng được đến mà sau thế nhưng sẽ phát sinh ngoài ý muốn kết quả tạo thành ký sinh thất bại bị thương nặng thân thể lại nguyên khí l ạ i t h ư ờ n g thế cho nên hiện tại này phó thê thảm bộ dáng nhưng theo sau phát sinh sự tình, lệnh nó rốt cuộc hơi chút vui mừng một điểm, này tinh cầu văn minh đã tiến vào công nghiệp thời đại, hơn nữa hàng t i ê n kỹ thuật cũng có nhất định phát triển, này đối với nó thật sự là một tin tức tốt. khả duy nhất một điểm khiến nó không hài lòng là không biết là không phải bởi vì này quả tinh cầu hoàn cảnh quá mức ưu việt, trên viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh, thân thể đều cực kỳ tiêm n h ự c không chịu nổi. 5 phút đồng hồ cơ thể cùng tổ chức không cùng hoàn cảnh chung quanh trao đổi khí thể, liền sẽ rơi vào hôn mê. nếu này quá trình kéo dài đến 10 phút, còn có thể dẫn đến não tử vong. lại càng không muốn giảng bất luận là linh vẫn độ. thần kinh phản ứng lực, nhân loại, sức bật đều nhược kỳ cục, lại càng không giống nói là nó còn ký sinh tại đây bi đắt chủng tộc bi đắt nhất một cá thể mặt trên này thật sự là xuôi x ẹ o t ổ độ. vì tránh cho n à y ký sinh thể, không cẩn thận đi ra ngoài bị xe đ ụ g chết, bị người chém chết, bị trời cao lạc vật đập chết, bị nước ngập tử, bị hỏa thiêu chết, bị virus giết chết, bị người mắng tử, tay phải quyết định muốn lấy tối đoạn thời gian để cao ký sinh thể thân thể t ổ chất. nhân loại loại này sinh vật muốn tưởng đ ề cao thân thể t ổ chất như vậy cũng chỉ có thể tồn tại một phương pháp, kia mặc dù là rèn luyện, thời gian dài rèn luyện tài năng hữu hiệu. trong khoảng thời gian ngắn muốn đề cao một người thân thể tố chất không thể nghi ngờ là thiên phương giả đ à m đây là do nhân thể bản thân cố hữu nguyên nhân tạo thành, nhân thân thể tố chất đề cao, phát ra từ siêu lượng b ồ i thường, tại nhân tiến hành rèn luyện khí trên người t h ớ thịt hội đoạn liệt, đoạn liệt sau trải qua tu dưỡng khôi phục, liền sẽ tại vốn có trên trụ cột càng thêm cứng cỏi, càng thêm cự đại. này chính là rèn luyện sẽ gia tăng cơ nhục cùng đề cao thân thể tố chất nguyên nhân. khả nhân khôi phục là cần thời gian, nhân cũng là có cực hạn, rèn luyện không có khả năng vô tiết chế thời gian dài đi xuống. Như vậy tại acid là cái đại lượng phân bố tạo thành cơ nhục đau nhất dưới tình huống. r è n luyện không chỉ không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại sẽ tạo thành các loại ám tại tổn thương. Cho nên r è n luyện muốn có tiết chế, lại muốn thời gian dài kiên trì, nhưng mà này cũng không phù hợp tay phải yêu cầu. Tại đối nhân thể vài ngày thời gian tìm tòi nghiên cứu trong, nó từng bước bắt đầu lý giải nhân loại thân thể vận hành nguyên lý, vì thế sinh ra một hảo phương pháp. Phương pháp này không phải khiến trần ư ơ n g tiến hành kịch liệt r è n luyện, mà chỉ là khiến hắn nằm càng không ngừng uống bổ dạ bù mìn cùng đường g ơ l ủ c ổ nước muối theo sau. Tay phải bắt đầu đối Trần ư ơ n g toàn thân cơ nhục tiến hành mất máy, để Trần thân thể trở lương, toàn thân trên dưới giống như chôn vào r u n đất như vậy, từ ngón chân đến lồng ngực lưng đại cân thượng hạ phập phồng không chừng, không ngừng mà có r ố i đạn động. Loại này hiện tượng cực kỳ đáng sợ. Muốn biết nhân thể rèn luyện, tâm t h ư ờ n g chỉ có thể nhắm vào nào đó bộ vị tiến hành vận động rèn luyện, căn bản làm không được toàn thân mỗi một khối cơ nhục rèn luyện, đó là không có khả năng hoàn thành một việc. Nhưng mà ở tay phải này thiên ngoại sinh vật ký sinh dưới, nay không có khả năng hoàn thành sự t ỉ n h đang từng bước hoàn thành, cơ nhục sở dĩ sẽ ở vận động trung sinh ra đau nhức. đều ở chỗ cơ nhục cần năng lượng không đủ đường vô dưỡng phân giải thay thế ra axit là cài axit là cài đại lượng trồng chất tạo thành vì thế tay phải khống chế chân ư ơ n g toàn thân tại cao cấp thiên ngoại sinh vật thần kỳ năng lực dưới siêu cao tốc phân giải hợp thành c h ị một p h é tuyến đại toàn lực cung ứng cơ nhục vận động cần năng lượng tại t h ơ thị đoạn l i ệ t sau càng là nhanh chóng triệu tập năng lượng tiến hành bản thân chữa trị khiến cần quanh năm suốt tháng rèn luyện mới có hiệu quả trực tiếp hấp s u ấ ở một giờ bên trong về phần này quá trình hay không sẽ đối ký túc thể tạo thành phức tạp cùng thống khổ tay phải tỏ vẻ chưa bao giờ suy xét qua Mọi người thường nói, nữ nhân sinh hài tử phi thường đau, chính chịu đựng tra tấn trần ư ơ n g nước mắt nước mũi tư lưu. Hắn cảm giác giờ phút này đau đớn, chỉ có thể dùng một so sánh đến hình dung, kia liền là một lần tính sinh mười hài tử. Thao ngươi lại ra, thao ngươi muội muội, thao ngươi đệ đệ, thao ngươi cả nhà thập bát đại tổ tông, ngươi cấp lao tử nhớ k ý 6. A 5. chửi rủa, vĩnh viễn chửi rủa, đáng tiếc cũng không thể khiến tay phải đình chỉ nó hành vi. Nhặt ngươi muội, ta sai lầm, ta nhặt thua, van cầu ngươi bỏ qua 6 A a a a -6. thao ngươi đại gia cả nhà thập bát đại 6 u Bất luận là khóc lóc gom sòm la l ộ t vẫn là cầu xin tha thứ nhận thua, đều không có thể khiến tay phải bỏ qua trận lương. Trận lương ý thức đều nhanh phá vỡ, cố tình bởi vì tay phải không chế, hắn đau tới cực điểm cũng không thể choáng ngất đi, chỉ có thể thanh tỉnh chịu đựng này hết thảy. Hắn đành phải biến pháp không ngừng chửi rủa tay phải, từ nó m â u thân đến phụ thân, từ nó muội m ộ i đến đệ đệ cùng tổ tông, cuối cùng mắng không thể mắng, thậm chí đem tay phải mấu tinh lấy ra mắng. Cái này như mắng địa cầu như vậy không hề ý nghĩa, tay phải thở ơ từng hâm ngầm cách âm làm phi thường hòa mỹ. một giờ kêu thảm thiết chỉ là làm đi ngang qua nơi này một cái tiểu miêu v ề n h hai nghe trong chốc lát vừa nghi hoặc đi một giờ sau sủi lơ trên mặt đất c h ờ n đường phiên mắt cá chết nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tay phải kéo dài đi ra ngoài 5-6 m é t đang không ngừng đánh bàn phím thằng đến nửa giờ sau chân đương mới miễn cưỡng khôi phục lại đứng lên theo sau hắn dùng khó có thể tin tưởng ánh mắt nhìn chính mình cơ n ụ c tám k h ô i giống như thiết đả cơ bụng cứng rắn vô cùng lực n g cao cao dựng lên cánh tay cơ n h cùng với to lớn hữu lực đùi tuy rằng so ra kém kia vài kiện mỹ t i ê n sinh nhưng có một loại làm người ta sợ hãi t h a n mỹ cảm loại này mỹ cảm không tồn tại là lực lượng trung kích mà là lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng sức bật hoàn mỹ kết hợp tay phải vô thanh vô tức trở về nguyên vị rơi vào ngủ say nhưng trần ư ơ n g cũng đã ngủ không được trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc vừa có thống hận cũng có sợ hãi nhưng càng nhiều là một cỗ phát ra từ nội tâm hương phấn hắn có thể cảm giác được đến từ toàn thân trên dưới bàng bạc lực lượng chỉ là nhẹ nhàng căng thẳng các nơi làn da mặt ngoài liền hiện ra gân xanh cùng cơ n h c tùy ý nhảy dựng tại chỗ liền nhảy ra 4 m nhiều vừa xa đứng nghiêm nhảy xa thế giới kỷ lục 3.476 m é t không chỉ là khủng bố lực lượng Trần Dương còn có thể cảm giác được không phải tầm thường phối hợp tính cùng nhanh nhẹn chân vừa động về sau rút lui làm vài cái lộn ngược ra sau quả thực so hô hấp còn muốn thông thuận cuối cùng hắn chống rông đứng trồng g ư ợ c dùng tay trái ngón cái ngón trỏ ngón giữa hình thành tam giác chống đỡ đứng trồng ngược một tay làm 100 h í t đất trên chán mới chỉ ra một chút mồ hôi cũng không cảm giác có bao nhiêu mệt Trần Dương có điểm mê mang trước bị thiên ngoại sinh vật ký sinh lại bị thiên ngoại sinh vật làm trên thân thể tay chân như vậy chính mình coi như là địa cầu nhân loại sao trương 15, không đường về bước thứ nhất nhất thất thần một lát trần lương đi ra tầng hầm ngầm đi đến ngõ nhỏ c h u n g thời gian đã tới gần đêm khuya 12 điểm ngõ nhỏ c h u n g một mảnh tối đen rất nhiều người ra từ lâu tắt đèn ngủ thêm không cần kỳ vọng cũ nát ngõ nhỏ trung sẽ có cái gì đèn đường cho nên lúc này ngõ nhỏ hắt dò người trần lương ở trong này sinh hoạt mười mấy năm liền tính tối đen một mảnh cũng không ảnh hưởng hắn đi đường theo ngõ nhỏ đồng q u ả i rẽ phải đi đến một chỗ thiên đại trên bãi đất trống nơi này đất trống tuy rằng không lớn lại có một lâm thời s ạ thâu đêm bán chút d ạ b i a cùng nướng giờ phút này đang có vài cái người trẻ tuổi chính thân trần uống rượu nói chuyện hiếm. trần lương đói hốt hoảng đi qua hô một tiếng vương t h ú c đến hai chai bia cùng ba m ư thịt bò xuyến. nga là tiểu trần a này nửa đêm ngươi còn chưa ngủ a. trần lương trong miệng vương t h ú c niên kỷ đã qua 40, thủ này quán nướng làm mười mấy năm đối ở tại này phụ cận trần lương cũng rất là quen thuộc đ ó i bụng nghĩ tới đến ăn chút ă n k h u y a trần lương thuận miệng đáp lại đến gần nhìn quét một phen ưn thịt bò xuyến chi ngoại lại đến m ư xuyến trứng c h i cút m ư xuyến khoai tây m ư xuyến ly tích nụ m ư xuyến cánh gà nhiều như vậy ngươi ăn hoàn sao. Vương thúc lắc bắp kinh hãi, này phân lượng một người khả ăn không sống a. Ân, trong nhà đến đây bằng hữu, cho nên mời ngươi đánh bao, nướng hoàn sau ta cầm lại đi. Trần ư ơ n g mặt không đổi sắc t ắ t rối. n g a nguyên lai like là như vậy, vậy ngươi chờ một lát. Trên chỗ bán hàng tổng cộng có 5 chiếc bàn, bên kia ba người trẻ tuổi chiếm một bàn, Trần ư ơ n g thuận thế làm được một khác bàn. Vừa ngồi xuống, Trần ư ơ n g liền không biết nên làm gì, dị vãng mà nói, hắn có thể cầm ra di động ngoạn đường này, nhưng hôm nay ngày hôm qua đã trải qua như vậy ly kỳ sự tình, lúc này thật sự không hề nửa điểm hương trí chơi đùa di động. Hắn ngồi ở chỗ kia phát thần, bên cạnh trên c h ỗ bán hàng ba thanh niên đang tại nhiệt liệt trò chuyện. Hầu tử, tiểu tử ngươi lừa ai đâu? Còn thủy q u ỷ đâu? Loại này phong kiến mê tín ngươi còn tín? Một ngụm uống điệu một ly bia, đ ầ y đầu hoàng phát thanh niên khinh thường nói. Ta mới không gặp người, ngươi không tin hỏi Lưu Ca, Lưu Ca hắn lúc ấy cũng tại trường. Hầu tử ánh mắt nhếch cổ, nhìn về phía bên người Lưu Ca. Lưu Ca tự nhiên sẽ không thừa nhận, bằng không chẳng lẽ không phải có vẻ chính mình n h ắ c gan? Hắn đánh ha ha cười nói quỷ. Cái quỷ gì? Hầu tử ngươi uống nhiều. Ai, ai uống nhiều? Lưu k a Ngươi không nhớ rõ A. Tối hôm qua liền tại Đông Giao Công Viên 6. hầu tử nóng nảy. Ba, Lưu Ca không vui một bàn tay chụp tại hầu tử c á i hốt nói ngươi uống nhiều còn không tin. Đêm qua ta ở nhà ngủ đâu? Ai chạy đi Đông Giao Công Viên A. Hầu tử có n g ố c cũng biết Lưu Ca trong lời nói ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói. Hoàng Phát thanh niên a a a cười nói hầu tử ngươi cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ, muốn cùng lão Lưu hôn, này lá gan liền không có thể tiểu, bằng không nói ra đi liền là ném lão Lưu mặt biết không? Ta sáu. Hầu tử cô lỗ vài câu. cuối cùng vẫn là không dám trước mặt Lưu Ca mặt nói ra. đúng rồi, đêm nay tìm chuyện này làm, các ngươi đi không? Hoàng p h á t thanh niên thuận miệng hỏi. Lưu Ca mắt sáng lên chuyện gì? có phải hay không muốn sáu? H H sáu. Hoàng p h á t thanh niên ánh mắt ý bảo, khiến Lưu Ca hai người tầm mắt chuyển hướng bên kia chờ đợi nướng trần ư ơ n g trên lưng nhìn đến kia tiểu tử không. đêm nay thuận tay tìm hắn đi. Lưu Ca cùng hầu tử liếc nhau, trong lòng tràn ngập hưng phấn, sớm liền nghe nói Vương Thụy người này l à gan rất đại, chân chính s ố n g thật đạn thật làm vài lần vội bẩn, không nghĩ tới hôm nay muốn cùng hắn cùng nhau hợp tác. Hoàng Phát thanh niên Vương Thụy nhìn Lưu Ca cùng hầu tử h ư n g phấn biểu tình mất tự nhiên mỉm cười lên, sờ sờ trong túi quần mặt truy thủ, trong lòng ngược lại là không có gì cảm giác. Hắn tại đây một đai động thủ cướp bóc cũng không dưới 4 n ă m trở về, mỗi lần đều lựa chọn h o à n g vu địa phương cùng đêm khuya gây án, liên tiếp đã thủ, cũng không gặp có đồn công an nhân lại đây điều tra, không khỏi là gan càng lúc càng lớn. Lần này còn tưởng mang theo hai vãn bối cùng nhau kiến thức kiến thức, ba người gõ định làm án đối tượng, nay ánh mắt cũng liền không quy c ụ lên, thường thường nhìn về phía Trần n ư n g sau lưng, nhìn hắn cầm hai chai bia, đóng gói nhất đại phần nướng, tính tiền rời đi. cũng vội vàng đứng dậy tính tiền. nay một khu vực còn có người ra không ngủ, ba người không tốt đ ộ c thủ, cùng chân ư ơ n g cách hơn 10 mét tự l y không chút hoang mang đi theo hắn sau lưng. b a n g đương 6 lúc này mới theo 20 đến thước. hoàng bao vương thụ sở sở tùy r thủ, còn chưa phản ứng lại đây, hai chai b i a liền b a n g đ ư ờ n g rung động lăn lại đây. di, kia tiểu tử đem hai chai b i a l à m sao? l i ệ u ca cả kinh di, mà hầu tử dùng chân đá đá, ngạc nhiên nói cái chai là không. không, uống nhanh như vậy. hoàng bao vương thụ thì không có nhiều như vậy ý tưởng, hắn d ứ t khoát trực tiếp lấy ra t u y thủ. t h p giọng nói đuổi kịp, thao truy thủ, một tiếng lên liền vọt vào tối đen con hẻm bên trong, Lưu Ca cùng hầu tử nhanh chóng đuổi kịp, ba người tiến g bước chân tại ngõ nhỏ chúng ba ba rung động, nhưng mà lệnh ba người giật mình là trước sau bất quá vài giây, lúc trước đi vào con hẻm bên trong người nọ cư nhiên không thấy bóng dáng, người đâu? Hầu tử buồn bực nói, di, có phải hay không đi qua? Lưu Ca cũng cảm thấy nghi hoặc, theo lý thuyết này ngõ nhỏ tà hữu đều là nhà lầu gian vách tường, nhưng không có cửa phòng để người trốn vào đi, mà trước sau mới vài giây công phu. cũng không thể để người liên bóng dáng đều không thấy được liền xuyên qua này hẹp dài ngõ nhỏ hầu tử lấy di động ra đèn t i n phần mềm trung q u a n h chiếu sáng hẹp dài ngõ nhỏ đ í c h sắc không có người nọ bóng dáng ngược lại là bọn họ dưới chân thực phẩm túi cùng trên mặt đất năm xuyên trúc k ý phi thường dễ khiến người khác chú ý c h ầ m mặc ba người lâm vào c h ầ m mặc cuối cùng vẫn là hầu tử miễn cưỡng cười nói hẳn là không phải vừa rồi người nọ ăn thừa dưới đi ha ha như thế nào có thể người gặp qua có người trước sau không đến 10 giây liền ăn xong hơn 60 x u y ế n n n g sao Vương Thụy lập tức lấy phủ định, đặc biệt trong đó còn có hơn 10 x u y ế n cánh gà. Kia, yeah, vừa rồi người nọ đâu? Lưu Ca đột nhiên rụt rụt cổ. Ách, hẳn là phát hiện chúng ta chạy đi. Vương Thụy chỉ có thể làm ra như thế giải thích. Chạy nhanh như vậy. Lưu Ca không phải thực tin tưởng. Từ người nọ ném xuống chai bia bắt đầu, đến bọn họ đuổi theo ra đi, trước sau mới vài giây tà hữu, người nào có thể vài giây gian liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nói là nói như vậy, thậm chí còn làm ra giải thích, nhưng không biết như thế nào, ba người lại đều cảm giác được trong lòng có điểm sợ hãi. Vương Thụy hoàn hảo. Lưu Ca cùng hầu tử tối hôm qua mới tại Đông Giao Công viên tao ngộ thủy quỷ, giờ phút này nhất n á o tâm chỉ cảm thấy đến hai chân phát run. k h u c h ụ đêm nay ăn có điểm no rồi, ta xem chúng ta không bằng c á c hồi cắt ra, trở về nghỉ ngơi tốt, ngày khác lại tụ. Lưu Ca cả người nổi da gà đều n h a n h lên. Ách, lão Lưu nói không sai, đêm nay thì hơi mệt chút, như vậy chúng ta ngày khác lại tụ đi. Chân gặp loại chuyện này, đặc biệt tại đây trùng hoàng v ụ con hẻm bên trong, Vương Thụ cũng kiên cường không đứng dậy, nói đùa nói muốn cáo tử. Cái kia, có thể hay không đi ra đi sau lại tán hỏa. Hầu tử nhược nhược để x ố nói, g n Vương Thụy cùng Lưu Ca hai mặt nhìn nhau, theo sau cùng nhau nhìn Hầu Tử hung hăng mắng người này quỷ n h ắ t gan. Lời tuy như thế, nhưng hai người nghĩa vô phản cố cùng Hầu Tử cùng nhau chiều ngõ nhỏ ngoại đi. Bên kia về nhà Trung Trần ư ơ n g còn không biết lại đem người khác làm cho hoảng sợ, ăn lửng giả hắn, sờ sờ cái bụng, lại nhanh chóng vì chính mình hạ một cân mặt nước, h ồ n g h ụ p mấy đại khẩu liền canh ngăn xong. Lúc này mới cảm giác được trong bụng có điểm chữ hàng. Ai, nay cực khổ nhân sinh, khi nào mới làm một đầu? Trần Dương tức giận bất bình, hắn cảm giác thống hận tay phải lại nhiều một lý do. kia liền là đem hắn biến thành một đầu trư, không, không phải trư. Trần ư ơ n g nhanh chóng phủ định, như thế nào có thể đem chính mình so sánh thành trư đâu? Phải nói là thủng cơm. Cha mẹ thường thường hy vọng chính mình hài tử có thể ăn nhiều một điểm, bởi vì ăn nhiều đại biểu cho chàng vị hảo, thân thể hảo. Bất quá giả thiết này có thể ăn, là thường nhân 7-8 t á lần phân lượng, tin tưởng không có cha mẹ cười được. Trần ư ơ n g này chàng vị đều nhanh đột phá phía chân trời, trên trời dưới đất không có ai có thể cứu được hắn, hắn thậm chí hoài nghi chính mình dạ dày có phải hay không biến thành à n g vị máy nghiền, thực vật đi vào liền bị dập nát không còn một mảnh. bằng không như thế nào tổng là ăn không đủ no chương 16, không đường về bước thứ nhất nhị sáng sớm trần lương đang muốn muốn rời giường đến tiệm mì đi vừa nghĩ đến ngày hôm qua sự đột nhiên suy suốt nằm ở trên giường nói lên hiện tại loại tình huống này hắn còn đến tiệm mì đi làm cái gì một lần nữa nằm ở trên giường trần ư ơ n g dứt k h o á t ngủ khởi hấp lại thấy thừa dịp tay phải còn chưa thức tỉnh lại đây có thể nghỉ ngơi nhiều một trận kia liền nghỉ ngơi nhiều một hồi nhưng này hấp lại thấy tại một giờ sau liền bị di động tiếng chuông đánh gãy mơ hồ tiếp nhận di động trần ư ơ n g nghe nhân viên chuyển phát nhanh thanh âm nghi hoặc không thôi Hắn lúc nào mua này nọ, này ni hoặc không có duy trì liên tục quá dài thời gian. Ngay sau đó Trần ư ơ n g liền nghĩ đến, này g hôm qua chính mình vắng ngân thiếu chút nữa bị tay phải x o t bạo, nghĩ đến liền là nó mua vật phẩm. Như vậy vừa tưởng, Trần ư ơ n g sợ tới mức lập tức rời giường. Nếu là này thiên ngoại sinh vật mua gì đó bị hắn mất đi hư hao, hắn không dám tưởng tượng chính mình kết cục sẽ như thế nào thê thảm. Ký nhận chuyển phát nhanh cần đi ra ngõ nhỏ ngoại đi, không có nào nhân viên chuyển phát nhanh sẽ hảo tâm đ đi vào này phiến phức tạp khu vực. Trần ư ơ n g phụ thêm sơ mi, đi vào dép lê, giống như một trận tật phong lao ra ngõ nhỏ ngoại. ngã tư đường bên cạnh mỗi c h u y ể n phát nhanh vận chuyển xe đang đứng ở một bên. Hảo gia hỏa, Trần ư ơ n g kinh nghi vô cùng, này tay phải đến cùng là lấy một vạn hơn năm ngàn mua cái gì? Lớn như vậy một thùng. Đối, này thùng thể tích đủ để có thể bỏ vào một đài tủ lạnh, có thể thấy được này thể tích cực đại. Mà nhân viên chuyển phát nhanh cũng có chút lo lắng, mở ra sau thùng xe, nhìn trong xe cái kia thùng. Trần c h ờ nói tiên sinh, ta xem ngươi vẫn là nhiều tìm vài người đến hảo, bằng không một người là khuân vác không được. Ân, ta trước đem danh tự ký đi. Nhân viên chuyển phát nhanh đem đàn tử đưa cho c h ầ n ư ơ n g lại lấy di động ra gọi cho mặt khác người sử dụng điện thoại làm cho bọn họ lại đây l ĩ n h chuyển phát nhanh danh tử ký hảo nhất trương đan tử đệ ở nhân viên chuyển phát nhanh trước mắt ký hảo sao nhân viên chuyển phát nhanh treo xuống điện thoại tiếp nhận đan tử lơ đãng vừa nhấc đầu thiếu chút nữa không đem ánh mắt chừng bảo bởi vì quá mức kinh ngạc miệng của hắn hơi hơi mở ra trong ánh mắt tràn ngập không thể tin hắn như thế nào có thể không kinh ngạc cái kia t h ù n g bọn họ nhân viên chuyển phát nhanh vận dụng bốn người mới đem này n ọ chuyển lên đi lúc này thanh niên nhân này khoác một kiện sơ mi trắng mặc bờ cắt h ố cùng một đôi rách nát dép lê cả n g ư ờ i hoàn toàn chính là một bước không việc làm hình tượng, lại dễ dàng dùng hai tay đem cái kia thùng ôm lấy, từ sau thùng xe trung ôm đi ra. Ngươi hắn muội đang nói đùa đâu? Bốn tráng niên nam tử hoa nửa ngày công phu mới di chuyển gì đó, một người cũng có thể di chuyển. Không, nhìn dáng vẻ của hắn còn phi thường thoải mái. Này, này sẽ không là hắn sinh ra hảo g i á đi. Nhân viên chuyển phát nhanh cho mắt xác nhận này không phải chính mình ả o giác, nhất thời đầu c h ố n g d n g thảo, hôm nay gặp được thâm tàng bất lộ mấy người. Trần ư ơ n g không có cảm thấy được bên cạnh nhân viên chuyển phát nhanh khiếp sợ, bởi vì lực lượng tăng trưởng quá nhanh. hắn còn chưa thích đứng lại đây, chỉ là cảm giác này thùng thể tích tuy rằng nhìn do người kỳ thật cũng không như thế nào trọng, liên như vậy ôm toàn bộ thùng, dễ dàng đến cực điểm ôm trở về tầng hầm ngầm, một đường đi qua vài trăm mét tự l li, y liên mồ hôi cũng chưa sinh ra. trong lòng tuy rằng hảo kỳ tay phải mua là thứ gì, nhưng mà không có được đến tay phải cho phép, trần ương cũng không dám một mình mở ra thùng xem xét một hai. lớn như vậy cái dương, bên trong đến cùng trang cái gì giá trị một vạn hơn năm ngàn, trần ương nghi hoặc g i a n lại nhận được một chuyển phát nhanh điện thoại, khiến hắn đi ra ngoài lấy đồ. Nguyên lai like mua gì đó không chỉ là chỉ riêng như vậy một thùng. Trần Dương đi ra ngoài một thoáng chốc, lại ôm một thùng phản hồi tầng hầm ngầm. Này thùng bên ngoài dùng đầu gỗ cố định cùng bảo hộ, trung gian còn hỗn loạn rất nhiều bảo hộ tầng, thể tích lược nhỏ hơn đệ nhất thùng. n a y không phải một chấm dứt, tại sau đó 2 giờ gian, Trần Dương lại lục tục ôm trở về năm cái thùng lớn, trồng chất đặt ở tầng hầm ngầm bên trong, hào không đổ sộ. Nhiều thứ như vậy sáu, nó đến cùng là tưởng làm gì? Trần Dương bỗng nhiên cảm giác có điểm cho dạ, tổng cảm giác tựa hồ nhân loại đều ở sau lưng chỉ trích hắn, chỉ trích hắn phản bội thân ái địa cầu. Ha ha. Ai kỳ thật ta cũng là quá mức lo lắng. Ai nói ngoại tinh nhân liền nhất định là tà ác, nói không chừng người khác là mang theo h ữ u hảo kết giao ý niệm đến. Trần Dương chỉ có thể như thế làm tưởng an ủi chính mình, thúng chi liền tính ký sinh tại hắn trên người ngoại tinh nhân, có cái gì nhằm vào địa cầu nhân loại ác ý, hắn lại có biện pháp gì? Anh hùng cũng không phải là dễ làm như vậy. Hắn còn tại nơi đó miên man suy nghĩ, tay phải lại không biết bất giác trung t h ứ c tỉnh lại đây. Này nọ đã toàn bộ đưa tới sao? Vẫn là như vậy hình tượng, vẫn là như vậy hương vị, Trần Dương chỉ là hơi chút sừng sốt một chút. thật không có hôm trước ngày hôm qua sợ hãi đinh ốc trưởng quan người rốt cuộc tỉnh lại mấy thứ này ta không biết có hay không sơ hở còn muốn thỉnh ngài kiểm tra một hai tay phải kéo dài đi ra ngoài mấy mét vây quanh thất thùng lớn kiểm tra một phen xác nhận không có tổn hại địa phương sau vừa lòng nói không sai này nọ hẳn là đã toàn bộ đến đông đủ liền không biết bên trong có hay không hư hao vừa nói tay phải đột nhiên hóa thành mấy chục đ i ề u xúc tu bắt đầu mở ra từng cái thùng mà này đó thùng mở ra trần ư ơ n g liền có điểm không rõ bên trong tất cả đều là chút tạm thất loạn b ắ t các thứ hắn tùy ý nhìn lướt qua liền nhìn đến kim trúc bánh răng, dòng điện một chiều cơ, cốc chịu nóng, ống đông đo đ o n h i ệ t kế, dưa phẩm, các loại kim trúc tài liệu lợi đã, vân vân, ngọn o ý. như vậy phức tạp gì đó vật phẩm, muốn tưởng từ giữa nhìn ra tay phải là tính toán làm gì, kia thật đúng là khó khăn vô cùng. từ giờ trở đi, ký túc thể, ngươi muốn hoàn toàn nghe theo của ta phân phó cùng mệnh lệnh, ta khiến ngươi làm cái gì không được có lầm. b ằ n g 06. u tay phải khẩu khí há hốc, nhìn xem trần ư ơ n g trái tim băng giá không thôi. ta biết, ta nhất định nghe theo mệnh lệnh. trần ư ơ n g lấy so quân nhân còn muốn nghiêm túc biểu tình thể. Kỳ thật, nếu ngươi hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta, ta cũng không để ý cho ngươi một điểm ưu việt. Tay phải chuyển bài vòng, trên đao nhìn xuống nhìn Trần Nương dựa theo các ngươi nhân loại lời đ ế nói. n Hiện tại chúng ta là cột vào cùng nhau châu chấu, ly khai ai đều không thể sống sót. của ta nguyện vọng ngươi b à n sơ cũng có thể cũng lý giải. Ta đối với các ngươi nhân loại văn minh cũng không hứng thú, hết t h y đều chỉ là vì hoàn thành kế hoạch của ta mà thôi. Mà một khi hoàn thành kế hoạch của ta, ta tự nhiên sẽ rời đi, đến thời điểm ngươi cũng liền có thể giải phóng. Thật sự, Trần Nương tinh thần rung lên, thiếu chút nữa lệ nóng danh trọng. chính mình chẳng lẽ thật sự còn có thể có tự do một ngày sao? ta nói chuyện cũng không g ạ t người, hoàn thành kế hoạch của ta, ngươi không chỉ có thể trở thành các ngươi trong nhân loại đứng đầu giai cấp tồn tại, cũng có thể đạt được giải phóng cùng tự do. Tay phải mà nói t h o ạ t nhìn không phải tại g ạ n người, Trần ư ơ n g kích động v à p h ầ n hắn nằm mơ đều không tưởng bị người này cấp n ợ c đ ã i ai sẽ nguyện ý uống nước khi bị phiến một bàn tay? ai nguyện ý làm việc một không đối, liền hưởng thụ đau cắt hỏa thiêu t h ư n g khổ. tối bi ai là, đi v ề đốt cờ còn không có thể sử dụng tay phải c h u i í t bạn không lại là nhất đốn h à o tấu. thiên ột, c h u i í t nhưng là nhân sinh trung đại sự. cái này đại sự lại không thể sử dụng tay phải, chỉ có thể dùng tay trái làm một kiện phi thường làm người ta xấu hổ cùng khó chịu sự tình hảo không hảo. hiện tại ta cần ngươi xử lý một sự kiện trọng yếu phi thường, quan hệ đến chúng ta sinh tồn, không cẩn thận không chỉ là ta, ngươi cũng tuyệt đối sẽ vứt bỏ tính mạng. trần lương còn chưa tới kịp nhiều hơn cao hứng, bị tay phải kế tiếp một câu sợ tới mức không nhẹ. này, đây là cái gì sự? trần ư ơ n g mồ hôi lạnh từ trên trán làn ra chảy xuống. ký thúc thể, đầu tiên ngươi muốn biết vũ trụ chi đại, sinh mệnh nhiều mặt không phải các ngươi nhân loại có thể lý giải. Cơ thể của ta kết cấu cũng không phải là các ngươi nhân loại loại này đơn độc một cá thể, mà là do bốn đơn độc chia l i a u cấu kiện tạo thành, lẫn nhau thông qua sóng điện não tiến hành liên hệ hoạt động. Bốn đơn độc cấu kiện, Trần ư ơ n g không thể tưởng tượng đây là như thế nào một phen cảnh tượng. Nói như vậy, của ta bốn cấu kiện tuy rằng lẫn nhau chia l ì a nhưng bởi vì thường xuyên bảo trì tại mấy chục mét liên hệ trong phạm vi, cho nên chỉ có một cấu kiện sinh ra ý thức trở thành chủ đạo, cũng chính là hiện tại ta. Nhưng nếu bởi vì ngoài ý muốn, bốn cấu kiện lẫn nhau chia l ì a mà nói vì sinh tồn đi xuống, như vậy một khi thời gian quá dài. còn lại ba cấu kiện đều sẽ sinh ra phần mình ý thức tận khả năng khiến chính mình sống sót nhưng là bởi vậy sẽ sinh ra một hồi tai nạn tay phải nói những lời này lệnh chân ư ơ n g cảm giác được ngạc nhiên không thôi không nghĩ tới ký sinh tại hắn tay phải sinh vật sẽ như thế thần kỳ chương 17, không đường về bước thứ nhất tam trận này tai nạn chính là còn lại b sinh ra ý thức cấu kiện đều sẽ vì khiến chính mình trở thành tân chủ đạo bởi vậy tìm kiếm đối phương thuận h ệ trong quá trình này người thất bại liền sẽ bị lao đi ý thức trở thành người thắng sinh ra tân cấu kiện dinh dưỡng ký túc thể ngươi hẳn là minh bạch này bên trong ý nghĩa đi Ngươi, ngươi nói nhiều như vậy, sẽ không là tưởng nói cho ta biết xấu. Trần Lương sắc mặt rất khó xem, loang h o a n g có như vậy một suy đoán. Ngươi đoán không sai, bởi vì ký sinh thất bại, còn lại ba cấu kiện mất đi. Thời gian dài như vậy, còn lại ba cấu kiện rất có khả năng sẽ sinh ra nguyên thủy ý thức. Chúng ta hai hiện tại liền đối mặt vấn đề này, một khi bị cái khác cấu kiện tìm đến, như vậy chờ đợi chúng ta chính là tử vong. Tay phải khẳng định Trần Lương ý tưởng. Ta dựa vào, không mang theo như vậy gạt người đi. Nhân loại phụ tử tàn sát liền đủ bi thảm. n g ư ờ i lão huynh quả thực nâng cao một bước. ngay cả chính mình đều phải phân liệt đi ra ngoài lẫn nhau tàn sát. Trần ư ơ n g vẻ mặt thẳng thiết, đưa ra cuối cùng một hy vọng như vậy không thể ngài đi thôn vệ cái khác cấu kiện sao? Ta không phải chủ trì chiến đấu năng lực cấu kiện, của ta chủ yếu công năng vẫn là chịu tải ý thức, đối mặt cái khác cấu kiện trực tiếp thắng lợi khả năng tính rất nhỏ. Lời này ngược lại không phải không khó lý giải, tựa như vài người tuy rằng thực o ậ t kết bình thường lấy quân sư cầm đầu, nhưng nếu nội chiến mà nói, quân sư khẳng định chỉ dựa vào chiến đấu làm bất quá vài người khác. kia yeah, kia yeah làm sao được? muốn hay không nhanh chóng đào tẩu, vì chính mình m ạ nhỏ. Trần Uyên bắt đầu suy tư hướng trốn chỗ nào chạy, Mỹ Quốc, Nhật Bản, Âu Châu, trốn, không được, trốn tránh như thế nào có thể giải quyết vấn đề, chúng chi ta cũng phải tìm đến còn lại cấu kiện t h n vệ, ký túc thể ngươi có thể buông tay chính mình tay chân sao? Tay phải một n g ụ m phụ quyết Trần ư ơ n n chạy trốn kế hoạch, tuy rằng của ta chiến đấu năng lực là so ra kém còn lại cấu kiện, nhưng làm ý thức chịu t ả i thể của ta trí tuệ cùng chi thức lượng cũng không phải kia vài cấu kiện có thể ước lượng, cho nên ngươi không tất lo lắng, hết thảy chỉ cần nghe theo của ta an bài, Tay phải khẩu khí chỉ hướng kia vài mua vật phẩm. nói hiện tại chúng ta tất yếu chế tạo một ít vũ khí đi ra, do đó tại thời khắc mấu chốt ứng phó nguy cơ chế tạo vũ khí. Trần Dương rung động, ngoại tinh nhân cư nhiên muốn chế tạo vũ khí. này, đây là loại nào nghiêm trọng sự tình. Trần Dương ánh mắt thay đổi, trinh trọng nhìn về phía kia vài t ạ p thất loạn bắt r ắ t rưởi. mấy thứ này liền có thể chế tạo vũ khí. Trần Dương da mặt run rẩy một chút, có chút hoài nghi. hiện tại ký túc thể, ngươi trở lại trên lầu đi, đem ta khiến ngươi bảo tồn kia k i ệ n vật phẩm lấy xuống. tay phải lùi về nguyên trạng, một ngụm mệnh lệnh nói. Trần Dương ngược lại hấp một ngụm khí lạnh. Tiêu Kiện tại hắn trong tưởng tượng cung cấp với vũ khí hạt nhân n g n ý, rốt cục muốn bày ra nguyên t r ẳ n g sao? Có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Có thể hay không đem cả tòa thành thị phá hủy? Thấp p h ỏ m bất an Trần ư ơ n g đi ra tầng hầm ngầm khóa kỹ môn, chuẩn bị c h i ề u nhà mình cửa phòng đi. Ai ngờ vừa ra tầng hầm ngầm liền nghe thấy một tiếng Trần Tiên Sinh, người hảo à? Một làn da trắng nõn, nhiễm tóc vàng trẻ tuổi nữ hài cùng một h ắ t sắc tóc dài nữ hài chính sách bao bao từ bên ngoài đi vào đến, vừa vặn gặp đi ra tầng hầm ngầm Trần ư ơ n g vội vàng chào hỏi. Này hai nữ hài rất xinh đẹp, niên kỷ cũng không lớn. chính là ở tại trên lầu hai khách t r ọ nghe nói trước nghiệp là người mẫu bình thường ở bên ngoài buôn ba tiếp một ít xe triển cùng trò chơi triển sống như vậy thời gian cũng không gặp được này hai nữ hải trần đương c ó c mày đối với này hai nữ hải vô cảm thuận miệng ứng thanh liền muốn lên lầu đợi đã trần tiên sinh đừng lãnh đạm như thế nha tóc vàng nữ hải tiến lên một bước ngăn lại trần đương xinh đẹp nói mỗi lần cùng trần tiên sinh nói chuyện trần tiên sinh đều xa cách có phải hay không chúng ta làm sai chuyện gì khiến trần tiên sinh rất đáng ghét a không thể nào ngươi nghĩ nhiều Trần Uyên sắc mặt bình tĩnh, ta hiện tại b ề b ộ n nhiều việc, có chuyện gì về sau lại nói. Mẹ, hắn hiện tại nhưng là đang làm sự, nhưng là nói không chừng hội nguy hại đến toàn nhân loại đại sự. Các ngươi hai tiểu thí hài lần càng xa càng tốt. Chưa cho tóc vàng nữ hài một điểm hòa nhã sắc, Trần ư ơ n n tránh đi nữ hài ngăn cản, đi lên lầu một mở ra cửa phòng đi vào. t ứ c c h ế ta, thật sự là một điểm mặt mũi đều không cho. Tóc vàng nữ hài tức giận đến thẳng dậm chân, nàng lúc nào gặp qua như vậy nam nhân, ngày thường tại xe chuyển trò chơi c h i ế n thượng kia vài đến tham quan nam nhân, nào một cái không phải làm bộ như đứng đắn mười phần bộ dáng. trên thực tế ánh mắt lại thủy chung tại các nàng trên người l o a phiêu nay chủ nhà ngược lại hảo liền chưa từng con mắt xem qua nàng lưỡng sẽ không là gây b a hảo t ì n h t ì n h ngươi cũng đừng muốn ôm người khác đuổi mặt sau tóc đen nữ hài lắc đầu nàng nơi nào không biết trước mắt vị này đồng bạn tâm tư đừng nhìn đương người mẫu tựa hồ thực phong cảnh nhưng các nàng loại này tầng chót người mẫu mặt ngoài phong cảnh sau lưng vất vả lại có ai biết cho nên rất nhiều người mẫu tâm tư để lại ở điếu kim quy tế mặt trên kỳ vọng như vậy bước vào h à môn nhưng mà h à môn cùng kẻ có tiền là dễ dàng như vậy đ i u đến sao chứ không nói người khác có thể hay không để ý tới ngươi, liền tính bởi vì ngươi thân thể nhất thời thuận theo ngươi, khả vọng tưởng như vậy vô tư lại là chê cười, nói không chừng cuối cùng nhân tài hay không. Thủy Trung ôm này ý tưởng nhân, khẳng định là sẽ thất vọng, bởi vì hiện thực thường thường so điện ảnh càng thêm tàn khốc. Nàng đồng bạn dư tình tình, liền có này ý tưởng, thấy không đến cái gì phú ông thổ hào, cư nhiên đem tâm tư đặt ở này tuổi trẻ chủ nhà mặt trên. Nay tuổi trẻ chủ nhà tuy rằng tuổi chỉ so các nàng lớn hơn 1-2 t tuổi, nhưng trong tay lại có một tòa nhà lầu quyền tài sản, này tại Đông Hải này tòa thành phố lớn nhưng là lê gớm. Đông Hải t ố c đất t ố c vàng, giá phòng hàng năm kéo lên. Nơi này tuy là có điểm hoang vu tới gần ngoại ô, nhưng một tòa nhà lầu giá như thế nào cũng muốn hơn một ngàn vạn, lại càng không muốn nói về sau thành thị phát triển lại đây, di rời phí dụng loại nào cự đại. Cho nên, đừng nhìn này tuổi trẻ chủ nhà dung mạo không sâu sắc, thực tế lại là một tần hình thủ h à o chỉ cần hắn đem phòng ở bán, lập tức liền có thể từ kẻ nghèo hèn biến thành có điểm tiền tài trung thượng gia i cấp. Như vậy như thế nào không để người có tâm dư tình tình tâm động không thôi, liền muốn nghĩ biện pháp thông đồng thượng trợ đương. Đáng tiếc mỗi lần ám chỉ trợ đương. Cư n h i ê n đều bị này, nam nhân không chút do dự bỏ qua cùng cự tuyệt, đem dư tình tình tức chết đi được. Nàng lưỡng nào biết, Trần ư ơ n g cảm giác các nàng hai đi sớm về muộn, quần áo bại lộ, hơn nữa đương loại này người mẫu còn có vài cái là thân mình trong sạch, sợ không phải cái gì hảo hóa, đương nhiên cũng lười để ý tới. Về nhà c h u n g Trần Dương tâm tình khẩn trương đi đến gầm giường, mở ra á m môn, từ giữa cầm ra cái tiêm ngân sắc kim trúc hình trụ, ký túc thể, cầm này nọ phản hồi tầng hầm nầm. Tay phải hạ lệnh nói, là. Trần Dương hít sâu một hơi, hai tay cẩn thận t h á c đỡ kim trúc hình trụ. không dám có một tia đại ý chiều tầng hầm ngầm đi loại này khẩn trương nghiêm túc bộ dáng Trần ư ơ n g cảm giác liền tính năm đó thi đại học cũng chưa như vậy khẩn trương qua cũng là thi đại học thất bại cùng lắm thì học lại này ngoạn ý nếu xuất hiện vấn đề ai biết sẽ phát sinh cái gì chưa biết mới là tối sợ hãi không phải do Trần ư ơ n g không cẩn thận từng chút một lấy bảo vệ vũ khí hạt nhân quyết tâm cùng nghị lực Trần ư ơ n g hai tay ôm chặt hình trụ thành công đem này mang vào tầng hầm bên trong trở lại tầng hầm bên trong tay phải lại giống dây thun như vậy kéo dài đi ra ngoài bao q u ậ n lên kim trúc hình trụ đem nó đặt ở trên một chiếc bàn gỗ mặt kế tiếp, ký túc thể, ta đem bắt đầu chế tạo đệ nhất kiện vũ khí, hết thể nghe theo của ta chỉ huy. là Trần ư ơ n g cũng có chút h à o kỳ, đến cùng tay phải tính toán chế tạo cái dạng gì vũ khí, nhưng mà tay phải không có như Trần ư ơ n g trong tưởng tượng như vậy trực tiếp bắt đầu đối thủ, mà là mở ra máy tính các phần mềm. đây là tính toán làm gì? Trần ư ơ n g lắp bắp kinh hãi, tay phải đối với máy tính quen thuộc trình độ, từ ban sơ có điểm chậm chạp, ngắn ngủi vài ngày thời gian, liền trở thành Trần ư ơ n g này dân bản xứ người địa cầu đều xem không hiểu tình cảnh, khiến hắn lần này cảm thấy vô cùng s ử n g s ữ n là mở ra các phần mềm. Tay phải khống chế giả b à n phím con chuột, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, khiến màn hình thoáng hiện tri g i a n một bức quy mô không nhỏ công trình vẽ bản đồ tại dần dần hiện lên. Thật nhanh, rõ ràng phía trước đã thấy tay phải biên dịch t r ì n h tự số hiệu tốc độ, lúc này nhìn đến nó vẽ bản đồ tốc độ, Trần Lương nội tâm khiếp sợ không thôi, sắc mặt đều đã dần dần biến hóa. Ít nhất từ giờ phút này đến xem, này ngoại văn minh ký sinh sinh vật, không chỉ tại hình thái biểu hiện tượng làm người ta không thể tưởng tượng, liền tính nó khoa học kỹ thuật trình độ, chỉ sợ cũng vượt xa nhân loại một mảng lớn. Này đối với nhân loại mà nói, nhưng thật sự không phải một tin tốt. Chương 18, không đường v ề bước thứ nhất, tứ. Trần ư ơ n g không phải một ngốc tử, hắn là kinh hoàng Tay phải đối với hắn thi hành khủng bố trừng phạt, nhưng không ý vị ngốc hồ hồ liền dễ dàng tin tưởng Tay phải giải thích. Đối với Tay phải theo như l ờ i bốn hình thái cấu kiện vấn đề, hắn bán tín bán nghi, tại không dám hoàn toàn phủ định dưới tình huống cầm giữ lại thái độ. Chỉ là bị Tay phải ký sinh sau, hắn cá nhân lập trường vấn đề liền có rất lớn biến hóa. Nếu là trước đây gặp mọi văn minh trung tộc, hắn đương nhiên hẳn là đứng ở nhân loại bên này. Nhưng bị ký sinh sau, sinh tử không khỏi hắn, hoặc là nói vì tránh cho kia khủng bố tuyệt luân thống khổ. Vì sinh tồn đi xuống, hắn không thể không nghe theo tay phải mỗi một mệnh lệnh. Ít nhất hiện tại, không có hiểu rõ tay phải cụ thể tình báo, không biết nó nhược điểm phía trước, Trần ư ơ n g tuyệt đối là muốn làm được thức thời Vi Tuân Tiệt thành thành thật thật làm một hữu hảo người địa cầu. Cắt làm máy tính phụ trợ kỹ thuật, có thể nói là tiết kiệm mọi người đại lượng vẽ bản đồ thời gian, còn tiết kiệm không thiếu tinh lực. Nhưng lại như thế nào tiết kiệm thời gian, cũng không khả năng làm được một phút đồng hồ hơn thời gian nội, liền hoàn thành một bức tương đối phức tạp vẽ bản đồ. Hoàn thành vẽ bản đồ sau, tay phải vẫn chưa dừng lại, mà là mở ra ba mặt 3 d động họa vẽ bản đồ phần mềm. Lấy khiến Trần ư ơ n g ngược lại hấp khí lạnh tốc độ, nhanh chóng n h ộ m đấm xây dựng một bức giống như chân thật vật thể 3 d mô hình. Có thể đem ba mặt 3 d động họa vẽ bản đồ phần mềm đồ a b ỡ n đến trình độ như vậy, tin tưởng không thiếu chuyên nghiệp nhân sĩ thấy, đều được hổ thẹn khóc thành một đoàn. Nhưng mà Trần ư ơ n g làm phi chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn khẳng định sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Trên thực tế, lúc này hắn càng giật mình với này bị n h ộ m đấm xây dựng đi ra 3 d mô hình. Đó là một khẩu súng. Một f e n chưa bao giờ gặp qua thương, thương đối với hiện đại người đ ế nói, liền tính không có tự tay sở qua, nhưng ngày thường thông qua tivi internet. cũng gặp qua không thiếu đối thương ngoại hình khẳng định đều có một fan lý giải trần ư ơ n g cũng không phải một quân sự mê nhưng cứ việc như thế hắn cũng hiểu được thanh thương này rất kỳ quái khẳng định không phải một fan hiện đại các quốc gia sở sử dụng vũ khí làm chuẩn xác miêu tả thanh thương này bề ngoài hòa quang ảnh hiệu quả cứ việc nhuộm đâm thực chân thật lại hết sức cấp trần ư ơ n g một loại thực giả cảm giác giống như mỹ quốc đại phiến trung phi thuyền tuy nói đặc hiệu thực chân thật nhưng mà cũng cho người ta một loại không chân thật cảm giác nguyên nhân vì đại gia đều rõ ràng biết trong hiện thực này n g o ạ ý cũng không tồn tại cho nên mỗi người đều cảm giác điện ảnh trung phi thuyền là giả lúc này Trần ư ơ n g cũng p h ả n phất xem một bức khoa học viễn tưởng tranh minh h ọ a như vậy, đối trong màn hình kia đem giống như tương lai vũ khí thương cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nói tay phải muốn chế tạo vũ khí chính là thanh thương này? Trần ư ơ n g lắc đầu, rất là hoài nghi, không phải nói hắn cho rằng thanh thương này không tồn tại, nếu n g o ạ i văn minh, thiên ngoại sinh vật đều xuất hiện, kia còn có cái gì không có khả năng đâu? Nhưng muốn nói dùng kia đôi r ắ t rưởi, điều rồi, dễ nghe một điểm, dùng bình thường phổ thông ngũ kim tài liệu đến chế tạo một phen như thế khốc h u ê n vũ khí, ngươi coi đây là đang chơi trò chơi đâu? k ý túc thể. này đó ngươi hẳn là có thể xem hiểu được đi. Tay phải dừng lại không chế con chuột, chỉ vào màn hình hiển thị trên màn hình cật đặng số liệu. Này, này đó ngược lại là không có vấn đề. Trần Dương có vẻ chần c h ờ cẩn thận nói, nhưng là Đinh Ốc trưởng quan, chúng ta không có cô máy, cũng không có cái khác chuyên dụng thiết bị, liên ngoại hình đều không thể hoàn thành A. Này ngươi không tất lo lắng, cô máy cùng linh kiện vấn đề ta tự có biện pháp. Tay phải chỉ vào màn hình nói biết đây là cái gì vũ khí sao? Dựa theo nhân loại thuyết pháp, loại này vũ khí tên là điện tử pháo. Điện tử pháo. Trần Dương sắc mặt kỳ biến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến này đem khoa học viễn tưởng như vậy tương lai vũ khí, cư nhiên là điện t ử pháo. Điện t ử pháo một loại lợi dụng điện từ phát xạ kỹ thuật chế thành tiên tiến động năng sát thương vũ khí, cùng truyền thống lợi dụng hỏa dược gas áp lực vũ khí so sánh, điện từ pháo viên đạn, bất luận là tốc độ vẫn là uy lực đều phải hướng lên trên tiên một phen, uy lực cực kỳ đáng sợ. Theo chân ư ơ n g lý giải, điện từ pháo kỹ thuật trên quốc tế thực thụ coi trọng, nhớ rõ năm trước quân Mỹ còn tại thuyền thượng còn thử bắn qua một lần điện từ pháo, các quốc gia đối này rất là chú ý. Nhưng hiện có điện t ử pháo thể tích đều thực sự đại. nhỏ như vậy điện tử pháo có cái gì v ì lực sao? Về phần n g ư ơ i sở quan tâm c ô máy cùng linh kiện vấn đề sáu, tay phải kéo dài đi ra ngoài, cũng không biết va chạm vào cái kia hình trụ nơi nào, bình p h ó n g hình trụ đột nhiên sinh ra biến hóa, lập tức từ giữa vỡ ra, phân thành hai đoạn. Nhưng biến hóa vẫn chưa như vậy chấm dứt, ở tay phải tách ra hai điều xúc tu, phân biệt bắt lấy hình trụ một mặt, từ hai bên lấy ra khi, phân liệt thành hai đoạn hình trụ bị phần mình đặt ở một chỗ bàn bên cạnh. Đây là tính toán làm gì? t r ầ n ương lặng lặng nhìn, trong tầm mắt tràn ngập hào kỳ, đây chính là thiên ngoại sinh vật trang bị a, từ bên trong ế ngồi để giếng. có lẽ liền có thể phát hiện này thần bí thiên ngoại sinh vật kỹ thuật tiêu chuẩn hình trụ một mặt mặt ngoài vốn là hiện ra ngân sắc bóng loáng b ề n g o à i nhưng vào lúc này sau khi biến hóa mặt ngoài thế nhưng hiện ra rất nhiều phát quang u l a m văn tự tay phải hóa thành xúc tu ở mặt trên không ngừng điểm kích thoạt nhìn như là đang tiến hành thao tác đánh sau khi chân ư ơ n g ngừng thở khẩn trương quan kháng khí thậm chí ngay cả trên chán chạy ra mồ hôi đều không tự biết một phút đồng hồ thao tác thời gian rất ngắn tay phải trong đó một điều xúc tu nắm lên thùng chung một nôm hợp kim nguyên vật liệu chống r ố n g đặt ở hai đoạn hình trụ rằng có không trùng. sau đó buông l ò n g ra xúc tu kế tiếp một màn khiến trần ư ơ n g trợn mắt há hốc mồm hắn thị lực nhưng không sai thấy rõ ràng hai c h i a lìa hình trụ trung gian bất kể cái gì đều không có chống rông không một vật nhưng lại như vậy chống trải địa phương tại mất đi xúc tu liên lụy sau bản ứng rơi xuống trên mặt đất kia khối nôm hoặc kim lại giống có nhìn không thấy chống đỡ điểm tồn tại như vậy thế nhưng huyền phù ở không trung này đây là biến đổi ma thuật sao lấy trần ư ơ n g này đáng thương nao dung lượng hắn tưởng tượng không ra bên trong này nguyên lý hoặc là đổi thành mặt khác chuyên nghiệp nhân sĩ đến xem cũng chỉ sợ nói không nên lời một hai nhưng này không trở ngại Vu Trần ư ơ n g đối với Tay phải nghiêm nghị khởi kính mắt thấy mới là thực kỹ thuật chính tự khiến Trần ư ơ n g minh bạch Tay phải khoa học kỹ thuật khẳng định so nhân loại muốn lợi hại nhưng Trần ư ơ n g ngay sau đó liền biết cứ việc đã có nhất định trong lòng chuẩn bị hắn vẫn là xem nhẹ Tay phải sở đại biểu kỹ thuật chính tự Huyền p h ù ở không trung nôn hợp kim đột nhiên chi gian bắt đầu phím h ồ n g cũng không thấy có nguồn nhiệt tồn tại k i a khối nôn hợp kim nguyên vật liệu đột nhiên nóng chảy biến thành một đoàn nôn hợp kim cực nóng dung dịch quay cuồng Huyền p h phù ở không trung đây là có chuyện gì Trần ư ơ n g nhịn không được hô lên thanh đến hắn thậm chí có điểm kinh hãi Hắn muốn là không có nhớ lầm mà nói. n ô n hợp kim điểm nóng c h ạ y phạm vi trị tại 475 độ C đến 635 độ C t ả hưu, như thế nào sẽ lập tức liền nóng chảy đâu. Hắn khó hiểu nhìn về phía tay phải, chờ mong tay phải cho giải thích. Tay phải tại hắn tỏ vẻ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh sau, thái độ muốn so với phía trước hảo thượng không thiếu. Lãnh đạo nói đây là lợi dụng cao tần giao biến từ trường đang ứng dụng kỹ thuật, nhưng là ở trong khoảng thời gian ngắn khiến kim trúc phần tử cao tốc vô quy tắc vận động, khiến kim trúc tại ngắn nhất tốc độ nội tự hành nóng lên nóng chảy. Ngắn ngủi một câu giải thích, chân ư ơ n g bừng tỉnh đại nộ. nhưng đối với tay phải giải thích ngược lại sinh ra càng lớn sợ hai cùng kiên kỵ lại nói tiếp kỹ thuật nguyên lý không phức tạp nhưng là đem như vậy kỹ thuật ứng dụng đến cái kia hình trụ bên trong này kỹ thuật chỉnh tự liền phi thường đáng sợ lại càng không muốn nói tại kế tiếp quan kháng trung kia đôi n ô m hợp kim dịch bị nhìn không thấy ước thuốc lực chống g i ố n g điều chỉnh hình dạng theo sau rơi chậm lại độ ấm khiến cho điều chỉnh hình dạng sau n ô m hợp kim dịch ổn định xuống dưới một cần cố máy mài hồi lâu linh kiện t ư nhiên liền như thế đơn giản sinh sản đi ra nôn hợp kim này loạn ý dung luyện quá trình trung có bất khả tránh cho các loại khuyết điểm t ỷ như nhôm dịch thực dễ dàng từ đại khí hấp thụ hơi ẩm dưỡng khí bị chú luyện s a u cho nên sinh ra khí khổng lôi khổng không cẩn thận đi ra đồ đúc chính là báo hỏng trạng thái nhưng trần lương nhìn đến bị tay phải sinh sản đi ra linh kiện bề ngoài hoàn mỹ vô khuyết bóng loáng xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật như vậy tuyệt không có trên đây vấn đề này thật đúng là ghê gớm tùy ý điều chỉnh độ chặt chẽ cùng bao nhiêu hình dạng lại nhanh chóng phục hồi cuối cùng tiêu trừ tài liệu chú thái tơi đẳng chỗ thiếu hụt ngắn ngủi vài giây bên trong liền khả làm ra độ chặt chẽ đạt tới nã nổ cấp bậc linh kiện đi ra thật là quá mức khó trách Tay phải muốn nói, không cần lo lắng cố máy cùng linh kiện vấn đề, ni g h mã có này thần khí, Đức, Mỹ quốc đảng quốc tối hiệu suất cao tự động hóa cố máy chỉ sợ đều là cha cha. chương 19, không đường về bước thứ nhất, n g ũ Trần Dương nếu cho rằng Tay phải không thể địch lại được, vì tránh cho phi nhân trừng phạt, hắn toàn tâm toàn lực bắt đầu đầu nhập v u vũ khí chế tạo trong, điện t ử pháo năng lượng chuyển hóa, điện năng từ năng động năng, nay vì khiến bắn ra đầu đạn uy lực tăng lên, như vậy liền không có thể làm thành món đồ chơi như vậy vật phẩm. Đầu tiên muốn tăng lên điện áp, điện áp đối tầm bắn ảnh hưởng phi thường t ự đại, tất yếu coi trọng. nhưng khiến Trần ư ơ n g khó hiểu là y theo trước mắt này đó thông thường thiết bị mà nói là không có khả năng chế tạo ra thiết kế bản vẽ mặt trên điện từ u ố n g trường đệ nhất nguyên nhân liền là cung cấp điện vấn đề có thể cung cấp đầy đủ điện áp điện lưu tụ điện như vậy đều tương đối cự đại như thế nào cũng không khả năng áp s ú c t i ế n bộ thương trọng vì thế Trần ư ơ n g đưa ra vấn đề này tay phải dùng thật rõ ràng phương pháp trả lời nó thao tác dưới hình trụ từ giữa nứt ra khe hở bên trong ánh sáng lóe ra bị xúc tu đ n đo ra một viên cao su lớn nhỏ vật thể đây là h ạ h phản ứng nhiệt hạt tin năng nguyên còn dư 15% t r i hữu bất quá cũng đủ sử dụng vài thập niên. Trần ư ơ n g bị này ngoạn ý sợ tới mức đuổi thẳng phát run, mồ hôi lạnh lứa ra, cũng không dám dùng tay trái đi tiếp. n g x u ẩ n kinh hoàng cái gì? Ta còn không sợ ngươi lại sợ cái gì? Thoáng chừng phạt dưới chân lương, h ắ n t h à n h t h à n h thật thật lập tức dùng tay trái tiếp nhận tin. Được rồi, có hạt tin, năng nguyên vấn đề giải quyết. Ngay sau đó Trần ư ơ n g cùng tay phải bắt đầu hợp tác nghiên cứu bước tiếp theo. Nhìn ra được đến, chế tạo loại này là hậu vũ khí đối với tay phải mà nói cũng là lần đầu tiên, không có khư khư cố chấp nhanh chóng chế tạo, mà là chậm rãi nghiên cứu. Trung quy. linh kiện có thể một lần thành hình, nhưng các loại kim trúc tài liệu đối chế tạo đi ra vũ khí hay không thích hợp, vẫn là còn chờ vu khảo chứng. Tay phải một bên không chế hình trụ dung luyện kim trúc linh kiện, một bên phân gia có vài x ú c tu sửa sang lại vật phẩm, một bên phân gia x ú c tu giúp Trần ư ơ n g nghiên cứu viên đạn tài liệu, ma sát nhân tố, viên đạn chiều dài hình dạng, cuộn dây táp sổ đợi đã, vân vân. Tuy rằng ba d mô hình họ đi ra, mà nếu hoàn toàn y theo mặt trên đến lộn, cũng là không thực tế hành vi. Đang không ngừng tu trình trung, Trần ư ơ n g d ứ t h o á t quỷ rạp trên mặt đất, cầm lấy quảng hỏa, bản vẽ, thước cuộn, thước đo. tại một tờ giấy trắng thượng vẽ sửa chữa đại học học được tri thức 2 năm qua trần ương cũng không hoàn toàn vứt bỏ ở tay phải chỉ đạo tu chỉnh dưới này đem thiết tưởng điện từ súng trường cũng càng ngày càng hoàn thiện đến sau này hắn hơi chút tính toán dưới liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh hạch phản ứng nhiệt hạch tin cung cấp điện áp khả cao khả thấp trung thấp trình độ mà nói cũng có một kv trên đây như vậy chế tạo đi ra điện từ súng trường phát xạ đi ra ngoài viên đạn động năng vượt qua 4.000 g ì n à y ni mã thần c h ắ n s ắ t hận phật c h ắ n sát phật a khiến người đánh mất chiến đấu năng lực động năng vi b ả g ì Như vậy súng lục viên đạn động năng tại 200 g chí 800 g liền tính là phản thiết bị súng n ắ m Viên đạn động năng cũng mới từ 3.500 g hướng lên trên tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng cương tâm đầu đạn tại 1.000 m cự ly nội, có thể dễ như trở bàn tay đục lỗ vượt qua 20m lại mệt các tấm. Tay phải đến cùng là tưởng chế tạo loại nào khủng bố vũ khí a. Trần ư ơ n g lao lao dưới m ồ hôi lạnh, thứ này nếu thật sự chế tạo thành công, sợ là sẽ bị cảnh sát bắt lấy phán ở tù trung thân đi. Này n ọ uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng còn có một phiền toái địa điểm ở chỗ, như thế đại điện áp điện lưu. Một khi phát sạng, cuộn dây liền sẽ bị tiêu h hủy, căn bản không thể tiến hành thông thường sử dụng. Xem ra tất yếu đem không chế đóng mở làm tốt mới được. Trần ư ơ n g đang tự hỏi, bên tia tay phải đã đem sát ngoài cùng linh kiện chế tạo hoàn tất, bắt đầu tiến hành lắp ráp cùng điều chỉnh. Này quá trình thực p h i ề n toái, nhưng không so với kia chút hoàn toàn không nhìn không gian phạm vi lắp ráp món đồ chơi điện tử pháo có thể tương đối. Bận việc một hồi, Trần ư ơ n g ngược lại là bụng đói kêu vang lên. Vừa thấy thời gian, cư nhiên đã mau buổi chiều nhất điểm nhất k h ắ c Ký túc thể lập tức ă n bổ sung năng lượng. Tay phải mệnh lệnh khiến Trần ư ơ n g thở dài nhẹ nhõm một hơi. hắn hiện tại khả đói không nổi, đói bụng cảm giác thẳng gọi người nổi điên. hào đói, hào đói sáu. tay phải ký sinh tại trần ư ơ n g trên người, thu hoạch năng lượng nơi phát ra cũng là chính hắn. cẩn thận suy nghĩ một chút, phân đều chống không được một túi đ ư ơ n g hai túi sái, huống chi nhân loại tự thân đâu? vứt bỏ trên tay công tác, trần ư ơ n g nhanh chóng phản hồi chính mình trong nhà, kết quả vỗ đầu thất vọng. phía trước trong nhà túi gạo đều đã không, hắn còn chưa tới kịp mua đâu. như vậy không có biện pháp, chỉ có đi ra ngoài ăn cơm. chỉ là vừa nghĩ đến đợi lát nữa bởi vì ăn cơm phải muốn đi ra ngoài nhân dân tệ số lượng. Trần Uyên sắc mặt liền không là rất hào xem, người là thiết cơm là cương, một bữa không ăn đói được hoàng, h ú ố n g chi trong cơ thể còn ký sinh một không thỉnh tự đến khách nhân, Trần ư ơ n n chỉ có thể một mặt thở dài, một mặt chiều ngõ nhỏ n g o à i đi. Hiện tại hắn đi bộ tốc độ, bởi vì tay phải cưỡng chế quy định, mỗi một bước không thể nhiều cũng không thể thiếu, tóm lại muốn cùng thượng một bước ngang hàng, bằng không liền sẽ được đến trừng phạt. Được ích lợi từ hắn hiện tại cường tráng thân thể, như vậy đi đường phương thức cũng là không thế nào tốn nhiều khí lực. Buổi chiều một h hơn, ăn cơm đám người rõ ràng t r ì n h giảm b ấ t x u thế, Trần Uyên tùy ý lựa chọn sử dụng một nhà khách sạn. tại lao bản giật mình ánh mắt dưới nhìn men nu điểm ước c h ừ n g 8 độ ăn 8 độ ăn người bình thường khẳng định ăn không xong nhưng đối đối tới cực điểm trần nương mà nói thổi quét không còn sau bụng cũng chỉ bất quá có điểm vi ăn no cảm giác vì tránh cho khiến trung quanh nhân quá mức kinh hãi hắn miễn cưỡng dừng lại chính mình lang thôn hổ ết hành vi lựa chọn chấm dứt c h ớ n g bất quá lao bản hoa tiền khi run rẩy đại thủ hiện nhiên vẫn là bị trước mắt này nam nhân khẩu vị d o a trụ thế cho nên lão bản vẫn đang tự hỏi đợi lát nữa có phải hay không muốn lựa chọn gọi xe cứu thương may mà trần nương bình thường tính tiền hành vi khiến lao bản nhẹ nhàng thở ra không đến mức khiến nhà mình cửa hàng c h ọ c phiên t o á i đi ra này ra khách sạn, trần lương lại lựa chọn mà khác một nhà khách sạn, lại như thế n ế n qua đi, như vậy lặp lại an tam ra khách sạn, mới xem như đem bụng lấp đầy. sờ sờ trong túi áo ví tiền, trần lương rất tưởng một tiếng, đáng chết, chỉ là một bữa cơm trưa liền ăn luôn tiếp cận 400 t nguyên tiền, này còn muốn hay không để người sống. ký túc thể, hiện tại đến công viên đi. yên lặng hơn một giờ tay phải, đột nhiên phát ra mệnh lệnh, công viên, đi công viên làm gì? trần lương thoáng n g h i hoặc, hiện tại không trở về tầng hầm ngầm tiếp tục hoàn thành công tác sao? c ư b ộ một chuyện. Trần Uyên vẫn là nghe từ tay phải mệnh lệnh chiều công viên đi, nơi này công viên, tự nhiên là kia tòa quen thuộc vô cùng đông giao công viên. Buổi chiều m ộ t hơn, t h chính là mùa hạ thời tiết tối nóng bức thời điểm, lửa nóng Thái Dương đem chính mình quang cùng nhiệt không muốn mạ phát ra, khiến cho mọi người tại mắng trong trở lại trong phòng. Liên tính Đông Giao Công viên cây cối rất nhiều, xanh hóa vô cùng tốt, nhưng tại đây dạng Đại Thái Dương dưới, tới nơi này người đi đường cũng tuyệt không nhiều. Trần ư ơ n n đi vào công viên bên trong, đứng lại bất động, lỗ t h i d ư n g khởi, muốn nghe tay phải bước tiếp theo phân phó, tiếp tục dọc theo lộ đi về phía trước. dọc theo lộ đi về phía trước, trần đương càng ngày càng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều hắn dựa theo tay phải phân phó, thẳng h à n h dọc theo đường đi về phía trước đi. lục tụ thành ấ m điệu nữ g mùi hoa đi ở đại thụ che lấp dưới đáy, trần ư ơ n g chỉ cảm thấy cả người tâm tình đều thả lỏng không thiếu. ai, tương lai vẫn là tốt đẹp, sinh hoạt vẫn là nhiều màu. trần đương phân chân không thôi. bất quá kế tiếp, hắn liền cười không nổi. đinh úc, đinh úc trưởng quan, ngươi nói cái gì? trần đương có điểm không dám tin. ký túc thể, thấy phía trước trên ghế ngồi kia hai người không có. ta yêu cầu ngươi chọn lựa hơn hắn. phía trước trên băng ghế đích xác ngồi hai người kia hai người một nam một nữ nữ ôm tại nam nhân bên người hiện nhiên là một đôi tình nữ v ì v ì v ì cái gì muốn đi khiêu khích người kia a đối mặt này mệnh lệnh trần ư ơ n g khó có thể lý giải thế cho nên lắm lời hỏi đi ra chẳng lẽ nói cái kia nam nhân lúc nào t r ê u chọc tay phải trần ư ơ n g nghi vấn lần này cư nhiên không có khiêu khích tay phải trừng phạt nó thế nhưng đối trần ư ơ n g giải thích một phen ngươi hiện tại thân thể tuy rằng đã tăng cường không thiếu k h ả chưa từng có thực chiến kinh nghiệm đối mặt những cái khác nhân loại ngươi liền sẽ bị vây ở hạ phương cho nên ta cần rèn luyện của ngươi thực chiến kinh nghiệm. Trần Dương sửng sốt, thậm chí có điểm bội phục. Này hắn miêu đến cùng là cái gì lạn lý do a? Thực chiến kinh nghiệm là như vậy đến sao? Đừng tưởng rằng ngươi là ngoại t i n h nhân ta cũng có thể lấy kinh h bị ngươi n g a Một trận kịch liệt đau đ ớ n từ Trần ư ơ n g đầu hốc c h ầ n lóe, nhịn không được t h é t lớn một tiếng. Trần ư ơ n g q u giảm xuống đất, đầy đầu mồ hôi. Tay phải cảm giác thực phiền não. Tại trước kia lưu hành tròn, nó cũng ký sinh qua còn lại sinh vật, nhưng chưa bao giờ có giống nhân loại như vậy không thích nghe nói sinh vật. Nó không thích không nghe lời sinh vật. Tay phải quyết định. về sau tìm chút thời gian nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút như thế nào hữu hiệu thuốc dục nhân loại chương 20, khiêu khích tìm đường chết thượng một phen trừng phạt chấm dứt trần đương rốt cuộc l ĩ n h ngộ mặc kệ như thế nào hoàng đường lý do vẫn là cần nghe theo tay phải mệnh lệnh nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút khiêu khích một không o á n không k i u cũng không nhận thức nhân như vậy nhiệm vụ đích xác có điểm có làm nên làm thế nào cho phải đâu đi lên một bàn tay phiến quá khứ liền nói nhìn ngươi không vừa mắt hôn mê nay quả thực là nhân vật phản diện tác phong a tại điện ảnh phim truyền hình bên trong khẳng định sẽ bị đánh tử a Trần Dương có điểm có xử, hắn nhất sinh hơn 20 năm, giúp mọi người làm điều tốt, nhiều thi thiện hạnh, bất chấp mưa gió, nào cùng hắn tiếp xúc qua nhân không khen ngợi hắn là một người tốt. Nếu không phải hắn điệu thấp làm hảo sự, sớm liền trở thành trên tin tức ứng thị, cảm động quốc nhân nước mắt không chỉ. Như vậy hảo nhân, cư nhiên muốn đi khiêu khích một kẻ vô tội. Trần Dương suy nghĩ hai giây, làm ra một quyết định, vẫn là chính mình mạng nhỏ trọng yếu. Hít sâu một hơi, Trần Dương chiều xa xa trên băng ghế kia đối tình nữ đi qua, một bước, hai bước, ba bước sáu. p h ò n g t r ư n g cũng là thấy được Trần Dương, kia đối tình nữ tầm mắt phóng lại đây. trong mắt tràn ngập nghi hoặc, trần lương mặt không chút thay đổi, thân mình cao ngất, c ấ c bộ hợp quy tắc, mấy chục bước sau này đến ghế dài bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn đôi tình nữ này, nam đại khái 27-28, coi như bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhìn trần lương, n h u mày nói xin hỏi sáu, hắn mà nói còn chưa tới kịp nói xong, trần ư ơ n g liền một mông ngồi xuống, đầu tiên muốn thuyết minh, loại này ghế dài như vậy cũng liền ba người t ọ a nhưng một đôi rõ ràng tình nữ ngồi ở mặt trên, người tỉnh ta nông nói nhỏ vài câu, sợ là có không dư vị trí cũng không có người đi t o a thế này gọi là thất thời. nhưng cố tình có người lại làm như vậy nay ngươi chính là trong lòng bất đắc dĩ chờ l ư ơ n g một trận gió thổi tới thanh phong quất vào mặt để người mát mẻ không thôi bất quá ngồi ở trên băng ghế ba người lại không có tâm tư hưởng thụ bọn họ đều tại c h ầ mặc đôi tình nữ này đầu có chút đứng hình nhìn trần ư ơ n g có điểm sưng sờ không nghĩ ra đây là có chuyện gì một nam nhân đột nhiên đi tới một nông g ngồi ở bọn họ bên cạnh theo sau vẫn không núp đ í c h tuy rằng hình ảnh t h o ậ t nhìn thực bình thường nhưng mà đôi tình nữ này trong lòng tổng cảm giác m ạ c danh kỳ diệu cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp đúng vậy đặc biệt Trần ư ơ n g còn ngồi ở nữ hài bên n g ư ờ i cái này lại càng không được. t r ầ m Mặc trong chốc lát, không khí tựa h ồ hơi có chút xấu hổ. Cái kia nam nhân mở miệng này, vị này bằng hữu, ngươi có thể hay không đổi vị trí. Bên kia liền có ghế dựa. Người bình thường nói như vậy, lại không thức thời nhân cũng có thể ly khai, nhưng nhận được tay phải mệnh lệnh Trần ư ơ n g lại gánh vác khiêu khích trọng trách, căn bản không thể như vậy rời đi. Bằng không liền đến p h i ê n hắn s u i sẹo. n g ư ờ i 6. Đợi đã, vân vân, 6. Trần ư ơ n g trầm tư suy nghĩ, đang suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Hắn t i ê Phúc sầu nuộn tự hỏi bộ dáng. đem bên người nữ hải sợ tới mức không nhẹ, lôi kéo bạn trai q u ầ n á o ánh mắt ý bảo rời đi. Trần Dương bộ dáng quả thật giống không bình thường nhân, nữ hải nhất ý bảo, nàng bạn trai quả nhiên lập tức lôi kéo nàng đứng dậy, chuẩn bị như vậy rời đi. Tay phải nhìn không được, tại Trần Dương biến sắc trong, trực tiếp khống chế được tay phải v ô vào nữ h à i trên ông. A 5 r dí thế thế, xấu hổ, phẫn nộ, nữ hải quay lại thân, gắt gao nhìn c h ầ m c h ằ m Trần Dương. Bạn gái lọt vào nhục nhã, nam nhân sửng sốt, lập tức đột nhiên giận dữ thảo làm gì? Ai, đợi đã, này, này không phải ta làm. Trần ư n g mồ hôi lạnh chảy xuống, tay hắn còn ở giữa không trung trong, không phải người làm. Nam nhân giận dữ mà cười, kéo ra bạn gái, một cước mạnh đá hướng Trần ư ơ n g lồng ngực. Nếu Trần ư y n g không né tránh mà nói, khẳng định muốn vì thế trả giá đại g i ớ i hắn không kịp nghĩ nhiều, tay trái một chảo, tại đại cước đá tới trong n g á y mắt. Thế nhưng vừa lúc bắt lấy Nam nhân chân phải mắt cá chân, phanh. Nam nhân không hề nghĩ đến Trần ư ơ n g phản ứng nhanh như vậy, một chân bị bắt, thân mình lập tức mất đi cân bằng, phanh tầng tầng té ngã trên đất. A, đánh người l ạ đánh người l à p u Nữ hài hoảng sợ hét dầm lên. Trần Dương đứng dậy liền chạy, c h ậ t vật đến cực điểm, nhanh chóng biến mất tại bốn lượn đường cuối. n g x u ẩ n ta khiến ngươi khiêu khích, ngươi chậm t r ễ lâu như vậy thời gian, chính là như vậy khiêu khích sao? Tay phải không hài lòng nói. Khả, nhưng cũng không thể như vậy làm bữa a. Trần Dương chạy cực nhanh, tận lực hướng đám người thưa thất địa phương chạy đi, may mà công viên rất lớn, chỉ chốc lát liền rời xa c h ỗ đó địa phương. Thiên Nột, ngươi nói nó vừa rồi làm cái gì? Cư nhiên đem tay đặt ở một không nhận thức nữ hài trên ông. Nay quả thực rất tà ác, Trần Dương thâm thâm cảm giác ngoại tinh nhân đạo đức tố chất thấp. Ngươi nói tà ác cũng liền mà thôi, tà ác liền muốn tà ác đến cùng nha, đều đặt ở người khác trên ông, vì cái gì không nhân cơ hội nhất một phen. Trần ư ơ n g vì thế tức giận bất bình, nói thật ra, ngoại tinh nhân tư duy thật sự là không thể lý giải, làm như vậy ý nghĩa đến cùng có gì tại? căn bản là không hề ý nghĩa nha. Nhưng nếu ngoại tinh nhân thật sự có thể nói được thông đạo lý mà nói, Trần ư ơ n g cũng sẽ không tao n g i nhiều như vậy trừng phạt. h n g Chi kế tiếp hắn ngay cả tức giận bất bình đều phấn không ra đến, duy có hoảng sợ, khiêu khích những người đó, n ư ớ c miếng nuốt xuống. Trần ư y ê n nhìn xa xa trả điểm chơi m ặ t t r ư ợ c kia bốn xích bạc đại hán, không dám tin, hoài nghi là chính mình lô t h a i ngay lầm. n g h i ê m khắc mà nói, ký túc thể, ta yêu cầu ngươi đả đảo kia bốn nhân loại, như thế nào có thể có thể? Trước không nói Trần Ương chưa bao giờ đánh nhau qua, liền tính đánh nhau n ă a n g thủ, nhìn đến kia bốn xích bạc đại hán cũng không cảm giác sẽ có nắm chắc. Có thể. Tay phải khẳng định nói dùng tới ngươi kia đáng thương trí tuệ. Trần Ương miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười kỳ thật ta cảm rất nha, chúng ta hiện tại cần đ i ệ u thấp, Đinh Ốc trưởng quan ngươi khả năng không rõ ràng, chúng ta nhân loại thế giới cảnh sát. đối với đánh nhau bát sắt cũng không lung chiều như vậy bắt lấy mà nói liền sẽ bị phán vài thập niên tù hình nghiêm trọng thậm chí có thể có thể không hẹn làm thủ phạm chính khiêu khích giả thậm chí sẽ bị cảnh sát đương trường đánh gục ta ngược lại là không phải sợ chết vấn đề là giả như như vậy chậm chễ đinh ốc t r ư ở n g quan kế hoạch lớn ta đây cho dù chết cũng không thể tha thứ a 6 mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói dối là trần ư ơ n g nhất đại bản sự nhưng lời này muốn lừa gạt tay phải thật sự là trần ư ơ n g suy nghĩ nhiều tay phải thanh em nghiêm khắc lên ký t ố c thể không cần vọng tưởng lừa gạt ta 6 ôi á Trần Uyên sắc mặt nháy mắt biến thành đỏ tím sắc, bụng c ặ n đau lệnh hắn không tự chủ được hạ thấp người đi. Đây là hôm nay lần thứ hai trừng phạt, Trần ư ơ n n há mồm thở dốc, vọng tưởng giảm bớt chính mình bụng đau đớn. Chỉ là tại tay phải không chế dưới, bụng đau đớn không có đinh điểm giảm bớt dấu hiệu, vẫn r ằ n g co một phút đồng hồ. Ta, ta biết, ta làm, ta làm. Hai đem so sánh, bị bốn đại hán vây hầu thống khổ, hiện nhiên so ra kém bị tay phải trừng phạt. Trần Uyên thông minh làm ra lựa chọn. Trên thực tế, tay phải muốn cho Trần Uyên như thế đi làm, cũng không phải thật sự khiến hắn đạt được cái gì thực chiến kinh nghiệm. Thực chiến kinh nghiệm cũng không phải là một hồi đánh nhau liền có thể đạt được. Một chưa bao giờ cùng người khác tiến hành qua chiến đấu, cho dù có lại cường đại thân thể, hắn tinh thần thượng cũng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có gì ngoài ý muốn, liền sẽ dễ dàng sụp đổ. Tay phải cần từ giờ trở đi, một chút huấn luyện này ký t ố c thể, điểm thứ nhất liền là muốn cho hắn có động thủ giác ngộ cùng chuẩn bị. Nhưng liền như vậy bị vây hầu cũng không phải nó i nguyện ý nhìn đến. Ký t ố c thể của n g ư ờ i bước đầu tiên cần quan sát, quan sát. Mới từ đau đ ớ n trung phục hồi tinh thần trần ư ơ n g thân thể chấn động, tựa hồ từ những lời này trung lĩnh nộ đến cái gì? chỉ là bên cạnh đi ngang qua người qua đường thấy hắn lầm bầm lầu bầu ngồi sồn trên mặt đất ánh mắt nhìn kia vài cái con kiến đều biểu tình cổ quái nhanh hơn cước bộ rời đi đối quan sát kia bốn nhân loại lấy ngươi hiện tại năng lực rất khó đánh bại đối phương cho nên ngươi cần quan sát quan sát kia bốn nhân loại đặc thù cùng lực điểm t r ầ n lương bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía mấy chục mét ngoại xoa xoa mặt t r ư ớ c kia bốn người đánh ra đến mười giây sau hắn lĩnh ngộ một điểm đinh úc trưởng quan ta phát hiện sáu n lương biểu tình nghiêm túc kia bốn người sáu chỉ sợ đều là nam nhân Không thể địch lại được đối tượng, n g u Xuẩn của ngươi quan sát chính là như vậy sao? Tay phải cố nén chủ không có cấp ký túc thể cho trừng phạt, bằng không ký túc thể hôm nay sẽ không cần nghĩ đi trở về đi. Nó thật sự là tuyệt vọng. Này n g u Xuẩn trong đầu, trừ giao phối chính là ăn cùng ngủ, cho dù là nghĩ nhiều chút cái khác sự tình, đều là phi thường khó xử này n g u Xuẩn sự tình. Chương 21, khiêu khích tìm đường chết, hạ nhân loại à, giao phối vốn chính là đại sự, ngươi nhượng nhân loại không cần tưởng việc này, không phải làm khó nhân loại sao? Trí tuệ sinh vật tội gì khó xử trí tuệ sinh vật đâu? đạo lý này hiển nhiên tay phải không rõ, nó chỉ là cảm thán vu trần lương khó có thể, cơ hội dùng này mấy ngàn năm đến tối có kiên nhận n g ự khí nói kia 4 n h â n loại 6. c h t là giống được bên ngoài, cái khác đặc thù ở nơi nào? này 6. trần lương dùng tay trái bóp chết một con kiến, cẩn thận nhìn đối diện phi thường cường tráng, sau lưng còn có sâm hình, sợ không phải thiện lương hạng người. hơn nữa sát mặt trưởng thủ pháp phi thường thuần tụ, bình thường hẳn là thường xuyên sát mặt t r ư ợ c 6. còn có đâu? tay phải từng bước dụ dỗ. ưn, bọn họ không có mang vũ khí, thế nhưng cơ nhục thực phát đạt. Ta ai một quyền khẳng định chịu không nổi. Di, trong đó một người thần sắc thật khẩn trương, chân đang không ngừng run run, thuật nhìn tựa hồ m 6 n sáu, muốn thua tiền. Trần Dương đối với loại này vẻ mặt tương đối lý giải, thua tiền người đều này phúc biểu tình, còn có đâu? Tay phải cùng nhịn xuống một bàn tay phiến tại Trần Dương trên mặt. Theo ta bước đầu quan sát, Đinh ú ố c trường quan, đối phương bốn người ưu thế lớn hơn ta phương, ta cảm giác lấy lùi làm tiến, ngày khác lại đến cho thỏa đáng. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không m ư ợ n n g chi đối phương cùng ta phương không o á n không k i u khả lại hoãn 10 năm lại đi báo thù cũng không muộn. hơn nữa ta tin tưởng có 20 năm thời gian lắng đọng lại đối phương bị cử u nhân chém chết bị xe đụng chết bị bệnh hại tử tỷ lệ phi thường chi đại đến lúc đó chúng ta liền có thể bất chiến mà thắng đặt ở đối phương trên thi thể ha ha cười lạnh một điểm khí lực không u ổ n g chẳng phải diệu thay trần lương nghiêm túc phân tích nói ngươi này ngu xuẩn đi tìm chết đi sáu phanh trần ư ơ n g đầu ném xuống đất miệng sùi b ọ mép hai mắt c h á u nhợt nằm trên mặt đất càng không ngừng chịu động vừa vặn từ bên cạnh đi qua một nam tử vô cùng giật mình kinh hoàng nhìn trên mặt đất chịu động trần ư ơ n g tưởng tiến lên giúp lại không dám đành phải lấy ra di động đối trên mặt đất Trần ư ơ n g chụp một tấm ảnh phát đến thường hỏi gặp được đột phát tật bệnh không rõ thân phận nhân sĩ hẳn là làm sao được hồi phục nhưng không có nhanh như vậy nam tử Trần trở là hay không báo nguy hoặc là gọi xe cứu thương đúng lúc này may mắn Trần ư ơ n g h á a qua một tiết khí thống khổ dựng thẳng lên tay trái đường đường báo cảnh ta ta không sao s ấ u huynh huynh đệ ngươi đều như vậy còn chưa sự. nam tử cảm giác vẫn là gọi xe cứu thương vi diệu cầm lấy di động gọi cho 120 ta ta nói ta ta không sao Trần Uyên từ mặt đất chậm rãi đứng lên, thống khổ thở hổn hển, khập khiễng chiều xa xa đi. Uy, huynh đệ, ngươi thật sự không có việc gì đi. Mắt thấy Trần ư ơ n n cư nhiên từ mặt đất đứng lên, Nam tử do dự, gắp điện thoại, hỏi một tiếng. Không có việc gì, cảm tạ. Chánh đi Nam tử ánh mắt, Trần ư ơ ê n quay lưng lại đi vào một điều đường h ò n Nhìn đến một điều không người g h ế giải, Trần ư ơ n n sử ra toàn thân khí lực nằm ở mặt trên đinh ốc. Đinh ốc trưởng quan, cầu ngươi, cầu ngươi tha ta đi. Này ngu x u n thật sự là không có thuốc nào cứu được. Tay phải lần đầu tiên sinh ra buông tay ý niệm. xem ra tất yếu thực hành một cái khác kế hoạch mới được tay phải thoáng tự hỏi ngược lại là nghĩ ra còn lại phương pháp chậm lại đối Trần ư ơ n g thống khổ kích thích theo sau hạ lệnh khiến hắn phản hồi trong nhà một trận thống khổ kích thích sau Trần ư ơ n g chết lặng thẳng đến quay trở về tầng hầm ngầm mới xem như khôi phục một điểm tinh thần lúc này Trần ư ơ n g nhận được tay phải đối với hắn hạ đạt một mệnh lệnh dựa theo trình tự hợp thành tiêu cơ tứ t ọ a đồng an mà tay phải tắt tiếp tục đi hoàn thành điện tử súng trường lắp ráp điều chỉnh nếu cầm trong tay đại uy lực điện tử súng trường tay phải đều dám làm đi ra này tiêu cơ tứ t ọ a đồng an cho nổ thuốc nổ Trần ư ơ n g trong lòng run run một chút, cũng liền thành thành thật thật nghe theo phân phó. Trần ư ơ n g hiện tại cảm giác chính mình liền giống như hôm nay thuyết pháp bên trong những người đó, vì cái gì một người thành thật cuối cùng sẽ đi lên phạm tội đường, biến thành hung ác tội phạm. Nay kỳ thật đều là thực hiện thực, ban sơ chỉ là trộm này nọ, bước tiếp theo chính là cướp bóc, lại xuống một bước liền là giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, từng bước ngã vào phạm tội t h â m n i u y ê n Hiện tại hắn tại chính mình tầng hầm ngầm làm mấy thứ này, nếu bị bên ngoài nhân biết xấu, Trần ư ơ n g không dám tưởng tượng hậu quả, thật đến thời điểm đó hắn chỉ có thể trốn chạy. chỉ hy vọng cha đồng hồ nước thời gian tận lực về sau chỉ hoãn một chút hắn nhìn nhìn màn hình hiển thị thượng tư liệu dứt khoát đem này toàn bộ truyền đến trên tay máy tính bảng thượng như vậy ngược lại là phương tiện xem xét tiêu cơ tứ t ọ a đồng an công thức hóa học vi nhờ bốn c ủ n là tiêu cơ tứ t ọ a ẩ n âm phối hợp vật cho nổ dược trung nhất viên là một loại kiểu mới lục sắc cho nổ dược độ cao yên ổn tính độ cao biết vậy nên lục sắc không độc ba ưu điểm khiến cho so với hiện nay còn lại ứng dụng thông thường cho nổ dược vĩ đại rất nhiều cũng không biết tay phải chế tạo hợp thành này ngọn ý là tính toán làm gì dù sao nghĩ đến khẳng định không phải cái gì hảo sự tổng không thể hợp thành sau, cấp đi ngang qua tiểu học sinh nhóm, một người phát một phần, thật làm cho bọn họ lương thuốc nổ đến học đường đi. nay ký sinh ở trên tay hắn thiên ngoại sinh vật cũng không hảo tâm như vậy, hội bỏ được đem thuốc nổ cấp tiểu học sinh n g o ạ sao? nhất định là lấy đến làm còn lại đại sự. nghĩ nhiều vô ích, chân đương chuẩn bị tốt cốc chịu nóng, ống đo n g đo, thủy tinh bống, nhiệt kế, lò điện, thiên bình đ ẳ n g thực nghiệm thiết bị, theo s a u đối có tờ, h a nỉ trên h t nỉ chỗ t ệ trạ r l ủ tiến hành nhất nhất c lượng, lại cẩn thận đặt ở m ộ t bên. kế tiếp dùng nước hòa tan nỉ chỗ t trạ rỗ l ủ m đem axit nỉ t r i ế t đồng x ứ n g thành dung dịch. đem hỗn hợp tiến hành quấy khiến nảy sinh cả ngày làm sắc lắng đọng lại. đến một lúc này chân ư ơ n g phía dưới cũng chỉ cần đun nóng c h í sôi trào thủ pháp chạy trở về phải đợi đ ã i hơn một giờ thời gian. hắn hơi chút có một điểm rảnh rỗi thời gian quay đầu nhìn tay phải công tác thế nào vừa thấy mới phát hiện tay phải cư nhiên đơn độc đem điện từ súng trường lắp ráp hoàn thành hình giọt nước tương h thân khoa học viễn tưởng bề ngoài tạo hình còn cẩn thận phun thượng h á t sắc xì sơn chỉ là xem này bề ngoài hình dạng liền ước chừng đem trước mắt địa cầu các quốc gia sử dụng súng ống tuôn ra tưởng từ điểm này liền không thể không nói. này thiên ngoại sinh vật đích xác phi thường lợi hại, mô hình rất tốt tạo ra, khả năng không thể khiến này mô hình áp dụng, đó chính là một chuyện khác. Liên giống như di động như vậy, thường dân đều có thể thiết kế ra sinh đẹp tới cực điểm ngoại hình kết cấu, khả công trình sư liền chân chính có thể dựa theo như vậy ngoại hình đi chế tạo di động sao? Nay hiển nhiên là không có khả năng, công trình sư tất yếu suy xét đến tin, dây ẹn vẻn, máy đi hình, tán nhiệt đẳng nhiều phương diện nhân tố, là không có khả năng tùy tâm sở dụng chế tạo ngoại hình. Giống như táo di động, mỗi một đời ngoại hình đều là nhiều phương diện nhân tố suy xét hoàn thiện, lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Ai đều tưởng di động bạc một điểm, tin lượng điện nhiều một chút, nhưng mà tại tin kỹ thuật không có đột phá phía trước, này hai phương diện chính là lẫn nhau đối lập kết cấu. Tại tin kỹ thuật không biến dưới tình huống, có thể đem táo di động mỗi một đời d à y độ đều giảm bớt một phần. Táo công trình sư tiêu phí bao nhiêu tâm huyết nhưng không trần vi ngoại nhân nói, nhưng mà chính là lợi dụng địa cầu bản thổ tài liệu, tuy nói có chế tạo sát ngoài linh kiện đại sát khí, nhưng t a y phải năng lực cũng tại này đem điện từ xuống trường mặt trên được đến đầy đủ thể hiện. Chỉ là s u Trần ư ơ n g sơ cảm, thanh thương này có phải hay không quá dài một điểm, chừng 1.7 t h ứ c chiều dài. đều nhanh đạt tới trần ư ơ n g c ầ m hắn tại đây hảo kỳ quan khán tay phải đang tại bên kia khống chế hình trụ không trung nóng chảy đúc thành t h ự c sắt thép viên đạn từng mai chiều dài 1 2 0 m m hình giọt nước trường toi đạn bị phục hồi sau chỉnh tề đặt ở chiếc hộp trung kim trúc băng lãnh bề ngoài mang đến giống như manh thu hung lệ khí tức tựa như ngủ say sư tử cũng sẽ cấp nhân mang đến vô tận áp lực như vậy ký túc thể lại đây cầm lấy thanh thương này thử một lần tay phải đột nhiên hạ lệnh nói nga trần ư ơ n g s ử n g s ố t phản ứng lại đây lập tức đi lên trước dùng tay trái nắm lên điện tử xuống trường hướng lên trên n h ắ c tới Ân, không nặng. đương nhiên, đây là hiện tại hắn thân thể tố chất hướng lên trên tăng lên. Trên thực tế thanh thương này sức nặng vượt qua 1 0 kg. Cần tìm một chỗ thí nghiệm một chút. Tay phải biến hoa xúc tu r ụ t trở về. đ ố i chân ư ơ n g nói ngươi có cái gì hảo địa phương thí nghiệm sao? c h ầ n ư ơ n g biết, tân h ầ m ngầm khẳng định không thể lấy đến làm thí nghiệm nơi, khẳng định cần đi ra bên ngoài thực địa thí nghiệm. Như vậy, hắn đệ nhất ý tưởng chính là công an cục, nghĩ đến cầm thương tới đó đi, hẳn là có thí nghiệm xuống ống địa phương đi. Chỉ là cầm thương đến công an cục đi, sợ là sẽ gợi ra hiểu lầm, như vậy liền là không thể suy xét. đồng dạng, cầm thương đi ngoại ô quân sự sân huấn luyện sở, nghĩ đến cũng sẽ dẫn phát quân đội hiểu lầm, không thể suy xét. chương 22, thí nghiệm. trên đây hai cái địa phương đều không có thể đi, tuy rằng chỗ đó có chuyên nghiệp bia nắm cùng công trình, nhưng không tưởng nóng lòng muốn chết mà nói, là không thể tiến đến. muốn đổi một không người địa phương, hắn lập tức nghĩ đến hai cái địa phương, một là hướng phía nam đi ngoại ô, chỗ đó có vài tòa đại sơn, tuy nói có chùa miếu du khách, nhưng xâm nhập vùng núi liền thấy không đến người. cái thứ hai địa phương còn lại là ban đêm vùng ngoại thành bờ biển, không có kiến thiết bùn nháo bãi biển. khẳng định là không người hỏi thăm địa phương chỉ là buổi tối đi mà nói phải như thế nào thí nghiệm Trần Dương nhìn nhìn điện từ súng trường thượng giản đơn thư kích kính nghĩ này thứ đổ hư khẳng định không có d ạ n thị công năng Trần Dương nói ra trên đây hai cái địa phương đổi lấy tay phải một trận t r ầ m mặc cuối cùng nói đợi vài ngày buổi tối lại đi bờ biển thí nghiệm hiện tại đem kia k i ệ n lôi xả mục tiêu xác định khí trang thượng trước tiến hành một tiểu thí nghiệm gì còn có thứ này s á Trần Dương khóc không ra nước mắt nhìn tay phải từ thùng trung lật ra đến vật phẩm hắn cuối cùng biết một vạn hơn 5.000 nguyên là hoa đi nơi nào chỉ là này lôi xạ mục tiêu xác định khí giá khẳng định muốn vượt qua b 0 n g n đem thứ này cấp điện từ s ú n g trường trang thượng là có thể phối hợp thư kích kính tại buổi tối sử dụng tên h ô n đả này vì cái gì tưởng như vậy c h ú đáo cẩn thận à đau lòng chính mình tiền chân ư ơ n g cũng không dám m ắ n g lên tiếng thậm chí nội tâm phỉ bán cũng không dám thâm tưởng đây là một kiện loại nào bi ai vô cùng sự tình may mà tay phải chỉ có thể cảm giác chính mình đối với nó ác ý cảm xúc bằng không nếu có thể vô hạn chế tìm kiếm hắn tư duy ký ức mà nói đó chính là ngay cả cái gì đều bại lộ càng không có nửa điểm tự do bi thảm sinh hoạt gặp Trần Nương trang thượng lôi x ạ mục tiêu xác định k í tay phải cuộn lên một khối thép tấm đặt ở tầng hầm ngầm góc, khiến Trần Nương đứng ở bên kia nhắm ngay bắn. Cự ly 2 0 m khả khống điện áp điều tiết trí 5 5 0 t V, Trần Nương cẩn thận cầm lấy một quả sức nặng vượt qua 3 0 0 g viên đạn, đem này để vào thương trung. Này đem điện từ xuống trường, không có thiết kế băng đạn cùng tự động lắp trang bị, cần người sử dụng mỗi một lần thủ động điền vào viên đạn, tận lực ngắn gọn chỉnh đem thương linh kiện. Chỉ là tại Trần Nương xem ra, thanh thương này cũng không phải dùng đến làm súng trường sử dụng, mà là làm súng ngắm sử dụng. c h u n g quy tài liệu toàn bộ đến từ trên mạng mua. Có thể mở mấy thương đều là một trí hoãn, thiết kế thành súng tự động tồn t ú y là tìm chết, cho nên nói đúng ra, hẳn là tên là phản thiết bị điện tử súng nấm. Nâng lên trọng đạt hơn 1 0 k g điện tử súng nấm, bởi vì chiều dài nguyên nhân, thanh thương này tất yếu đặt xuống đất hoặc là trên bàn mới có thể sử dụng. Dùng hai tay nâng, cố sức không nói, ngắm chuẩn cũng vô pháp ngắm chuẩn. Trần ư ơ n n đứng ở góc tường biên, chuyển đến trầm trọng bàn gỗ, đem thương đặt ở mặt trên, nhắm ngay 2 0 m ngoại kia phiến thép tấm. Ngắm chuẩn kính Trần Uyên vẫn là lần đầu tiên sử dụng, thấu thượng mắt đi, điều chỉnh lần cự, tựa như kính viễn vọng như vậy. đem xa xa vật thể phóng đại lui vào loại này nhìn xa thức ngắm chuẩn kính lại bị gọi thư kích kính thường dùng đến thư kích sử dụng Trần Nương ánh mắt r dựa vào đi lên liền có thể thấy rõ phân hoa bản thượng ngắm chuẩn dấu hiệu thập tự ngắm chuẩn tuyến lần đầu tiên xem ngắm chuẩn phân hoa tựa hồ có điểm phức tạp nhưng Trần Nương cẩn thận quan sát một chút liền minh bạch loại này ngắm chuẩn tuyến phân chia nguyên lý nguyên lý rất đơn giản thông qua phân hoa dấu hiệu cùng tham chiếu vật độ cao hoặc là chiều ngang tiến hành đối lập đến tính toán cự ly nhiều xem đối lập vài lần người thường cũng có thể hiểu được hết thảy chuẩn bị sắp xếp t r ầ n Dương tâm tình ngược lại là có chút khẩn trương lên, c h u n g quy loại này vi phạm lệnh cấm loạn ý, hắn nhưng là chưa từng chơi qua. Khít sâu một hơi, Trần Dương khiến thập tự tuyến nhắm ngay thép tấm, thủ hạ vừa động, khấu động cò súng. Phanh. Trần Dương chỉ cảm thấy đến trên vai một cỗ mỏng manh sức giật, phía trước thép tấm liền truyền đến mãnh liệt bạo liệt tiếng vang, kinh h c h nhất đại thiêu. Vội vang buông thương quá khứ xem xét, độ dày hai cm thép tấm sinh ra đoá hoa thức đại động, đường kính vượt qua 3 cm, nay còn không chỉ viên đạn xuyên qua thép tấm sau, còn đ ạ i tường xi măng mặt tạo thành một vết rách dày đặc thâm động, nhìn xem Trần Dương đau lòng không thôi. Đây chính là h ắ n phòng ở A, không phải thuê đến A. Không tiếp. Ra nòng tốc độ vượt qua 1 1 0 m m é t căn cứ công thức tính toán, hẳn là có thể bắn ra 8-500 m t é t ự ly. Kiểm tra hoàn bắn phát sau điện từ súng năm sau, tay phải rụt trở về nếu để cao phát ra điện áp mà nói, tốc độ vượt qua 2-0-0-0 mét mỗi giây không là vấn đề, tầm bắn hẳn là cũng có thể đột phá 15-0-0-0 m é t ự ly. Chỉ là như vậy phát x ạ không đến 5 viên đạn, cuộn dây liền sẽ thiêu hủy sáu. Tay phải mà nói nghe được Trần ư ơ n g kinh hãi đ ả n g chiến, lòng tuyệt vọng tưởng, x o n g đây là tại hướng khủng bố phần tử trên đường càng chạy càng xa A. ngày nào đó bị cảnh sát bắt được, khẳng định là bắn chết kết cục, không có cái thứ hai kết cục. Trần Dương vừa nghĩ đến như vậy kết cục, thâm thâm cảm giác được, chính mình tương lai là không có ngày mai. k i ể m niệm g h h o à n điện từ súng ngắm phát x ạ thành quả sau, tay phải coi như miễn cưỡng tương đối vừa lòng. Giao trách nhiệm Trần Dương tiếp tục hợp thành tiêu cơ tứ t ọ a đồng an, nó t á c phân liệt thành mấy chục xúc tu, lại ở trên máy tính tiếp tục chế tác trò chơi, lấy trước mắt tiến độ, nói không chừng hôm nay buổi tối liền cũng có thể hoàn thành. Nay trò chơi chế tác tương đối đơn giản, đối với nó mà nói, trò chơi động cơ chế tác hoàn thành sau. chỉ cần thu thập hệ thống mạng thượng rất nhiều có sẵn tài nguyên là có thể tiến thêm một bước giảm b ấ t trò chơi chế tác thời gian. t r u n g quy này trò chơi không phải cái gì hư nghị ba d chơi mà chỉ là lạc hậu thiết bị thượng vận hành đơn giản trò chơi mà thôi. Nó càng nhiều là buồn d ầ u này lạc hậu biên chỉnh ngữ pháp mang đến phiền muộn vấn đề. May mà chỉ là một tiểu trò chơi xấu. Nếu nó không có liêu sai mà nói, nay tiểu trò chơi hẳn là sẽ vì nó cùng ký túc thể mang đến một bút thu nhập, giảm b ấ t trước mắt kinh tế trạng huống. Nếu trang bị tải xuống nhân quá nhiều, thậm chí có thể dựa vào bên trong ám môn, thu thập một đám tin tức thân phận tư liệu. Đây mới là nó căn bản mục đích sở tại. Trần Lương đứng ở một bên cũng không nhiều như vậy ý tưởng, làm một đáng thương nhân loại. Hắn thẩm nghĩ đơn giản ăn no ngủ chân mà thôi, mà không phải tại đây h ô n ám tầng hầm ngầm chung, hợp thành này đáng chết thuốc nổ. Không dám mắng tay phải, hắn liền không đình mắng chính mình, mắng chính mình ngu xuẩn, vô liêm sỉ, v ì c á i gì muốn đi công viên tản bộ, lại không có bạn gái, chạy đi tản bộ ăn no chống sao? Trần ư ơ n g một mặt hùng hùng h ổ h ổ càng không ngừng mắng chính mình đáng thương nhân sinh, một mặt lấy ra thủ pháp chạy trở về sau lắng đ ọ c lại, khiến này tự nhiên phục hồi trí t h ấ ôn, sinh ra đại lượng tiên lam sắc cố thể. Hôm nay Lam sắc cố thể lắng động lại, đ ổ có một điểm khả ái. Trần ư ơ n g sắc mặt cuối cùng hảo xem một điểm, đem Thiên Lam sắc cố thể tiến hành trừ lộc, lại dùng thủy gột rửa, cuối cùng cuối cùng chiếm được một đống một đống tiêu cơ tứ t ọ a đồng an. Vì cái gì muốn nói là một đống một đống, bởi vì này gột rửa đi ra ngoạn ý, đặt ở trong đĩa, trừ nhan sắc bất động, cùng đại tiện là không có gì hai loại. Ách, sai lầm, là cùng buồn không có gì hai loại. Này ngoạn ý thật là cho nổ dược. Trần ư ơ n g tỏ vẻ hoài nghi, nhưng này không gây trở ngại hắn đứng dậy dựng thẳng tay trái báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh cầu kiểm nghiệm. tay phải phân ra một điều xúc tu lại đây, vòng quanh này m ấ y đống b ù n nhéo nhéo, vừa lòng nói không thể tưởng được, ngươi này ngu xuẩn còn có như vậy một chút tác dụng, còn không tính rất buồn. Trần ư ơ n g nghe vậy ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, này, này hắn miêu sao thế này? Tay phải cư nhiên không có tấu hắn, ngược lại đối với hắn tiến hành khen ngợi, này rất không phù hợp lẽ t h ư ở n g liền tính hắn làm đúng rồi sự tình cũng có thể đạt được khen ngợi. Không có bị đánh Trần ư ơ n g ẩn ẩn có điểm không thói quen, đành phải dùng tay trái sờ sờ cái h ó ngượng ngùng nói đinh ốc trưởng quan quá mức khích lệ. Kỳ thật nghiêm túc nói thật, ta cũng là đại học khoa chính quy tốt nghiệp, tại toàn bộ trên địa cầu không khiêm tốn nói, kia cũng là một đứng đầu nhân tài. Ngươi như vậy ngu xuẩn tại trong nhân loại coi như là đứng đầu nhân tài. Tay phải hoài nghi nói, kia, kia đương nhân sáu. Đối mặt tay phải nghi ngờ, Trần ư ơ n g trột dạ nói không nên nhìn không nổi khoa chính quy sinh viên a, ta còn là có điểm tự tin, ít nhất toàn cầu 70 ư ớ c trong nhân loại, ta còn là có thể bài tiến phía trước một tức danh. Nói tới đây, Trần ư ơ n g có điểm tự tin, cẩn thận nấp lại, bài tiến phía trước một tức danh cũng là không thành vấn đề nha. Tay phải 6 Chương 23, vô tận tinh thần thượng. o a n h 6. Cùng với t h i ể m điện qua đi tiếng sét đánh vang, thưa thất đại khối đại khối hạt mưa rơi xuống dưới, tại b ù i đất đầy đất bùn đất thượng bắn lên tung tóe từng đoàn cho bụi. Đưa mắt nhìn lại, nhà cao tầng thành thị gian đều bị mê mê mang mang mưa sợ che lấp, mắt mẹ khí tức đập vào mặt nên đón để người rốt cuộc bởi vì cực nóng tiêu tán mà thở phào nhẹ nhõm. đương nhiên, đối với tại văn phòng trương diệp mà nói, này ý nghĩa đ ợ i lát nữa tan tầm sau, hắn được gặp phải mưa to phiền não, may mắn tan tầm thời gian còn có hơn một giờ. chỉ hy vọng trận này tình l ì n h sẽ ra mưa to không cần duy trì liên tục thời gian dài như vậy trương diệp tiếp tục vùi đầu công tác nhìn thoáng qua kho số liệu lại có một a n đờ d o d i động trò chơi thượng truyền vốn vô tình nắm một cái tư liệu lại lắp bắp kinh hãi năm em mở lớn nhỏ trò chơi dĩ nhiên là cá nhân khai phá x e ổng đây là cái gì nhân nghi hoặc nhìn nhìn thượng truyền áp tác giả tên thân mật trương diệp điểm mở khai phá giả tin tức tư liệu hiện tại quốc nội thượng truyền áp đầu tiên tất yếu đăng ký vi khai phá giả điển tướng q u a n liên hệ nhân tư liệu cho nên trương diệp thực thuận lợi thấy áp liên hệ nhân nô lưu thư đăng ký mới hơn một ngày thời gian, thật đúng là cá nhân khai phá giả A6. Trương Diệp lập tức không đối này trò chơi áp chất lượng ổn có hy vọng. Nói chung, hiện tại quốc nội cá nhân khai phá di động trò chơi, trang bị bao lớn nhỏ sẽ không vượt qua 10m, nhiều là một ít trò chơi. Liên tính rất hào hoạn, kia cũng là lấy nhỏ bé nhanh nhẹn thủ thắng. Mà trang bị bao lớn nhỏ vượt qua 20m, kia trò chơi khai phá chu kỳ như vậy tương đối trưởng, tài chính cũng không phải cá nhân có thể thừa nhận như vậy trò chơi nhiều là công ty tiến hành khai phá. Nay cá nhân khai phá trò chơi cư nhiên vượt qua 50m. Nghĩ đến cũng là làm ẩu gì đó. Tự nhiên, tại Trung Quốc quốc nội, bất luận là cá nhân vẫn là công ty, khai phá di động trò chơi trừ số ít vài cái ngoại tương đối tinh phẩm, còn lại nhiều là rác rưởi trò chơi. Trò chơi không hảo n g o ạ n không nói, bên trong còn tràn ngập rác rưởi quảng cáo cùng cả bẫy. Ra lệnh tái giả phiền không thắng phiền, nhiều là tải xuống sau chơi một chút liền cắt bỏ xong việc. Quốc nội Android áp xét duyệt, không giống ả tợt t t á o phần mềm xét duyệt như vậy nghiêm khắc rùng rà, chưa diệp công tác chỉ cần nghiệm chứng áp tên đăng tin tức, lại trang bị kiểm nghiệm dưới nội dung, chỉ cần không đề cập đến một ít vi phạm lệnh cấm gì đó. Như vậy đều có thể tương đối thuận lợi thông qua. v ố n một ngụm trà, Trương Diệp đầu tiên là nhìn nhìn ứng dụng t r ì n h tự tên vô tận tinh thần, ân, không nhiều lắm vấn đề, lại nhìn xem trang bị bao tên vợ xỉ ẩn cọ vợ xỉ ẩn nạm, phát hiện đều không có vấn đề sau. Theo sau hắn trực tiếp tại máy tính ăn đ r doi mô p h ò n g khí vận hành trang bị trò chơi, trang bị thực thuận lợi, trò chơi yêu cầu quyền hạn cũng chỉ là tương ứng 78, như vậy thủ q u y c ủ chỉnh tự đã rất ít, khiến Trương Diệp còn ngoại ý muốn một chút. Nhưng Trương Diệp kế tiếp liền không thoải mái lên, thậm chí mở to hai mắt, trong lòng ngoại ý muốn không thôi. Vốn tính toán nhìn đến một thấp kém rác rưởi trò chơi, không nghĩ tới điểm kích tiến vào sau, trò chơi cư nhiên đầu tiên xuất hiện một đoạn c ờ gờ hình ảnh. Màn hình đầu tiên ả m đ ạ m đi xuống, trở nên một mảnh tối đen không ánh sáng. Ngay sau đó, một bức vũ trụ tinh không hình ảnh dần dần xuất hiện ở trên màn hình, vô số tinh thần tinh hệ thong thả xoay tròn, hình ảnh chi tinh tế. Trường hợp chi bằng bạc, lệnh nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình trương diệp nhịn không được đem chén trà đặt ở trên bàn mặt, nhìn kỹ lên. Đang lúc trương diệp kinh ngạc với c ờ gờ hình ảnh tinh tế mỹ lệ khi lưu một chút, c h ó i mắt lưu tinh t r ậ cắt qua tối đen màn hình, từ thâm thúy vũ trụ thâm không mạnh bay ra. trong phút chốc, cảnh tượng ngay lập tức biến hóa, từ tinh hà tinh vân mỹ lệ bày ra, không đến một giây chi tế, một viên mỹ lệ tới cực điểm lam sắc tinh cầu tràn ngập toàn bộ màn hình. người muội bị kinh h á c h nhảy dựng trương diệp thấp giọng mắng một tiếng, thả lỏng cổ cạ dà vát, tha động ghế dựa lui về phía sau một điểm. tuy rằng bị tác giả ác ý hình ảnh chuyển h á n hoang sợ, nhưng gờ gờ hình ảnh tuyệt đẹp chỉnh t ự như cũ hấp dẫn trương diệp đại bộ phận lực chú ý, ánh mắt thủy chung không có rời đi toàn bộ màn hình. mà trên màn hình lam sắc tinh cầu xuất hiện, không có như vậy trầm dước, t i a đạo phía trước xuất hiện lưu tinh dần dần hiện lộ nguyên hình. lại là một trận khổng lồ khoa học viễn tưởng phi thuyền này tao từ vũ trụ thâm không bay ra đến phi thuyền theo phi hành q u y tích tiến vào lam sắt tinh cầu quỹ đạo phiêu bạc ở vận hành trên quỹ đạo mặt theo sau hình ảnh chậm g i ã biến h6 cờ g hình ảnh rốt cuộc kết thúc sao thằng đến lúc này trương diệp mới hoan qua khí đến không khỏi khiếp sợ không thôi vừa rồi kia đoạn cờ g hình ảnh thật là này trò chơi sao sẽ không là hắn trang bị sai lầm trò chơi đi lấy vừa rồi kia đoạn cờ ờ trò chơi hình ảnh mà nói tinh tế trình độ không chỉ bỏ ra quốc nội di động trò chơi một màn lớn thậm chí cùng nước ngoài trò chơi đại hán cờ gờ hình ảnh so sánh cũng là h à o không thua gì nhưng sáu này con mẹ nó đừng đùa nước ngoài đại trò chơi chế tác nào trang bị bao là thấp hơn 5 0 0 m trên cơ bản đều là thượng một dê lớn nhỏ mà này trò chơi mới bao nhiêu đại nga đáng thương 5 0 m m em ở mà thôi ni mã nhỏ gần hơn 20 lần a trương diệp nội tâm hoài nghi tri gian cũng đã quên tiền vài phút hắn còn tại cười n à ạ o trò chơi trang bị bao quá mức lớn bất luận như thế nào dứt bỏ cờ gờ hình ảnh không để cập tới trò chơi nội dung mới là túi trọng yếu Trương Diệp ánh mắt nháy mắt cũng không chắc, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, muốn cờ gờ hình ảnh qua đi xem xem trò chơi hạng mục lựa chọn. Nhưng mà lệnh hắn lại l ắ p bắp kinh hãi là cờ gờ hình ảnh qua đi, không có giống sở hữu trò chơi như vậy xuất hiện trò chơi tuyển hạng, mà là hình ảnh biến hóa, trực tiếp bắt đầu trò chơi. Xuất hiện ở trên màn hình mặt, tựa hồ là một chiếc phi thuyền phòng điều khiển, mà trò chơi t h ị giác tập trung tại nhân vật 60 độ trên không, cũng không phải là ngôi thứ nhất thị giác, mà là ngôi thứ ba. Nhưng được kích lợi từ như thế, lại khiến Trương Diệp trước tiên thấy rõ chính mình khống chế nhân vật đối tượng, đây là một nhân loại 6 Tựa hồ có điểm nhiều l ờ i bất quá nhân vật chính mặc một thân y r ồ n g man hợp kim sương ngoài trang giáp, đang tại khống chế phi thuyền. Này đó đều thực bình thường, không có cái gì nhiều đáng giá chú ý nội dung, nhưng mà toàn bộ trò chơi hình ảnh tinh tế trình độ lại lệnh trương diệp t r ầ mặc. Theo lý thuyết cờ gờ hình ảnh làm tinh tế là một chuyện, nhưng nếu đầy đủ trò chơi hình ảnh hay không làm tinh tế, kia lại là một hồi sự. Rất nhiều trò chơi cờ gờ làm tương đương xuất sắc, nhưng là vừa tiến vào trò chơi khống chế, kia hình ảnh không nói t ô giáp như c ấ p chó như vậy, nhưng là ước c h ừ n g hạ xuống vài cái t r ì n h tự, như vậy trò chơi thật sự là nhiều lắm. nhưng này tên là vô tận tinh thần trò chơi, không chỉ là cờ g ờ hình ảnh phi thường tinh tế, liên tiến vào trò chơi sau, hình ảnh bảo trì cũng là không sai, ít nhất tại t r ư ơ n g Diệp xem ra, toàn bộ phi thuyền phòng điều khiển bên trong, liền hình ảnh tinh tế mà nói, là không thua kém tỷ như di động đại chế tác hiện đại chiến tranh bốn hình ảnh, có thể làm đến điểm này, quốc nội có người có thể có thể sao? Không, phải nói, này trò chơi thật là quốc nhân khai phá sao? t r ư ơ n g Diệp không thể hiểu hết, tuy rằng thấy ra phát giả chứng minh thư là người Trung Quốc không sai, khả tổng là có điểm không dám tin. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phi thuyền chủ động cơ xuất hiện vấn đề, thỉnh lập tức khởi động dự bị động cơ s Liên tại trương diệp ngây người trong lúc cảnh cáo hồng sắt chữ xuất hiện ở trên màn hình mặt, cùng với khẩn trương âm nhạc để nhất nhiệm vụ nội dung tùy theo xuất hiện. Tại 10 phút bên trong duy tu chủ động cơ, vài tra chụp chặt. Nhiệm vụ phát ra sau, bản đồ cũng bắt đầu đánh dấu mục đích. Trương diệp cũng có thể khống chế trong trò chơi nhân vật, hắn cũng không s ố t ruột này 10 phút hạn chế, mà là khống chế được nhân vật tại phòng điều khiển đi qua đi lại, phát hiện khống chế không chỉ dễ dàng thông thuận. Liên thị giác gặp được chướng ngại cũng sẽ tự động thích ứng biến hóa, có thể nói. này trò chơi thị giác cùng khống chế tính, cư nhiên ẩn ẩn so với kia chút đại chế tác còn muốn hảo thượng không thiếu. Đây chính là có điểm không dễ dàng. Quen thuộc khống chế sau, Trương Diệp dựa theo bản đồ chỉ thị, dọc theo h ồ n g tuyến rời đi phòng điều khiển. Ở trong trò chơi khoan quá đạo đi ước chừng hơn 100 t r m é t Trương Diệp càng ngày càng cảm giác này trò chơi có điểm không đơn giản. Đầu tiên, như vậy loại này vũ trụ trò chơi, gặp được ngăn trở cửa cabin, hoặc là tự động mở ra, hoặc là thu thập chìa khóa mở ra. Nhưng này trong trò chơi, Trương Diệp vô tình điểm ở cửa cabin bên phải h ầ quang, cư nhiên tự động xuất hiện một bức laser bàn phím. biểu hiện cần mật mã tài năng tiến vào, mà này bàn phím, trương diệp nhìn thoáng qua liền minh bạch, đây là trong hiện thực tiêu chuẩn kiện vị bàn phím, này chi tiết phương diện làm được thật đúng là đủ tinh tế. nay còn không chỉ, đợi đến hắn khống chế nhân vật, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu thấy bên ngoài làm sắt tinh cầu khi, phát hiện cái tia tinh cầu thiết đồ, thế nhưng đang tại thong thả quay tròn, cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa vẫn không h ú c nhích đối cảnh hình ảnh. nay trò chơi chi tiết phương diện tích cực, nhưng thật sự không phải nhất định bán điểm a. thằng đến lúc này, trương diệp như cũng tiềm thức cho rằng, này chỉ là giống như dục hỏa ngân hà trò chơi. Thậm chí có điểm tham khảo tử vong không gian, nhưng toàn bộ trò chơi cảnh tượng và bi, v ỏ n vẹn hạn chế ở này tao phi thuyền nội c a m tạm à u vàng đất màn mưa, giúp khí gớm sờn nhẹ dạ t ỉ họn, người mở đường không một tuế n g u y ệ t tăng ái, k h á c lợi tư lôi đức, hồ ly h ư ơ n g thần hy thánh huy, hỏa cảm thấy, thư h ữ u 183.977 m á n g h t ư đẳng thư u đánh thưởng cùng duy trì, còn có rất nhiều đầu để cử, phiếu không có hiện ra danh tự thần bí thư h i u Chương 24, vô tận tinh thần, hạ. Như vậy cảm giác không có sai, hơn 50 m m em mở lớn nhỏ, có thể ở phi thuyền bên trong làm tốt hết thề đã là không sai. chỉ là trương diệp ý thức được một sai lầm khi hắn nhàn nhã cũng không lấy 10 phút làm hạn định chế khi thời gian cũng là tại trôi qua cùng tính toán cho nên 10 phút thời gian đến khi trương diệp không chế nhân vật còn tại nơi nơi chuyển động quan sát khi lại truyền đến tiếng cảnh báo chủ động cơ hư hao một lần nữa khởi động thất bại sắp khởi động dự bị động cơ s dự bị động cơ khởi động thất bại phi thuyền sắp tiến vào gần quỹ đạo 6. á u di phút thời gian đến lúc này trương diệp ý thức được chính mình không thể chỉ chú ý trò chơi này thiếp đồ tinh tế trình độ còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ quan sát hạ du hi tính chỉ là h ồ hiện tại đệ nhất nhiệm vụ thời gian đến nhiệm vụ thất bại như vậy trò chơi nhiệm vụ thất bại kia liền chỉ có thể một lần nữa đến một lần c h ư g diệp chờ đợi xuất hiện một lần nữa nhiệm vụ tuyển hạng nhưng là đợi trong chốc lát lại không có phát hiện trò chơi chấm dứt ngược lại còn đang tiếp tục tiến hành bên trong sao thế này c h ư ơ n g diệp nghi hoặc chi g i a n hình ảnh biến đổi thị giác chuyển hóa thành phi thuyền bên ngoài trên cao nhìn xuống nhìn cả chiếc phi thuyền đây là màn hình xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở thao tác phi thuyền an toàn đáp xuống xa lạ tinh cầu ta dựa vào không phải đâu c h ư g diệp nhịn không được đứng lên Hoài nghi nhiệm vụ này có phải hay không đang nói đùa? Không chế phi thuyền đáp xuống trên tinh cầu 6. Này không phải nói loại trò chơi này đ ộ khó, mà là nói, này trò chơi bản đồ nguyên lai không chỉ là bao gồm phi thuyền bên trong, còn có còn lại là đồ sao. Cái thứ hai nhiệm vụ nhắc nhở sau khi xuất hiện, hình ảnh đột nhiên biến đổi, toàn bộ màn hình bị chiến đấu hướng dẫn hủ giới diện sở bao gồm xuất hiện Hồng tuyến, Lam tuyến, Bạch cầu, màu vàng đ ẳ n g s ắ t thái đồ án đường cong, đồng thời còn có các loại nhận dạng bày ra, tựa hồ đại biểu bất đồng hảm nghĩa. Này phúc ngôi thứ nhất phi thuyền không chế g i ớ i diện. không chỉ có một c h u n g quanh vòng quanh tiểu đoàn tuyến tiểu mũi tên dùng đến đại biểu trước mặt thuyền cùng cánh quạt sử dụng 3 d phương hướng mũi tên còn đem vây quanh trục tâm xoay tròn cũng chỉ ra trước mắt thoát ly phương hướng trương diệp cẩn thận quan sát một chút phát hiện tiểu đoàn tuyến sẽ có hồng hoàng đẳng nhan sắc lói ra tỏ vẻ cánh quạt tình huống tóm lại c h ỉ n h phúc hủ giới diện đưa mắt nhìn lại trung gian lưu ra chống giống biểu hiện phi thuyền bên ngoài động thái hình ảnh bốn phía thì bị chuyên nghiệp các loại công cụ cùng tiến độ điều cùng tọa độ sở c h ứ cứ hình ảnh sạch sẽ đồng thời cũng cho người ta một loại k h ố c huyễn cảm giác này con mẹ nó là một người có thể hoàn thành sao Trương Diệp nhịn không được mắng lên tiếng, đến bây giờ mới thôi, hắn rốt cuộc có thể trăm phần trăm khẳng định, cái gọi là cá nhân khai phá, cái tiêu tên là sệ ổ n g nhân hẳn là một phòng công tác, bằng không chỉ là này hủ giới diện, một người cũng không biết muốn tiêu phí mấy tháng thời gian đến điều chỉnh khai phá. Đây là hắn xem qua xinh đẹp nhất phi thuyền không chế giới diện, không có chí nhất. Giờ phút này, Trương Diệp ánh mắt thay đổi, từ ban sơ không chút để ý, đến trung gian nghi hoặc, lại đến mặt sau khiếp sợ, hấp dẫn Trương Diệp lực chú ý, đã không phải xuất phát từ đối với trò chơi lớn nhỏ hào kỳ, mà là chuyển biến thành đối toàn bộ trò chơi nội dung hào kỳ. luôn cung tay chân không chế phi thuyền, trương diệp bất chi bất giác trung đột nhiên khẩn trương lên, này còn là hắn lần đầu tiên chơi di động trò chơi xuất hiện khẩn trương cảm xúc, vẫn là vớ vẩn dùng máy tính mô phỏng di động trò chơi, chỉ là hiện tại hắn đã bất chấp cái khác, hắn không chế phi thuyền đã càng ngày càng tới gần lam sát tinh cầu, cả chiếc phi thuyền đều có thất khống biểu hiện. thảo hắn mắng một tiếng, ở trong tay hắn không chế phi thuyền, rốt cuộc bởi vì hắn lạn thấu thao tác phương thức mất đi không chế, vô lực toàn phi phá vỡ mà vào tinh cầu tầng khí của trung, cùng đại khí ma sát sinh nhiệt bên ngoài sắc giấy lên hỏa diễm. hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng rơi vào tình cầu mặt ngoài phanh phi thuyền mạnh đâm vào trong đại sơ lương mang đến có thể so với ngàn vạn phích lịch đồng thời bạo tạc cự đại tiếng gầm rú vang ngay lập tức chi gian tử vong cùng hủy diệt giai điệu đồng thời tấu khởi ngập trời thổ lãng bị khủng bố đến cực điểm sóng sung kích đột nhiên nhấc lên giống như nghìn mét cao sóng thần như vậy triệu bốn phương tám hướng mãnh liệt thổi quét mà đi đại sơn hạ mặt rừng rậm cao thủ liên một tia chống cự chi lực đều không có tại đây dạng khủng bố sóng x u n g kích dưới trước bị sóng x u n g kích nhấc lên theo sát liền bị cực nóng thiêu đốt hầu như không còn. đợi đến một tầng một tầng sóng sung kích tạo thành gợn sóng bình tĩnh lúc, một rộng lớn hố v â n thạch xuất hiện ở trương diệp trước mặt. a a a s trương diệp ngây ngô cười, bị này trò chơi động cơ động thái nguồn sáng biến hóa, tức thời n h u ộ m đấm vật thể phá hóa chi tiết, cao động thái thanh âm n h u ộ m đấm kỹ thuật, va chạm kiểm tra đo lường hệ thống cấp kiếp sợ được chỉ có thể dùng ha ha đến biểu đạt. hắn gọi như là nghiệp giới nhân sĩ, này di động trò chơi động cơ vừa không là m t cấp số lệ động cơ, cũng không phải hệ việt hư ảo động cơ, càng không có khả năng là cái khác bị quảng vi sử dụng di động trò chơi động cơ. mà là một loại trước đây chưa từng gặp trò chơi động cơ. Từ trước mắt đặc hiệu biểu hiện trình độ đến xem này tân di động trò chơi động cơ, căn bản là không phải còn lại di động trò chơi động cơ có thể so bị tương đối liền tính là PC trên bình đài hư hào tam động cơ liền hình ảnh biểu hiện lực mà nói cũng chỉ là kém cỏi một hai chủ. Nhưng muốn biết đây là Android mô phỏng khí a này trò chơi là vận hành tại Android mô phỏng khí mặt trên mà không phải trực tiếp vận hành tại máy tính trên bình đài cứ như vậy thế nhưng tại đặc hiệu trình độ vòn vẹn kém cỏi hư hào tam động cơ 1 bậc ư ơ n g diệp cảm giác nếu không phải chính mình nổi điên. chính là thế giới này nổi điên không phải nói điều đó không có khả năng nhưng có thể khai phát ra loại này chỉnh tự trò chơi động cơ đại năng cao thủ cái loại này tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới đã tuyệt không phải trương diệp có thể nhìn lên p h ò n g chừng vọng một chút người khác đại cước ngon cái cũng là hy vọng xa vời đến cùng là loại người nào khai phá này khoản trò chơi trương diệp lại một lần nữa nhịn không được sinh ra này nghi vấn danh tự cùng thân phận chứng minh minh đều xem qua nhưng lưu thư tên này nói thật tại trung quốc không có một vạn cũng có 8.000 muốn tưởng chân chính biết là ai khai phá chỉ có thể gọi điện thoại chân chính liên hệ một chút mới được do dự, trương diệp buông tay liên hệ xúc động, c h u n g q u y hắn công tác nhiệm vụ chỉ là xét duyệt đáp mà thôi, liên hệ đối phương làm gì? buông tay liên hệ đối phương ý tưởng, trương diệp mới đến cẩn thận quan sát này trò chơi, phi thuyền rơi tan sau, không có toàn bộ tổn hại, mà là tuyên bố Tân nhiệm vụ, đi ra ngoài thăm dò xa lạ tinh cầu, tìm kiếm hữu dụng tài nguyên. trương diệp khống chế nhân vật đi ra phi thuyền, mới phát hiện nếu lấy bên trong nhân vật thị giác đến xem, va chạm sinh ra hố vẫn thạch kinh người đại, ít nhất đường kính vượt qua một k m may mà nhân vật có huyền phù xe sử dụng, gia tốc nhón lên một cái liền xông ra hố vẫn thạch. vốn cho rằng này tinh cầu bất quá chỉ là một tiếp đồ mà thôi, ai biết cư nhiên có thể chân chính hạ xuống đến tinh cầu mặt ngoài, có hoa có thủy, có cỏ có thụ, còn có các loại kỳ quái đ n g vật. này hình ảnh tinh tế trình độ tuy rằng hơi có hạ xuống, nhưng biểu hiện ra ngoài kỳ thật cũng kém không được quá nhiều. 5 0 m m em mở lớn nhỏ nếu toàn dùng tiếp đồ mà nói, như vậy khẳng định không thể sinh ra lớn như vậy bản đồ. cho nên trương diệp có thể khẳng định, đây là đầy đủ động thái sinh thành bản đồ, như vậy kỹ thuật sớm liền tại rất nhiều tc trò chơi mặt trên thực hiện, ngược lại cũng không thần kỳ, chỉ là dị vãng kia vài động thái sinh thành bản đồ mô hình. còn làm không được như thế tinh tế, đây mới là đáng giá chú ý một điểm. thượng hạ tứ phương đều do trình tự diễn biến, nhất thảo nhất mục, giống như có thể thấy được. lên như diều gặp gió, ngàn vạn tinh vân d a i vào đ á y mắt. trương diệp khống chế được nhân vật bay ra đi ít nhất hơn 10 k m nhưng bản đồ như cũng nhìn không thấy cuối, không biết thế nào được. hắn rời khỏi trò chơi, sau đó đem trang bị bao chuyển tống đến chính mình trên di động mặt tiến hành trang bị. tùy theo, hắn dùng chính mình quyền hạn khiến này trò chơi thông qua xét duyệt. lệnh này xuất hiện ở an trí điện tử thị trường trò chơi phân loại chung. nói chung áp xét duyệt phải trải qua vừa đến hai ngày thời gian, giống hôm nay nhanh như vậy tốc độ, t ổ n thúy chính là trương diệp cá nhân nhìn chúng nguyên nhân, cái này cũng chưa tính h o à n trương diệp nghĩ nghĩ, lập tức liên hệ một biên tập đồng sự, khiến hắn chơi một chút này trò chơi, xem hay không có thể thượng hạ chu du hí trang đầu để cử, â n h ẳ n là tuyệt đối có thể thượng, làm hoàn này hết thảy, hắn cũng d ứ t khoát không công tác, cầm lấy chính mình di động, điểm khai vừa rồi trang bị hảo trò chơi, nghiêm túc vô cùng chơi tiếp, chương 25 bạo tả thử nghiệm, chân ư ơ n g nhà mình nhà lầu mái nhà, trước kia bởi vì không có khóa thượng. Không hề thiếu tiểu thí hải chạy đến mái nhà chơi đùa, biến thành mỗi tuần Trần Nương đều phải đến mái nhà đi quét tước một lần. Sau này hắn dứt khoát đem mái nhà Đại môn hóa thượng, trừ chính mình bất luận kẻ nào đều không thể đi lên. Lúc này mới ngăn chặn mỗi tuần quét tước điểm xấu. Trải qua ngày hôm qua một đêm sấy khô, Tiêu Cơ tứ t ọ a đồng an đã biến thành một đoàn lam s ắ c bột phấn, ước chừng có 5 5 3 ba d. Vì thế tay phải mệnh lệnh cầm ra một điểm đến tiến hành thí nghiệm. Lúc này Trần Nương đang đứng tại mái nhà, trong tay cầm tơ lạt tì ống hút chế thành g i n đơn, vì tránh cho b ạ o t ạ c tạo thành mảnh nhỏ bay ngang. cho nên lần này thí nghiệm không có hướng bên trong tăng thêm còn lại tài chất. Mà lần này thí nghiệm mục tiêu đối tượng là một mặt có trung học ngữ văn thư lớn nhỏ tấm sắt, độ dày tại 2 mm tả hữu, bên cạnh sắc bén đủ để giết người. Đầu tiên, muốn đem tấm sắt tiến hành cố định, dùng tứ khối gạch đem tấm sắt lơ lửng cố định trụ, theo sau lại dùng keo trong đem d ả n đơn dính dán tại trên tấm sắt mặt, lôi ra một điều tình tế ngỏi nổ đi ra. Ngay sau đó dùng bật lửa chân ngỏi nổ là đến nơi. Thí nghiệm trang dược lượng vi 0 g chấm chỉ có hạt gạo một phần 1 0 lớn nhỏ. Trần Dương khẩn trương cầm lấy bật lửa, run run một điểm nhiên ngỏi nổ. lập tức nổi lên 3 triệu cao xa xa né tránh v ớ anh tứ khối gạch gian tuôn ra một đoàn hỏa hoa phản phất liên mái nhà đều chấn động một chút sóng xung kích quét ngang qua đi lập tức đem trên mặt đất các sỏi thạch đầu nổ tung kinh hại trần ư ơ n g nhanh chóng ôm lấy đầu một lát sau nhi trần ư ơ n g mới dám ngẩng đầu lên nhìn thực nghiệm mục tiêu thư buồn lớn nhỏ tấm sắt trận mắt há hốc mồm tuy rằng hắn đã biết này ngoạn ý có vượt qua 7000 ms bạo tốc nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới v ỏ n vẹn không chấm một d trang d lượng hạt gạo một phần 1 0 lớn nhỏ còn chỉ là thoáng áp dược liền đem lớn như vậy khối tấm s ắ c từ trung tâm tạc ra một bất quy tắc đại động đều có thể đem ba quyền đầu thọ vào đi bảo chân ương dung dung thứ này không nghĩ tới cư nhiên có như vậy uy lực khủng bố này nếu đem toàn bộ dược lượng tụ tập lên đến được sinh ra loại nào làm người ta sợ hãi kết quả chỉ sợ có thể dễ dàng đem cả tòa nhà lầu tạc hủy sáu tay phải nhìn nhìn kết quả coi như tương đối vừa lòng thứ này đương nhiên không thể cùng phản vật chất bom đánh động nhưng làm trước mắt có thể thu hoạch tài nguyên đến xem này xem như phi thường tốt kết quả hảo ký túc thể chúng ta phản hồi tầng hầm n ồ n đi chân ương lên tiếng dùng chân đem lạch đá đá đến góc đi, theo sát đem tấm sắt cũng phóng tới góc dùng phế khí túi xi măng áp hảo. Lúc này mới mở ra đại môn, chuẩn bị khóa thượng hạ đi. Không nghĩ tới mới đi đi ra ngoài, liền thấy cái kia tóc vàng nữ hải dư tỉnh tỉnh đạp một đôi dép lê. Hảo kỳ đi lên trần tiên sinh, vừa rồi mặt trên làm sao? Cái gì làm sao? Trần ư ơ n g bất động thanh sắc đóng đại môn, che trụ dư tỉnh tỉnh hảo kỳ ánh mắt. Vừa rồi ta ở dưới lầu nghe được mái nhà một tiếng vang lớn, cho nên ta mới lại đây xem xem. Mặt trên có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Ngươi suy nghĩ nhiều, có thể xảy ra chuyện gì? Trần ư ơ n g khóa thượng đại môn, quay đầu ngươi hôm nay không đi công tác sao? Dư Tình Tình lười nhắc lười biến g rối eo Trần Tiên Sinh, ngươi cho rằng xe chuyển, trò chơi chuyển mỗi ngày đều có sao? Huống chi chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi a, nga, vậy ngươi cũng chậm chậm nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy g i y ngươi. Trần ư ơ n g nghiêng người vòng qua Dư Tình Tình, liền muốn hướng dưới lầu đi. Đợi đã, Trần Tiên Sinh, Dư Tình Tình kêu một tiếng, tiêu trụ Trần ư ơ n g Trần Tiên Sinh có không không có, muốn hay không hôm nay buổi tối đi ra đi ăn một bữa cơm? Không rảnh. Trần ư ơ n g d ứ t khoát hồi đáp, Dư Tình Tình nghiến răng nghiến lợi. nhìn Trần ư ơ n g thân ảnh đều phải bị thang lầu che lấp trụ, vội vàng truy đi xuống che ở Trần ư ơ n g trước mặt, nổi giận đùng đùng nói Trần t i ê n Sinh, ngươi có hay không là đối với ta có ý kiến gì à? Ý kiến? Ta đối với ngươi sẽ có ý kiến gì? Trần ư ơ n g không kiên nhẫn nói, không có ý kiến. Kia vì cái gì ta mỗi lần nói chuyện với ngươi, ngươi đều một bức không kiên nhẫn bộ dáng, dư tình tình b u ồ n g p h ổ i đều phải khí t ặ c cố nén nói cho chính mình, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, bằng không liền chuyện xấu. Ta không có không bình tĩnh bộ dáng. Trần ư ơ n g tâm bình khí hòa nói ta chỉ là có sự tình cần đi làm mà thôi. là ngươi suy nghĩ nhiều, là nha, nguyên lai like chỉ là như vậy, trần đại ca, ngươi đều không biết, mỗi lần nhớ tới ngươi cùng ta nói chuyện bộ dáng, ta đều cho rằng chính mình làm sai lầm chuyện gì, buổi tối lăn qua lộn lại đều ngủ không yên. dư tình tình lặng lẽ đem sương hô đổi thành trần đại ca, đầy mặt đáng thương bộ dáng, giống như thụ thương tiểu miêu như vậy, làm người ta nhịn không được tưởng đem nàng ôm vào trong n g ự c ngủ không yên liền ăn chút tá thất nhân bản, loại này thuốc ngủ hiệu quả rất tốt, tác dụng phụ cũng rất nhỏ, ta để cử ngươi sử dụng. trần ư ơ n g một hơi trả lời hoàn, nghiêng người chuẩn bị rời đi, đứng lại. Dư Tình Tình tức giận đến gần xanh bút lên, Giang Nhan thử thử rung động, ngăn lại Trần Nương nhịn xuống giận dữ nói Trần Đại Ca, ta có sự kiện muốn mời ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ. Ân, ta hôm nay không rảnh, ngày khác nói sau đi. Trần Nương lần này là thật không kiên nhẫn, gặp Dư Tình Tình còn muốn ngăn đ ó n hắn, thò tay cầm chặt Dư Tình Tình cổ tay, thủ đoạn, đau nàng h ấ p một ngụm khí lạnh. Hảo, Dư tiểu thư, ta hôm nay không có không để ý tới ngươi, lần sau có chuyện lại giúp ngươi bận rộn đi. Trần Nương không dám chậm trễ, tay phải đã thông qua cốt cách dần âm tại thuốc d ụ c hắn. Ngươi, ngươi nhanh lên buông tay. Dư Tỉnh Tỉnh c ổ t a y thủ đoạn bị Trần ư ơ n g khấu bắt được, đau nước mắt đều nhanh đi ra. Trần ư ơ n g buông tay ra, từ Dư Tỉnh Tỉnh bên người đi xuống thang lầu, nói tiếng xin lỗi, nhanh chóng đi xuống l ầ u biến mất không thấy. Này t h ô i không t i ế p Dư Tỉnh Tỉnh thực sự có c h ủ n g tưởng phát c u ồ n g xúc động, hơn 20 năm qua nàng vẫn là lần đầu tiên tại nam nhân trước mặt không v ẫ n dựa vào nàng bộ dạng kia vài đại phú h à o tiếp xúc không đến liền tính, thế nhưng có thể tiếp xúc đến nam nhân, nào không phải chỉ cần n g o ắ c ngoặt h ủ đ á n g kia số nam nhân liền thí điên t í điên chạy tới, c a n tâm tình nguyện làm nàng Dư t ì n h t ì n h nô lệ, nô sai lầm. không phải lần đầu tiên tại đây nam nhân trước mặt khốn quẫn mà là đã ăn ít nhất 7-8 t á lần sẹp quả thực một lần so một lần còn muốn làm người ta xấu hổ đem nàng mặt mũi xem như mất hết nhưng là càng như vậy ngược lại khơi dậy dư tình tình nội tâm lịch phản tâm lý tục nữ nói càng là không chiếm được gì đó nhân loại càng là muốn được đến không hề nghi ngờ dư tình tình là người như thế trung dục vọng tối cường nhân nàng muốn là không chiếm được gì đó đó là tưởng hết hết thể biện pháp đều phải liều mạng được đến cho nên nàng mới có thể tại lần l ợ t khốn quẫn quá trình trung khi bại khi thắng càng bại càng hăng chân lương ư ơ n g tưởng rằng ngươi như vậy liền có thể tránh thoát, một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ trên mặt đất liếm của ta chân. dư tình tình dùng đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng trong thanh âm độc là ý vị làm người ta phát lệnh. này nữ nhân thật sự là p h i ê n t ấ u tuy rằng đối phương thật sự bộ dạng phi thường xinh đẹp, nhưng mà trần ư ơ n g tuyệt không phải vừa dùng dưới nửa người tự hỏi nam nhân, nếu một nam nhân đối mặt nữ nhân chỉ có thể dùng dưới nửa người đến tự hỏi, tiết thật là một kiện thật bi ai sự tình. trở lại t ầ n hâm ngầm, tay phải hóa thành mấy chục điều xúc tu, thắp sáng màn hình h i ệ n thị sau trong thanh âm hơi có một điểm vừa lòng xét duyệt đã thông qua. còn có vừa dùng h ộ trang bị trò chơi nhanh như vậy trần ư ơ n g đi đến máy tính bên cạnh ngồi xuống nhìn tay phải k h ố n g chế máy tính s o á t tân ra cái kia người sử dụng di động tin tức bao gồm sở hữu liên hệ nhân trò chuyện đi lại trang bị vận hành các loại phần mềm thậm chí có thể viễn chỉnh kích hoạt kia đài di động tiền trí máy ghi hình tiến hành đầy đủ theo dõi như vậy thủ đoạn lệnh trần ư ơ n g sợ hãi giả thiết trang bị này trò chơi người sử dụng số lượng vượt qua mấy ngàn mấy vạn như vậy tay phải liền có thể đạt được số lượng vạn kế cá nhân tin tức cái gì riêng tư đều sẽ bại lộ này thật đúng là một kiện lệnh bất luận kẻ nào đều cảm thấy kinh hoàng sự tình Đinh Ốc Trường Quan, cái kia, cái kia, ta có thể hay không g o ạ n một chút này trò chơi? Không có lòng hiếu kỳ là không có khả năng. Chung quy đây là thiên ngoại sinh vật khai phá đi ra trò chơi. Trần ư ơ n g muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì kỳ lạ thần bí chỗ. Có thể, ngươi dùng di động của ngươi trang bị tải xuống đi. Tay phải vốn muốn tự t u y ệ t sau đó trừng phạt một chút ký t ố c thể không làm việc đàng hoàng, nhưng nó bỗng nhiên ý thức được, nhân loại loại này sinh vật cùng nó d i vãng k ý sinh qua sinh vật bất động, một mặt thi lấy cao áp trừng phạt thủ đoạn, chỉ biết kích khởi nhân loại nội tâm phản kháng cảm xúc. Nay khẳng định bất lợi với nó hoàn thành kế hoạch. cũng không lợi cho đối này tiến hành thúc d ụ c tại tiếp xúc nhân loại hệ thống mạng mấy ngày này, đại lượng tin tức cũng bị nó hấp thu vào, nó dần dần lý giải đến, nhân loại là một loại tham lam vô cùng, dục vọng cường liệt sinh vật, toàn bộ nhân loại trong lòng đều có muốn thực hiện dục vọng, mà nó chỉ cần thông qua đ i ể m này, lợi dụng dục trong lại thúc d ụ c ký t ố c thể, như vậy liền sẽ làm chơi ă n thật. làm như vậy chỗ tốt không cần nói cũng biết. chương 26, hợp tác, t h ư ợ n g trần đương hưng phấn mà trang bị hảo trò chơi, đang yếu điểm nhập đi vào khi, tay phải b u n g nhiên lên tiếng ký t ố c thể, ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng? Trần ư ơ n g đầu nhất thời không có chuyện lại đây, n g h i hoặc vô cùng đinh ốc trưởng quan, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng? Nguyện vọng? Trần u ư ơ n g sợ hãi, này thiên ngoại sinh vật hỏi cái này vấn đề là tưởng làm gì? Sẽ không làm muốn tàn phá của ta nguyện vọng rất n g đi. Trần u ư ơ n g nơm nớp lo sợ, miễn cưỡng duy trì trụ bình tĩnh biểu tình nói ta, ta không có gì nguyện vọng à? Ngươi không có nguyện vọng? Tay phải răng nhọn tựa hồ thiểm dưới quang không có khả năng, chỉ cần là nhân loại, liền không có khả năng không tồn tại nguyện vọng. Ta thật sự không có gì nguyện vọng. Trần ư ơ n g miễn cưỡng cười nói. ký túc thể 6. tay phải buông bàn phím tuy rằng ta hiện tại không có tinh lực cùng năng lượng đến tuần tra trí nhớ của ngươi cùng tư duy, nhưng cảm giác của ngươi cảm xúc lại là một kiện rất đơn giản sự tình. ngươi nói lời này thời điểm, tim đập ra tốc 20%, p cảm xúc cũng trở nên thật khẩn trương. ngươi tại lừa gạt ta 6. không, ta không có 6. được rồi 6. con tưởng nói xạo Trần ư ơ n g nhìn đến tay phải khẩu khí càng lúc càng lớn, hoảng sợ Tri g i a n lập tức thừa nhận chính mình nói dối. k ỹ thật của ta nguyện vọng rất đơn giản, Trần ư ơ n g ngại ngùng trung mang theo một tia ngượng ngùng mở một nhà công ty, kiếm lấy dùng không xong tiền. cưới hiền lành lão bà, k h o á i k h o á i lạc lạc sống hết một đời. nay chính là nguyện vọng của ngươi. đúng vậy, ta, ta lần này chưa nói dối. trần ư ơ n g sợ tay phải lại trừng phạt hắn. nếu này chính là nguyện vọng của ngươi, như vậy căn cứ ta đối với ngươi cá nhân đánh giá, ngươi này một đời thực hiện này mục tiêu tỷ lệ thấp hơn 1,2,6. nghe được tay phải chỉ ra trần ư ơ n g các loại khuyết điểm, trần ư ơ n g sắc mặt nhất thời suy sụp xuống dưới, nhân gian không sách ra không tiếp. bất quá sáu. tay phải lời vừa chuyển ý dì theo lẽ thường, nguyện vọng của ngươi thực hiện tỷ lệ tuy rằng thấp hơn 1.2% nhưng nếu có của ta giúp mà nói. của ngươi nguyện vọng này thực hiện tỷ lệ tuyệt đối là 100 t h i ê n hạ không có ăn không cơm trưa chân đương ngược lại là có điểm minh bạch tay phải ý tứ đinh ốc t r ư ở n g quan ta biết ý của ngươi là nói chỉ cần ta nghe theo của ngươi bất cứ phân phó ngươi liền có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng không chỉ là nghe theo của ta phân phó các ngươi nhân loại nhận thức rất sâu đấu chỉ có phát huy tính năng động chủ quan tài năng càng tốt lợi dụng quy luật ta cần không phải ngươi chết lặng phục tùng mà là cần ngươi chủ động cùng ta hợp tác chúng ta hiện tại là cộng sinh quan hệ ai cũng không ly khai ai hơn nữa có thể dự kiến tương lai trong mười mấy năm Như vậy quan hệ đều rất khó thay đổi, cho nên ta tại cần ngươi giúp đồng thời cũng sẽ cho ngươi không thiếu chỗ tốt. Nguyện vọng của ngươi là thực hiện dùng không xong tiền, đầu tiên từ này mục tiêu đến xem cũng không cùng ta kế hoạch sinh ra xung đột. Tương phản, muốn tưởng thực hiện kế hoạch của ta, như vậy vô số dùng không xong tiền là trước hết liền muốn thực hiện. Của ta chính là của ngươi, thực hiện kế hoạch của ta, nguyện vọng của ngươi cũng sẽ đồng thời thực hiện, thậm chí còn có thể vượt qua của ngươi dự tính chi ngoại. Tay phải một f a n nói sùi ớ i nói hữu tình hữu lý, thật sự rất tưởng hoài nghi đây là ngoại tinh nhân nói ra lời sao? Nhưng không thể không nói. Trần Nương tâm động, tuy nói mỗi người đều tưởng có dùng không xong tiền, nhưng cơ hồ mỗi người cũng đều biết, ý nghĩ như vậy trên thực tế là vọng tưởng mà thôi, tuyệt đối thực hiện tỷ lệ thấp đáng thương. Nhưng mà nếu này đối tượng đổi thành là tay phải này thiên ngoại sinh vật mà nói, như vậy Trần Nương không chút do dự cho rằng, thực hiện này mục tiêu tỷ lệ đó chính là trăm phần trăm. Cho nên nếu cùng tay phải hợp tác, như vậy Trần Nương không chỉ phải kể tới số tiền tới tay rút gần, liên xem thẻ ngân hàng số dư con số đều sẽ xem ánh mắt phát đau. Nhưng là bên trong này tồn tại một phiêu lưu, ký sinh vào hắn tay phải sinh vật. Dù sao cũng là một thiên ngoại sinh vật, nó nói lời nói, ư ơ n g thuận hứa hẹn thật sự hữu hiệu sao? Nói là nói thật sao? Sẽ không là tại lửa gạt hắn đi, tá ma giết lửa, có mới núi cũ sự tình coi như thiếu sao? Ngay cả ngu ngốc đều còn biết thu sau tính sổ đâu? Trần Dương cảm giác chính mình làm ộ t thông minh người địa cầu, nhất định phải cầm giữ trụ, không thể dùng gót chân đi tự hỏi vấn đề. Lại như thế nào thụ giới hạn trong chỉ số thông minh, dùng ngôn đều biết người xa lạ mà nói không cần dễ tin, chúng chi tay phải vẫn là xa lạ ngoại tinh nhân. Tay phải tựa hồ cảm giác được Trần Dương do dự cảm xúc, nó còn nói thêm mặt khác. Tiền tài đối với các ngươi nhân loại mà nói rất có khả năng trọng yếu phi thường, nhưng ta tưởng kỳ thật còn có một thứ các ngươi nhân loại khẳng định càng thêm coi trọng. Trần Dương do dự gian nghe được Tay phải nói như thế, thiếu kỳ nói là cái gì? Trường sinh. Tay phải ngữ khí phảng phất tại cười nhạo nhân loại như vậy các ngươi nhân loại loại này sinh vật, nói lời thật, tại ta gặp mấy chục chủng văn minh chi gian trí tuệ trình độ cũng không tính lót đáy, khả duy có thọ mệnh kia tuyệt đối là lót đáy tồn tại. Ngay cả đến ngược đệ nhị văn minh chủ n g tộc, chúng nó c h ư a đều thọ mệnh dựa theo nhân loại lịch pháp tính toán cũng có 250 năm. cùng nhân loại chia đều thọ mệnh 70 năm trên lệnh cự đại lại như thế nào hưởng thụ nhân loại nhất sinh cũng liền chỉ là 100 năm tà hữu trăm năm sau mặc cho các ngươi nhân loại thành tựu như thế nào huy hoàng cũng đều chỉ có thể nằm ở trong bùn đất hư thối hóa thành cho t ẫ n đến thời điểm lại nhiều tiền lại có gì hữu dụng đâu tay phải trào phúng ý vị dày đặc vô cùng đúng vậy đối với nó lâu dài thậm chí nhìn không thấy quấy sinh mệnh mà nói nhân loại loại này sinh vật thọ mệnh cũng chỉ là di vãng nó tinh tế lữ hành khi ngủ đông đánh một chân mà thôi thật sự là không đáng nhắc tới trần ư ơ n g không có đi chú ý tay phải trào phúng mà là bắt được tay phải theo như lời trọng điểm ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ý tứ là rằng ngươi có biện pháp kéo dài của ta thọ mệnh? hắn trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, ni mã, đây là cái gì khái niệm? nếu thả ra đi nói, ta có thể kéo dài nhân thọ mệnh, minh mã biết giá một năm một đ ứ c chỉ sợ một đám người sẽ điên d ư ờ n g như đem tiền hướng ngươi trên đầu tạm, ngươi còn không được không thu dưới, bằng không người khác còn muốn cùng ngươi cấp tử. này chính là trường sinh, không người có thể cự tuyệt sống lâu vài năm mười mấy năm, đương nhiên, tự sát giả ngoại trừ. ký t ú thể, ngươi cho rằng ngươi đang nói cái gì? của ngươi thọ mệnh vốn chỉ có thể sống đến 70 tuổi. mấy ngày hôm trước ta vì ngươi làm sự tình, khiến ngươi sống đến 100 t u ổ i dễ dàng. Tay phải nói nhưng này chỉ là 100 t u ổ i mà thôi. t h u ế Nguyệt vội vàng n h á n g lên một cái mà qua, như cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tụ tập khổng lồ tài nguyên, ta thậm chí có thể khiến ngươi kéo dài thọ mệnh một 0 n ă m 1 0 0 ngàn năm. Trần Dương sợ tới mức đuổi thẳng phát Jun. Đột nhiên Jun c ầ m c ậ p mở miệng hỏi Đinh ú ố c trưởng quan, ta có thể hỏi ngươi một chút sao? Ngươi đã sống đã bao nhiêu năm? Ta. Tay phải Vân Đạm Phong Kinh nói ta từ sinh ra bắt đầu. đến trước mắt đã có một vạn 3.720 n trăm h ư ơ n g Trần n trận c h mắt, rất tưởng quát to một tiếng, mụ nha, đại gia mau tới đây xem hóa thạch, đối, chính là của ta tay phải là hóa thạch ta. Ta cùng với các ngươi nhân loại bất đồng, của ta dĩ n ạ không có đoan viên hạn chế, tế bào có thể vô hạn phân liệt mọc thêm, húng chi ta sáu, tay phải phản phất ý thức được cái gì, truyền khẩu nói cho nên ngươi không tất lo lắng ta nói là nói dối, làm cùng các ngươi nhân loại bất đồng đẳng cấp sinh vật, ta không có tất yếu đối với ngươi tiến hành lựa g ạ n Trần Uyên tâm tình thực trầm trọng, ngoại tinh bằng hữu như vậy thành khẩn muốn giúp hắn. như vậy cùng nó hợp tác kỳ thật cũng không tính cái gì đi tiên nay ngoạn ý kiếm được có thể tùy tiện dùng trình độ kỳ thật cũng còn kém không nhiều nhưng p ọ n mệnh thứ này ai sẽ ngại ý ta có thể sống một ngàn năm kia trần ư ơ n g khẳng định là cam tâm tình nguyện mới sẽ không khác người vô cùng ghét bỏ sống lâu lắm tịch m ị n h ghét bỏ sống lâu lắm sẽ tịch m ị n h nhân bản thân liền là suy đoán bởi vì ai cũng sống không được lâu như vậy tiếp theo sợ tịch m ị n h nhân bản thân chính là sẽ không tìm về vui có một ngàn ă m thời gian trần ư ơ n g có chính là biện pháp tìm về vui cùng ta hợp tác đầu tiên ta sẽ giúp ngươi lấy được dùng vô cùng tài phú tiếp theo còn có thể kéo dài của ngươi phò mệnh, cuối cùng, nếu ngươi cảm giác n h à m chán, tại hoàn thành kế hoạch của ta sau, ta có thể mang ngươi đi cái khác tinh hệ lữ hành, chứng kiến cái khác văn minh chủng tộc sáu. tay phải lại tung ra một cự đại, tại khôn cùng vũ trụ tiến hành tinh tế lữ hành, như vậy thật sự là lệnh trần ương không thể cự tuyệt. chương 27, hợp tác, chung. trần ương hít sâu một hơi, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại có vài cái ý niệm ta muốn trường sinh, ta muốn đi xem cái khác ngoại văn minh. n à y hai nguyện vọng, so sánh với đạt được đại lượng tài phú, trần ương ngược lại không t h ế nào coi trọng. Nhân sinh tại thế 100 năm, ngẫm lại xem, liền tính lại như thế nào phấn khích, lại có nhiều phấn khích đâu? Vũ trụ loại nào còn đại, cực hạn ở địa cầu nhất không khỏi rất đáng thương. Trần Dương thật sự phi thường h à o kỳ cái khác văn minh chủng tộc là cái dạng gì sinh hoạt, sẽ là bộ răng gì? Đáng tiếc, lấy hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật đừng nói phát hiện cái khác ngoại văn sáng tỏ, ngay cả gần trong gang tức mặt trăng đều không thể tùy tâm sở dụng đi lên, lại càng không muốn nói cái gì tinh tế lữ hành. Tương lai mấy trăm năm đều không muốn hy vọng xa vời. Trần Dương đáp ứng, hắn không có cách nào khác cự tuyệt như vậy điều kiện. Tay phải không chỉ muốn cho hắn phú khả địch quốc tài phú, còn có thể cho hắn trường sinh. Trọng yếu nhất là, nó đem giao cho Trần ư ơ n g tương lai phân khích nhất sinh. Tay phải cảm giác được Trần ư ơ n g hưng phấn cảm xúc, không ra nó sở liệu, tung ra như vậy, không có vài nhân loại sẽ tự tuyệt. Nhân loại loại này sinh vật, lấy ích lợi đến thúc d ụ c So với một mặt nghiêm khắc hình phạt, nói không chừng sẽ có càng tốt hiệu quả. Cùng Tay phải gõ định hợp tác t i ề n đề, Trần ư ơ n g tính tích cực bị điều đ ộ c lên, chủ động dò hỏi như vậy Đinh ố c trưởng quan, chúng ta hai tuy rằng bắt đầu hợp tác, nhưng của ngươi kế hoạch mục đích đến cùng là cái gì? Kế hoạch của ta bước đầu tiên. Trước mắt còn không có thể gợi ra các ngươi nhân loại xã hội chú ý, cho nên tất yếu che giấu tung tích đồng thời. Đem của ta cái khác ba cấu kiện tìm đến. Tay phải trong giọng nói lần đầu tiên xuất hiện lo lắng thành phần kia ba cấu kiện nếu sống sót xuống dưới mà nói, bởi vì làm tân sinh ý thức, làm ộ t loại nguyên thủy mà lại táo bạo ý thức, ta lo lắng sẽ khiến cho nhân loại chú ý. Nguyên thủy mà lại bạo động, đây là cái gì ý tứ? Trần Dương không có nghe hiểu tay phải mà nói. Nguyên thủy, chúng nó không có trí tuệ, chỉ có đến từ bản thân thôn vệ còn lại cấu kiện xúc động. Táo bạo, tân ý thức sinh ra sao? Tựa như trên địa cầu dã thú như vậy, không cẩn thận liền sẽ gợi ra nhân loại thương vong. Gợi ra nhân loại thương vong. Trần ư ơ n n biến sắc, hắn tự nhiên không phải lo lắng còn lại nhân thủ thương, mà là lo lắng xuất hiện thương vong sau gợi ra chính phủ chú ý. Như vậy đối với hắn hiện tại cùng Tay phải cũng không phải một chuyện tốt. Như vậy chúng ta nhất định cần phải mau chóng tìm đến của ngươi còn lại cấu kiện sao? Không sai, tốc độ tất yếu phải mau, ta có thể ẩ n ẩ n cảm giác được, chúng nó liền tại này thành thị trong phạm vi. Tay phải cũng có chút lo lắng, nó là tối ly giải nó ba cấu kiện năng lực. Tuy rằng bởi vì chỉ có nguyên thủy xúc động không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng loại tình huống này vừa vặn nguy hiểm nhất. Nếu tạo thành nhân loại thương vong, khẳng định sẽ dẫn phát nhân loại lực chú ý kia liền cực bất lợi với nó đối cấu kiện tiến hành thu về. Nói đến cùng, trọng thương nó lại mất đi công cụ, là vạn không có khả năng trực tiếp cùng điện khí công nghiệp thời đại nhân loại quân đội đối kháng. Nhưng là Đinh Uc trường quan Đông Hải này tòa thành thị diện tích trên quốc tế cũng là có thể bài tiến tiền mười, muốn tưởng tìm kiếm của ngươi ba cấu kiện chỉ sợ sáu. Trần Dương tuyệt không cảm thấy lạc quan, tại Đông Hải không có manh mối tìm người có thể nói là mỏ kim đáy bể. ta có thể cảm giác được chúng nó đại khái phương hướng, ngươi không tất lo lắng, tay phải trần chờ dưới tìm đến chúng nó cũng không khó khăn, khó khăn là như thế nào tan rã chúng nó năng lực phản kháng, lấy chúng ta hiện tại thực lực, không thể cùng này trực tiếp giao chiến, tất yếu phải hợp lý vận dụng trên tay chế tạo vũ khí mới được. nhưng mà các ngươi nhân loại thế giới, muốn cầm vũ khí đi ra ngoài, tựa hồ là một loại không cho phép hành vi, đương nhiên không cho phép. Trần Dương sắc mặt trắng b ệ n h vội vàng ngăn cản tay phải nguy hiểm ý tưởng, thật muốn cầm kia đem điện t ừ thư kích xuống trường đi ra ngoài, một khi bại lộ, kia hắn thật sự chỉ có vào ngục giam lý đi nhặt x à p h ò n g Tay phải tựa hồ cũng cảm giác được phiền não, ghé vào trên bàn phím b ù m b ù m đánh lên đến. Trần Dương sầu mi khổ kiểm, hiện tại hắn cùng với tay phải Nhất Vinh đều v ì n h vừa hủy đều hủy. Tay phải nếu gặp chuyện không may, như vậy làm ký chủ hắn khẳng định cũng chạy không được. Chỉ là 6. u Vì cái gì đương sự so với hắn còn muốn chấn định a? Nhìn tay phải vùi đầu công tác, Trần Dương thở dài một tiếng, cầm lấy phía trước không có điểm khai trò chơi, một chút điểm hai. Mặt khác nói một câu, nhân loại dù sao cũng là dựa vào hai tay công tác, mất đi một bàn tay như vậy công tác lên tuyệt đối là thực không có phương tiện. Tay phải vì lệnh Trần ư ơ n g công tác thuận lợi, cố ý phân liệt ra một cái tay phải đến phụ trợ hắn công tác. Tuy nói bộ dáng cùng ban đầu tay phải không sai biệt lắm, khả từ trên cổ tay phân liệt ra nhiều như vậy xúc tu, toàn bộ hình tượng t h ạ n nhìn, p h ả n phất Trần ư ơ n g là xúc tu quái như vậy, lệnh hắn rất là bất đắc dĩ. Nhưng Trần ư ơ n g hiện tại đã học xong thỏa mãn, so sánh với d ì v ã n g tay phải đối với hắn thái độ cùng thủ đoạn, hôm nay tay phải thái độ h ữ u hảo quả thực chính là bồ tát, nhân nhất định phải học được thỏa mãn. Đây là ă n không thiếu đau khổ Trần ư ơ n g phát ra đến tối thành khẩn cẳng k h á i vô tận tinh thần. Đây là tay phải khai phá trò chơi danh tự, quang tử danh tự đến xem. Tựa hồ là một khoản vũ trụ chiến tranh trò chơi, nhưng mới năm om lớn nhỏ lệnh trần nương c ả m giác, hẳn là một khoản giống như lôi điện như vậy trốn tránh bắn hai d trò chơi. Nhưng mà hơn nửa giờ sau, ngoạn đến cái thứ hai nhiệm vụ trần nương ánh mắt dại ra, không thể tin nhìn về phía đang tại công tác tay phải, thì thao tự nói điều này sao có thể? Đúng vậy, vốn tưởng rằng là một phổ thông hai d trò chơi, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là ba d trò chơi, là ba d trò chơi còn chưa tính. Khả trò chơi bên trong kiến không u cùng với vật lý động cơ biểu hiện đều khiến Trần Nương cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà nhất khiếp sợ vẫn là trò chơi bên trong vô p h ù n g nối tiếp bản đồ. Từ tinh cầu quỹ đạo bắt đầu đến tinh cầu mặt ngoài, thượng hạ ước t r ừ n g vượt qua trò chơi đẳng tỷ lệ 3 hục độ, độ cao. Dù lãm tinh cầu mặt ngoài vượt qua 15 m hục, nhưng là như cũ có sơn có thủy, không thấy được bản đồ cuối. Này lệnh Trần Nương không thể không hoành i Này trò chơi bản đồ thậm chí bao gồm toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Như thế rộng lớn trò chơi bản đồ, đừng nói là di động trò chơi, liền tính là PC trên mặt bản 3 a cấp sàn bộ trò chơi đại tác. bản đồ phạm vi đều có thể khẳng định không có n à y một phần trăm diện tích. đây là làm như thế nào đến. trần ư ơ n g tự nhiên khó mà tin được đinh úc, đinh úc trưởng quan này trò chơi bản đồ như thế nào sẽ lớn như vậy, sẽ không là bao gồm toàn bộ tinh cầu mặt mà đi, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. đương nhiên không phải, tay phải buông bàn phím này trò chơi bản đồ diện tích cùng chân thật vũ trụ như vậy vô biên vô hạn s trần đương sờ sờ trên chán mồ hôi lạnh ngươi đang nói đù đi. hắn như thế nào có thể tin tưởng một chân thật vũ trụ là cái gì khái niệm, lấy quang tốc độ. ngay lập tức một giây có thể nhiễu địa cầu xích đạo chạy thượng tất c ả n nhiều nhưng địa cầu đến thái dương cự ly lấy vận tốc ánh sáng đều phải chạy thượng 8 phần nhiều chung lại càng không muốn nói toàn bộ thái dương hệ mà thái dương hệ tại toàn bộ hệ ngân hà ngay cả một hạt cát đều không tính là hệ ngân hà liền lại càng không muốn cùng vô biên vô hạn vũ trụ so sánh cho nên trần lương nghi hoặc là như thế nào có thể lấy bản thân chi lực khai phá một tràn đầy chân thật tỷ lệ lớn nhỏ h ư n g h ị vũ trụ đâu người chơi lại là như thế nào có thể làm được vô phùng xuyên toa ở không gian vũ trụ cùng hành tinh đại khí cùng mặt đất chi gian đâu Hệ thống như thế nào? Cam đoan mỗi lần người chơi khi trở về nhìn đến tinh cầu bản đồ như cũng là nguyên lai like bộ dáng mô phỏng toàn bộ vũ trụ. Nhiều như vậy, tinh cầu không cần một ít h ọ a h ả o mô hình đến lặp lại c h ấ p đ ố i Này khả năng sao? Nhiều như vậy giải toán trang bị bao như thế nào mới như thế lớn nhỏ? Dù sao liền một câu lấy trước mắt di động tính năng như thế nào có thể giải toán mô phỏng toàn bộ vũ trụ. Này có cái gì đáng giá hoài nghi? Tay phải hôm nay tâm tình k h ô n g sai, khó được cùng Trần Nương cẩn thận giải thích nói lấy trước mắt nhân loại kỹ thuật làm được điểm này cũng không khó. c n g chi là ta. n a y trò chơi v ô phùng bản đồ. mấu chốt một điểm liền ở chỗ ứng dụng đến quá trình sinh thành kỹ thuật 6. Nghe được tay phải giải thích, chân ư ơ n g mới dần dần hiểu được. Tay phải lợi hại chỗ không ở nó có bao nhiêu lợi hại kỹ thuật chính tự, mà là có thể kết hợp phần cứng tính năng, khai phá ra hoàn mỹ thích ứ ư ớ n g cùng phát huy ra phần cứng trình độ phần mềm. Cái gọi là quá trình sinh thành kỹ thuật, đơn giản mà nói chính là một liên l i ệ n phương trình tổ. Bên trong có một lượng biến đổi cung người sử dụng đưa vào đến thay đổi kết quả, này lượng biến đổi liền gọi là mầm móng. Thì như một ít đi về này phương trình, giả như đưa vào ít là hai, như vậy kết quả ý chính là ba, nếu ít tương đương ba. Như vậy kết quả liền là 4. Giống như này loại, này đó kết quả vĩnh viễn đều là giống nhau. Mà quá trình sinh thành kỹ thuật, nguyên lý liền như thế đơn giản, ứng dụng thành ngàn trên vạn điều như vậy số hiệu, sinh thành vô số tinh cầu bản đồ. Như vậy chỉ cần đưa vào mầm móng giống nhau, như vậy bản đồ liền hoàn toàn giống nhau, tuyệt sẽ không thay đổi một chút. Chương 28. hợp tác hạ. Hơn nữa tại vật lý phương diện quá trình sinh thành kỹ thuật so với truyền thống biên t r ì n h dùng đến vật lý t ổ n chữ không gian muốn thiếu thượn rất nhiều rất nhiều, chỉ có một ít đặc thù vật phẩm cần tiến hành kiến khung cùng t i ế độ. hơn nữa tay phải không gì sánh kịp số hiệu ưu hóa người chơi chơi trò chơi khi cũng không phải một lần tính tái nhập hoàn bản đồ mà là vừa đi vừa tức thời nhuộm đấm sinh thành giải toán phụ t ạ i liền giảm b ấ t rất nhiều giải thích đến nơi đây tay phải nói ta tại thu thập hệ thống mạng tượng h tài nguyên khi liền nhìn đến các ngươi nhân loại khai phá trò chơi bảo tử của ta thế giới cũng vận dụng đến quá trình sinh thành kỹ thuật chỉ là số hiệu ưu hóa cũng không đủ còn có một ít kỹ thuật nguyên nhân cũng không thể hoàn toàn phát huy ra phần cứng tính năng sáu chân lương đối với tay phải b ộ i phục ngũ thể đầu đương nhiên có điểm cảm khái hiện tại xã hội thường nói tìm công tan an nhưng thật sự chính tế cứu lên tìm công tác nan vẫn là tự thân công lực không đủ nếu có tay phải một nửa năng lực không một phần mười năng lực nghĩ đến đi khắp thiên hạ cũng là không sợ trần ư ơ n g càng là chơi tiếp càng là kinh ngạc với này trò chơi trò chơi tính cùng phức tạp tính tại tinh cầu trên mặt đất không chỉ có riêng là có thể thưởng thức đến các loại phong cảnh cảnh đẹp còn có thể ứng dụng công cụ thu thập các loại phi thuyền yêu cầu khoáng sản các vật thể cũng không phải cương ngạnh tiết độ mà là có thể tiến hành đầy đủ vật lý phá hư tính toán trần ư ơ n g khống chế được nhân vật đối với mặt đất nã một phát súng nhìn dưới mặt đất bị tạc m ộ thố to còn có đá vụn văng ra đối với này trò chơi vật lý động cơ càng thêm xâm nhập lý giải chút cái này cũng chưa tính hoàn trong trò chơi nhân vật cũng là cần ăn t h ư ờ n g có thể giết chết phi hành trung địa thú dưới có thể lẻn vào trong nước bắt cá tối là còn có thể đối i ã thu tiến hành phân tích này phức tạp độ giống như một chân thật thế giới chân lương không nhân vật đào cạn thu thập các loại tài nguyên sau đó tổ kiến căn cứ chữa trị phi thuyền nhưng n g o ạ n n g o ạ n hắn có nghi hoặc đinh ốc trường quan này trò chơi ý nghĩa chính là cái gì à ý nghĩa chính tay phải huy huy ú c tu này trò chơi hết thề đều cần người chơi tự chủ kiến thiết từ không đến có Sau đó phát triển trở thành xã hội các loại hình thái cùng thế lực. Vì mở rộng nó đáng chơi tính, cho nên trò chơi này trên bản chất là xã hội trò chơi, có thể dung nạp số nhiều người chơi cùng nhau tiến vào hố động. Như thế nào phát triển hết thảy đều là ẩn số. Trần Dương hấp một ngụm khí lạnh. Này không phải là game online nha, hắn có điểm tâm n g ư ơ n g ấy. Lấy hắn mười mấy năm qua trò chơi trải qua có thể kết luận, này trò chơi khẳng định sẽ có một số lớn người chơi tiến vào, bởi vì này phức tạp tính cùng chân thật tính. Tuy rằng không thể trở thành cái loại này thịnh hành toàn quốc cờ ép lọ đảng trò chơi, nhưng nguyên nhân vì như thế. Ngược lại sẽ có một đám trung thành trung tâm người chơi. Nay trò chơi chỉ dùng đến c ả i vào ám môn quá mức lãng phí, hoàn toàn có thể mượn này thu hoạch một điểm tiền. Đối, Trần ư ơ n g cảm giác có thể có một điểm tiền. Đối mặt Trần ư ơ n g này đề nghị, tay phải khinh thường nhất cố. Nó đương nhiên biết Trần ư ơ n g của c ả i có bao nhiêu, không, phải nói chúng nó của c ả i còn có bao nhiêu. Tự nhiên sẽ không chỉ làm cho này trò chơi c ả i vào ám môn mà thôi, thu hoạch một đám tiền kỳ chuẩn bị tài chính cũng là trọng yếu mục đích c h i nhất. Vì miễn cho gợi ra pháp luật tranh cãi, nó cố ý quen thuộc dưới này quốc gia tương quan pháp luật. Tại trò chơi bắt đầu 3 giờ sau. liền sẽ tự động tạm dừng trò chơi, bày ra một hàng làm người ta thâm vi t i ế c nối phụ đề. b ả n trò chơi vi cá nhân đam mê giả khai phá, có được toàn bộ bản quyền, tải xuống giả không được tiến hành bất cứ buôn bán sử dụng. Nếu ngài thích bản tác phẩm, có thể điểm kích hạ phương hiến cho tác giả một ly cà phê tiền sáu. Hàng chữ này mà xuất hiện phi thường xảo, chính trực người chơi bị trò chơi hấp dẫn không được tự kiềm chế lúc. Trò chơi bỗng nhiên tự động tạm dừng xuất hiện hàng chữ này mà, thỉnh hiến cho tác giả một ly cà phê tiền. Tự nhiên, rất nhiều người chơi khẳng định sẽ đối với này khinh thường nhất cố, ngoạn miễn phí trò chơi là tiền kinh đ i ể nghĩa sự tình. Thiên tài sẽ cho ngươi quên một ly cà phê tiền, một mao tiền khỏi phải mơ tưởng. Muốn tiền, làm ngươi tác giả xuân thu đại mộng đi thôi. Chỉ là nếu không điểm kích quên tiền mà nói, như vậy tay phải cũng tỏ vẻ thật đáng t i ế c ngu xuẩn người địa cầu là không có tư cách tiếp tục tiến hành trò chơi. Như vậy lựa chọn đến đây, hoặc là quên tiền tiếp tục trò chơi, hoặc là tức giận cắt bỏ không chơi. Này làm người ta thống khổ lựa chọn, khẳng định có tương đương một bộ phận nhân không thể không quên tiền, cứ như vậy cũng liền đạt thành tay phải mục đích. Về p h â n phá giải trò chơi 6 liên như không tưởng quên tiền người chơi như vậy, tưởng cũng đừng tưởng. t r ầ n Dương nội phục thật muốn quỳ liếm chính mình tay phải đinh ố c t r ư n g quan, nếu là g a m e o n l i như e n vậy x ẽ vợ làm sao được? Không cần lo lắng, x e vợ ta đã thuê hai đài. Đã thuê hai đài. t r ầ n Dương sắc mặt tái nhợt, nhớ tới chính mình thẻ ngân hàng bên trong còn thừa mấy ngàn đồng tiền, đã không ôm bất cứ hy vọng. Bận rộn xong hết thảy, thời gian đã buổi chiều 4 h chung, tay phải lặng yên vô thanh ngủ say quá khứ. t r ầ n Dương thả l ỏ n g hạ thân thể, thật cẩn thận đem điện t ừ thư kích xuống trường thu hảo, lại đem hình trụ đặt ở thùng đề, khiến máy tính màn hình phản hồi theo dõi phần mềm g i ớ i diện, hắn t á c cầm lấy chìa khóa khóa thượng tầng hầm ngầm ạ i môn. h ầ sáu ngần đầu nhìn liếc mắt nhìn theo dõi máy đi hình phát hiện đang tại bình thường vận hành sau trần ư ơ n g chuẩn bị về nhà uống miếng nước 10 phút sau trần ư ơ n g khóa thượng đại môn đi ra ngõ nhỏ chiều nào đó phương hướng đi nay phương hướng thẳng chỉ thành thị tam hoàn lộ nơi nào đó vì tiết kiệm đắp taxi phí dụng trần ư ơ n g quyết định làm xe công t i ế n đến hiện tại cùng khổ nhân dân trần đương thật không thể đem tiền xe thành hai nửa đến dùng lại như thế nào bỏ được đắp taxi đâu may mà t ọ a xe công cũng chỉ cần đổi thừa hai lần ngược lại cũng không thế nào lãng phí thời gian trên thực tế trần ư ơ n g thật đúng là không tưởng đi kia địa phương chỉ là hắn không thể mở miệng tự tuyệt. Đó là 10 phút trước, hắn cứu cứu gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn buổi tối đi nhà hắn ăn cơm. Loại này thân thích gian mời, vốn đang tương đối bình thường, cũng không có gì đáng giá như mày. Nhưng mà Trần ư ơ n g không hề muốn đi nguyên nhân, hắn cái kia mở đối Trần ư ơ n g thực không thích. Xem người khác sắc mặt ă n cơm, chưa bao giờ là Trần ư ơ n g cá tính, chỉ là lão cứu nói ra nguyên nhân khiến hắn không thể c ự tuyệt. Hôm nay là Trần ư ơ n g biểu m ộ sinh nhật, thỉnh hắn qua khứ ăn cơm đều không đi, lạ như thế nào đều nói bất quá đi. Trong thành phố lớn mặt thừa xe công cộng, tránh không được nhân chen nhân v ậ n mệnh, Trần ư ơ n g lên xe thời điểm. chỉnh chiếc xe không chỉ là không có vị trí, ngay cả vị trí đều cơ hồ không có. chân lương chen chen, khiến thân thể mình xâm nhập đáng người, bởi vì động tác quá đại, tựa hồ gợi ra phía trước một vị nữ tính bất mãn. nữ tử đại khái 27-28, m ặ c c h ứ c nghiệp xáo trang, hẳn là một vị thành phần lao động trí thức, nàng mạnh quay đầu lại, bất mãn nói chen cái gì chân a, vội vàng đầu thai sao? chân lương lấy mặt không chút thay đổi trả lời nàng bất mãn. giữa người với người bao dung là phi thường chân quý, nếu n à y nữ nhân dám đối với tay phải nói như vậy, khẳng định một bạt hai phiến phi đập phá cửa kính xe lăn xuống đi. may mắn, này nữ nhân đối mặt là thiện lương trần lương. trần lương không cùng loại này nữ nhân kiến thức. xe khởi động, xe công cộng chở mãn xe hành khách, hướng tới dự định đường dẫn khai đi. như vậy một đường lộ xe công cộng, từ xuất phát đến đến chặn cuối, cơ bản muốn nửa giờ, lộ tuyến tương đối dài thậm chí muốn 3 giờ. trần lương cứu cứu trụ tam hoàn lộ cách nơi này cần đổi xe hai lần xe, đại khái đợi đến lần đầu tiên xuống xe cũng muốn hơn 20 phút, trần ư ơ n g chỉ có thể lôi kéo vòng treo, chậm rãi chờ đợi. gần 1 giờ sau, đổi hai chiếc xe công cộng ầ n đường, rốt cuộc tại mục đích địa hạ xe. ngang đầu nhìn lại. t h u â n 10 đống cao lầu tạo thành vọng kinh tiểu khu chiếm diện tích quảng đại, có thể ở nơi này mua thượng một tòa phòng ở, ít nhất cũng phải muốn 7 0 0 t vạn, bằng vào người bình thường tiền lương thu nhập, không ăn không uống 20 năm cũng mua không nổi. Trần ư ơ n g đi vào tiểu khu, bên trong xanh hóa hoàn cảnh tuyệt đẹp, lục tụ h t h à n h ấ ớ m còn có một tòa thanh lũu h ồ n nhân tạo, nguyên nhân vì như thế, rõ ràng ngày mùa hè nóng bức, nhưng là có mấy cái thượng niên kỳ lão niên nhân ngồi ở trong đình t h ừ a lương chơi cờ. đi vào trong đó một đống cao lầu thang máy, Trần ư ơ n g ấn xuống 20 lâu cái nút, cửa thang máy đang muốn đóng lại lúc, hai thiếu nữ vội vã bước vào đại môn. vượt qua lần này thang máy, Trần u ư ơ n g về sau dựa vào một điểm, tùy ý nhìn lướt qua hai thiếu nữ, làn da n h ắ n nhụi tuyết trắng, khuôn mặt hơi hơi thấu hồng, một mặc trắng non váy dài, một mặc phấn hồng sắc váy ngắn, chính trực thanh xuân hướng thượng nhiên kỷ, hai người hẳn là còn chỉ là học sinh cấp 3. bất quá lệnh Trần ư ơ n g cảm giác được ngoài ý muốn là, này hai thiếu nữ tiến vào sau, liệu d ị u nói trường học sự tình, lại không có đi lựa chọn t ầ n g sẽ không cũng là hai mươi lâu cư dân đi. này suy đoán rất nhanh được đến chứng thực, đương thang máy tại 20 lâu dừng lại lúc, hai thiếu nữ trước đi ra ngoài. chương 29 siêu tần thượng. càng lệnh trần nương cảm giác được trùng hợp là này hai thiếu nữ đi ra ngoài sau chuyển biến thẳng đi tại trần nương lão cứu trước r a môn dừng lại ấn xuống t r u n g cửa loại tình huống này liền không cần nhiều lời rõ ràng này hai người là trần nương biểu b ộ i đồng học trần nương không nhanh không chậm đi theo hai người phía sau từ từ đến đến hắn lão cứu trước r a môn như vậy hành động lập tức gợi ra phía trước hai thiếu nữ cảnh giác nhìn thoáng qua theo ở phía sau trần nương thấp giọng nói những gì may mà cửa phòng trộm lúc này bị một chút mở ra một ôn nhuận nho nhã hơn 40 tuổi nam tử mang một bộ kính mắt ôn hòa nhìn về phía hai thiếu nữ các ngươi là tiểu nhu đồng học đi đúng vậy thúc thúc ngài hảo hai thiếu nữ nhanh chóng lễ phép chiều nam tử chào hỏi ân mau vào đi tiểu nu chờ các ngươi đã lâu nam tử đang muốn tránh ra đ ỗ n g nhiên thấy được mặt sau đi tới c h ầ n đường cười nói tiểu ư ơ n g ngươi lại đây à cứu cứu t r ầ n đương gật gật đầu nay đây mặt ôn hòa chi ý nam nhân chính là hắn lão cứu hạ chính hỏa hai thiếu nữ không hề nghĩ đến mặt sau hành tung khả nghi nam tử cư nhiên là đồng học đường ca vừa rồi nàng lưỡng còn thấp giọng n ế u nói đến ai khác có phải hay không cái gì người xấu bây giờ còn thực sự có điểm xấu hổ ba người đổi giày đi vào trong phòng. thượng hạ hai tầng lâu phòng ở trường 220 hơn bình phương cấp nhân ấn tượng đầu tiên liền là thanh lịch đại khí làm người ta không cấm có loại thả lòng cảm giác a các ngươi đến đây trong veo sáng sủa đồng tử con c o n mày liễu trắng non vô hạ l à n g lìa này từ trong phòng nhảy nhót đi ra thiếu nữ chính là trần ư ơ n g biểu nội hạ n g u nu tiểu nu h sinh nhật khoái hoạt hai thiếu nữ vui thích nên đón vì các nàng hảo bằng hữu chúc phúc tiểu nu h không hiểu lễ phép cả ca đều không hô hạ chính hỏa thấy chính mình nữ nhi trực tiếp không nhìn trần lương s ắ c mặt không vui Hạ Nguyệt n h u hoàn toàn đương không có nghe thấy Hạ Chính Hòa mà nói, lôi kéo hai hảo hữu hương chính mình phòng đi đi, ta mang bọn ngươi nhìn như vậy thứ tốt, không nghĩ tới chính mình cũng bị nữ nhi cấp không nhìn. Hạ Chính Hòa cái này nhưng thật sự có điểm sinh khí, cứu cứu, được rồi, không cần sinh khí, tiểu hài tử đều là dạng này. Trần ư y ê n nhanh chóng khuyên trụ lão cứu, để tránh một hồi đối kháng cục diện phát sinh, hắn nhưng là biết trước kia chính mình đem này khả ái biểu nội đắc tội thảm, cũng không trách người khác không thèm nhìn chính mình. Ai, hiện tại tiểu hài tử a, càng ngày càng không nghe lời. Hạ Chính Hòa thở dài một hơi hảo. Ngươi mở tại phòng bếp làm việc, ngươi liền theo giúp ta đi hạ bản k ỳ đi. Tiểu tử ngươi lâu như vậy cũng chưa đến, kỳ lực khẳng định hạ xuống không thiếu. Nói chuyện khởi chơi cờ, hạ chính hòa tinh thần c h ấ n hưng, mà Trần Nương sắc mặt trắng bệnh, tưởng không đi lại không dám cự tuyệt. Hắn nhưng là biết hắn cứu cứu kỳ lực loại nào kinh người, đối mặt hắn, chính mình chính là một cái tùy ý sắt nhét neoni, không có ai thích thụ ngược. Trần Nương càng thêm không thích, một ngoại tinh nhân ngược hắn cũng đã đủ, tục ngữ nói quái vật ngược nhân nhà, nhưng đều là nhân loại bị chính mình nhân ngược k i ế p nhưng thật sự sẽ không làm nhân cam tâm. Khả Trần Nương không thể cự tuyệt lão cứu lên tiếng. Hạ chính hòa bình thường trừ công tác bên ngoài, nhàn hạ khi lớn nhất là thú liền là chơi cờ, lấy hắn kỳ lực không nói hoành t à o Đông Hải vô địch thủ, khả tại nhân m ạ n h của hắn trong giới, thật đúng là không có gặp qua có thể chống lại đối thủ. Mỗi khi thấy người khác khốn quẫn, cái loại này hưởng thụ chiến thắng đối thủ mau cảm, không đủ vi ngoại nhân nói cũng. Ngồi trên sofa, cầm ra sớm chuẩn bị tốt bàn cờ, hai người quen thuộc đem đem tượng pháo binh xe đẳng quân cờ dọn xong, bắt đầu trận đầu đối cụ. Cờ c vua bắt đầu như vậy chia làm pháo binh tướng mã tứ đại loại hình, trong đó t i ê n nhân chỉ lộ bình phong mã ngũ thất chạy đều là thực nổi tiếng bắt đầu phương thức. Trần ư n g trước liền đến mã pháo tranh phong, tức c ậ p đến pháo đối bình phong mã. Hạ Chính Hòa không vội không nóng nảy, từ từ chậm rãi mỉm cười ứng đối. Mỗi khi Trần ư ơ n g đi ra một bước sau, hắn liền lấy đồng dạng tốc độ ứng đối. Bất luận Trần ư ơ n g là đi nhanh kỳ vẫn là chậm kỳ, tựa hồ đều không cần đi tự hỏi như vậy phanh một tiếng liền hạ xuống quân cờ. Nếu đổi thành trước kia Trần ư ơ n g kia tinh t ì n h nhẫn lại không trụ, khẳng định sẽ bị Hạ Chính Hòa mang loạn tiết tấu, không thể tiến hành bình tĩnh tự hỏi. Tất nhiên chỉ chốc lát liền sẽ bị tướng quân bại vong. Nhưng nay khi b ắ t đ ầ u ngày xưa, bị tay phải lập lại trừng phạt huấn luyện sau. Lại vội vàng sao động nhân cũng sẽ trở nên không nhanh không chậm, Trần ư ơ n g cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại mặc kệ là đi đường, vẫn là làm việc, đều mang theo một cỗ trần ổ ồ n khí tức, cho người ta một loại tín nhiệm cảm giác. Kỳ thật huyền bí không khác, sợ đau mà thôi. Cho nên Hạ Chính Hòa kỳ vọng như vậy quấy rầy Trần ư ơ n g tiết tấu ý đồ thất bại, lệnh hắn cũng là cảm thấy thực sự sốt. Hắn như có sở nộ gật gật đầu, tán dương Tiểu ư ơ n g ngươi hiện tại rốt cuộc có một điểm làm việc nhân bộ dáng. Trần ư ơ n g cười khổ, liền tính so với trước kia phải bình tĩnh rất nhiều, khả kỳ lực như cũ sai Hạ Chính Hòa một mảng lớn. Năm phút đồng hồ sau đau khổ dây rùa sau vẫn là bị tướng quân vua. Hảo hảo hảo, nhìn không ra, ta phía trước còn lo lắng ngươi kỳ lực hạ xuống, không nghĩ tới ngươi hiện tại so trước kia lợi hại nhiều. Hạ Chính Hòa rất là v ừ a lòng, hắn cũng là thật lâu không có như vậy thống thống khoái khoái xuống qua một lần kỳ. Nếu đối thủ tổng là rất yếu mà nói, như vậy dối lên kỳ thật cũng không có ý tứ, cao thủ chỉ có đối mặt cao thủ mới có chiến đấu ý nghĩa. Tại Hạ Chính Hòa xem ra, hiện tại Trần Nương không thể nghi ngờ là một danh cờ vua cao thủ, cho nên chính mình có thể chiến thắng một danh cao thủ. Như vậy từ giữa đạt được khoái hoạt cũng liền cùng dĩ vãng không giống nhau. Hảo, chúng ta lại đến một bàn. Hơn 10 phút sau, hạ tam bàn cờ, thua tam bàn cờ Trần ư ơ n g đau khổ cầu xin, cuối cùng là đạt được có thể đi vê đút cờ phê chuẩn. Người quen đường cũ đi đến trong phòng vệ sinh, Trần ư ơ n g sầu mi khổ kiểm mà chuẩn bị dùng tay trái hoàn thành đi ngoài động tác. Vì cái gì chỉ có thể dùng tay trái hoàn thành đi ngoài nhiệm vụ, Trần ư ơ n g là không có lựa chọn nào khác. Tại ký sinh sau lần đầu tiên đi ngoài khi bị tay phải bạt thai một cái, uy hiếp hắn n ế u dám dùng tay phải tiếp xúc hắn kia ơ bẩn sinh thực khí quan. liên lệnh hắn về sau không thể làm giống được sinh vật, đem hắn sợ tới mức t ẹ r a quần, thể về sau tuyệt sẽ không dùng tay phải đến tiến hành bất cứ bài tiết vận động, động tác như vậy từ ban sơ không thói quen, đến bây giờ theo thói quen, Trần ư ơ n g bi ai phát hiện chính mình thật sự là cải biến, vừa rồi đơn giản như vậy trò chơi ngươi cũng sẽ thua, tay phải đột nhiên thức tỉnh, đem Trần ư ơ n g hoảng sợ, Đinh ú c Đinh ú c trưởng quan, ngươi tỉnh a, ta tỉnh có hơn 10 phút, tay phải thức tỉnh ngủ say không hề quy luật, Trần u y n g rất nhanh từ kinh hách trung lấy lại tinh thần, có như vậy nửa điểm không phục vừa rồi cái loại này trò chơi. Tại chúng ta nhân loại thế giới tên là cờ vua, rất nhiều người đều thích n g ạ n Ta ở trong đó coi như là cao thủ. c h ẳ n g qua của ta lão cứu là cao thủ trong cao thủ, ta không thắng được hắn cũng thực bình thường. Tay phải lười cùng Trần Dương nói, vừa rồi nó quan sát một hồi, lý giải đến loại trò chơi này quy tắc sau, liền phát hiện đánh cờ hai người thủ pháp sai lậu chống chết. Thu giới hạn trong bọn họ đáng thương chỉ số thông minh, ngọn loại này đơn giản trò chơi, bọn họ nhiều nhất có thể tính toán đến mặt sau 5-6 bước quân cờ biến hóa. Trên bản chất càng nhiều là dựa vào trước kia kinh nghiệm, xem ai sai lầm phạm được so đối thủ thiếu. Không sai. Không phải khiến sai lầm tận lực phạm được yếu, mà chỉ là kỳ vọng chính mình so đối thủ sai lầm càng t h i ế u Lấy như vậy thủ đoạn đến thắng lợi, thật sự là đáng thương. Nhưng nó cũng không thể như vậy đến t r ừ n g p h ạ t trở đương. Loại chuyện này không phải ký túc thể kinh nghiệm sai lầm cũng không thể tha thứ thói quen, mà là thụ giới hạn trong bọn họ nhân loại bản thân tư chất. n à y cái gọi là tư chất, đem nhân loại gắt gao đẻ chết ở không thể càng tiến thêm một bước trên đường. Bất quá, có lẽ có một biện pháp. Tay phải tâm tư vừa động, phương pháp này tựa hồ rất thú vị. Mặc dù có một chút mạo hiểm hành động ở bên trong, chỉ khi nào thành công. đối với trước mắt đồng sinh cộng tử chúng nó khẳng định có không thiếu ưu việt đáng giá thử một lần quyết tâm một chút tay phải mở miệng nói ta có một phương pháp có thể khiến ngươi thoải mái thắng lợi thắng lợi trần ư ơ n g h ồ u nghi nói cái gì phương pháp hắn trong đầu hiện ra cấp hạ chính hỏa kê đơn hình ảnh vì thắng kỳ liền cấp thân tích cây đơn này rất hắn mụ phát rồi đi trần ư ơ n g lắc đầu đem này phúc khủng bố phỏng đoán não bộ ném đi liền tính tay phải thật tính toán làm như vậy hắn cũng tuyệt sẽ không đồng ý rất đơn giản khiến ngươi não bộ siêu tần vận hành cái gì chương 30 siêu tần chung Não bộ siêu tần giải toán có ý tứ gì? Trần ư ơ n n chỉ nghe qua c p u siêu tần, còn chưa nghe nói qua não bộ siêu tần. Nhân đại não cũng không phải máy tính, như thế nào có thể làm cái gọi là siêu tần? Các ngươi nhân loại đại não kết cấu phi thường phức tạp, vượt qua mấy trăm ức tế bào cấu thành, ngay cả ta cũng đối trong đó vận hành phương thức cảm giác được thực sự sốt. Bất quá nhân loại tuy rằng đối đại não sử dụng dẫn là một to ho, thế nhưng đại não tiềm năng khai phá lại không chân một to sáu. Như vậy cũng là có nguyên nhân đi. Trần u ư ơ n nghe được tay phải nói lời nói. Ngược lại là nhớ tới trước kia lý giải qua chi thức nhân n a o tuy nói chỉ chiếm nhân thể thể trọng 2%, n h ư n g là hao tổn dưỡng lượng lại vượt qua toàn thân hao tổn dưỡng lượng 25%, n ă n g lượng tiêu hao càng là nhiều đạt 1 phần 6 t phần trên đây thật muốn toàn bộ phát huy nhân n a o công năng nhân thể từ đâu đến nhiều như vậy năng lượng cung cấp a người muốn con ngựa chạy mau lại không cho con ngựa ăn cỏ căn bản là không có khả năng a người nếu lý giải nhiều như vậy như vậy ta cũng không nhiều lời ta muốn đối với ngươi làm một thí nghiệm nếu có thể thành công mà nói đối với ngươi khẳng định có cự đại chỗ tốt nếu song phương đặt thành hợp tác hiệp nghị. tay phải cũng không giống phía trước như vậy trực tiếp liên nguyên nhân đều không nói cho Trần Dương. Ta, ta có thể cự tuyệt sao? Trần Dương cười khổ. Ngươi nói đâu? k i a k i a đến cùng là cái gì thí nghiệm? Trần Dương lời nói vừa dứt, liền cảm giác được lỗ thay nhất minh, trước mắt tầm mắt một trận mơ hồ, kìm lòng không đậu đại khẩu hô h ấ p lên. Thế nào? Sao thế này? Tầm mắt tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng sáng sủa, tựa như một cận thị mắt đ ỗ n g nhiên mang theo kính mắt, trước mắt hết thảy cảnh vật đều trở nên rõ ràng t ấ u triệt, mà càng không thể tư nghĩ là. Trần Uyên đột nhiên cảm giác được chính mình tư duy tốc độ đều nhanh hơn không thiếu như vậy, liền như một trò chơi vốn chỉ có 15 suất tân dẫn, mạnh r a tăng đến 6 h o suất tân dẫn, cấp nhân cảm giác chính là nháy mắt trở nên lưu sướng như vậy. d ị vãng cái loại này chạy đốn không lưu l o á t vừa đi không còn trở lại. Đinh ú c Trường Quan, đây là có chuyện gì? Trần u ư ơ n sửng sốt vô cùng, ta đem ngươi đại não mỗi phút hao tổn dưỡng lượng cùng hao tổn nhiệt lượng đồng loạt tăng lên gấp đôi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Là như thế này sao sáu? Trần u ư ơ n cầm quyền đầu, khít sâu nói trước nay chưa có thoải mái. Trước kia không nghĩ ra sự tình đều có thể tương thông, đích xác như thế. Trần ư ơ n g trong lòng tùy ý xuất hiện một phép nhân 2 6 78 3 ơ 9 2 1 lập tức tính ra đáp án một o n ă o Quả thực giống như máy tính như vậy thần tốc. Ân, trước khi ế ngươi n bảo trì như vậy trạng thái, ta muốn xem xem của ngươi căn đường, huyết áp đẳng tình huống biến hóa. Tay phải yên lặng đi xuống, phòng trường cẩn thận đi quan sát Trần ư ơ n g thân thể các phương diện biến hóa. Loại cảm giác này quá sung sướng. Trần ư ơ n g một hơi hô hấp đến cùng, đi ra buồng vệ sinh c h i ề u phòng khách đi. Tiểu ư ơ n g nhanh lên. ta đã đem bàn cờ dọn xong. Hảo, ta đến đây. Trần Dương sắc mặt h ồ n g nhuận, nhất tòa hạ, dễ dàng nói cứu cứu. Lần này ngươi t i ê n thủ đi. Nô, Hảo. Hạ Chính Hòa trước phi pháo. Trần Dương vẫn chưa lập tức ra tay, mà là đem tầm mắt ném về phía c h ỉ n h Phúc bàn cờ. Ngay lập tức c h i gian, trong đầu hiện ra bàn cờ sở hữu 32 quân cờ p h ư n g vị. Hơn nữa nhớ lại dị vãng đánh cờ kinh nghiệm, phảng phất thấy được Hạ Chính Hòa dưới một nước cờ này tính toán, cùng hắn kế tiếp đường dẫn kế hoạch. Chơi cờ vua, đầu tiên phải học sẽ xem kỳ. đơn giản mà nói chính là tính toán đối phương một nước cờ này tính toán cùng hắn kế tiếp vài bước đi cờ nghe vào t h a i đơn giản trên thực tế người bình thường cũng liền có thể xem ba bước sau ván cờ biến hóa có thể xem 5-6 bước trên đây quân cờ biến hóa kia có thể xem như vượt qua người thường cao thủ nhưng hiện tại t r ầ n đương chỉ cảm thấy đến chính mình tư duy vô cùng hiểu đầu óc một mảnh thông minh thế nhưng có thể dựa vào d ĩ vãng cùng hạ chính hòa đánh cờ kinh nghiệm nhanh chóng phân tích ra hạ chính hòa 5-6 bộ chiến thuật thủ đoạn phảng phất đã đem toàn bộ ván cờ biến hóa đều nắm giữ ở trong tay như vậy. Trần Uyên không nhanh không chậm, đắn đo khởi quân cờ một phát bình phong mã. Hạ Chính Hòa nhanh chóng đuổi kịp, tựa hồ muốn giống phía trước như vậy dưới mau kỳ khiến Trần u ư ơ n không kịp tự hỏi. Trần ư ơ n n bất động thanh sắc, tại hắn tầm mắt bên trong, sở hữu quân cờ đều giống như sống lại đây. Mỗi khi Hạ Chính Hòa hạ một nước cờ, sau đó tụ c biến hóa cùng tạo thành ảnh hưởng cấp tốc diễn biến, hết thảy đều ở Trần ư ơ n n trong đầu thanh thanh tích tích, tựa như đã hạ đến kêu bước kỳ dường như. Hắc mã 2 tiến b Hồng xe nhất bình nhị, Hắc xe 9 bình Hồng binh thất tiến nhất. Hạ Chính Hòa có điểm s ử n g suốt, n h u n h i u mày. đồng nhiên cảm giác được trần ư ơ n g cả người khí thế có điểm không giống nhau nhưng muốn nghiêm túc nói nơi nào không giống nhau lại nói không ra đến h ắ t mất 7 tiếng 1 ộ cùng với thời gian trôi qua hạ chính hòa trên chán bất chi bất giác mồ hôi chảy ra lại không phục phía trước nhàn hạ thoải mái biểu tình toàn thân trên dưới tâm thần toàn bộ đầu nhập vào bàn cờ trong mà trái lại trần ư ơ n g giống như phía trước hạ chính hòa như vậy thân xác thoải mái không giống dạng giống như không phải tại hạ kỳ mà chỉ là tại xem kỳ dường như phanh tướng quân trần ư ơ n g một quân cờ hạ xuống hạ chính hòa giải ra đương trưởng không dám tin nhìn bảng cờ, lúc này hắn quân cờ vô cùng thê thảm, đại đa số quân cờ bị Trần Nương ăn luôn, phòng thủ tối s â m nghiêm xoáy đã là quang xoáy vô thủ bị, lại d ã y rùa đi xuống cũng là không tránh được bại vong cục diện. thế nào, như thế nào có thể? Hạ Chính Hòa thì thao t ự nói, cùng cháu Trần Nương đánh cờ chơi cờ mười mấy năm qua cũng có hơn một ngàn bàn, trừ Trần Nương mới trước đây cố ý khiến hắn bên ngoài, này còn là hắn lần đầu tiên chân chính bại bởi Trần ư ơ n g cũng khó trách hắn không thể nhận. ha ha, cứu cứu, m ã có thất đ ể nhân có thất thủ, thắng thua lại bình thường bất quá, ngươi cũng không tất quá nhiều để ý. Trần u y n g thảnh thơi uống một ngụm trong tay nước trà. Chúng ta lại đến một bàn. Hạ Chính Hòa Trung Quy sẽ không cam tâm thua trận. Hắn nhưng là cao thủ trong cao thủ, như thế nào có thể sẽ thua trận? Nhưng mà sự thật là tan khốc. Sau hơn 10 phút vài bàn kỳ, Hạ Chính Hòa cơ hồ là một đường bị Trần ư ơ n g hành hạ đến chết, giết được đánh tơi bời, chật vật không chịu nổi, cuối cùng không thể không thừa nhận, hắn đã không phải Trần u ư ơ n g đối thủ. Vì cái gì ngươi đi thượng một chuyến về đút cờ sau, trở về liền lợi hại như vậy? Hạ Chính Hòa thu thập lên bàn cờ, khó hiểu hỏi. Cứu cứu sáu. Trần u y n g s ờ s cầm hồ trà. Kiêm Tốn nói kỳ thật đ i ệ t Nhi gần nhất tinh nghiên kỳ nghệ, t h ô i có đ ư ợ c được. Phía trước khiến ngươi vài bản là vì tham dò cứu cứu gần nhất kỳ lực như thế nào. Sau này nhà sáu, cái gì chuyên nghiên kỳ nghệ đều là nói hưu nói vượng. t r n ư ơ n g hiện tại đầu g ó c quả thực giống như là ăn thuốc kích thích, phát triển rõ ràng vô cùng. Dưới loại trạng thái này chơi cờ đều chỉ là tiểu ý tứ mà thôi. Hảo, hảo, đồ ăn cũng cầm được không sai biệt lắm. Các ngươi hai cũng mau tới đây hỗ trợ. Một trung niên nữ tử từ trong phòng bếp đi ra, bởi vì bảo dưỡng lương hảo, tại đây danh trung niên nữ tử trên mặt cơ hồ nhìn không tới quá nhiều nếp nhăn. này danh trong thần sắc mang theo một tia bất mãn nữ tử, chính là Trần ư ơ n n mở Lý Anh Ái. m ợ Trần u ư ơ n đứng lên, hướng Lý Anh Ái vân an. Ân. Lý Anh Ái tùy ý gật gật đầu, nhìn Hạ Chính Hòa cả giận nói cả ngày liền biết chơi cờ, liền không hiểu được đến phòng bếp giúp đỡ một chút. Hảo hảo, ta lập tức đến, ta lập tức đến còn không được nha. Hạ Chính Hòa nhanh chóng cầu xin tha thứ, chiều Trần ư ơ n n sử một ánh mắt, Trần Uyên lĩnh ngộ, cũng đi theo Hạ Chính Hòa phía sau đi vào phòng bếp hỗ trợ. Trên thực tế cái gọi là hỗ trợ, cũng chính là đem đồ ăn bưng đến trên bàn cơ mặt, thuận tiện lấy một ít bắt đ ữ a Dư thừa công tác sớm liền bị Lý Anh Ái toàn bộ làm xong. Tiểu Nhu, ngươi đang làm cái gì? Mau cùng ngươi đồng học lại đây ăn cơm. Hảo, ta lập tức đi ra. Hạ Nguyệt Nhu mang theo hai đồng học từ trong phòng đi ra, đè nhót Hưu Thuyết Hưu Tiếu, h thế nhưng vừa thấy đến Trần ư ơ n g lập tức đem sắc mặt trầm xuống dưới. Tiểu Nhu, hôm nay ngươi sinh nhật, của ngươi hai vị đồng học cố ý chạy tới giúp ngươi chúc sinh, còn không mau cảm tạ một chút người khác. Trên bàn cơm đặt đầy các loại mỹ vị đồ ăn, còn có một sinh nhật bánh ngọt. Nhìn xem Trần Nương nước miếng l m sinh, gắt gao nhịn xuống đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Mu. ta cùng các nàng nhưng là tốt nhất bằng hữu mới không cần cố ý đi cảm tạ đâu. Hạ Nguyệt Nu lôi kéo hai thiếu nữ tại Trần ư ơ n g đối diện tòa hạ. người đứa nhỏ này x ấ u đối với Hạ Nguyệt Nu, hiện nhiên Lý Anh Ái cũng là không hề biện pháp. tắt đèn, điểm sắp đến, hứa nguyện, này đó sinh nhật thiết yếu quá trình tại tiếng ca trung nhất nhất hoàn thành. cuối cùng thiết sinh nhật bánh ngọt nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Hạ Nguyệt Nu hoàn thành. nhìn Hạ Nguyệt Nu thiết cho mình một bàn bánh ngọt, Trần ư ơ n g thật là không nói gì. như thế nào so với những người khác, liền hắn một người bánh ngọt muốn thiếu không ít. chương 31 siêu tần, hạ. Một đại nhân tự nhiên không thể cùng tiểu cô nương kiến thức, trần ư ơ n g cũng chỉ có thể cười trì. Đương nhiên nếu có khả năng mà nói, hắn cũng không để ý hung hăng đánh vài cái tiểu cô nương, gọi nàng không tôn kính chính mình c a c a Nhất đốn sinh nhật bữa tối rất nhanh ăn xong, hạ nguyệt nuông b ư ơ n g bắt đ ú a thiên nói mụ, ta tưởng cùng tiểu n h ạ các c nàng cùng nhau đến đường dành riêng cho người đi bộ đi chơi một hồi, hảo không hảo? Đường dành riêng cho người đi bộ? Không được. Lý anh ái lắc đầu đường dành riêng cho người đi bộ buổi tối nhân quá nhiều, ba người các ngươi nữ hải tử sẽ ra chuyện làm sao được? là đường dành riêng cho người đi bộ cũng không phải cái khác cái gì hoang vu địa phương đã xảy ra chuyện gì Hạ Nguyệt Nu h không phục nói đường dành riêng cho người đi bộ buổi tối tiểu thâu rất nhiều thích nhất đối tuổi trẻ nữ hài xuống tay cho nên tiểu Nu à nghe n g ư ơ i mụ mụ nói ngày mai ban ngày lại đi đi Hạ Chính Hòa cũng khuyên giải nói ta sẽ chú ý ví tiền Hạ Nguyệt Nu h biện giải nói ngươi chú ý ngươi chú ý liền có dùng sao người khác liền dựa vào này việc bẩn ăn cơm ngươi có thể thời thời khắc khắc đều chú ý sao Lý Anh Ái vẫn là không đồng ý người s á Hạ Nguyệt Nu như thế nào có thể liền như thế đơn giản buông tay? Trong mắt một chuyện nhìn về phía Trần ư ơ n g kia khiến Kaka bồi chúng ta cùng đi, như vậy được không? Này 6! u Lý Anh Ái nhìn nhìn Trần ư ơ n g có điểm do dự. Như vậy cũng không sai, Tiểu Dương cùng Tiểu Nu h cùng đi ngoạn, còn có thể chiếu cố một chút các nàng. Hạ Chính h ò à n g ư ợ c lại là gật gật đầu. Trần ư ơ n g tưởng cự tuyệt, cùng ba nữ tử đi dạo phố này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, nhưng mà nhìn Hạ Nguyệt Nu đáng thương ánh mắt, vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. k i ế p như vậy cũng được, bất quá Tiểu ư n g ngươi nhất định phải xem hảo ngươi muội muội các nàng. không muốn khiến các nàng xảy ra chuyện A Lý Anh Ái dặn dò nói: n g a ra, Hạ Nguyệt Nu cùng này nàng hai nữ hải vụ vũ trưởng có vẻ cực kỳ cao hứng. Nếu chiếm được cho phép, Hạ Nguyệt Nu khẩn cấp lôi kéo hai thiếu nữ lao ra đại môn. Trần Nương đành phải gắt gao đi theo ở phía sau. Nếu không phải hắn phản ứng mau, nói không chừng liền bị ba thiếu nữ át ý tắt đi cửa thang máy. Hạ Nguyệt Nu không coi ai ra gì, trực tiếp bỏ qua điệu Trần Nương này ca ca tồn tại. Cùng hai thiếu nữ nói trường học cùng tạp chí n g ô i s a o sự tình, thỉnh thoảng lại phát ra một trận tiếng cười. Vừa ra cứu cứu r a m ô n Trần Dương cũng không cần bảo trì kia giả r ố i t h i ế u ý, sắc mặt nhất thời khôi phục thành bình tinh thần sắc. Kỳ thật lại nói tiếp, Liên t í n h không có tao nộ ký sinh phía trước, hắn cũng nhiều là cùng ngoại nhân tiếp xúc rất ít, thường xuyên vẫn duy trì một bộ người sống chớ gần biểu tình, lười cùng người khác nói nhiều. Hiện tại tao nộ thiên ngoại sinh vật ký sinh, trừ ở tay phải trước mặt còn có thể triển hiện ra chân thật cảm tình bên ngoài, tại người khác trước mặt, hắn đại khái nhiều nhất thần tình chính là mặt không chút thay đổi đi. Nhìn Hạ Nguyệt Nu này b ố c đồng bộ dáng, Trần Dương bỗng nhiên mở miệng nói Tiểu Nu, ngươi đã là học sinh cấp 3 đi, học tập thành tích thế nào? Trần Dương đột nhiên chi gian mở miệng, dọa ba người nhạy dựng. Đặc biệt Hạ Nguyệt Nu vừa nghe đến học tập thành tích bốn chữ liền đau đầu, trợn trắng mắt nói quan ngươi chuyện gì? Ta là suy nghĩ sáu. Trần Dương mí mắt hơi hơi buông xuống, n ự a khí không nhanh không chậm muốn hay không cùng cứu cứu nói một tiếng, để cho ta tới cho ngươi b ộ tan học. t r u n g quy t r u n g học học tập trọng yếu phi thường, nhưng là quan hệ đến ngươi sau này nhân sinh. Học bổ. Hạ Nguyệt Nu biến sắc, khẩn trương nói ngươi đừng sang bậy a, ta mới sẽ không muốn ngươi đến cho ta học bổ. Không để ta học bổ cũng được. Ta có thể đề nghị cứu cứu tìm giới còn lại có kinh nghiệm lão sư đến cho ngươi học bổ. Trung q u y trung học học tập quá trọng yếu. Trần ư ơ n n trong giọng nói lại một lần nữa lặp lại trung học học tập quá trọng yếu cảm khái. Ai cũng không thể cho ta học bổ, ta mới không cần học bổ. Hạ Nguyệt Nu này ham chơi nhân, tự nhiên đối học bổ loại chuyện này căm thù đến tận xương thủy. Cảnh cáo nói ta khả nói cho ngươi, đừng tại ta ba trước mặt để chuyện này. Bằng không ta và ngươi chưa xong. Nói xong, nàng còn đầy mặt kinh h thường nhìn Trần Uyên liếc mắt nhìn h n g chí lấy bản lĩnh của ngươi, còn tưởng cho ta học bổ. Bất quá chính là một phổ thông nhị bản tốt nghiệp sinh viên mà thôi. đ i n h sáu thang máy tới lầu một hạng u y ệ t nu mang theo hai đồng bạn trước đi ra đối với hạng u y ệ t nu cười nạo h trần ương không hề tức giận cảm giác hắn vừa rồi chính là muốn kích thích dưới hạng u y ệ t nu mà thôi chỉ là hạng u y ệ t nu loại này tính tình nữ sinh nhưng là sẽ không bị kích thích sau liền dễ dàng tha thứ đối phương nhân đi ở phía trước nhỏ giọng cùng hai cái đồng bạn nói những gì đột nhiên trên mặt hiện ra một tia cười lạnh nàng cố ý thả chậm tốc độ đằng trần ương đi tới ngươi vừa rồi nói muốn cho ta học bổ như vậy ngươi đến cùng có hay không thực lực đâu hạng u y ệ t nu trong mắt thẳng chuyển Trần Dương lúc này tư duy vận chuyển tốc độ loại nào cực nhanh, Hạ Nguyệt Nu vừa nói ra lời này, hắn liền minh bạch là cái gì ý tứ. Ta dù sao cũng là sinh viên. Trần Dương l i ê n nói chuyện ngữ khí đều không có biến hóa, ánh mắt nhìn thẳng Tiền Phương, giống như Tiền Phương có cái gì đó như vậy. t i ế Hảo, nếu ngươi như vậy tự tin, ta đây khảo khảo ngươi khẳng định là không có gì vấn đề đi. Hạ Nguyệt Nu giờ phút này cười liên hai r i ợ u và đều xuất hiện. Trần Dương từ chối cho ý kiến, vừa không có biểu hiện ra đáp ứng, cũng không có biểu hiện ra không đáp ứng. Hạ Nguyệt Nu lại gấp không thể chờ ư ơ n g Trần Dương đ á ứng. Lập tức ra đề mục đã biết hình x 2 1 6 i sáu y t 4 1 t ả hữu tiêu điểm phân biệt v f 1 cùng f 2 điểm v tại đường thẳng l x 3 a y thì h a o a thượng đường f 1 t f 2 thuộc ự c đại khi so t f 1 t f 2 giá trị là cái gì Hạ Nguyệt Nu h một hơi b ù ồ n b ù ồ n nói ra n g a tốc nhanh đến cực điểm người bình thường đừng nói trả lời vấn đề liên k ỳ đều nhớ không rõ vấn đề t r ầ n ương trầm mặc s ắ c mặt tại tiểu khu đèn đường chiếu xuống mũi cùng má hình thành bóng ma tựa hồ là một bức củ rũ bộ dáng Hạ Nguyệt Nu dương dương tự đắc cảm giác trả thù đến c h n đường. nhưng nàng cũng không nguyện ý liền như vậy lệnh Trần Dương có lấy cớ chịu thua nghe rõ vấn đề không nếu không có nghe rõ ràng mà nói ta còn có thể lại cùng ngươi nói một lần không cần đáp án là 31. t r ầ n Dương mặt hơi hơi thiên chắc từ Hạ Nguyệt Nu bên này thấy không rõ hắn cụ thể biểu tình nhưng không có việc gì nàng hiện tại chỉ có thể cảm giác được nội tâm khiếp sợ điều đó không có khả năng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Dương chỉ là trầm mặc 4-5 giây liền một ngụm nói ra đáp án đối này đích xác chính là chính xác đáp án bị Lão sư phạt sao 20 biến này đạo đệ m c Chính xác đáp án đương nhiên nhớ rõ rõ ràng t đáo. Nhưng nguyên nhân vì như thế, nàng mới cảm giác được khiếp sợ. Hạ Nguyệt Nhu tự mình biết vừa rồi một hơi nói ra đề mục. Này tốc độ có bao nhiêu mau? Như vậy mau tốc độ người bình thường ký đều không nhớ được. Nói gì giải đề? Liên tính có thể nhớ kỹ đề mục, bằng vào tâm tính liền có thể giải ra này đạo đề mục. Nàng không biết chính mình toán học l a o sư có thể hay không bằng vào tâm tính giải ra đáp án, nhưng nàng lại có thể khẳng định chính mình toán học l a o sư bằng vào tâm tính, tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi b giây liền có thể giải ra đáp án. phóng nhan toàn Trung Quốc cũng không vài người có thể làm được chuyện như vậy. Trừ phi 6. u n g ư ờ i trước kia xem qua này đạo đề mục đáp án có phải hay không? Hạ Nguyệt Nu tự cho là giải t r ứ n g h i hoặc, nàng ha ha cười nói đừng tưởng rằng gạt được ta. Trần ư ơ ê n ngẩng đầu nhìn xem sát trời, không để ý đến Hạ Nguyệt Nu hiểu lầm là đáp taxi vẫn là t ọ a xe công cộng, tàu điện ngầm quá khứ. Ngươi như vậy là chơi xấu, đã sớm biết đề mục nhưng không tính thắng. Hạ Nguyệt Nu trực tiếp bỏ qua Trần Ương câu hỏi, so sánh với t ọ a cái gì phương tiện giao thông quá khứ, nàng càng coi trọng là muốn Trần ư y ê xấu hổ. Tiểu Nhạc, Huyên Huyên, các ngươi lại đây. ra một đạo để khảo khảo người kia. Hạ Nguyệt Nu trong đầu khoa nhất thời nghị không ra cái gì nan để, rứt khoát ngoắc đem hai học tập thành tích tốt đồng bạn tiếp đón lại đây. phía trước Hạ Nguyệt Nu đã là đem kế hoạch nói cho các nàng, nàng lưỡng tự nhiên minh bạch Hạ Nguyệt Nu là cái gì ý tứ. Tiểu Nu, h xem ra của ngươi biểu ca thực thông minh nha, không có đem hắn nan trụ. Nói chuyện là Trương Tiểu Nhạc, một đầu tóc ngắn nàng có vẻ vô cùng thanh xuân hỏa bát. Hừ, người kia trước đó trùng hợp xem qua này đạo đề đ á án, các ngươi hai ra nan để khảo khảo hắn. ầ n Dương trong lòng hơi hơi có điểm không kiên nhẫn. vốn hắn liền không phải rất thích gì i đến b ồ i tiểu nữ sinh đi dạo phố, hiện tại cư nhiên còn muốn đối mặt ba tiểu nữ sinh làm khó dễ, này khả lệnh hắn càng phát ra trong lòng không phải mái. hảo a, kia kaka, ta liền không khách khí. trương tiểu n h ạ c xem trần ư ơ n g xem như hạng u y ệ t n h u kaka, cũng cùng hô lên. đợi đã. trần ư ơ n g bỗng nhiên kêu trụ, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, trên mặt thoáng sinh ra điểm biến hóa. chương 32 đánh đố. chỉ là như vậy khảo nghiệm ta, kia chẳng phải là thực không thú vị. trần ư ơ n g dừng bước, tầm mắt tại ba thiếu nữ trên mặt dừng lại hội không bằng đến đánh cuộc thế nào. đánh đố. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết Trần ư ơ n g có ý tứ gì. Đúng vậy, đánh đố. Quy tắc rất đơn giản, mặc cho các ngươi phần mình ra m 0 ờ i đạo đ ề mục, chỉ cần ta trả lời không được, như vậy ta liền tùy ý mặc cho các ngươi xử trí. Ha ha, vậy n g ư ơ n h ư vậy chẳng phải là thua định? Hạ Nguyệt n h u không đợi Trần ư ơ n g lời nói xong, liền ha ha n ở nụ cười m 0 ờ i đạo đ ề mục. Hai người chính là hai m ư i đạo đ ề mục. Ngươi cho rằng ngươi có thể trả lời lại đây? Nếu ta toàn bộ trả lời t h ư ợ n g đó chính là các ngươi thua. l i ề n muốn tại hôm nay buổi tối toàn bộ nghe ta mệnh lệnh. Trần ư n g nhắm ch mắt, mở nói. Không khí lập tức liền lệnh xuống dưới, Hạ Nguyệt Nu h cùng Trương Tiểu Nhạc cùng với một cái khác thiếu nữ nhậm viên viên đưa mắt nhìn nhau, đều hơi hơi gật đầu một cái. Theo sau, Hạ Nguyệt Nu không có lại cười ra tiếng, ngược lại nghiêm túc nói ngươi nói phần mình ra m 0 ờ i đạo đề, bao gồm ta sao? Ngươi, Trần Lương mặt không chút thay đổi lấy của ngươi chỉ số thông minh, nếu nguyện ý tham gia mà nói, đối với ta mà nói là không quan trọng. Ngươi nói cái gì? Hạ Nguyệt Nu h lập tức tặc bao cái gì gọi lấy của ta chỉ số thông minh, ngươi xem thường ta là sao? Nhân không phải ai xem không xem khởi đối phương, mà là lấy thành tích đến chứng minh. Trần ư ơ n g lấy tay phải đến kinh h bỉ hắn mà nói, nguyên vẹn hoàn cho Hạ Nguyệt Nu ngu xuẩn nhân, cũng chỉ có thể hưởng thụ người khác kinh bỉ. Người sáu, Hạ Nguyệt Nu thiếu chút nữa không bị này biểu ca cấp tức chết. r ă n g n a n h cắn gắt ao, nhìn Trần ư ơ n g hận không thể xông lên đi cắn hắn một ngụm. đương nhiên, nàng không phải tiểu c ầ u còn chưa như vậy phó với hành động. Tiêu ca ca, ta hỏi một chút. Vẫn không có mở miệng, Nhậm Viên huyên, huyên mở miệng, thanh âm ôn nhu dễ nghe, l ệ n người nghe có một loại nói không nên lời thoải mái. Trần ư ơ n g tầm mắt chuyển hướng nàng, khảo của ngươi để m ụ có cái gì sao? Nữ lợi đã, vân vân, đều được sao? vấn đề này còn muốn ta nói sao? đương nhiên là Vu Trung học khoa cùng đệ m ụ c bằng không ngươi tùy tiện hỏi một câu của ta hàng xóm t ê n gọi là gì? Ta đây chẳng phải là trực tiếp nhận thua? Trần Dương lúc này tư duy loại nào rõ ràng sáng tỏ như thế nào sẽ rơi vào nhận viên huyên, huyên ngôn ngữ cảm bấy chi hóa bác đại tinh thầm một đ ờ i đã nhận viên hy nói không chừng liền dám ra thiên văn kinh tế quản lý đảng loạn thất bát tao vấn đề hiện tại internet loại nào phát đạt các loại tin tức tri thức tra tìm cực kỳ phương tiện Trần Dương liền tính lúc này bởi vì tay phải kích thích hán đại não duyên cớ liên trung học sơ trùng ký ức đều rõ ràng hiện lên cũng sẽ không đại ý đến cho rằng người khác tri thức đọc lướt qua phạm vi chỉ là trung học. t i ế hành, ta liền ra đạo thứ nhất để m c Nhậm Viên huyên, huyên cũng không để ý bị Trần ư ơ n g nhìn thấu cả bấy, lập tức ra một đạo đ ề tại nhất định độ âm dưới. đem v h 3 h 2 4 cùng VH9 dung dịch đạm ò nỉ a đẳng thể tích hỗn hợp, trung hợp hoàn toàn phản ứng. ở như vậy độ âm dưới, dung dịch đạm m nỉ a điện ly độ là bao nhiêu? Một, không sai biệt lắm là Nhậm Viên huyên, huyên vừa r ứ t lời, Trần ư ơ n g liền một ngụm nói ra đáp án. 14 n h đồng, ngân hợp kim cùng c h ấ t lượng m ẫ độ dày axit n t r h phản ứng. đem thả ra khí thể cùng 1 1 t h t h a ă n g dưỡng khí hỗn hợp thông vào nước chung vừa v ậ n toàn bộ hấp thu như vậy hợp kim đồng chất lượng là bao nhiêu ba hai khắc trần lương thoáng tự hỏi trương miệng trả lời cái này ba người đều có điểm chân kinh cho nhau đưa mắt nhìn nhau có chút không thể tin được nếu nói hạ nguyệt nhu đệ nhất để mục trần lương trùng hợp xem qua mà nói kia còn nói quá khứ như vậy nhậm nguyên huyên kế tiếp hai đạo để trần lương nhanh như vậy liền trả lời ra chính xác đáp án tổng không có khả năng cũng là xem qua để mục đi ta tưởng hỏi dưới c a ngươi là lão sư sao nhậm nguyên huyên nhịn không được hỏi lão sư không, ta là đầu bếp. Trần ư ơ n g kinh doanh một nhà tiệm mì, miễn cưỡng nói là đầu bếp cũng không có trở ngại. Đầu bếp, cái gì đầu bếp đều tốt nghiệp đại học còn tại xem trung học để ngủ. Có như vậy đản đau người sao? Nhâm Huyên Huyên nhìn thoáng qua Hạ Nguyệt Nu, Hạ Nguyệt Nu gật gật đầu, tỏ vẻ Trần ư ơ n g nói là nói thật. Ta đây bỏ ra một đạo lịch sử để khảo khảo c a c a đi. t h ư ơ n g Tiểu Nhạc đứng dậy úc s ở c h a y l o a là cái gì thời điểm bị người nào phát hiện? Nàng xem ra Trần ư ơ n g người này tựa hồ có điểm lợi hại, cố ý không đứng đắn hỏi chút lịch sử để ngủ. Này một đạo vấn đề trên thực tế trung học lịch sử có đ ề c ấ qua. Bất quá rất nhiều người nhớ rõ không thế nào rõ ràng, nhưng mà giờ phút này Trần ư ơ n g kia tầng tầng phong t u n ký ức nhất nhất trồi lên mặt nước, nhanh chóng tìm đến đáp án 16 ho 6 năm. Tây Ban Nha hàng hải g i a tô Z con thuyền sử qua ở Úc sở Chêlia cùng Tân g u i n e i đảo c h i g i a n e o biển. Đồng niên Hà Lan nhân ủy nệm r ắ n rụn đổ đ ùn k è n hào đặt chân qua Úc sở Chêlia cũng lần đầu có ghi lại ngoại lai nhân tại Úc sở Chêlia đăng l ụ n g Công nguyên 177 ho n Anh quốc hàng hải g i a dêm cúc đến Úc sở Chêlia đông hải ngạn, cũng tuyên bố Úc sở Chêlia vì Anh quốc thuộc địa, cho nên nghiêm túc nói đến. phát hiện ốc sờ chơi lia hẳn là Hà Lan nhân ủy nèm r ắ n rùn nhưng trước mắt công nhận Vi Dêm Cúc làm thủ phát hiện giả mà theo không thể khảo chứng ghi lại Trung Quốc cổ nhân tại đây phía trước liền phát hiện qua ốc sờ chơi lia bởi vì không có thiết thực chứng cứ cho nên không thể xác định sự thật chân tướng chân đương tư duy giống như t h i ể m điện phát qua các loại trước kia xem qua lý giải đến tri thức nhanh chóng kết hợp lên nói ra này phiên đáp án lại đem ở đây ba người nghe được nốc lăng nốc lăng Hạ Nguyệt Nu liền không nhiều lời ủy mới biết ốc sờ chơi lia lúc nào bị phát hiện mà mặt khác hai người Trương Tiểu n h ạ c cùng Nhậm Viên y ê n tuy rằng biết đáp án nhưng cũng v ọ n vẹn giới hạn trong 177 o năm bị Anh Quốc hàng hải g i a cúc thuyền trưởng phát hiện. Nơi nào còn biết sẽ có nhiều như vậy nguyên do cố sự. Hạ Nguyệt Nu t h ầ m đoán nói Tiểu Nhạc, Huyên Huyên, các ngươi ra điểm khó để khảo hắn a, không cần ra đơn giản như vậy để mục được không? Trương Tiểu Nhạc cùng nhận Huyên Huyên cười khổ, liền quang xem Trần Nương trả lời như vậy một đạo đề đều như thế tiêu chuẩn, có thể thấy được thông thường lịch sử để mục căn bản là khảo không chủ hắn, mà phía trước hỏi hóa học đề, kia trả lời tốc độ liền không cần nhiều lời. lập tức hai người thay phiên lấy vật lý, sinh vật, chính trị, địa lý đảng trung học khoa khảo nghiệm t r ấ l ư ơ n g kết quả không chút nào ngoại lệ, bên trong k h ó nhất một đạo đ ề m ụ c Trần Dương cũng v ỏ n vẹn tự hỏi nửa phút liền cấp ra đáp án, khiến Trương Tiểu Nhạc cùng Nhậm Huyên Huyên từ bàn sơ không lưu tâm, đến trung gian trịnh trọng đối đãi, đến cuối cùng cơ hồ bội phục không thôi, tư tưởng biến hóa cơ hồ đến đây một nhất đại chuyển biến. Cũng là ai gặp qua có lợi hại như vậy nhân, đều tốt nghiệp đại học 2 năm, còn đối trung học vô số nan đề ký vu tâm. Đáng sợ nhất là rất nhiều nan đề là Trương Tiểu Nhạc cùng Nhậm Huyên Huyên cố ý cải biến con số, liền tính là các nàng cũng muốn cầm lấy bút giấy một lần nữa tính toán, kết quả Trần Dương há mồm. c i n phụ. n à y lệnh trương tiểu nhạc rất khó tin tưởng, cố ý cầm ra di động máy tính tính toán một phen, cuối cùng không thể không thừa nhận, trần ư ơ n g nói đáp án là chính xác. cứ như vậy, đã có thể minh bạch, trần ư ơ n g căn bản là không phải trùng hợp xem qua đề mục, mà là đầy đủ tính toán nói ra đáp án. nhậm n u y ê n huyên c ắ n c ắ n môi, người kia, người kia như thế nào lợi hại như vậy, hắn vẫn là người sao? giật mình với trần ư ơ n g tâm tính năng lực, tại cuối cùng một vấn đề thượng, nhậm n u y ê n huyên tâm tư vừa động nói cuối cùng một vài học đề năm chín tương đương bao nhiêu? 258376 t á chỉ dùng 5 giây. Ngươi sáu, thật là lợi hại. Nhậm h i u y ê n Huyên, huyên đẳng ba người không thể không thừa nhận, hôm nay ba người xem như gặp một chân chính học bá. Ngươi m ọ i lợi hại như vậy, đường cái gì đầu bếp à? Như vậy năng lực tùy tiện làm chút gì đều so đầu bếp hảo a. Như vậy vấn đề kỳ thật không tính cái gì, chỉ là đơn giản phép chia mà thôi. Nếu ngươi khiến ta nhanh như vậy tính toán tham tích phân đẳng vấn đề 6. Nói tới đây, Trần l ư ơ n g nhớ tới toán cao cấp chúng kia, vài liên máy tính đều phải tính bảo toán học đề, cũng cảm giác được một trận da đầu du lên. Như vậy còn không lợi hại. Hạ Nguyệt Nu phảng phất lần đầu tiên nhận thức Trần Nương này biểu ca như vậy. Cứ việc ngựa khí còn có điểm sung, nhưng lại trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập một tia bội phục. Nàng thân là học cha, tối minh bạch học tập là một kiện cỡ nào khó khăn cùng thống khổ sự tình. Đối với học tập thành tích người tốt, mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định là rất bội phục. Húng chi mắt thấy ngày thường tại niên cấp trung, được xưng là học bá hai đồng bạn, giờ phút này gặp chân chính siêu cấp đại học bá, cũng lộ ra một bức kính n ể ánh mắt. Hạ Nguyệt Nu đong nhiên có một điểm đặc ý. Thấy đi, đừng nhìn các ngươi bình thường tự cho là đúng học bá, hiện tại gặp ta đường ca, mới biết được cái gì nghiêm túc nhân không lộ tướng đi. nhân loại loại này sinh vật chính là như thế kỳ quái phía trước một khắc còn đối người nào đó hận tấu xương tiếp theo dây liền nói không chừng đối người nào đó phân biệt đối xử càng có thể sinh ra nào đó phức tạp cảm xúc tiên lặng tại trần lương tay phải thiên ngoại sinh vật đem hết thể xem tại trong mắt đối với nhân loại loại này sinh vật nó hứng thú là càng lúc càng lớn chương 3 3 n g ư ờ i vẫn là người sao trần ư ơ n g cảm giác thực không sai thật sự rất không sai từ bị thiên ngoại sinh vật ký sinh sau hắn thật lâu không có như thế cảm giác cao hứng đương nhiên thật cao hứng có người cấp tiền còn có người giúp lấy đồ chuyện như vậy như thế nào mất hứng đánh cuộc thua rất ba người tổ không thể không tuân thủ lời hứa tại hôm nay buổi tối nghe theo Trần ư ơ n g mệnh lệnh vì thế Trần ư ơ n g búng ngón tay kêu vang đắp taxi ba thiếu nữ không dám phản đối biểu muội cấp tiền tới mục đích Trần ư ơ n g búng ngón tay kêu vang Hạ Nguyệt Nu ngoan ngoan đem tiền xe phó thượng đi đến ở đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh ăn vật hạng một đường đi tới cua s ắ c hoàng tiểu lung màn đầu thang bao nướng thịt dê xuyến đánh vang chỉ biểu muội cấp tiền vì thế Hạ Nguyệt Nu nghiến răng nghiến lợi t r ồ n g i a nan lấy ra ví tiền đem tiền trao còn muốn cùng hai đồng bạn ngoan ngoãn xách các loại ă n vật đi theo trần ư ơ n g sau lưng. tên hôn đàn này như thế nào như vậy có thể ăn, hắn là chưa b i ế n sao. hạ nguyệt nhu nhìn tay trái tay phải xách ă n vật, hận đến mức sắp phát cuồng. trương tiểu n h ạ cùng nhậm uyên uyên nhìn nhau cười khổ, các nàng trong tay cũng không nhẹ nhàng, một người trong tay xách bánh bao mà đầu, một người trong tay chảo một chuỗi dài nướng, như vậy hình tượng nếu lệnh các nàng lớp học đồng học thấy, kia còn không được tinh đem trong mắt trường đi ra. cho nên có đôi khi càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì. đang lúc ba thiếu nữ giống như bại tướng như vậy đi theo trần ư ơ n g sau lưng lúc. một đạo s ử n g sốt thanh âm vang lên lớp trưởng các ngươi như thế nào cũng tại nơi này quay đầu lại một mặt bạch sắc vận động áo ngắn thiếu niên chen ra đám người đi tới chân bóng trắng non khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cảm ố hắc thâm t h ú y đôi mắt này thiếu niên bề ngoài chính là mùa xuân các thiếu nữ thích nhất một loại tiêu thu diệp trương tiểu nhạc cũng là thực s ử n g sốt người như thế nào ở chỗ này ta như thế nào không thể ở chỗ này ta cũng có thể lại đây mua này nọ a tiêu thu diệp đi đến ba thiếu nữ bên người đang muốn nói chuyện đ n nhiên liếc mắt nhìn thấy ba thiếu nữ trên tay bao lớn bao nhỏ cầm ă n v t mỉm cười nói nguyên lai các ngươi là chạy đến nơi đây đến n n n n vật lạm muốn hay không khiến ta coi ngươi nhóm dẫn đường thiết tiêu thu diệp ai muốn ngươi đ ư ờ n g dẫn đường hạ nguyệt nu nhưng là thực minh bạch người kia tâm tư đương dẫn đường là giả mượn cơ hội thân cận trường tiểu nhạc mới là thật ta đương dẫn đường tự nhiên là có bản lĩnh này ăn vật trên đường sở hữu mỹ thực ta loại nào không có nên qua tiêu thu diệp vỗ vỗ lồng ngực ta cho các ngươi tiến cử vài cái ăn vật cam đoan cho các ngươi vừa lòng h ử hạ nguyệt nu mới lười để ý tới tiêu thu diệp tùy ý vừa thấy phát hiện trần ư ơ n g đang tại nhấm nháp một đạo ăn vật còn tại p h ấ t tay khiến nàng quá khứ trả tiền, tức giận đến vừa dậm chân, vẫn là mau đi quá khứ. Xin lỗi, tiêu thu diệp, hôm nay chúng ta cũng không phải là lại đây nhấm nháp ăn vặt. trương tiểu n h ạ c xin lỗi nói, lôi kéo nhậm huyên huyên đi theo hạ nguyệt n h u mặt sau ngày khác lại mời người đường dẫn đường đi. ai, chờ ta. tiêu thu diệp cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tay, thật vất vả gặp trương tiểu n h c h á sẽ bị một câu liền tiêu hao. không phải đến nhấm nháp ăn vặt, kia các ngươi cầm trong tay ăn vặt là làm gì? tiêu thu diệp bảo trì thích khiết tươi cười muốn hay không nhìn địa ảnh, ta mời các ngươi, gần nhất có một bộ tân điện ảnh công chiếu. nghe nói rất h à o xem, cảm ơn ngươi, chúng ta không xem điện ảnh. Trương Tiểu Nhạc một ngụm từ chối. Chúng ta đây đi sáu. Tiêu Thu Diệp nói cũng chưa nói xong, liền thấy Hạ Nguyệt Nu đi đến một nam tử bên người, lấy ra ví tiền thành t o á n tiền. Sau đó thò tay tiếp nhận nam tử đưa cho nàng túi ni l o n Đây là có chuyện gì? Lão Tiên, hắn nhìn thấy gì? Hạ Nguyệt Nu cư nhiên sẽ ba người khác để này nọ. Tiêu Thu Diệp nói đổ tại trong cổ họng, trong mắt mở tròn chính, cho rằng chính mình gặp quỷ. Nhưng càng lệnh hắn giật mình một màn phát sinh, Hạ Nguyệt Nu tiếp nhận túi ni l o n g a u Trương Tiểu Nhạc cùng Nhậm Viên huyên, huyên cư nhiên cũng chạy qua tiếp nhận nam tử đưa cho túi nilon. Sau đó nam tử xoay người vừa đi, ba thiếu nữ thành thành thật thật đi theo nam tử mặt sau. Này ngươi m ọ i nơi nào là gặp quỷ, hoàn toàn là thấy t h ừ g đế. Tiêu t h u Diệp có điểm há hốc mồm, cái kia nam nhân đến c ù n g là ai? Vì cái gì ba thiếu nữ đều ngoan ngoãn cho hắn đ ể này nọ, quả thực giống như là nha hoàn như vậy. Bị bí ẩn chọc ghẹo không phải Tiêu t h u Diệp bản tính, hắn lập tức cước bộ nhất hóa, đuổi kịp tiền đến, dò hỏi l p trưởng, các ngươi đây là? Này nam nhân là ai? Hắn thanh âm rất lớn, có lẽ là cố ý. có lẽ là vô tình dù sao trần ư ơ n g cước bộ dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn tiêu thu diệp giờ phút này mới nhìn minh bạch đây là một thực phổ thông nam nhân ước chừng 25 tuổi tả h ữ u lông mi đậm khuôn mặt có điểm gầy yếu đây là một đặt ở trên đường cái tìm không ra đến nam nhân khả tiêu thu diệp cảm giác có điểm cổ quái đối là có điểm cổ quái khi hắn ý thức được này ý tưởng thời điểm hắn lập tức phát hiện cảm giác cổ quái địa phương này nam nhân t r ạ m tư thực thẳng tắp nói chung rất ít có người sẽ tại thả lòng trạng thái hoặc là du ngoạn trạng thái bảo trì như vậy dáng người bởi vì đối đã thói quen thả lòng bả vai người thường mà nói bảo trì thẳng tắp chạm tư chỉ chốc lát sau liền sẽ cảm thấy rất mệt cũng chỉ có cái loại này lão binh xuất ngũ sau mới có như vậy thói quen tiêu thu diệp lao ba là một quân nhân hắn cũng tương đối quen thuộc quân nhân đi đường cùng chạm tư là sao thế này cho nên hắn cũng có thể khẳng định trước mắt này nam nhân cũng không phải một quân nhân bởi vì hắn chạm tư trừ thẳng tắp bên ngoài còn có một loại nói không nên lời hương vị nam nhân quay đầu nhìn hắn một cái thật sự chỉ là liếc mắt nhìn liền không chút nào để ý nhìn hạ nguyệt nu nói ta mua gì đó cũng kém không nhiều kế tiếp các ngươi là tính toán đến đâu rồi nhi, còn có thể tính toán đi đâu? Ngươi mua nhiều như vậy gì đó, chúng ta muốn mua gì đó còn mua thành sao? Hạ Nguyệt Nhu tức giận nói: mua bất thành này nọ, kia liền nhìn điện ảnh đi. Trần l ư ơ n g chỉ vào Tiêu Thu Diệp nói cái kia là các ngươi đồng học đi. hắn nói mời chúng ta xem điện ảnh, như thế nào có thể không nể tình không đi đâu? Làm người muốn biết lễ phép. Người ai a ngươi? Tiêu Thu Diệp xem c h ư ơ n g Tiểu Nhạc không trả lời, đối với trước mắt này khiến chính mình âu yếm nữ sinh lấy đồ nam tử, như thế nào có thể sinh ra hảo cảm? lập tức đối chọi hỏi. Tiêu Thu Diệp. Ngươi phóng tôn trọng một điểm, đây là ta ca. Hạ Nguyệt Nu h tuy rằng không thích Trần Đường, nhưng càng không thích Tiêu Thu Diệp. Vừa thấy hắn như vậy không khách khí, nhất thời l ô n g Mi dựng lên, đối với Tiêu Thu Diệp quát lớn nói: Ngươi ca, Tiêu Thu Diệp ngạc nhiên, thật sự không nghĩ tới này nam nhân cư nhiên là tiểu ma nữ ca ca. Ngươi ca như thế nào sẽ xấu? Tiêu Thu Diệp nhịn xuống không hỏi đi ra, vì cái gì ngươi ca muốn cho Trương Tiểu Nhạc cùng Nhậm Huyên Huyên đ ề này nọ a? Như vậy không phải nam nhân thân sĩ để nữ nhân gì đó sao? Như thế nào hiện tại trái ngược? Quan ngươi chuyện gì? Hạ Nguyệt Nu miệng chưa từng có dễ chịu. đặc biệt đối với nàng xem không vừa mắt nam nhân càng là như thế. Hảo, Tiểu Nhu, lễ phép một điểm. Vừa rồi Tiêu Đồng học không phải nói mời chúng ta xem điện ảnh sao? Như thế nào có thể đối mời khách chủ nhân không lễ phép đâu? Mời ngươi m ộ i A Thỉnh. Ai nói mời ngươi A? Ta Thỉnh là Tiểu Nhạc cùng h u y ê n h u y ê n Lợi như vậy tại Tiêu Thu Diệp trong đầu chuyển một chuyện, đương nhiên không dám liền nói như vậy đi ra. Miễn cưỡng cười nói đúng vậy, muốn hay không đại gia cùng đi xem điện ảnh, ta mời khách. Thốt ra lời này hoàn, hắn đung nhiên cảm giác không đúng, hắn nói Thỉnh Trương Tiểu Nhạc cùng Nhậm Nguyên nhìn điện ảnh thời điểm. nhưng là ly này nam nhân là có một khoảng cách hắn như thế nào nghe thấy đây chính là an vật phố tối náo nhiệt địa phương nghi hoặc không trọng yếu quan trọng là chung quy mục đích đ ã t ớ i tại đây kỳ quái nam nhân nói nói dưới ba thiếu nữ đều không có phản đối tất nhiên thật sự tính toán nhìn đ ị ảnh tiêu thu diệp tự nhiên thật cao hứng chỉ cần vào dạp chiếu phim như vậy hắn là có thể mượn cơ hội cùng âu yếm tiểu nhạc ngồi ở cùng nhau vì thế càng nghĩ càng cao hứng tiêu thu diệp k h ỏ e miệng hơi hơi thừa phụ tự h ồ thấy được hơn 10 phút sau chính mình lặng lẽ bắt lấy tiểu nhạc thủ mà tiểu nhạc đầy mặt thẹn thùng đỏ mặt tiêu thu diệp Ngươi phát cái gì nó ca, mau dẫn lộ a. Hạ Nguyệt Nu trực tiếp đánh gãy tiêu thu d i ệ p vọng tưởng. h à o h à o sáu, từ bên này đi thôi. Phục hồi tinh thần tiêu thu d i ệ p lập tức nhận khởi dẫn đường cùng mua phiếu trách nhiệm. Bất quá bốn người nhất định chấn động, đ ơ n g đi vào một đống lâu, đi đến i ạ p chiếu phim bán phiếu xử khi bốn người tập thể nhìn Trần ư ơ n g thật là không nói gì. Xem ta làm gì. Trần ư ơ n g phảng phất không biết bốn người nội tâm khiếp sợ dường như. Ngươi sáu, một hơi ăn nhiều thứ như vậy, ngươi vẫn là người sao? Hạ Nguyệt Nu vứt bỏ trong tay chống chải thực phẩm túi, như cũ có điểm không dám tin. một đường đi tới bất quá 4-500 m é t nhiều như vậy ăn vặt, Trần ư ơ n g cư nhiên toàn bộ ăn xong, đây là người có thể có thể sao? này đó ăn vặt cũng không tệ lắm, lần sau có cơ hội lại đến mua một điểm. Trần ư ơ n g cũng không trả lời Hạ Nguyệt Nu mà nói, nhìn về phía Tiêu Thu Diệp Tiêu Đồng Học, nhanh lên đi mua phiếu đi, đại gia đều chờ ngươi. chương 34, hai cấp siêu tần. Tiêu Thu Diệp thực v ậ vải, thật sự vô cùng v i y vải, phía trước cao hứng sức mạnh sớm liền biến mất vô tung vô ảnh. nguyên nhân rất đơn giản, vì cái gì ngồi ở chính mình bên người là cái kia nam nhân, nói hảo mỹ nữ lớp t r ư n g đâu? vọng tưởng c h u n g quy chỉ có thể là vọng tưởng, nếu có thể dễ dàng liền đem vọng tưởng biến thành hiện thực mà nói, kia cũng liền không là vọng tưởng. cố ý đem chỗ ngồi hiệu đội tiền cùng Trương Tiểu n h ạ c đặt ở cùng nhau, đáng tiếc đầu năm nay, xem điện ảnh ai còn nhận chỗ ngồi hào a, nơi nào có không tòa an vị nơi nào, đương ba thiếu nữ một mông ngồi ở cùng nhau, Trần ương cũng t ỏ a hạ l ú c hắn đã không có lựa chọn nào khác. cho nên hôm nay buổi tối hắn là tiền mất tật mang, tiền là hắn cấp, tiện nghi cũng không có chiếm được, liên người trong lòng nửa điểm cảm tạ ý tứ cũng chưa thu đến, đây là đổ cái gì? cho nên một hồi điện ảnh sau khi kết thúc. Tiêu Thu Diệp là một bùng hỏa. Điện ảnh kết thúc, trong rạp chiếu phim đám người lục tục hướng cửa đi. Tiêu Thu Diệp thở dài, đang muốn đứng dậy rời đi lúc, cái kia tiểu man ữ ca ca Trần ư ơ n g vô v ô bờ vai của hắn. Tiêu Đồng Học, ngươi thích trương tiểu n h ạ c Đồng Học là đi. Ngươi, ngươi như thế nào biết xấu? Không, ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Tiêu Thu Diệp tự biết thân nữ, vội vàng nóng lòng phủ nhận. Ngươi không cần phủ nhận, ta làm một người từng trải cho ngươi một lời khuyên. Trần ư ơ n g lời nói thâm thiêng nói, truy nữ hài tử nhất định không biết xấu hổ, hạ quyết tâm tự t r u n l à đánh. Như vậy tài năng có thành công cơ hội. Da mặt của ngươi vẫn là quá mỏng, hôm nay buổi tối như vậy hảo cơ hội, vì cái gì không đi ngồi ở bên cạnh nàng, ngồi ở ta bên người làm gì? Lớn như vậy người, ngươi còn không không biết xấu hổ sao? Ngươi muội muội à, ngươi đổ ác nhân trước cáo trạng, không phải ngươi hôn đản này cản đạo của ta sao? Tiêu t h u Diệp nghe được Trần ư ơ n g mà nói, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cho nên ngươi nhất định phải giày da mặt tử mới được, đợi lát nữa ngươi còn có một cơ hội, cùng chúng ta cùng nhau đi đuổi về Tiểu Nhu sau, kia hai nữ hài tử liền tùy ngươi phụ trách đưa về nhà, ngươi dám sao? Tiêu Thu Diệp đang muốn cùng Trần ư ơ n g trở mặt, chợt nghe này lời nói, lập tức hỉ thượng mày. Trần, thật sự, đương nhiên là thật. Trần ư ơ n g r ố t cuộc lộ ra một chút tươi cười, bất quá có điều kiện, tiền xe ngươi ra. Nửa giờ sau, Tiêu Thu Diệp cam tâm tình nguyện cho hơn 50 nguyên xe taxi phí dụng, thì điên thì điên vui tươi hớn hở đi hộ tống hai nữ hải tử mà Trần ư ơ n g tắt đem Hạ Nguyệt Nu đưa đến tiểu khu dưới lầu, h ấ t h ấ t tay khiến nàng đi vào. Chờ một chút. Hạ Nguyệt Nu kêu chủ muốn rời đi Trần ư ơ n g do dự, tự hồ Hạ quyết định cái gì quyết tâm, nhỏ giọng hô một tiếng, c a k a tài kiến. Thanh âm mỏng manh cơ hồ không có thể nghe, nhân cũng lập tức đỏ hơn phân nửa bên mặt, xoay người chạy vào đại lâu. Hiện tại tiểu h à i t ừ 6. chân đương cảm thán một tiếng, thật là có tiền a. Hắn sờ sờ túi vải trung bốn năm trăm nguyên, đối với ba thiếu nữ cùng một thiếu niên, không chút nào để ý liền có thể cầm ra mấy trăm nguyên tiền, ra mặt không khỏi chịu động vài cái. Hắn năm đó đọc trung học thời điểm, khấu trừ sinh hoạt phí mỗi tháng tiền tiêu vặt mới không đến năm mươi, đối lập hiện tại tiểu h à i t ừ đích s ắ c đáng thương đáng tiếc. k ý túc thể, hôm nay buổi tối ngươi chơi thực vui vẻ n h a vô thanh vô tức. Tay phải thông qua cốt cách đem thanh âm truyền lại đến Trần Dương trong màng hai mặt. Đang tại h à n h tẩu thân thể cứng đờ, Trần Dương hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Đinh ốc trưởng quan, ngươi tỉnh. Ta vẫn liền không có ngủ say. Tay phải thông qua hôm nay buổi tối quan sát, tựa hồ đối với nhân loại cảm tình có càng thêm khắc sâu lý giải. Ta khiến ngươi đại não phát triển trình độ tăng lên tới bình thường thời kỳ gấp đôi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trước nay chưa có thoải mái sáu." Trần Dương néo néo quy đầu, nghiêm túc nói: "Trước kia quên đi ký ức giống như đều phát sinh tại ngày hôm qua như vậy, càng không thể tư nghị là." của ta tính năng lực quả thực tăng lên hơn 10 lần, hơn nữa đối muốn ký ức gì đó đã gặp qua là không quên được. hắn nhớ tới phía trước tại An v ă n h ạ c Trung, tùy ý ký ức hai mươi mấy cái cửa hàng số điện thoại. lúc này nhớ lại đến, tuy nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra nào d y số là nào một nhà cửa hàng, thật có thể nói là thủ pháp cao siêu. là nha 6. xem ra lấy ngươi hiện tại thân thể tố chất, thời gian dài tăng lên gấp đôi nào phát triển trình độ, đối với ngươi thân thể ảnh hưởng cũng không lớn. quan sát vài giờ trầnương huyết áp, can đường, nội tiết đẳng các loại biến hóa. Tay phải dần dần thăm dò rõ ràng một chút nhân loại đại não thần kinh nguyên truyền lại tin tức kết cấu. Nó giờ phút này phát hiện, trước kia đối với nhân loại tiềm lực phán đoán trên thực tế có điểm khinh thị, nhân loại loại này sinh vật, bọn họ đại não kết cấu cùng vận hành trạng thái, liền tính lấy tay phải kiến thức rộng rãi cũng sợ hãi than không thôi. Giả thiết, thật sự chỉ là giả thiết. Nếu là có thể trên diện rộng lại đề cao ký túc thể tiềm năng, sau đó nó lại lâm thời tiếp quản thân thể, nói không chừng có thể cùng còn lại cấu kiện tiến hành trực tiếp đục thể đối kháng. Làm được đến điểm này sao? Tay phải quyết định thử một lần. Kế tiếp. Ta muốn tiếp tục tăng lớn đối với ngươi n à o bộ siêu t ầ n 6. Tay phải tiếng nói vừa dứt, tại chân ư ơ n g đại não mau tế mạch máu bích phụ cận tinh hình giao chất tế bào, bắt đầu từ trong máu mặt trên diện rộng hấp thu năng lượng phong phú đường g lục ổ cũng ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem hấp thu đường g l ũ c ổ chuyển hóa vi thần kinh nguyên có thể hấp thu hình thức. Nhân đại não tự hỏi càng nhiều, nay thần kinh nguyên cần đường g l ủ c ổ cũng lại càng nhiều. Bình thường đại não nhàn hạ khi mỗi phút s ố t tiêu hao lượng tại 0,1 c a t lộ gì t h ữ u mà đương nhân tập trung tinh lực tiến hành tự hỏi thời điểm, mỗi phút tiêu hao nhiệt lượng tăng lên 15 lần, đạt tới 1,5 c a l gì. so sánh dưới, nhân hành tẩu khi mỗi phút tiêu hao cũng bất quá chỉ là bốn c ặ lộ dị nhiệt lượng. Phanh sáu, chân ư ơ n g trái tim kịch liệt nhảy lên, đầu một trận mê muội, nhịn không được hạ thấp người, đại khẩu xuyên khởi khí đến. Sao thế này? Trái tim kêu được thật nhanh, hô hấp thật m ệ t nan sáu, phảng phất hít thở không thông như vậy, chân ư ơ n g rõ ràng đã tại từng ngụm từng ngụm hô hấp, nhưng là tổng cảm giác dưỡng khí không đủ, tầm mắt đều trở nên mơ hồ không chịu nổi, dùng sức nhìn về phía thiên vương, lại cái gì cũng thấy không rõ, tựa hồ thị lực đều tại nhanh chóng suy yếu như vậy. Như vậy cảm giác cũng không biết là rằng có mấy. vẫn là mấy phút đồng hồ dưới trạng thái này trần ư ơ n g giống như đã mất đi đối thời gian cảm giác chỉ cảm thấy thiên địa không chỉ mơ mơ hồ hồ liên trung quanh cũng nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh đông 6. đông 6. trước hết xuất hiện biến hóa là một trận có quy luật tiếng vang theo sau bất quá nháy mắt kia cổ tiếng vang liền bị thành thiên trên trăm thanh âm sở vui l ớ p vô số bất đồng tần suất thanh âm ở trong không khí càng không ngừng chấn động truyền bá từ bốn phương tám hướng xa xa truyền lại đến trần ư ơ n g mảng nhị bên trong vô lấy đếm hết sóng âm trùng k í c h m à n g n h ĩ gợi ra m à n g nhị chấn động này đó thật nhỏ bất đồng chấn động tại tam căn tinh vi cốt cách trung truyền đến ốc nhĩ lập tức do thai trong trung một loại thể lưu kích thích một ít mẫn cảm vô cùng thần kinh t h ủ dao động thần kinh sinh ra điện mạch sung nhanh chóng truyền tiến vào vỏ đại não vì thế t r ầ n lương nghe thấy được thanh âm cùng bình thường trạng thái hoàn toàn bất động thanh âm hào mệnh hôm nay buổi tối tăng ca thật sự là m ệ t muốn chết rồi sáu hơn 100 m é t xa xa một hạ ca đêm nam nhân đang thì thảo tự nói của ta di động chạy đi nơi đâu đây là một vài trăm mét sang ngoại chính sở tay nải nữ nhân phát ra thanh âm đại gia hảo nơi này là trung ương đài truyền hình tin tức 6. nào đó đại lâu cư dân phòng khách tv chính phát đi trung ương đài truyền hình thử thử sáu ống thoát nước nói trung b ỏ đến b ỏ đi láo thử tạo thành tiếng vang o s đây là hàng trăm ở không trung phi vũ mỗi phát ra thanh âm như thế khổng lồ thanh âm tin tức quần quần không ngừng lấy chân ư ơ n g v ì trung tâm hội tụ lại đây thông qua màng thai truyền lại đến đại não một ít tế bào tiến hành xử lý thanh âm tần suất một ít tế bào tác tính toán thanh âm phương hướng cùng cường độ một vài khác tế bào tác phân tích thanh âm nội dung tại làm người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ trung này đó phân công xử lý hoàn tất tin tức thông qua thần kinh internet tổ hợp lên trần ương liên ánh mắt đều không dùng mở liền tại trong đầu dựa vào các nơi truyền đến thanh âm hình thành một bước hoàn chỉnh đồ án cái k i a hạ ca đêm năm nhân cự l y hắn đại khái có 1 3 0 m cự l y thân cao một m 7 thể trọng hơn 6 0 k g hành tẩu tốc độ mỗi giây m mét nhị lấy hắn làm trung tâm 2 0 m t r o n g phạm vi không trung phi vũ rồi bỏ có tam chỉ mỗi tác tổng cộng 27 chỉ 3 0 m n g o ạ i ống dẫn nội có một lớn một nhỏ hai l ã o tử đang tại gặm trộm đến thực vật cự l y hắn gần nhất đại lâu 10 tầng bên trong. có nói nói thanh em n g ọ n nguồn cùng sở hữu 11 người có t a m gia mở TV i i này phân biệt tại truyền bá ra tin tức trọng phóng hồ nam vệ thị tổng nghệ tiết mục tình yêu phim truyền hình chương 35, siêu tốc giải toán như thế khổng lồ phức tạp tin tức bất cứ một người đại não đều đang không ngừng nhận như vậy số liệu lượng nhưng là tại nhân não tự động điều tiết k h ố n g chế dưới 99 vô dụng tin tức đều bị tự động ẩn nấp chỉ nhận cảm giác đối nhân hữu dụng một bộ phận mà thôi nhưng mà ở tay phải xâm nhập k h ố n g chế thí nghiệm dưới chân ương não bộ nào đó k h ố n g chế van bị một chút mở ra tin tức nhận cùng xử lý năng l ự c so với phía trước lại tăng lên 4-5 lần còn nhiều như vậy trạng thái cơ hồ là nhân loại không dám tưởng tượng tại trong lịch sử nhân loại cơ hồ cũng không ai có thể thể nghiệm đến như thế trạng thái cũng liền càng không có vật liệu cung nhân loại nghiên cứu trần đương tại đây một khắc đầu đã không chỉ chỉ tại xử lý thanh âm tin tức cũng không phải phía trước cái gọi là rõ ràng có thể biểu đạt vô số trước kia ký ức từ hải mã thể trung q u ầ n q u ậ n mà ra không đếm được ký ức hình ảnh thoáng hiện lại tam biến như vậy cùng bố tin tức lượng thường nhân khẳng định sẽ tinh thần phân liệt thậm chí nổi điên nhưng trần đương lại cảm giác thành thạo. lúc này hắn giống như thượng đế như vậy, trên cao nhìn xuống nhận các loại tin tức lại không hốt hoảng chút nào, thậm chí có thể lấy nháy mắt tốc độ tiến hành xử lý tổ hợp. ngày sau đó 6. trần ương mở hai mắt sáu, đây là cái gì dạng cảm giác? nếu nói, nhắm mắt lại thời điểm, chỉ là nghe đến từ tứ phương thanh âm, tin tức lượng dùng một đến biểu đạt mà nói, như vậy mở to mắt sau, điên cuồng dũng manh c h à n vào hình ảnh tin tức lượng chính là 100. loại nào khủng bố, loại nào k h ổ n g lộ, nhìn xa xa kia căn đèn đường, v õ g mạc tế bào thần kinh đem hình ảnh lấy 30 phần có một giây tốc độ cắt thành độc lập bộ phận. đèn đường chỉnh thể hình dáng, đèn đường độ cao, đèn đường kết cấu, đèn đường nhan sắc 6. u Theo sau, khâu não lập tức đem thị giác bằng r a tế bào điện tính hoạt động tiết tấu điều tiết đến mỗi giây 40 chu tần suất, tại bằng i a tầng tiến hành tin tức hợp thành, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, này đó cảm giác tín hiệu bị điều tiết thành như vậy tần suất, cũng lấy thần kinh m ạ c h sung lấy liên quan chính xác tiết tấu phương thức chuyển quay lại khâu não, theo sau tiến hành tính toán xử lý. Cỡ nào cường đại cảm giác, giống như hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Trần ư ơ n g không có hưng phấn, cũng không có sợ hãi, hắn có chỉ là bình tĩnh. Phản phất dưới trạng thái này, hắn cảm xúc bị trên diện rộng ức chế, cảm tình rất khó có g ợ n sóng sinh ra. Ký túc thể bổ sung thực vật, tay phải chính đầy đủ theo dõi Trần Nương thân thể, phát hiện tại khống chế Trần Nương tiến vào loại trạng thái này sau, hắn đại não mỗi phút suốt tiêu hao lượng 10 i c a lộ g ì này đã vượt qua nhân chậm chạy khi mỗi phút tiêu hao c a lộ g ì Người thường một ngày hấp thu vào nhiệt lượng 3.000 đến 4.000 đại tạm, mà Trần Nương bị nó ký sinh sau, mỗi ngày hấp thu vào nhiệt lượng muốn vượt qua 3 vạn đại t ạ nhưng bên trong tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị tay phải hấp thu, lưu cho Trần Nương cũng không nhiều. cho nên trần ư ơ n g tổng là cảm giác ăn không đủ no, bổ sung thực vật. Nghe được tay phải mà nói, trần ư ơ n g không có chần chở, nhận chuẩn phương hướng chiều tiểu khu bên ngoài đi. Khu khu k h u 6. Phía trước ra ca đem tên kia nam tử một bên ho khan, một bên cùng trần ư ơ n g gặp thoáng qua, trần ư ơ n g chỉ là tầm mắt s t qua, đã đem cái kia nam tử diện mạo thâm thâm ấn k h ở trong đầu mặt. Đi ra tiểu khu, tiểu khu bên cạnh liền có một nhà không nhỏ siêu thị, trần ư ơ n g đi vào đèn đốt sáng t r ư n g siêu thị, đi đến thực phẩm khu. có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng thực vật, đại khái cũng chỉ có đường g ỡ lũ c ổ cùng đường quả cùng với c h o c ô l a t bất quá chỉ là ngắn ngủi hơn 10 mét cự ly. Trần Dương tầm mắt tùy ý nhìn quét một vòng, trên cái giá các loại thương phẩm thực phẩm tin tức toàn bộ tiến vào đầu góc bên trong. Số lượng, danh tự, hương vị 6. phức tạp tin tức mặc kệ Trần ư ơ n g hay không thường muốn, đều một c ô n à o tiến vào đại não bị nhanh chóng xử lý. Loại cảm giác này cũng không khiến Trần ư ơ n g cảm giác cỡ nào khó chịu, ngược lại bởi vì tần kỳ trước nay chưa có thể nghiệm lệnh hắn cảm giác rất là thú vị. Cực bộ nhất chỉ, Trần ư ơ n g đứng lại thân thể. lui đầu nhìn về phía trên cái giá các loại c h o c ô l a có viên chiếc hộp trang, có hộp giấy trang, cũng có giải giá bán. Trần ư y n g trầm ngâm một lát, cũng không quản là h à p trang vẫn là hàng, r ờ i cũng không cố là nào chủ n g phẩm bài c h o c ô l a chỉ cần là c h o c o l a hắn một trảo cầm một bó to, nhiều như vậy c h o c ô l a hẳn là đủ rồi. Nhìn xuống lập tức sẽ ra đóng gói ăn luôn xúc động. Trần ư y n g hướng ra ngoài đi. Siêu thị xuất khẩu đứng 4 ố n năm chờ đợi cấp tiền khách nhân, Trần ư y n g xếp thành hàng, tầm mắt ném về phía đang cầm máy xem xét đối thương phẩm tiến hành 2 a d mã xem xét công tác nhân viên. Nhìn ra được đến. này danh hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tính siêu thị công tác nhân viên quanh năm suốt tháng công tác khiến cho nàng thao tác công cụ phi thường thuần thục một tay nắm lên thương phẩm xem xét qua đi liền thuận tay đưa cho mặt sau đồng sự mà đồng sự liền đem khách nhân mua thương phẩm để vào gói to trong đợi đến toàn bộ xem xét qua đi máy tính trên màn hình liền sẽ xuất hiện tổng giá trị c á c h lấy tiền hoa tiền cấp phiếu bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết một người khách nhân sau đó lại mỉm cười n ê n đón kế tiếp khách nhân bởi vậy có thể thấy được này danh nữ tính công tác nhân viên trước nghiệp chức nghiệp tố chất phi thường cao 372 nguyên năm m 372 nguyên ngũ. Phía trước một câu là Trần ư ơ n g môi hơi hơi vừa động nói ra, mặt sau một câu còn lại là công tác nhân viên mỉm cười đối khách nhân nói. So với máy xem xét tiến hành xem xét, Trần ư ơ n g ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua. Thương phẩm mặt trên nhãn giá tin tức liền bị thống kê tính toán đi ra, tốc độ nhanh đâu chỉ vài lần. Nếu người nào đó có thể nghe Trần ư ơ n g nói nhỏ, như vậy hắn khẳng định sẽ kinh h ạ i phát hiện. Mỗi khi một người tại trên quầy cầm ra sở hữu thương phẩm sau, không đợi công tác nhân viên tiến hành hai d mã xem xét, Trần ư ơ n g liền một ngụm thấp giọng nói ra giá tổng l ạ c h Biểu hiện như vậy. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy s ở văn như vậy khẳng định rất ít người có thể tưởng tượng đợi trong chốc lát, rốt cuộc đến phiên trần ư ơ n g vài bước xài bước tiền đem sở hữu c h o cô lết đặt ở trên quầy đồng thời cầm ra sớm liền chuẩn bị tốt 412 nguyên năm mao tiền nhẹ nhàng đặt ở trên quầy công tác nhân viên tuy rằng phía trước thủy trung bảo trì mỉm cười nhưng khi nhìn đến có ai mua một ngụm lớn túi c h o cô lết vẫn là lấp bắp kinh hãi nói thật rất ít sẽ có người đến siêu thị bên trong một lần tính mua nhiều như vậy c h o cô l t này đích xác có điểm kỳ quái chỉ là khách nhân muốn mua cái gì là khách nhân tự do thân là siêu thị công tác nhân viên nàng đương nhiên không có đối với này nói chuyện quyền lợi nàng chống trước nghiệp như vậy mỉm cười cầm lấy một hộp hộp chocolate tiến hành xem xét có tờ l ạ t t i ề p h ạ p tràng cũng có hộp giấy còn có hàng rời chocolate giá nhất nhất không đợi cảm ơn ngài h â n hạnh chiếu cố ứng thu ngươi 412 nguyên ngũ 6. nàng mỉm cười nói trần đương chỉ chỉ trên quầy phóng tiền cũng không đi lấy phiếu nắm lên phóng chocolate túi vải hướng ngoài cửa đi a tiên sinh ngươi đợi đã 6 nàng trở tay không kịp như thế nào nhân đột nhiên liền đi ra ngoài đặt ở trên quầy một sấp tiền có 50 có 10 nguyên ngũ nguyên tiền liền giấy nàng còn không biết là thiếu vẫn là nhiều nhanh chóng cầm lấy tiền nhất s ổ vừa lúc 412 nguyên năm mao tiền gì nàng nhớ rõ này tiền là cái kia nam nhân vừa đến quầy liền buông đi cư nhiên như vậy sao nàng ngẩng đầu vừa thấy người nọ sớm liền không thấy bóng dáng thật sự là một kỳ quái nhân mặt không chút thay đổi ánh mắt còn có điểm kỳ kỳ quái quái nàng cũng không có quá nhiều để ý tuy rằng mua rất nhiều chocolate có lẽ người khác mua thời điểm đã tính hảo không phải cái gì đại sự nàng lược chú ý rất nhanh lại tập trung đến tiếp theo vị khách nhân trên người. Trần Dương đi ra siêu thị, từ trong túi áo lấy ra một khối c h o c ô l a t e ra, bỏ vào miệng mấy ngụm ăn lạn nuốt đi xuống. c h o c ô l a t này n g o n ý, ăn một ngụm là thoải mái tư vị, ăn hai khẩu là hưởng thụ tư vị, ăn thượng ba bốn khẩu mỹ vị vô cùng, hồi vị vô cùng. Nhưng nếu là có người học tập Trần Dương hiện tại ăn pháp, khẳng định tại sự hậu hội thể thể, một đời cũng sẽ không đi đụng vào c h o c ô l a t Một điều hình chữ nhật c h o c ô l a t Trần Dương một ngụm cắn hoàn nửa thành, lại một ngụm liền toàn bộ tiến vào miệng, theo sau thủ không ngừng nghỉ, lại sẽ ra tiếp theo khối c h o c ô l a t đóng gói, hai ngụm ăn hoàn. một cái vòng tròn chiếc hộp trung c h â c ô lết nước có 12 k h ố i hắn mới đi ra mấy chục mét xa một hộp c h c ô lết liền tuyên cáo tử vong như thế lặp lại một ngã tư đường đi hoàn túi vải trung 6 á 0 khối c h â c ô lết toàn bộ rơi vào trần lương bụng bên trong người thường ai dám như vậy trong khoảng thời gian ngắn ăn nhiều như vậy c h â c ô lết sợ là sẽ đem dạ dày đều phun ra ngày hôm qua nhìn đến hai c h ừ n g 10 tuổi tiểu cô nương đánh cầu lông hai tiểu cô nương thật sự là rất nhảm chán bên này đánh qua bên kia tiếp không đến rơi trên mặt đất bên kia đánh qua bên này lại tiếp không đến lặp lại lui tới 20 mấy hồi cư nhiên một lần cũng chưa nhận được, kế tiếp càng nhảm chán sự tình phát sinh, ta con mẹ nó cư nhiên liền như vậy nhảm chán ngốc ngốc nhìn 7-8 phút. chương 36, 3 b cấp siêu tần năng lượng, quần quần không ngừng cung cấp cho đại não sử dụng, ă n nhiều như vậy cho cô l i ế t trần ư ơ n g lại không có cảm giác được một điểm chẳng lấy. từ tiểu khu đi ra, đi đến ngã tư đường khúc m ặ t trần đương căn bản là không đi cố ý quan sát, nhưng mà lui tới chiếc xe số lượng, phương vị đều ánh vào đầu góc bên trong, ngay cả biển số xe chỉ cần bị tầm mắt sẽ qua, kia khẳng định cũng trốn không thoát số liệu thu thập. Một người nếu là cố ý đi đếm đi ngang qua chiếc xe, như vậy cũng có thể thống kê ra có bao nhiêu chiếc xe. Khả giả như lúc này hỏi hắn, một đường đi tới có bao nhiêu nhân từ hắn bên người gặp t h o n g qua, có bao nhiêu thùng rác, có bao nhiêu đèn đường, đi bao nhiêu bước. Như vậy này nhân khẳng định trợn mắt há hốc mồm, tưởng phá đầu cũng trả lời không ra một vấn đề. Nhưng hắn liền thật sự không có gặp qua trên đây mấy thứ này sao? Không, mọi thứ đều bị hắn gặp qua, chỉ là này đó không liên quan tin tức, chỉ là nháy mắt ký ức, một lát t c vong, lại càng không muốn nói xử lý. liên tính trước đó nói cho này nhân sở hữu vấn đề như vậy muốn thống kê nhiều như vậy tin tức bằng vào trong lòng mặc ký cùng tính toán khẳng định tính toán này liền quên cái kia nay liền là nhân không thể nhất tâm nhị dụng tựa như một đan hạch xử lý khí chỉ có thể một đám xử lý vấn đề mà không thể như nhiều hạch xử lý khí như vậy song song xử lý vấn đề trên thực tế nhân đại não đâu chỉ là nhiều hạch thành ngàn trên vạn trung tâm tạo thành siêu cấp máy tính tại logic giải toán cùng trí tuệ sức tưởng tượng phương diện cũng vô pháp cùng người nao đánh đồng thơm t n g trí nhớ cũng là cực kỳ đáng sợ nhưng mà nhân đại não Tuy rằng trung tâm đều lợi dụng thượng, nhưng là tần suất lại bị tập trung. Để tránh siêu tần nóng lên hư hao, cùng năng lượng cung ứng không đủ. Như vậy tự nhiên tiến hóa trung hợp lý van lại bị tay phải bước vào cấm khu, sẽ đối nhân thể sinh ra cái gì ảnh hưởng, nó cũng là không có bao nhiêu lớn nắm chắc. Cho nên tay phải đối Trần ư ơ n g thân thể giám sát, luôn luôn cũng không dám thả lỏng. Thí nghiệm rất thú vị, cũng xuất hiện không thiếu ra ngoài nó dự kiến số liệu tin tức, nhưng hiển nhiên ký túc thể thân thể quan trọng hơn. Tựa như thay đi bộ xe hỏng, chẳng lẽ thật muốn nó đi đường? Cho nên Trần ư ơ n g thân thể một khi xuất hiện không thích hợp tình huống. Tay phải liền sẽ lập tức đình chỉ thí nghiệm. May mà ký sinh tại trần n ư ơ n g trên người sau, đối với này ký túc thể tiến hành chút cải tạo, ký túc thể thân thể tố chất như vậy vượt xa đồng loại tiêu chuẩn, bằng không tay phải cũng không dám đối ký túc thể đại n à o tiến hành hai cấp siêu tần thí nghiệm. Quan sát trong chốc lát, tay phải phát hiện ký t ố c thể thân thể phản ứng tuy rằng sinh ra tương đối phức tạp biến hóa, nhưng còn không có như vậy đạt tới cực hạn, thâm thâm ghim vào trần n ư ơ n g não bộ bộ phận, bắt đầu tiếp tục tiến thêm một bước thí nghiệm. Đang hành tẩu trên ngã tư đường trần ư ơ n g đã không cần nhìn trên di động thời gian, 30 phút phía trước nhìn một lần thời gian sau. Hắn đầu g ó c bên trong liền phảng phất đã tại chuẩn xác đến hết, chỉ cần thoáng vừa tưởng, liền biết qua bao nhiêu giây, đã là buổi tối 10 điểm. Trần ư ơ n n nhìn nhìn cột mút đường, dự tính xe công cộng còn có bao lâu mới đến? Ký túc thể, tính toán ra ngắn nhất lộ tuyến đi trở về đi. Trần ư ơ n n g ọ n vẹn nghi hoặc một chút, liền minh bạch là tay phải còn muốn tiếp tục thí nghiệm quan sát. Ý nghĩ này chợt lóe mà qua, Trần ư ơ n n trong đầu đã nháy mắt tính toán ra rời nhà ngắn nhất lộ tuyến, xoay người liền đi, không chút nào dừng lại. Lấy trước mắt h à n h tàu tốc độ, dự tính tiêu phí 2 giờ phân đến mục đích, chính phủ khác biệt sẽ không vượt qua 10 phút. Trần Uyng một bên hành cầu, một bên trong đầu càng không ngừng nhận cự lượng tin tức tính toán. Đến từ lỗ thay tin tức lượng chiếm cứ 3%, đến từ làn da xúc cảm cùng mũi cảm giác chiếm cứ 0.8%, m à còn thừa tin tức lượng toàn bộ bị ánh mắt sở chiếm cứ. Hô 6. Một trận ban đêm thanh phong phất qua ngã tư đường, cuốn lên mấy chỉ rơi trên mặt đất túi ni-lon. Tại Đông Hải này tòa quốc tế đại đô thị, liền tính thời gian chỉ hướng về phía đêm k y a kia cũng nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, chiếc xe bận rộn cảnh tượng. Nhưng liền tại thanh phong suy phất mà qua ngay lập tức c h i g i a n Trần u n g lỗ thay nhất ì n h trước mắt thế giới cơ hội nháy mắt đình trệ đối đình trệ sở hữu hết thể đều phảng phất cô động giống như chiếc xe không hề hướng phía trước chạy đám người dừng bước chậm chạy nhân một cước còn tại không trung toàn bộ ngã tư đường sở hữu vật thể đều đình trệ bất động giống như thời gian trường hà bị đông lại như vậy thế nào tay phải thanh âm chợt văng lên thế nào sáu sao sáu trần ư ơ n g muốn hỏi một chút ra chuyện gì khả đợi đến hắn vừa mở miệng mới phát hiện rõ ràng trong đầu nghĩ tới sao thế này nhưng làm miệng lại nói không ra miệng tại hắn cảm giác t r u n g qua giống như hơn 10 giây sau mới cảm giác được miệng lúc đích Không cần tay phải giải thích, giờ phút này Trần Nương đã là minh bạch, hắn tư duy tốc độ đã bị tay phải tăng lên tới một không thể tưởng tượng chính tự. đ ư ơ n g Nhân quan sát một vật thể hình ảnh lúc, ánh mắt sẽ không yên lặng bất động, bình thường sẽ dừng lại tại một chỗ mấy trăm hào giây hoàn thành thủ giống sau, lại rời đi nơi khác thủ giống, như thế duy trì liên tục không ngừng. Loại này vận động được x ư n g là khiêu dược tính vận động, mà nhân mắt thị giác tạm lưu đặc tính, tức đương hình ảnh biến mất cùng biến hoa k h i đại não hình ảnh sẽ không lập tức biến mất, mà là giữ lại một ngắn ngủi thời gian. Loại này ngắn ngủi dừng lại thời gian hình ảnh, lấy cực nhanh tốc độ vận động lên. liên hình thành bình thường nhìn đến duy trì liên tục không ngừng hình ảnh giờ phút này c h ầ n ương trước mắt sở đỉnh trệ thế giới chính là bởi vì tư duy nhanh đến cực điểm ánh mắt nhìn đến một vài bức tin tức bức ảnh thông qua thị giác thần kinh truyền đến não bộ sau xử lý hình thành một loại ảo giác thời gian quả nhiên là tương đối a 6 á c h n ương nhìn trước mắt sở cô động ngã tư đường hơi có sở n g ộ vận hành tốc độ c h ỉ n h tự bất đồng sinh vật hoặc là vật thể chúng nó s ợ tồn tại thế giới cũng không bình thường liền giống như làm cái gì đều chậm gì c n l ờ i tuy rằng cùng nhân loại sinh hoạt tại cùng thế giới nhưng hai người đối thời gian cảm thụ hoàn toàn không giống nhau nói không chừng, tại con người cảm giác chung mới qua đi một hồi, mà nhân loại lại cảm giác đã qua đi vài giờ. Thời gian căn bản là không phải mọi người bình thường sợ cảm giác được như vậy, chỉ là mọi người hảo giác mà thôi. Đại não tuy rằng xử lý tốc độ tăng lên tới một bước không thể tưởng tượng, nhưng mà nhân thể thần kinh truyền lại mô phỏng tín hiệu lại có tốc độ xử lý hạn chế, dẫn đến Trần Nương rõ ràng muốn di động chính mình tay cùng chân, chờ thêm hồi lâu, thủ mới nhận được tín hiệu bắt đầu thông thả tiến hành di động, mà chân liền lại càng không muốn nói, liên tín hiệu đều còn không có nhận đến. Hơn một vạn ức thần kinh nguyên tế bào, hơn 100 vạn ức thần kinh nối tiếp. vô lấy đến hết thần kinh chỉ lệnh nhanh chóng vận chuyển tại trần ư ơ n g đại n a o bên trong hắn phảng phất cảm giác được cái gì bất động đối dưới trạng thái này thế giới đã bất động không chỉ là vì thời gian nào giác c ô động còn có đến từ càng nhiều càng phức tạp tin tức tỷ như lấy trần ư ơ n g bên trái 1 0 0 m t r o n g phạm vi ngã tư đường cùng sở hữu chiếc xe 7 0 tám chiếc chúng nó sở vận hành quỹ tích toàn bộ hiện lên tại trần ư ơ n g đầu g ó c bên trong cho nên hắn lập tức biết 1 2 m xa kia chiếc h á t c á c xe b è n d sẽ ở 10 giây sau v a chạm tại đèn đường n ư ự n g 10 giây sau ba người đi đường hội vừa vận đi qua đèn đường phía dưới Có 90% t ỷ lệ sẽ bị xe b è n rụng thương. Trần ư ơ n n không chút nào động sắc, cứ việc hắn thủ pháp cao siêu tính toán ra tương lai, lại không có sinh ra cho dù là nửa điểm cảm tình dao động. Đơn giản là như vậy trạng thái dưới hắn, cảm xúc yêu cầu trụ cột đều không kịp sinh ra. Tại sao cảm tình dao động? Giống như nước biển thủy chiều xuống, Trần ư ơ n n từ cái loại này như thần trạng thái bên trong lui đi ra, nhất thời đầu một trận mê muội, thiếu chút nữa không nhịn xuống ngã sắp xuống. Tay phải cảm giác được một trận đáng tiếc, lại một lần nữa tăng lên não bộ vận hành tốc độ sau, mới qua không đến 34 n giây. không chỉ là trần ư ơ n g đại não bởi vì cực nóng thiếu chút nữa hòa tan ngay cả thân thể các nơi cũng liên tục b á o động trái tim kịch liệt nhảy lên đã vượt qua mỗi phút 250 lần huyết áp không ngừng bay lên ạ r ệ n lìn đại lượng phân bố khiến cho tay phải nhanh chóng đình chỉ thí nghiệm giả như là người thường bị vây vừa rồi cái loại này trạng thái dưới mà nói không có nghi vấn khẳng định sẽ chết được lệnh pháp ý đều cảm thấy kinh sợ hoảng sợ trình độ xa xa truyền đến chiếc xe va chạm nổ vang một chiếc h sát xe bẹn tại va chạm đèn đường sau thiên chuyển đánh bay ba đi ngang qua người đi đường một hồi bi thảm thảm kịch chợt phát sinh vì cái gì còn có người cất chứa hắc ám chi hoàn kia quyển sách đã không viết nếu thích mà nói kỳ thật có thể xem xem của ta một khác bản khoa h u y ế n tương lai h ạ o kiếp kia cũng là một quyển hắc khoa học kỹ thuật khoa học viễn tưởng không thấy qua có thể xem một chút chương 37, vào nhà trộm cướp mọi người thường nói một người x u i x ẹ o trình độ nên dùng cái gì đến biểu đạt đâu dùng uống nước lạnh đều phải nhét vào kẽ răng đến biểu đạt vương thụ cảm giác hắn x u i x ẹ o trình độ không thể dùng những lời này đến hình dung từ buổi sáng rời giường đánh răng bị sang đến hết hầu đến đi vê n ú t cờ mơ mơ màng màng tiểu ở chính mình trên đùi này đều không tính sự. Về phần đi ra ngoài đạp một cước c ư ớ chó, bị người bắt thủy tiên thấp ống quần, đầu ai từ trên lầu r ớ t xuống nông h ư u chết h ộ này cũng gọi sự. Đi ngang qua thị trường thời điểm, hắn nhìn đến một lão nông tại bán lý tử, thường một cảm giác cũng không tệ lắm, lại xem lão nông dương răng nành cười đến khiến nhân tâm toan, hắn không biết là nào căn thần kinh ra sai, cư nhiên lấy ra 100 nguyên tiền mua ba cân lý tử. Cầm lão nông tìm tiền, khi hắn muốn đi mua đồ uống l ạ n h khi mới phát hiện, tiêu trương tìm 50 nguyên tiền, cư nhiên chỉ có một nửa. đ ố i chỉ có một nửa. Nhớ tới lão nông cười đến khiến nhân tâm toan biểu tình. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đây là người khác tại cười nhạo chính mình a. Chưa ăn qua bậc này, m ệ t Vương Thụy lập tức phản hồi thị trường, tìm đến cái kia lão nông liền m ắ n g không ngừng. Thị trường nhân lưu lượng vốn cũng rất nhiều, vừa thấy đến có náo nhiệt khả xem, nhất thời x u ố n g tới, Vương Thụy đem cái kia lão nông m ắ n g vài phút, thẳng đến thị trường quản lý xử người đến khuyên giải mới tính sự. đ ổ i trở về nhất trương tân 50 nguyên, Vương Thụy đắc ý dương dương thần tỉnh chỉ duy trì 2 giây, ngay sau đó hắn liền đột nhiên phát hiện, chính mình trong ví tiền hơn 1.000 n g u y ê n không biết bị ai cấp hoa đi, chính cái gọi là suốt ngày đánh nhạn bị n h ạ t chắc. Vương Thụ lúc ấy liền tức giận đến đem một túi lý tử vứt trên mặt đất đạp mấy đá, tựa hồ bởi vì khí lực quá đại, một không lưu ý liền ngã ngã xuống đất đến đây cho cắn thịt. Loại này xui xẻo trình độ 6. Vương Thụ chưa bao giờ nghe thấy. Vương Thụ nhớ rõ trước kia nghe nói qua, xui xẻo thời điểm làm một bút sung sung vận may, sẽ có rõ rệt vận khí tăng lên. Vì thế, hắn quyết định hôm nay buổi tối làm thượng một phen. c ứ p bóc loại chuyện này phiêu lưu tương đối lớn, làm 2-3 lần sau, Vương Thụ cũng không dám tiếp tục làm xuống đi. Buổi tối Chung u a n h đi bộ thời điểm, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác làm muốn ban đầu hành sự t ì n h tương đối hảo. hắn cái gọi là vốn ban đầu hành chính là vào nhà trộm cắp tùy tiện tìm kính phẳng kính đen đội lại cầm lấy y l ấ n một giả tạo nhân khẩu đăng ký biểu liền đi ra ngoài đông đi tây đi quan sát trốn chỗ nào chạy tương đối thuận lợi sau đó lại đăng môn b á i p h ò n g ấn xuống trung cửa nếu có nhân khiến cho chủ nhân điền dưới biểu nếu không có nhân mà nói liền đem địa chỉ ghi xuống đến cuối cùng lại đem đăng ký xuống dưới địa chỉ đợi đến buổi tối 6-7 điểm thời điểm lại đi bãi p h ò n g một lần không ai mà nói ghi xuống đến có người lý do liền nói đăng ký nhân khẩu tin tức như thế bài tra như vậy 6-7 u giờ hơn trong nhà còn chưa nhân hộ gia đình buổi tối trở về tỷ lệ c ự c nhỏ lúc này Vương Thụy liền sẽ đội một mũ lựa chọn tốt nhất hai ba hộ nhân ra đợi đến buổi tối t h ậ p nhất nhiều điểm thời điểm đi thăm dò một chút nếu có nhân liền giải thích đi nhầm môn đ ể lại chuông cửa vẫn là không ai kia liền không cần nhiều lời Vương Thụy lựa chọn một nhà lầu lầu một hộ gia đình 6-7 giờ đến khi nơi này không ai hiện tại đệ thấp v à n h nón đi vào đi ấn xuống c h u n g cửa đợi trong chốc lát cũng không gặp có người đến mở cửa vì thế Vương Thụy biết này gia hộ gia đình bên trong không ai buổi tối hơn 11 giờ chung trong nhà còn chưa nhân Như vậy trở về tỷ lệ sẽ không vượt qua một phần 10 Vương Thụy từ trong lòng cầm ra công cụ, bắt đầu thò vào cửa phòng trộm lỗ khóa chung lắc qua lắc lại lên. Tại hắn xem ra loại này cửa phòng trộm cực kỳ đáng cười, có thích hợp công cụ dưới tình huống, hắn một phút đồng hồ liền có thể mở ra. Nếu là cái loại này nội mở cửa, hắn thậm chí dùng một tấm thẻ ngân hàng liền có thể làm ra môn. Giờ phút này mấu chốt một phút đồng hồ trọng yếu nhất, muốn cậy ra cửa phòng trộm đồng thời, còn muốn chú ý quan sát hay không có người tiến vào, nhất tâm nhị dụng dưới tình huống, Vương Thụy như cũ bảo trì trước k i a tốc độ, tại không đến một phút đồng hồ thời điểm. thành công tẩy ra khóa g i a n g i á c Vương Thụy hít sâu một hơi thật cẩn thận đi vào trong phòng bên trong quả nhiên không có nhân tại một mảnh tối đen yên tĩnh vô thanh từ trong lòng cầm ra tiểu đèn tin đồng chiếu nhất chiếu hắn cũng không bật đèn nhẹ nhàng đem đại môn đóng lại sau đó hoạt động cấp bộ hướng tới phòng khách đi làm một đủ tư cách nhập thất đạo tặc đi vào bước đầu tiên chính là quan sát quan sát cái gì đương nhiên là trong nhà gia cụ đ a n g vật phẩm tuy rằng vào nhà trộm cướp không có khả năng khuôn vác kia vài cổng c ả n h gia cụ nhưng là thông qua nhà quan sát lý gia cụ liền có thể đại khái biết được rõ ràng chủ nhân kinh tế trạng hướng sau đó quan sát vệ sinh trạng hướng lương hảo như vậy là có nữ chủ nhân cư trụ như vậy cất chứa tiền tài giấu kín điểm cũng liền tương đối bí ẩn nếu là vệ sinh trạng hướng không thế nào hảo kia trên cơ bản là độc thân nam sĩ cư trụ như vậy cất chứa tiền tài giấu kín điểm khẳng định không bằng nữ nhân cẩn thận loại này tỷ lệ không phải trăm phần trăm nhưng vệ sinh trạng hướng không tốt hộ gia đình khẳng định rất lớn tỷ lệ tương đối lười biếng sơ ý d ấ u kín đang giá vật phẩm địa phương cũng chính là kia vài cái địa phương nô no, xui xẻo tất cả đều là một ít lao gia cụ lao gia điện này ra hộ gia đình sẽ không là lao nhân chủ đi. Vương Thụy đầu tiên là vẻ ngoài, nhưng theo sau lại cao hứng lên đến. Lao nhân so với người trẻ tuổi càng thích đem tiền giấu ở trong nhà, nói không chừng thu hoạch càng lớn. Việc này không nên chậm trễ, Vương Thụy lập tức động khởi thủ đến. Đội bao tay, trước l ậ t ra phòng khách bàn dưới vật phẩm, không có kết quả. Sau đó đi vào phòng ngủ, xem xét trong tủ đầu giường mặt gì đó, n h ư cũng không có kết quả. Chưa chút đ ẳ n g quần áo c h i ngoại, cũng không thứ khác. Vương Thụy không chút nào h ẻ n g o i kéo ra tủ quần áo, tại tủ quần áo các nơi sờ soạn một chút. sát nhận không có ám cách đẳng này nọ tồn tại sao, liền nhanh chóng lật lên quần áo túi vải đến. hắn động tác rất nhanh, không đến một phút đồng hồ liền liền phiên xong quần áo, trừ xác nhận này đó quần áo là người trẻ tuổi xuyên bên ngoài, cũng chỉ lấy ra nhất trương năm mao tiền. sắt này quỷ nghèo. Vương Thụ h â m hừ, sơ sơ n ệ m không có gì khác thường sau, lại q u giảm xuống đất, dùng đèn pin trung quanh chiếu xạ gầm giường. gì, chỗ đó tựa hồ có vấn đề. thò tay sơ s ờ Vương Thụ trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, tiểu dạng, cư nhiên ở trong này an một đám cách, còn không phải không có chạy ra buồn đại gia lòng bàn tay. này đó tiểu gia tiểu hộ tiểu thông minh vương thụy cực kỳ khinh thường nhẹ nhàng làm ra ám cách vương thụy cầm đèn t in chiếu xạ qua đi cái gì không có vương thụy không dám tin trước mắt cư nhiên thật sự cái gì đều không có ta dựa vào đến cùng là hắn đang nằm mơ vẫn là mộng đang làm hắn một hộ tiểu gia lao lực tâm tư dưới gầm giường lộng ám cách cư nhiên bên trong cái gì đều không có đây là đang đùa gì đó chẳng lẽ nói còn có cái khác ám cách nhất định là như vậy lợi dụng nhân độc đáo tâm lý trước lộng một ám cách để người mở ra sau đó phát hiện cái gì đều không có sau, về phải cảm xúc dưới liền bỏ qua cái khác gì đó. Vương Thụ a a a cười lạnh, tưởng giấu g i ế m được ta? Không có cửa đâu. hắn cố gắng mở to hai mắt, bò leo tiến gần giường, bắt đầu chung quanh sờ x o ạ y lên. hắn mãi mãi, này r a nhân đến cùng bao lâu không có quét dọn gầm giường? Cư nhiên còn có tử con dán ở bên trong. Thẩm đoán một chút này r a chủ nhân, theo sau Vương Thụ y lại thiếu chút nữa cơ t i m tắc nghẽn phát hiện, gầm giường thế nhưng không có như hắn suy đoán như vậy có còn lại ám cách. Ngươi mùi a, không mang theo như vậy n g o ạ nhân đi. đầu năm nay còn c ó như vậy treo c ợ tiểu thâu chủ nhân sao? không, hẳn là đầu năm nay còn có nghèo như vậy hộ gia đình sao? trong nhà liền cùng được chỉ còn lại có năm mao tiền 6. tức giận bất bình Vương Thụy đầy đầu cho b ù i bỏ đi ra, càng nghĩ càng giận. đúng lúc này hắn lô thai vừa động nghe được cửa phòng trộm mở ra thanh âm, hỏng, có người trở lại. hôm nay hắn muốn không cần là x u i x ẻ o à? lúc này mới tiến vào 10 phút không đến chủ nhân liền sẽ đến đây 6. nếu tìm đến tiền còn dễ nói, khả năng mao tiền coi như là tiền sao? Vương Thụy không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bỏ nhập gầm giường. g ư n g thở, đồng thời lấy tay méo méo trong túi áo truy thủ. Nếu bị trở về chủ nhân phát hiện mà nói, như vậy nói không tốt cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực. 3-3-3-6 trở về chủ nhân đường kính đi vào phòng ngủ, đứng thẳng bất động. Vương Thụy có chút khẩn trương, thấy không rõ bên ngoài trạng hướng, hắn chỉ có thể chờ đợi. Tốt nhất chủ nhân ra lập tức ngủ, sau đó hắn thần không biết quỷ không hiểu đi ra ngoài, chỉ là sự thật tựa hồ không có như vậy tốt đẹp sáu. Xuất hiện đi, trầm thấp thanh âm tại trong phòng vang lên. Vương Thụy trong lòng chợt lạnh, người n ọ là như thế nào phát hiện chính mình. Chương 38 thương hại. Trần u y n g thở hổn hển về tới ngõ nhỏ c h u n g hít sâu một hơi bằng thẳng dưới hô hấp. Từ phía trước rời khỏi cái loại này trạng thái sau, hắn không chỉ cảm giác được toàn thân trên dưới đau nhức không thôi, đầu cũng có chút mê muội, đi đường đông riu tây bãi. Tình huống như vậy hiển nhiên không thể trực tiếp đi trở về ra đi, tay phải buông tay thí nghiệm, cho phép hắn đắp taxi về nhà. Đợi đã, vân vân, có người sáu. Còn chưa bước vào chính mình nhà lầu, Trần u ư ơ n g liền nghe đến từ tay phải cảnh cáo. Cái gì? Trần u ư ơ n g hơi mang nghi hoặc. Có người tiến vào của ngươi trong phòng. Trần u ư ơ n g sắc mặt khẽ biến. Không có trải qua hắn cho phép tiến vào trong phòng, trừ Tiểu Thâu còn ai vào đây? Vào nhà trộm cướp. Bốn chữ này hiện lên tại Trần ư ơ n g trong đầu. Đầu tiên là khẩn trương một lát, lập tức Trần ư ơ n g lại trầm tĩnh lại, người khác không biết, hắn lại như thế nào không hiểu được chính mình trong nhà có thứ gì. Đều là một ít lao gia cụ không đáng giá tiền b ộ t ý, trừ kia đ à i cổ xưa máy tính, cũng chỉ còn lại tương đối phiền t á i thẻ ngân hàng. Thế nhưng lần này đối mặt dù sao cũng là một có gan vào nhà trộm cướp r a hỏa, Trần ư ơ n g có điểm do dự, hay không hẳn là trước tiến hành báo nguy. k ý t ố c thể, đi vào. Tay phải lên tiếng. vừa lúc thiếu một thí nghiệm thể, liền có nhân loại đưa lên cửa đến. Trần Dương nghe vậy sửng sốt, chợt vi bên trong tên kia tiểu thâu bi ai, có tay phải tồn tại, Trần Dương vung báo nguy ý niệm, cầm ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Giang r ắ c đóng cửa lại, Trần Dương ấn xuống đèn điện cái nút, nhất thời trong phòng một mảnh quang minh. Cứ việc trong phòng tựa hồ không có cái gì biến hóa, giờ phút này Trần Dương cũng rời khỏi não bộ siêu tần trạng thái, có thể dựa vào đối trong phòng bố cụ quen thuộc ưu thế, hắn vẫn là thoáng nhìn ra có người động qua dấu vết. Nhân loại kia tại n ơ i phòng ngủ gầm giường, tại của ta gầm giường. Trần Dương âm thầm phỉ báng. nếu không phải này ký sinh tại hắn tay phải thiên ngoại sinh vật nói không chừng này tiểu thâu liền dám vẫn trốn ở hắn gầm giường sau đó đợi đến hắn ngủ s a u lại chạy ra đi đi vào phòng ngủ ánh mắt nhìn về phía gầm giường trần ương thấp giọng nói xuất hiện đi cùng với thanh âm vang lên gầm giường nhưng không có bất kỳ động tĩnh truyền đến b à n g h ữ u ngươi không ra đến chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đem ngươi từ gầm giường tha đi ra sao lời này vừa ra gầm giường quả nhiên sinh ra một tia động tĩnh một màu vàng tóc nam tử cầm trong tay truy thủ đầy mặt cảnh giác từ gầm giường bỏ đi ra băng h ữ u không biết đã trễ thế này chạy đến nhà ta tới là tính toán làm gì? chân ư ơ n g chính mình đều không biết, bị tay phải ký sinh sau bất chi bất dắt dưới, hắn giờ phút này biểu hiện có bao nhiêu bình tĩnh, bình tĩnh quả thực không phải bình thường nhân biểu hiện. người bình thường gặp loại chuyện này, nhìn đến vào nhà trộm c ấ p p ra hỏa cầm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, còn có thể bình tĩnh ngồi ở trên ghế sao? dù sao tại Vương Thụy trong trí nhớ, hắn chưa từng gặp qua như vậy bình tĩnh nhân, có lẽ nói, này người đã báo nguy, cho nên không sợ hắn. nghĩ đến này nhi, Vương Thụy sắc mặt kịch biến không dám chậm trễ, hung ác uy h i nói, huynh đệ, hôm nay tính ta gặp hạn. ngươi nếu tránh ra, như vậy việc này liền tính. Bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Trần Dương không nói gì, Khả Vương Thụ y lại cảm giác được không thích hợp. Vì cái gì cầm t r ù y thủ vung uy hiếp qua đi, người này ánh mắt thủy t r u n g thực chân định, tựa hồ còn mang theo một điểm thương hại. Thật sự là đáng cười a sáu. Vương Thụ đời này chán ghét nhất chính là người khác dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, hắn không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Phẫn nộ nhất cử phá tan Vương Thụ y lý trí, cầm truy thủ, hắn chuẩn bị cấp người kia một điểm giáo huấn, tại hắn trên mặt hoa thượng một đao, xem ai cần thương hại. Chỉ là ý tưởng còn chưa làm ra hành động. ngay sau đó Vương Thụy cũng không dám động, không chỉ là không dám núp đ í c h thân thể thậm chí bởi vì quá mức không dám tin cùng hoảng sợ mà sinh ra run rẩy. Lão t i ê n hắn nhìn thấy gì? Ngồi ở trên ghế người kia tay phải, cư nhiên giống như cao su dường như kéo dài đi ra, lòng bàn tay đồng thời vỡ ra lộ ra d à y đặc răng nhọn cầu khí. này, đây là có chuyện gì? n á y mắt kinh h c h ra một thân mồ hôi lạnh Vương Thụy, ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp, che đậy khí tức, mặt ngẹn h đỏ bừng, nhìn người nọ kéo dài đi ra tay phải, h ã i đều mất đi tự hỏi năng lực, đầu trống rỗng, vô lực tự hỏi. cương trực đứng thẳng đương trưởng, này nhất thời k h ắ c đừng nói cái gì chạy trốn đợi này dư ý tưởng, tựa hồ ngay cả hô hấp bản năng đều bị t ứ c đoạt như vậy. vương thụ h á to miệng, vô lực s ủ i lơ tại, ánh mắt nháy mắt mất đi tiêu cự, tay phải thân trưởng đi đến vương thụ y trên chán, c h u n g quanh nhìn nhìn, vừa lòng nói, này nhân loại thân thể thực khỏe mạnh, đảm đương thí nghiệm thể thuật nhìn không sai. đinh úc trưởng con sáu, trần đương cao mày nhìn s ủ i lơ trên mặt đất tiểu đầu, ngươi có hay không là cần suy xét một chút, nếu đem hắn lấy đến thử nghiệm, ở loại địa phương này có thể hay không gợi ra phiền toái, này nhân mất tích. Người nhà của hắn có thể hay không báo nguy, không cần lo lắng, đợi lát nữa ta liền đem hắn đặt về đi. Cái gì? Tay phải nói như vậy, Trần ư ơ n g càng là lo lắng. Hắn đã thấy được bộ dáng của ngươi, như vậy thả ra đi sẽ không gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa sao? n g x u s n ngươi nói này đó ta đương nhiên biết, của ta bộ dáng tuyệt không có thể bại lộ tại nhân loại xã hội bên trong. Bất quá làm xong thí nghiệm sau, này nhân loại không có hôm nay buổi tối ký ức 6 Tay phải thương hại nói, thậm chí này nhân loại còn có thể sống vài ngày s u Ngay cả ta cũng không biết 6 nói xong, tay phải phân liệt ra một giống như ly ti chi nhánh, mạnh từ vương thụy cái hốt cắm vào đi vào, nhìn xem một bên trần ư ơ n g thân thể phát lạnh, bị như vậy từ sau đầu cắm xuống nhập, hôn mê bất tỉnh vương thụy, thân thể kịch liệt run rẩy lên, đóng chặt môi phát ra một kia t h â n âm, t h o á n nhìn tựa hồ cực kỳ thống khổ. Đinh Ốc trưởng quan, ngươi muốn đối với hắn tiến hành cái gì thí nghiệm? Trần ư ơ n g lao trên chán chạy xuống m ồ h ô i lạnh, chỉ là xem tay phải thao tác phương thức, tin tưởng bất luận kẻ nào trong lòng đều sẽ hàn ý đại mạo, bị t i a căn ly ti quỷ n g ạ n ý từ sau đầu trực tiếp thâm thâm cắm vào, so làm thủ thuật còn muốn ủ n g bố. Cái gì thí nghiệm? đương nhiên là não bộ siêu t ầ n thí nghiệm 6. ta muốn xem xem nhân loại bình thường, tại không có người như vậy thân thể tố chất cùng ta điều tiết không chế giới, có thể sống sót bao lâu. Trần Dương thật cẩn thận hỏi, xin hỏi, làm như vậy thí nghiệm có cái gì ý nghĩa sao? Ta làm như vậy tự nhiên có ý nghĩa tồn tại, ngươi quên sao? Ta từng nói qua, muốn tưởng kéo dài của ngươi thọ mệnh, t ấ t y ế u tiến hành đại lượng thí nghiệm. Tay phải một bên không chế cắm vào Vương Thụy đầu kim tiêm, một mặt nói, nhân loại thích l â y tiểu bạch thử cùng còn lại động vật làm thí nghiệm sau, lại đến nhân thể tiến tới hành lâm sàng thí nghiệm. Bất quá chúng ta không tất yếu tuần hoàn như vậy quy định, trực tiếp bắt người thể làm thí nghiệm sẽ càng mau được đến chúng ta muốn kết quả. Tuy nói như vậy quá trình chú định sẽ hy sinh một nhóm người, thế nhưng s Tay phải khẩu khí nhìn thẳng Trần Dương, làm như vậy đều là vì chính ngươi lợi ích, làm gì vì mặt khác không liên quan nhân loại phiền não đâu. Trần Dương không dám nhìn thẳng tay phải khẩu khí, hắn trầm mặc không đáp lại tay phải mà nói, bởi vì giờ phút này hắn chân chính ý thức được, tay phải bản chất cùng nhân loại tuyệt đối bất đ ồ n g Này không phải điện ảnh bên trong thế giới, cái gọi là ngoại tinh nhân nhất định là hữu hảo hoặc là tà ác, trên thực tế. ký sinh tại hắn tay phải này thiên ngoại sinh vật đối với nhân loại căn bản là không có cái gì thiện ác phân chia đối đãi giống như nhân loại đạp chết một con kiến như vậy sẽ có cái gì ấy nấy hoặc là cao hứng cảm xúc sao nếu như không phải nguyên nhân khác khả năng này một đời tay phải như vậy cao cấp sinh vật cũng sẽ không cùng nhân loại sinh ra cùng xuất hiện sau này sáu còn có thể có bao nhiêu nhân vi này tăng mệnh t r ầ n ư ơ n g có chút do dự nhiều năm qua giáo dục khiến hắn không tốt lựa chọn đến cùng nhân hạ hạn có thể có nhiều thấp vì chính mình lợi ích nhân đến cùng có thể làm được cái gì trình độ. Vô số tiền cùng ngàn năm thọ mệnh đặt ở trước mặt khi vì không liên quan nhân sinh mệnh sẽ có vài người n h ẫ n tâm c ự t u y ệ t Trần Dương không phải cái gì thánh nhân, cho nên lúc này hắn lựa chọn rất đơn giản, quay đầu đi. Có đôi khi nhân lựa chọn chính là đơn giản như vậy. Nếu lựa chọn cùng tay phải hợp tác như vậy dị vãng rất nhiều này nọ, Trần Dương nhất định phải học được vứt bỏ. Một lần nữa bắt đầu học tập. Chương 39, biến hóa. Tay phải chậm rãi thu hồi cắm vào Vương Thụy cái hốt v u i châm, phản hồi nguyên trạng nói, đem hắn chuyển ra ngoài để tại trên đường đi. Như vậy là có thể sao? Trần Dương hạ thấp người ôm lấy này Tiểu Thâu, hơn 6 0 k g thân thể sức nặng, đối với hắn mà nói cơ hồ không như thế nào cảm giác được. Có thể, ta tại hắn đầu trung cấy vào của ta phân n h a ta có thể tùy thời cảm giác được hắn tình trạng sinh tử, như vậy hắn chết thời điểm, ta cũng chỉ có thể biết được thí nghiệm kết quả. Trần Dương thở dài, chỉ có thể trách này Tiểu Thâu rất x u i x ẻ o người nào không đi trộm, cố tình đi đến nhà hắn bên trong trồng đạo, quả thực là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay. Ôm Tiểu Thâu, mở ra cửa phòng, thừa dịp bóng đêm nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ. đem tiểu t h â u hướng yên tĩnh trên đường ném theo sau trần đ ư ơ n g xoay người liền đi thẳng đến hắn đi tiếp cận hơn nửa giờ hoàng bao vương thụy mới bị đau đầu cấp kích thích tỉnh lại ta đây là ở đâu nhi đầu kịch liệt đau đầu vô cùng vương thụy mê mang nhìn c h u n g quanh một chút có điểm nghi hoặc ta như thế nào sẽ ở trên con phố này gì ta hôm nay đến cùng làm cái gì như thế nào không nhớ gì cả vương thụy vây vây đầu đau đầu muốn nước hắn không hề đi tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ ở trong này hắn chậm rãi từ mặt đất đứng lên đỡ đèn đường trụ há mồm thở dốc h à o đói h à o đói vì cái gì sẽ như vậy nói bụng huyên t u y ê n vang lên vương thụ giống như cái xác không hồn sờ bụng chết lặng c h i ề u ngã tư đường tiền đi ta muốn về nhà ta muốn ăn cơm sáu trong miệng thì thào tự nói vương thụ đi vài bước lộ liền nghỉ tạm xuyên khẩu khí thô ngay sau đó lại đi lên vài bước thẳng đến hơn một giờ sau hắn mới rốt cuộc về tới chính mình c h o thuế ốc. không nhàn dối nghĩ nhiều vương thụ y điên cuồng tìm ra một thùng mì ăn liền xé ra lớp gói cầm lấy bánh bột trực tiếp hướng trong miệng ném r i n g ắ c n g r ắ c ăn lạn nuốt xuống liên tục a n lục bao mì ăn liền lại vội tìm thủy cồn quán hô hô sáu s u i lơ trên mặt đất, Vương Thụ vẻ mặt hoàng hốt, cũng không đi ghét bỏ sàn bẩn loạn, nằm ở trên sàn thâm thâm ngủ. Tại hắn ngủ đi sau, hắn cũng không biết, liền tại hắn ngủ say trong lúc, hắn não bộ đã phát sinh kỳ diệu biến hóa. Biến hóa này, đối với nhân loại mà nói, tuyệt không phải là một kiện chân chính hảo sự. Ngày hôm sau, Vương Thụ tỉnh lại khi đã là buổi sáng 10 giờ, s ờ bụng đói kêu v ă n bụng, Vương Thụ không nói hai lời, lao ra cho thuê ốc thẳng đến bên cạnh mặt điểm, tê u bát mì hung hăng ăn lên. Bởi vì ăn tướng thật sự là rất giống phi châu nạn d ầ n thậm chí gợi ra trong điểm còn lại khách nhân chú ý. bất quá vương thụy không để ý hắn chỉ là cảm giác được bình thường cũng không cảm giác ăn ngon mặt hôm nay như thế nào đột nhiên cảm giác như vậy hảo ăn ăn một chén còn chưa đủ lại điểm lên hai chén ăn mới cảm giác được bụng no rồi lần đầu tiên vừa lòng thanh toán tiền vương thụy vui tươi hớn hở chuẩn bị hồi cho thuê ốc nghỉ ngơi một lát đợi đã vân vân hôm nay là mấy hảo vương thụy biến sắc nhanh chóng lấy ra di động vừa thấy nhất thời nhất p h c h cái hỏng cũng không nói nhiều nhanh chóng kêu một chiếc taxi xe c h i ề u mục đích chạy tới mục đích là một n i niên đại cũ nát tiểu khu vương thụy thanh toán tiền xe trên mặt mang theo lo âu thần sắc nhảy vào tiểu khu đi đến tam đơn nguyên ba lâu nhất hảo ấ n xuống c h ú n g cửa đinh 6. giang giác đại môn c h ầ m rãi mở ra một tiếp cận 35-36 tuổi nữ tử mặc p h ò n g bếp tạp rẻ mở ra môn tiểu phương ta 6. ai ngươi lợi đã đừng quan môn a vương thụy nói đều còn chưa tới kịp nói xong nữ tử liền tính toán đem cửa đóng lại lại bị vương thụy gắt gao ngăn trở tiểu phương ngươi hãy nghe ta nói hôm nay ta không biết sao liền ngủ quên cho nên ta là có nguyên nhân s u ngươi hỗn đản này hoàn hảo ý tứ nói ngủ quên cũng là lý do sao Ngươi biết Tiểu n ặ ạ c đợi ngươi bao lâu sao? Nếu ngươi như vậy thích ngủ, còn không bằng không đến hảo. Nữ tử vốn cũng rất phẫn nộ, đối với Vương Thụy giải thích có vẻ càng thêm căm tức. Ai, Tiểu Phương, ta sai lầm còn không được sao? Ta cam đoan không có lần sau. Ngươi khiến ta vào xem con ta được không? Vương Thụy cầu xin nói. Hừ, ngươi còn nhớ rõ Tiểu n ặ ạ c là ngươi nhi tử a? Nếu không phải xem tại ngươi, mỗi tháng còn có thể cấp sinh hoạt phí, tận điểm đ ư ờ n g b 3 ba nghĩa vụ 6. Nữ tử kéo ra cửa phòng, thần sắc lạnh lùng. Vào đi. Hôm nay ngươi chậm trễ vú nước định hảo kế hoạch. kia cũng không muốn tưởng ở lại chỗ này ăn giữa trước cơm, xem xong nhi tử trở về đi. h à o h à o 6. u Vương Thụy có gan tại người khác trước mặt đùa d ẫ n hành, nhưng tuyệt đối không dám tại chính mình vợ trước trước mặt làm đồng dạng sự. Hán Trung Quy cũng biết chính mình kiếm trước mắt này nữ nhân sự tình nhiều lắm. Đi vào trong phòng, Vương Thụy nhìn thoáng qua phòng khách không ai, biết chính mình nhi tử hẳn là tại trong thư phòng. Đi vào đi vừa thấy, quả nhiên nhi tử Vương Nặc đang tại vùi đầu làm bài tập. Tiểu Nặc, tại làm bài tập đâu? Thập Tam b ổ i Vương Nặc ngẩng đầu vừa thấy, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu tác nghiệp, không thèm để ý chính mình lão tử. Vương Thụy hơi mang xấu hổ, tìm một cái ghế ngồi ở Vương Nặc bên cạnh, giải thích nói: Tiểu Naga, xin lỗi, hôm nay ba ba có chuyện chậm trễ, muốn hay không tìm một cơ hội. Ân, ngày mai, ngày mai mang ngươi đi được không? Ngày mai ta muốn đến trường. Vương Thụy chỉ l à như thế cứng rắn nói: Kia, kia liền ngày khác lại tìm một cơ hội ngươi xem được không? Ai biết ngươi còn hay không sẽ giống hôm nay giống như trước đây? Vương Nặc tuyệt không cho hắn ba ba mặt mũi. Ta cam đoan, ta cam đoan còn không được sao? Ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại c h ễ đến. Đáng tiếc. Vương Thụ y lời này cũng không thể đơn giản khiến cho Vương Nặc tha thứ, hắn vùi đầu tác nghiệp, lần này liên nói cũng không đáp. Vương Thụ y thở dài, c h u n g quanh nhìn nhìn, tổng không thể mới nói thượng vài câu liền đi đi.